là vương viện trưởng vương viện trưởng đi ra các ngươi mau nhìn vương viện trưởng quanh thân hồn hoàn lại có mười đạo cuối cùng một đạo hồn hoàn lại là màu vàng kim sát truyền thuyết một trăm vạn năm hồn hoàn là một trăm vạn năm hồn hoàn ta vẫn lần thứ nhất trông thấy một trăm vạn năm hồn hoàn lợi hại a không hổ là chúng ta vũ hồn học viện tổng viện trưởng bạch hạo xâm nhìn qua giữa không trung vương viện trưởng thì t h ả o nói nhỏ đây chính là hồn tiên cảnh sao hắn đã cảm nhận được cái kia một cô đến từ hồn tiên cảnh h u áp hồn tiên cảnh a hiện tại hắn vẫn chỉ là hồn đế cảnh mà thôi cứ sáu lấy, lấy ra lệnh một tiếng tất cả học viện học sinh rối rít nói tạng một cái học sinh một trăm điểm cống hiến nhiều học sinh như vậy cộng lại vẫn là rất nhiều giữa không trung vương phạm bỗng nhiên cảm thấy kỳ lân học viện bên trong có một tí dị thường lại khí tức quen thuộc túi đầu xem xét rất nhanh liền liếp nhìn đến trong đó một cái học sinh ân là bạch hạ o sâm xem ra hắn cũng đã nhận được linh châu hẳn là lôi linh châu a mặt đất bạch hạ o sâm cũng chú ý tới vương phàm ánh mắt viện trưởng nhìn ta làm cái gì đương nhiên bạch hạ o sâm cũng cảm thấy một tia dị thường hắn cảm thấy vương viện trưởng thể nội tựa hồ có cũng giống như mình hồn đạo khí thần cấp hồn đạo khí thần cấp hồn đạo khí ở giữa đều có một tia liên hệ cách biệt rất gần thời điểm người sở hữu song p ư ơ n g cũng có thể cảm nhận được cứ việc bây giờ vương phàm cảm nhận được nhưng mà hắn bây giờ còn chưa có thời gian đi quản những thứ này bởi vì hắn đột phá đến hồn tiên cảnh g i ớ i sau có mới nhất cảm à lộ kể từ đạt đến hồn tiên cảnh tu vi sau hắn cảm thấy chính mình đối với toàn bộ lam tinh thượng sự t ì n h đều có một cái mới nhất hiểu rõ giống như có thể đem tinh thần lực của mình bao trùm toàn bộ lam tinh chuyện như vậy là phi thường kinh khủng theo lý thuyết toàn bộ lam tinh thượng phát sinh sự t ì n h cũng là chạy không khỏi ánh mắt của hắn đi đi lên xem một chút vương phạm ánh mắt ngưng lại bắt đầu không ngừng lên cao độ cao của mình bay lên không trung trước kia còn là hồn thánh cảnh thời điểm hắn còn không thể đột phá lam tinh tầng khí quyển hiện tại hắn có một loại loang thoáng cảm giác hắn bây giờ là có thể đột phá lam tinh tầng khí quyển hồn thánh cảnh lúc hắn đã từng đi qua tầng khí quyển biên giới đó là hắn đã từng phát hiện qua một cái bí mật vốn chỉ là đơn giản tầng khí quyển mà nói hắn bằng vào chính mình hồn thánh cảnh tu vi chắc chắn là có thể xông tới thế nhưng là bây giờ lam tinh tầng khí quyển đã cải biến đã biến thành một cái phong ấn không phải mỗi người cũng có thể đột phá tầng khí quyển phong ấn chỗ vương phàm đã đến quan sát đến trước mắt phong ấn rất mạnh không phải người bình thường có thể đánh vỡ chỉ là hắn hiện tại tăng lên tới hồn tiên cảnh giới hắn nghị thử lại lần nữa trước đây hồn thánh cảnh thời điểm hắn liền đã từng thử một lần thừa ra hắn tối cường một kiếm chỉ là đối với phong l ớ n không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng bây giờ vương phàm chuẩn bị thử một lần nữa hắn lấy ra hệ thống trong ba lô chín cấp hồn đạo khí thái hợp hắc kim kiếm chín cấp hồn đạo khí so cấp tám hắc kim kiếm hồn đạo khí càng mạnh hơn một bậc thái hợp hắc kim kiếm chín cấp hồn đạo khí lợi dụng hắc kim quán thạch cùng khác đẳng cấp cao q u á n g thạch dung luyện mã thành kinh khủng như vậy chín cấp hồn đạo khí đã rất lợi hại vương phàm cũng là vừa đột phá cảnh giới vừa giải phong có thể mua xăm chín cấp hồ lúc này mới mua một cái hắn sợ cấp tám hồn đạo khí uy lực không đủ chuẩn bị trực tiếp dùng chín cấp hồn đạo khí thử xem vương phạm ánh mắt ngưng lại phóng xuất ra chính mình hai đại vũ hồn vì chính mình ra chỉ thôn vệ vũ hồn kỳ lân vũ hồn hai đại vũ hồn xuất hiện ở phía sau hắn kỳ lân phát ra rít lên một tiếng thanh âm thôn vệ vũ hồn nhưng là một đoàn mê vụ ở vào kỳ lân vũ hồn sau lưng hai đại thần cấp vũ hồn xuất hiện để cho vương phạm cũng có rất lớn lòng tin quá hợp hắc kim kiếm vừa ra linh lực cường đại toàn bộ cũng bắt đầu hội tụ tại trên trường kiếm quá hợp hắc kim kiếm chi thượng chi thượng bắt đầu ngưng tụ ra hoàng kim chi kiếm khí những kiếm khí này đều là bao hàm có kim chi phát tắc viên mãn kim chi phát tắc có kim linh châu vương phảm đã đem kim chi phát tắc tu luyện đến viên mãn đây chính là hắn chỗ cường đại kim hệ phát tắc sắc bén nhất uy lực lớn nhất phát tắc c h ạ m vương phảm trợ quát một tiếng vung ra trong tay một kiếm chém về phía đối diện tầng khí quyển phong ấn chỉ thấy một đạo kim sắc kiếm khí trực tiếp bắn về phía trước mắt vô hình che chắn vương sáu một tiếng, tiếng nổ cực lớn lên không ngừng vang lên âm thanh rất dài rất xa xăm chỉ thấy một đạo ánh sáng màu vàng xuất hiện tại trước mắt vương p h ạ m phản phất chung quanh ánh mắt toàn bộ đều biến thành mà đến kim sắc một mảnh kim quang một cỗ lực lượng vô hình từ nổ tung trung tâm hướng về bốn phía bao phủ ra vương p h ạ m một kiếm này rất mạnh đoán chừng trên thế giới này không có ai có thể đón đỡ được hắn một kiếm này may mắn hắn là tại tầng khí quyển thả ra một kiếm này nếu không sẽ đối với chung quanh kiến trúc có cây không biết sẽ sinh ra thương tổn như thế nào sau một lát kim quang tán đi vương phảm cuối cùng thấy rõ ràng trước mắt t ầ n khí quyển phong ấn tình huống cái kia cường đại phong ấn cũng chỉ là sinh ra một tia khe hở cũng không có đối với nó sinh ra tổn thương gì lớn ân chẳng lẽ muốn ta đạt đến cảnh giới cao hơn mới có khả năng đột phá cái này phong ấn sao lông mày của hắn nhữ một cái tự lẩm bẩm tiếng nói vừa ra chỉ thấy cái k i a một đạo phong ấn vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị cái gì lại còn có thể nhanh chóng chữa trị cái này bảo ta đánh như thế nào vương phàng một mặt bất đắc dĩ cảm thấy mình giống như mãi mãi cũng không đánh tan được cái này phong ấn lúc này tiểu linh đột nhiên mở miệng nói chuyện túc chủ không cần thử ngươi là không đánh tan được cái này phong ấn n g ư ơ i như thế nào đột nhiên nói chuyện chẳng lẽ ngươi biết cái này phong ấn sự tình vương p h à m lông mày nhữ lại bắt đầu truy vấn tiểu linh tiểu linh cũng sẽ không vô duyên vô cơ chủ động nói chuyện tất nhiên nàng chủ động nói chuyện vậy khẳng định là có chuyện hơn nữa còn không cần tiêu hao điểm của mình thật hảo tiểu linh nói tiếp đúng vậy ta biết một ít chuyện nhưng mà cũng chỉ là làm thúc chủ ngươi đột nhiên đến hồn tiên cảnh sau đó mới có được một chút tin tức hảo vậy ngươi liền nói một chút ta vương p h à m ngược lại là rất muốn nghe nghe tiểu linh đều biết một ít chuyện gì hắn vẫn luôn cảm thấy hệ thống là có vấn đề hệ thống xuất hiện nhất định cùng thế giới này biến hóa là có liên hệ nhất định chỉ là hắn không biết mà thôi đương nhiên đến nỗi những người khác kia liền càng không có khả năng biết duy nhất người biết rất có thể chính là tự hệ thống cũng chính là hệ thống tinh linh tiểu linh tiểu linh tốc trụ đạo phong ấn này chính là làm tinh ý c h i thế giới chính mình phong ấn ngươi một cái hồn tiền cảnh là không đánh tán được chỉ có ngươi đạt đến hồn thần cảnh giới mà nói ngược lại là có thể trực tiếp đi qua bởi vì khi đó ngươi đã đột phá hồn thần cảnh giới đã thoát ly làm tinh ý chí thế giới trưởng khống a thì ra là thế vương phàm gật đầu một cái cái hiểu cái không a cũng không phải rất hiểu chỉ có thể nói là đã hiểu như vậy một chút đâu bất quá dù sao cũng so không biết hảo vậy ngươi lại là một cái đồ vật gì ngươi bây giờ biết sao vương p h ạ m đột nhiên đặt câu hỏi cái này hỏi một chút trực tiếp để cho tiểu linh trầm mặc không nói trầm ngâm chốc lát sau mới mở miệng nói b i ế t sáu đạo ta cũng hẳn là lam tinh ý chí thế giới đạn sinh hơn nữa toàn bộ hệ thống chắc cũng là đến nôi túc chủ ngươi chỉ là hệ thống chọn lựa một người mà thôi ta còn có một cái suy đoán to gan nếu là túc chủ chết hệ thống chọn người kế tiếp hoặc có lẽ là túc chủ không chết nhưng mà ngươi ở một phương diện khác làm rất kém cỏi có lẽ không bằng làm tinh ý chí thế giới cái kia túc chủ ngươi rất có thể sẽ bị hệ thống đem thả vứt bỏ cái gì x ấ u nghe xong tiểu linh lời nói sau vương phạm là hết sức kinh ngạc hắn không nghĩ tới còn sẽ có những chuyện này tồn tại ít nhất bây giờ chính mình là rất an toàn tỉ mỉ nghĩ lại mà nói vẫn còn có chút khiếp người nếu là mình nơi nào làm không tốt lắm hệ thống liền sẽ rời đi chính mình rời đi chính mình thì cũng t ô i đi nếu là hệ thống đối với rời đi chính mình sau động thủ với hắn lời nói hắn không dám hứa chắc mình có thể tại hệ thống trong tay sống s u ố t sáu khiếp người a vương phàm trầm mặc trầm mặc rất lâu vẫn luôn không nói gì tất nhiên mình bây giờ không đột phá nổi cái này phong ấn vậy thì rời đi a hắn đang chuẩn bị rời đi âm thanh của hệ thống lại lần nữa vang lên tốc chủ ta nhưng không có nói qua ta không thể mang theo ngươi mặc qua đạo phong ấn này a ân ta đều không được ngươi có thể mang theo t a xuyên đi qua vương phàm không khỏi chất vấn hỏi thiếu linh trả lời khẳng định đúng vậy bởi vì ta cũng là lam tinh ý chi thế giới đản sinh sản phẩm cho nên ta có thể mang theo ngươi cùng nhau xuyên qua đạo phong ấn này nhưng mà tại xuyên qua phía trước ta có một chuyện cần cảnh cáo tốc chủ vương phạm nói hắn bây giờ tin tưởng tiểu linh có thực lực mang theo tự mình đi tới nếu là tích phân mà nói ngược lại là có thể suy tính một chút bất quá hắn tích phân cũng không nhiều vì đột phá đến hồn tiên cảnh giới tiêu hao quá nhiều tích phân bây giờ đã còn thừa không có mấy tiểu linh ngữ khí lập tức nghiêm túc rất nhiều tốc chủ đạo phong ấn này căn cứ vào cảm thụ của ta hẳn là bảo hộ toàn bộ làm tinh cầu thượng nhân loại cho nên ngươi một đạo xuyên qua đạo phong ấn này sau đó sẽ gặp phải sự tình gì đều không phải là ta có thể đoán được cho nên ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng lời vừa nói ra vương p h à m lại trờ mặc hắn còn tưởng rằng tiểu linh sẽ yêu cầu tích phân không nghĩ tới lại là cho mình một cái cảnh cáo rời đi đạo phong ấ n này thế giới bên ngoài không biết sẽ phát sinh sự tình gì hắn là không thể làm ra bất luận cái gì bảo đảm giống như là cho một hy vọng sau đó lại đ ỗ n g nhiên cho ngươi rót một c h ậ u nước lạnh sáu vương p h à m suy tư phúc chốc cuối cùng vẫn xuống quyết định sau cùng hảo ta đi hảo tiểu linh vừa mới chuẩn bị động tác vương phạm lại đột nhiên gọi lại nàng Chấm Ngươi hẳn là tại ù y vậy. bây xuyên thời cũng có thể mang ta trở Tiểu Tốt ta thành thể theo ta Linh không giờ ngươi cũng có có mang đúng vấn mang lắm, qua về đề, à. đ o phong ấn này. t ể u chuẩn chuẩn qua. Linh hảo, cái kia đi Tại sẵn sàng, chúng ta chuẩn bị đi qua. hảo, chủ Hảo. ta tốt bị bị dưới sự khống chế tiểu linh thân thể của hắn bắt đầu tới gần phong ấn phong ấn sẽ không đối tiếp s ở người tạo thành bất cứ thương tuần gì chỉ là đưa đến một cái che đậy tác dụng bây giờ theo tiểu linh thao tác thân thể của hắn bắt đầu bị một cổ thần bí khí tức bao khỏa tại loại kia khí tức bao bậc tại lần này hắn đích đích xác xác xuyên qua phong ấn hơn nữa hắn không có chịu đến bất kỳ ngăn cản liền phản phát sông qua được làm một đạo màng mỏng đầm dạng sau một lát vương phạm đi tới phong ấn bên ngoài thế giới tầng khí quyển bên ngoài thế giới hắn nhìn xuống toàn bộ lam tinh đại lục đích thật là màu lam đại lục chương hai trăm bảy mươi chín đột phá phong ấn nhưng mà hắn lại nhìn thấy một cảnh khác làm cho người vô cùng sợ c h ẳ n g cảnh trước mắt tinh cầu màu xanh lam đích thật là màu lam nhưng mà tại hắn tầng khí quyển bên ngoài có thật nhiều màu đen vòng xoáy không cần nhiều lời những cái kia vòng xoáy màu đen hẳn là hắn tại lam tinh nhìn thấy dị giới hát động vương p h ả m còn là lần đầu tiên trông thấy nhiều như vậy dị giới hát động toàn thế giới dị giới hát động đều tại hắn ánh mắt ở trong sáu nhiều như vậy dị giới hát động là cỡ nào rung động một việc a nếu là để ở lam tinh thượng k á c hồn sư nhìn thấy có lẽ đều biết sinh ra một tia tuyệt vọng a nhiều như vậy dị giới hát động nếu là đồng thời bộc phát sợ rằng sẽ là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng h a cũng chính bởi vì vậy vương phàm mới có thể cảm thấy có chút đáng sợ dù là hắn có hồn tiên cảnh tu vi cũng là có chút sợ t ú c chủ vương phàm vũ hồn thôn vệ vũ hồn kỳ lân vũ hồn tư chất thần cấp cảnh giới hồn tiên tam trọng ý cảnh kim hệ p h á p t ắ c viên mãn thôn vệ p h á p t ắ c viên mãn tích phân 599.2 vạn hiện tại hắn vẫn chỉ là hồn tiên tam trọng cảnh mà thôi nói thật bây giờ kể từ hắn tăng lên tới hồn tiên cảnh giới sau đó hắn liền phát hiện rất khó lại tăng lên nữa tu vi của mình hồn tiên cảnh giới mỗi lần đề thăng cần có linh lực thật sự là nhiều lắm là phi thường khó khăn tăng lên nhưng mà hắn bây giờ muốn tăng lên vẫn là rất đơn giản có đường tắt có thể đi đường tắt chính là sáu vương p h à m bắt đầu cẩn thận xem xét hoàn cảnh chung quanh rất nhanh hắn liền phát hiện chung quanh có một tí dị thường bởi vì hắn phát hiện chung quanh tựa hồ còn có một cái tinh cầu tinh cầu kia tựa hồ chính là kết nối lấy dị giới áp động một phía khác hai cái tinh cầu tựa hồ đang tại dung hợp đây cũng không phải là một chuyện tốt hai cái tinh cầu dung hợp đối với hai cái tinh cầu mà nói đều không phải là sự tình tốt đột nhiên vương phàm phát giác được một kia tình huống dị thường có một cô rất cường đại tinh thần lực quét đến chính mình đối phương tinh thần lực so với mình còn cường đại hơn cái kêu ít nhất là hồn tiên bắt trọng cảnh bây giờ vương phàm không có chút do dự nào lựa chọn trực tiếp trở lại lam tinh tiểu linh giúp ta tiểu linh lập tức trả lời là tiểu linh tự hồ cũng phát giác cái gì không có chút do dự nào lựa chọn trợ giúp túc chủ một cái nháy mắt trong nháy mắt vương phàm liền về tới lam tinh sau một lát một thân ảnh xuất hiện tại vương phàm nguyên bản đợi vị trí đạo thân ảnh kia nhìn kỹ liền có thể nhìn ra hắn là một cái hồn thú hồn thú hóa hình mà đến bộ dáng nhân loại hắn nhìn chăm chú trước mắt lam tinh lông mày nữ một cái tự lẩm bẩm chẳng lẽ cái tinh cầu này bên trong có người đột phá đến thần cảnh giới hay sao theo lý thuyết hẳn là chỉ có đạt đến thần cảnh giới mới có thể đột phá tinh cầu này ý chí thế giới a thế nhưng là vừa mới qua đi bao lâu a không nên xuất hiện a người kia đứng tại chỗ suy tư rất lâu chấm ngâm chốc lát sau đó mới rời đi đến nỗi vương phàm hắn nhưng là đã về tới lam tinh cầu trí thượng cái k i a cố thần bí tinh thần lực chủ nhân hắn cũng không có trông thấy bởi vì hắn biết đối phương rất mạnh ít nhất mạnh hơn chính mình loại người này tồn tại đối bọn hắn toàn bộ tinh cầu màu xanh lam tới nói chính là một cái uy hiếp to lớn liền hắn đều không phải là đối thủ vậy đối phương đến tột cùng có thể có bao nhiêu mạnh theo lý thuyết bây giờ một cái khác tinh cầu kỳ thực là có rất nhiều chủng tộc mạnh mẽ hơn nữa những chủng tộc k i a bên trong cũng là có hồn tiên cảnh cường giả tồn tại cường giả cường giả hai chữ cũng không phải đơn giản như vậy liền phối có húng chi đối phương tinh cầu đã không biết phát triển bao nhiêu năm hồn tiên cảnh cường giả chắc chắn là phi thường nhiều ít nhất là so với bọn hắn lam tinh nhiều bởi vì bọn hắn bây giờ lam tinh liền một cái hồn tiên cảnh cũng chính là vương phạm chính hắn túc chủ muốn biết vừa mới người kia là ai sao thực lực mạnh bao nhiêu sao vương phạm đang chuẩn bị rời đi tiểu linh lại đột nhiên mở miệng nói ra vương phạm lông mày nhữ một cái như thế nào chẳng lẽ ngươi đã kiểm tra đến đúng vậy túc chủ muốn biết sao nói đi cần bao nhiêu tích phân vạn tích phân có thể vương phạm cũng sớm đã nhìn ra tiểu linh tâm tư không cần nhiều đoán chắc chắn chính là muốn tích phân hệ thống nhắc nhở một nghìn không tích phân tích phân khấu trừ sau hệ thống giả lập trên giao diện cho thấy vừa rồi luồng tinh thần lực kia tin tức nhân vật liệt diễm hòa long cảnh giới hồn tiên cựu trọng cảnh chủng tộc long tộc niên hạn một trăm năm mươi và năm giới thiệu long tộc cũng thuộc về thú tộc hồn thú nhất tộc hắn chính là hồn thú nhất tộc bên trong chủng tộc mạnh nhất sức mạnh to lớn cơ thể cứng hãn chính là thú tộc bá chủ chủ nhưng mà lòng tộc rất khó sinh con cho nên số lượng ít vương phàm nhìn xem trước mắt tư liệu rơi vào trầm mặc sáu Long、tộc. Hồn tiên cửu trong cảnh, khó trách vừa mới chính mình phát giác một tiên nguy hiểm, còn tốt chính mình chạy rất nhanh、à. Vàng không giác tộc. trách phát một tốt rất thì thật cựu chạy khó hiểm, mới vừa à. suy ự có cũng phó thể tại Hiện hắn không giao nơi nào. ở m ố n đến hồn tiên cảnh, sao có thể cứ thế mà chết, có cứ chết thật phá thể thế vất đột vả đi đâu. sao s mà u xét liên tục vương phạm vẫn là quyết định trước bay về vũ hồn học viện lại nói đến nỗi chuyện này nói cho không nói cho những người khác hoặc quốc gia khác hắn cũng vẫn còn đang suy tư cuối cùng hắn vẫn là quyết định không nói cho quốc gia khác có lẽ một mình hắn biết mới là tốt nhất dù sao Bây giờ tầng kỳ h h í quyển n p o lân học viện kể từ vương phạm đột phá đến hồn tiên cảnh dưới sau hồn sư lưới áp bên trên liền bắt đầu phong truyền hắn đột phá đến hồn tiên cảnh tin tức cơ hồ toàn bộ hạ quốc các nơi đều biết vũ hồn học viện tổng viện, tổng viện trưởng đột phá đến hồn tiên cảnh tin tức tốt đây chính là một kiện cực kỳ tốt tin tức chúc mừng hạ quốc chấn quốc chiến thần đột phá đến hồn tiên cảnh hạ quốc chấn quốc chiến thần uy vũ toàn bộ hạ quốc hồn sư cũng bắt đầu chúc mừng sáu c h ủ tước học viện ngụy linh huyên cùng ngụy thu san đô nhìn thấy cái tin tức này nghĩ không ra viện trưởng vậy mà đã đột phá đến hồn tiên cảnh không hổ là chúng ta viện trưởng à. ngụy thu san cảm thán nói ngụy linh huyên gật đầu một cái đúng vậy à. xem ra chúng ta cũng muốn cố gắng lên nắm chặt đột phá đến hồn tiên cảnh ân ngụy linh huyên đã đột phá đến hồn thánh cảnh cách hồn tiên cảnh vẫn còn có chút khoảng cách nhưng mà hồn thánh cảnh đã không sai b ị lắm sáu huyền vũ học viện doãn tích nhi cùng doãn tiểu tuyết đều phải biết cái tin tức này âu ra viện trưởng đại t h u ố c lại đột phá lần này hắn lại có thể giúp ta đánh ta đánh không thắng q u á i vật doãn tiểu tuyết cao hứng hoạt bát vô cùng vui vẻ doãn tích nhi nhìn ra ngoài cửa sổ tự lẩm bẩm vương p h ạ m nghị không ra ngươi bây giờ liền đã đột phá đến hồn t h i ê n cảnh ta cũng muốn cố gắng lên cố gắng đuổi kịp bước tiến của ngươi sáu thanh long học viện long cao tuấn lữ đan đan bao anh tuấn mấy người đều phải biết cái này chuyện tốt bọn hắn chỗ học viện mặc dù mới xây dựng không lâu nhưng mà cũng tại từ từ đi lên quỹ đạo khi biết tin tức này sau ba người bọn họ đều là vô cùng cao hứng vì viện trưởng cao hứng vì vũ hồn học viện cao hứng cũng vì toàn bộ hạ quốc cao hứng chỉ sợ vương viện trưởng chính là toàn bộ thế giới thứ nhất đột phá đến hồn tiên cảnh nhân loại a không thể nghi ngờ thật sự sáu những thứ khác vũ hồn học viện phân viện bọn hắn đều phải biết cái tin tức tốt này tất cả vũ hồn học viện học sinh cũng bắt đầu chúc mừng phản p h ấ t chính mình đột phá cảnh giới một dạng cao hứng cao hứng dị thường sáu kỳ lân học viện vương phạm đem trăng thương tuyết cùng bạch hạo sâm huynh mội hai người đều gọi đến mình phòng làm việc của viện trưởng trăng thương tuyết bạch hạo sâm hai người cùng kêu lên nói viện trưởng hai chúng ta đều trở về ân trở về liền tốt trở về liền tốt vương phạm khẽ gật đầu từ ánh mắt của hai người bên trong có thể thấy được hai người ở bên ngoài lịch luyện chắc chắn chịu khổ không ít nhưng mà chịu khổ cũng là nên chịu khổ bên trong đắng mới là thượng nhân mặc dù chịu khổ nhưng chắc chắn cũng tiến bộ rất nhiều hai người cảnh giới đều đạt đến hồn đế cảnh hơn nữa bạch hạo sâm đã là hồn đế cựu trọng cảnh chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến hồn đế thập trọng cảnh tiếp đó liền có thể ưa thích hồn hoàn đột phá cảnh giới từ lần trước chiến đấu sau tráng thương tuyết cùng bạch hạ o sâm hai người cảnh giới đều được đề thăng đây chính là một kiện cực kỳ tốt sự tình dày đặc ngươi là bên ngoài lịch luyện lấy được một kiện thần cấp hồn đạo khí a vương phàm trực tiếp mở miệng hỏi bạch hạ o sâm hơi có chút kinh ngạc gật đầu thừa nhận đúng vậy viện trưởng chẳng lẽ viện trưởng ngươi không có đón sai ta đích sắc cũng thu được một kiện thần cấp hồn đạo khí ngươi những thứ khác sư h u n h sư tỷ sư lệ đều có một cái thần cấp hồn đạo khí bạch hạo sâm mừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế lúc này hắn mới biết được cảm giác mới vừa rồi thật sự nguyên lai là thần cấp hồn đạo khí ở giữa cảm giác thần bí cảm giác vương phạm nói tiếp bạch hạo sâm đã ngươi đã chiếm được món kia thần cấp hồn đạo khí vậy ta liền giao cho ngươi một chuyện khác viện trưởng ngài nói chỉ cần ngài lời nhắn nhủ sự t ì n h ta nhất định đi xử lý ân cũng không phải việc khó gì chính là cho ngươi đi làm một tòa cao cấp vũ hồn học viện viện trưởng cái gì viện trưởng ta có nghe lầm hay không bạch hạo sâm hơi có chút kinh ngạc dựa theo tuổi của hắn cùng tư lịch hắn tự nhận là là không có tư cách cho nên rất kinh ngạc vương p h ả m khẽ lắc đầu ngươi không có nghe lầm ta nói chính là ngươi hơn nữa không phải ngươi không được lần này cao cấp vũ hồn học viện ta đặt tên là bạch hổ học viện cần ngươi cái này bạch hổ vũ hồn người sở hữu tiến đến làm viện trưởng là rất trọng yếu lại phi thường khẳng định nguyên tắc cho nên chuyện này không phải ngươi không được ngươi cũng không cần lo lắng ngươi không làm tốt ta tin tưởng ngươi lịch luyện lâu như vậy cũng hiểu rất nhiều hiểu được rất nhiều ta tin tưởng ngươi có thể làm hảo, hảo viện trưởng ta đ á ứng bạch hảo xâm gật đầu trực tiếp t r ân hai người các ngươi trước hết tại kỳ lân học viện chờ một chờ thuận tiện lại đi gặp một lần các ngươi người quen biết cũ sau đó lại đi thôi là viện trưởng đem bạch hạo xâm sự tình an bài tốt sau vương phạm liền lại tiếp đãi một người khác chính là đế đô long thành long khiếu thiên long khiếu thiên khi biết vương phạm đột phá đến hồn tiên cảnh giới sau trước tiên chạy tới kỳ lân học viện bởi vì hắn có một cái chuyện trọng yếu phi thường tìm vương phạm đ à m luận khi vương phạm trông thấy long khiếu thiên lần đầu tiên long khiếu thiên vừa mới chuẩn bị mở miệng hắn liền đoán được long khiếu thiên biết nói thứ gì vương viện trưởng sáu long thành chủ không cần nhiều lời chúng ta lên bên trên nói đi vương phạm trực tiếp cắt dứt long khiếu thiên nói chuyện l o n g khiếu thiên sắc mặt khẽ giật mình đã đoán được hết thảy gật đầu đáp ứng hảo hắn biết vương phàm nói tới phía trên là có ý tứ gì ý tứ phía trên chính là chỉ đại khí phong ấn l o n g khiếu thiên cũng sớm đã đột phá đến hồn thánh cảnh khả năng cao là đến quá lớn khí phong ấn cho nên biết chuyện này cũng rất bình thường đại khí phong ấn chỗ l o n g khiếu thiên cùng vương phàm hai người cũng đã đến phong ấn chỗ hai người cũng không có cấp bách mở miệng mà là đều biết đối phương ý tứ l o n g khiếu thiên đến đây chắc chắn nếu không có chuyện gì khác chính là muốn hỏi đại khí phong ấn sự tình thế là vương phạm trực tiếp mở miệng nói ra long thành chủ liên quan tới đại khí phong ấn sự tình ta chỉ có thể nói cho ngươi một điểm đó chính là cái này phong ấn đối với chúng ta nhân loại tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu kỳ thực là đang bảo vệ chúng ta ân sáu chẳng lẽ vương viện trưởng đã có thể đột phá phong ấn đến một bên khác sao long khiếu thiên trầm mặc một lát sau mở miệng hỏi vương phạm gật đầu đúng vậy vương viện trưởng một bên khác đến cùng là cái gì long khiếu thiên truy vấn xem như hồn thánh cảnh giới hắn đều không cách nào đối với phong ấn tạo thành chút nào ảnh hưởng hắn vẫn là rất khẩn cấp muốn biết một bên khác sự t ì n h vương phạm suy xét liên tục hay là đem mình thấy sự t ì n h toàn bộ đều nói cho cho long khiếu thiên tin tưởng hắn có phán đoán của mình năng lực có sự t ì n h có nên hay không báo cho những người khác hắn chắc chắn là có chính mình cắt đước long thành chủ tại phong ấn bên ngoài chính là một cái khác tinh cầu tinh cầu kia phía trên nắm giữ c à n g cường đại hơn t r ủ n g tộc những cái kia dị giới h á c động chính là liên thông một cái khác tinh cầu thông đạo sáu ân sáu long khiếu thiên gật đầu một cái rất là c ả m khái hắn cũng không có nghĩ đến sự tỉnh lại là dạng này đối với về sau hạ quốc thậm chí toàn bộ lam tinh phát triển đều có một tia lo nghĩ lo nghĩ là bình thường dù sao đối phương tinh cầu thực lực có thể so sánh bọn hắn lam tinh cường đại rất nhiều long khiếu thiên t ử vương phạm ở đây nhận được tin tức sau liền chuẩn bị rời đi hắn cũng quyết định chuyên tâm tu luyện không tăng lên cảnh giới toàn bộ hạ quốc về sau là phi thường tại đối địch tinh cầu công kích đến sinh tồn không thể đem toàn bộ quốc gia gánh nặng đều đặt ở vương viện trưởng trên người một người những thứ khác hồn sư cũng nên cố gắng đến nước này long khiếu thiên cũng đem đẩy ra càng nhiều hơn chính là tới tiến lên toàn bộ hạ quốc hồn sư phát triển lúc này t o à n bộ h ạ Quốc Hồn s ư Học v i ệ n đã cơ bản bao t r ù mà mỗi t h n h tại ư long Hồn khiếu n đây Hạ ố c thiên trước khi rời đi hắn lại giao cho vương phà một việc đương nhiên là một chuyện nhỏ chủ yếu vẫn là đi một chuyến a mỹ khắp đế quốc điều tra một chút quốc gia khác hồn sư tình huống phát triển trong nháy mắt này vương phạm đột nhiên cảm giác được chính mình giống như là một cái làm tình báo sáu bất quá xem như hạ quốc chấn quốc chiến thần cũng là hạ quốc tối cường hồ n sư hắn thật sự chính là không có xuất ngoại cùng một c h ố c quốc cho nên vương phạm vẫn là rất vui lòng ra ngoài một lần đ a n g t ạ i hắn chuẩn bị xuất phát lúc một cái học sinh đột nhiên tìm tới vương phạm chính là hoa an ca luyện ký sư công hội phó hội trưởng hoa an ca hoa an ca ngươi tìm đến ta có chuyện gì vương phạm mở miệng dò hỏi hoa an ca trầm ngâm chốc lát sau mở miệng nói ra viện trưởng kỳ thực ta là có một chuyện muốn cầu ngươi Tiểu tử ngươi chớ co rông giải, muốn nói thì ngươi rải, nói nói muốn rông nhanh lên. chớ co vẫn ư như ơ đơn n niết miệng lên, đã đoán ra chuyện này không giản An tiếng, nói g Phạm phải thể Hoa hai hỉ hỉ. tiếu đã đó ra ca sau có vậy. v là viện trưởng thông minh kỳ thực đây cũng chỉ là một kiện đơn giản chuyện rất đơn giản ta liền là muốn để cho viện trưởng tìm một chút các sư h u y n h sư tỷ giúp chúng ta luyện đan sư công hội cùng luyện k h í sư công hội đi một chuyến a mỹ khắp đế quốc đến đó làm cái gì vương phạm tiếp lấy hỏi thăm hoa an ca tiếu lấy giải thích nói kỳ thực chúng ta luyện khí sư công hội cùng luyện đan sư công hội vận chuyển đi qua a mỹ k h ắ p đế quốc hàng hóa đều xuất hiện một vài vấn đề bây giờ chúng ta nghĩ điều động một cái hồn sư đi qua điều tra một phen đến cùng là xảy ra vấn đề gì thì ra là thế vương phạm bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là hai đại công hội hải ngoại nghiệp vụ xuất hiện vấn đề khó trách nhất định phải qua bên kia điều tra một phen bây giờ theo võ hồn học viện đi ra luyện đan sư công hội cùng luyện khí sư công hội người trên cơ bản cũng là võ hồn học viện người hơn nữa hai cái công hội tổng bộ cũng là tại kỳ lân học viện tương đương với cái này hai đại công hội cũng là thuộc về kỳ lân học viện đã như vậy vậy hắn hay là muốn hỗ trợ mà bây giờ hai cái công hội sai phái hồn sư chính là hoa an ca để cho hắn đi điều tra một phen ta cũng sẽ đi một chuyến a mỹ khắp đế quốc ngươi liền cùng ta cùng đi chứ vương phàm trầm ngâm chốc lát sau mở miệng nói ra hoa an ca lập tức tươi cười dạng dỡ cảm ơn viện trưởng thật là giúp bận rộn nếu là có viện trưởng một đường mà nói vậy hắn vấn đề an toàn liền có bảo đảm dù sao hoa an ca vẫn chỉ là một cái hồn tông lục trọng cảnh hồn sư thực lực hay là không mạnh tương đương với có một cái hồn tiên cảnh cường giả làm b ả o tiêu a hoa an ca có thể không cao hơn sao sáu hai người trước tiên từ kỳ lân học viện dùng truyền tống trận truyền t ố n g đến khoảng cách duyên hải gần nhất một tòa võ hồn học viện sau đó lại xuất phát đi tới a mỹ khắc đế quốc hạ quốc đông phương mỗi duyên hải thành trì mỹ nhân ngư thành nghe nói tại trong bọn h ắ n tòa thành trì này là đã từng xuất hiện mỹ nhân ngư hai người đến mỹ nhân ngư thành trì sau đó thì đơn giản dịch dung rồi một lần miễn cho những người khác nhận ra được dù sao bây giờ vương phạm cũng là một cái nhân vật công chúng bị nhận ra vẫn là thật phiền t o á i cho nên hắn lựa chọn lận tảng có lúc c ẩ n tảng cũng vẫn là rất tốt vương p h ạ m cùng hoa an ca hai cái dự định một chiếc đi tới a mỹ khắc đế quốc thuyền bọn hắn cũng rất may mắn vừa đến đã có một chiếc thuyền chuẩn bị lái hướng a mỹ khắc đế quốc có thể trực tiếp xuất phát không cần nhiều hơn nữa mấy thiên vương p h ạ m hai người lên thuyền đứng tại bong thuyền nhắc tới cũng là kỳ quái hắn không hiểu rõ vì cái gì bây giờ thế giới đều như vậy còn có người nguyện ý ra biển đi tới những thứ khác quốc gia tận lực chờ ở trong nước không tốt sao đương nhiên đó là người khác sự tình không có quan hệ gì với hắn、Uy. tránh ra đột nhiên một đạo âm thanh trói thai tại vương phàm sau lưng vang lên hắn quay đầu nhìn lại là một cái ngang ngược cản dỡ nam tử trẻ tuổi từ vô hình hồn tông nhị trọng cảnh thực lực từ vô hình tiếp lấy quát lớn uy ta nói nhường ngươi tránh ra ngươi không có nghe thấy sao viện trưởng cần ta ra tay giải quyết hắn sao hoa an ca dùng tinh thần lực truyền âm hỏi vương phàm lắc đầu không cần bây giờ còn tại trên thuyền động thủ không tốt dứt lời hắn chủ động nhường đường kỳ thực trên thuyền rất rộng từ vô hình đều có thể đi những địa phương khác nhưng mà hắn chính là ưa thích đi thẳng tuyến không thích ngăn cản con đường của mình này mới đúng mà từ vô hình khoe miệng lộ ra vẻ tươi c ư ờ i đại ý đi thẳng đi lên tại trên b o n g thuyền còn có một cái gian phòng đó là có tiền hồn sư mới có thể đi chỗ thưởng thức phong cảnh chi địa đồng thời người t r u n g quanh cũng bắt đầu nghị luận ở m ý. a đây không phải là từ thiếu sao từ ra từ vô hình ân nhanh lên tránh đi không cần ngăn cản con đường của hắn gia hỏa này cũng không dễ t r ọ c gia tộc bọn họ có thể nói là t r u n g quanh trên b i ể n thế lực thứ hạng chiếc thuyền này chính là nhà bọn hắn đúng vậy à còn tốt vừa mới người kia tránh ra Bằng bị không thì hắn liền bị ném xuống cho cá mập ăn. Đúng. thì cho mập cá vương phạm ngầm、so、hoàn toàn có á thể bay thẳng đi đi qua chỉ là hoa an ca là không có cái năng lực kia cho nên hắn mới lựa chọn cưới thuyền hắn cũng tốt thưởng thức một chút phong cảnh đi dù sao cái này cũng là hắn lần thứ nhất xuất ngoại vẫn là có thể nhiều lưu luyến đáng nhớ một việc đi thời gian từng giây từng phút trôi qua sáu đêm khuya khu vực chung quanh cũng là đen chỉ có tại trên thuyền chung quanh có thuyền đèn chiếu sáng chung quanh đen kịt một màu chỉ có thuyền chung quanh là sáng có vẻ hơi cô đơn vương phàng một người đứng tại trên bong thuyền nhìn xa lấy tình huống chung quanh hắn cũng vẫn là lần thứ nhất trông thấy như thế tràn g cảnh tại quốc nội hạ quốc thế nhưng là rất khó nhìn thấy kể từ tận thế sau đó Toàn thế giới gia các quốc đột ố khống i với hải lại vực quản c n à c nhiên g bao vương p h Nhà m chú ý tới phía trước xuất hiện số lớn ánh sáng điểm điểm sáng toàn bộ đều ở trong nước biển rất nhiều điểm sáng ra ngoài ít nhất có mấy vạn cái điểm cùng một chỗ cực kỳ đẹp đẽ ân ta xem các ngươi là cái gì vương p h à m con mắt ngưng lại nhìn về phía trong biển sinh vật những cái kia tựa hồ cũng là một chút hải h ồ n thú một loại phi thường nhỏ h ồ n thú bây giờ sinh vật trong biển cũng đều xảy ra tiến hóa sinh ra một loạt biến hóa đã không phải là giống như trước đây sinh vật cho nên hắn cũng không nhận ra sinh vật trong biển đến cùng là cái gì nhưng mà hệ thống có thể a hệ thống kiểm chắc đến là sinh vật trong biển là một loại gọi là phát sáng cá cỡ nhỏ h ù n thú vương phạm lông mày nhữ c một cái méo nhau cái mũi bắt đầu lợi dụng tinh thần lực cảm giác t h u n g quanh hải vực hồn thú trong biển không có hồn thú là không thể nào nhưng mà đối với bọn hắn loại thuyền này mà nói sợ nhất chính là cỡ lớn hồn thú vương phạm kiểm tra chính là nhìn chung quanh là có phải có cỡ lớn hồn thú một phút đồng hồ sau lông mày của hắn n h í u chặt đích sắc phát hiện số lớn răng cơ cá mập đang chạy về chiếc thuyền này chỉ phát sang cá thích nhất chính là tùy tùng thuyền cùng một chỗ cho nên một hồi tất nhiên sẽ có răng cơ cá mập đến đây nguy rồi thế là vương phạm lập tức dùng linh lực bao quanh thanh âm của mình tiếp đó hét lớn đại gia mau d ậ y số lớn cỡ lớn hải hồn thú đang chạy tới nhanh chóng đi ra phòng ngự âm thanh rất lớn cũng rất rõ ràng cả trên chiếc thuyền này hồn sư cũng đều nghe thấy được thanh âm của hắn hoa an ca cũng nghe thấy nguyên bản đang nghỉ ngơi hắn mau dậy tới bóng thuyền tìm được vương phàm vị trí sau đó cùng hắn đứng chung một chỗ hắn cũng không muốn cứ thế mà chết đi sáu càng ngày càng nhiều hồn sư từ trong khoang thuyền đi tới trên bong thuyền tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau thảo luận sự tình vừa rồi thế nào hồn thú ở nơi nào ta tại sao không có trông thấy ta cũng không có trông thấy、à? Cỡ cũng có lớn hồn sư ta cũng không có trông thấy. sư ta đúng a ta hồn tôn cảnh tinh thần lực cũng không có cảm nhận được cỡ lớn hồn thú đột nhiên một đạo tiếng chửi rủa vang lên mẹn ó là ai trên bong thuyền mù hô đem m ộ n đẹp của ta đều đánh thức có phải hay không đang tìm cái chết từ vô hình ra lệnh một tiếng chung quanh hồn sư không có một cái nào dám lại lắm m ộ n bởi vì tất cả mọi người sợ hắn trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại từ vô hình nhìn chằm chằm trong đó một cái người hỏi là tiểu tử ngươi tê ờ không phải không phải sáu người kia liền vội vàng lắc đầu trả lời từ vô hình tiếp lấy tùy ý chỉ vào một cái hồn sư hỏi là ngươi tê ờ từ thiếu ta không có hô a ta mới ra ngoài mà thôi sáu từ vô hình sắc mặt phẫn nộ giận dữ hét đây rốt cuộc là ai tê ợ, nhanh chóng đứng ra cho ta nếu không thì chớ có trách ta đối với các ngươi không k h á c h khí tiếng nói vừa ra đám người một người trong đó xấu xí nam nhân chỉ vào vương p h ạ m nói từ thiếu ta nhìn thấy chính là hắn k ê u hắn k ê u thời điểm ta ngay tại chung quanh hắn khi nam không có trông thấy là vương p h ạ m k ê u nhưng mà hắn là cái thứ nhất đến b o g người lúc kia cũng chỉ có vương p h ạ m một người tại cho nên hắn mới khẳng định là vương p h ạ m k ê u hơn nữa hắn biết từ vô hình cùng vương p h ạ m là có mâu thuẫn chết một mình hắn dù sao cũng so toàn bộ thuyền người đều đã chết hảo dù sao từ vô hình vừa mới thế nhưng là nói các ngươi nếu là không có một người đứng ra chỉ sợ hắn sẽ vô duyên vô cớ giết người hắn cũng không muốn trở thành trong đó một cái rất nhanh chung quanh hồn sư cũng bắt đầu chỉ chứng vương phàm đúng chính là hắn ta cũng nghe thấy từ thiếu chính là hắn tê ơ ta cũng nghe thấy ta cũng nghe thấy sáu chính là hắn sáu từ vô hình thượng phía trước đi đến vương phàm trước mặt một mặt l ử a giận hỏi tiểu tử là ngươi ở bên ngoài tê ơ là vương phàm thản nhiên nói hắn ngược lại là không nghĩ tới chung quanh một ít người sẽ như vậy ánh mắt lạnh lùng vô tình có chút ra ngoài ý định từ vô hình nghe xong lập tức liền nổi giận phóng thích chính mình võ hồn cùng hồn hoàn chuẩn bị động thủ phóng thích chính mình u y áp toàn bộ đều thêm tại vương phàm trên thân nếu là ngươi vậy ngươi liền nhanh chóng cho ta nói xin lỗi quỳ xuống cho ta dập đầu nhận sai ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng Ngươi Hoa An ca, ngươi không cần An chuẩn vương ngăn nên hắn không thể làm gì khác hơn là lùi ra. Viện trường bản thân đều còn không có nói cái gì, vậy hắn lại nên nói những gì. Từ vô hình cười lạnh gì gì, gì. cười lại lại, lùi cái lại tiế Hoa Hoa phàm cho thể khác Ca, ra tay. Ca ra tay, ra. có vô Từ một vậy đều bị bị làm là quý quý xuống xuống thiếu sống người một mạng. Đúng à, người nhanh chóng xuống à. Từ thiếu còn có thể tha cho người một mạng. Đúng ta tạm tha một Từ thể tha một sót cho có bọn a quanh o nhiêu. Trung quanh không ít hồn sư cũng vương thuyết phục vương phạm. đều đầu ít bắt sư b hắn có thể căn bản là không nghĩ tới sự t ì n h tính nghiêm trọng ngược lại ở đây cùng vương p h ạ m tới tiêu hao thời gian bất quá bọn hắn hồn tôn cảnh tinh thần lực làm sao có thể cùng vương p h ạ m hồn tiên cảnh tinh thần lực chắc hẳn cho nên bọn hắn đều căn bản là không phát hiện được những cái kia cỡ lớn hồn thú không chỉ có như thế từ vô hình dạ cũng không có phát hiện mình uy áp giống như đối với vương phảm không có bất kỳ cái gì tác dụng hắn để ý chỉ là vương phàm cho mình dập đầu mà thôi từ vô hình thích nhất chính là nhìn người khác cho mình dập đầu nhìn người khác quỳ dạp xuống dưới chân của mình cái loại cảm giác này là rất thoải mái uy tiểu tử ngươi quỳ không quỳ ngươi nếu là không quỳ xuống mà nói cũng đừng trách ta đem ngươi đánh cho tàn phế tiếp đó ném ở trong biển từ vô hình một mặt hung tướng thúc giục nói cùng lúc đó ở chung quanh có không ít từ vô hình thủ hạ hướng về vương phàm ép s á t tới n h a o nhao phóng xuất ra chính mình huy áp chỉ là bọn hắn tựa hồ cũng không có phát hiện những cái kia uy áp tại vương phàm trên thân không có bất kỳ cái gì thể hiện đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng vương p h ạ m cười lạnh một tiếng ha ha không biết sống chết ngươi cái này r ắ t rưởi ngươi lại còn dám m a n g ta từ vô hình lập tức giận tí mặt hai bên c h á n nổi gân xanh đang chuẩn bị lúc đ ộ n g thủ một cái thủ hạ đột nhiên lớn tiếng la lên nguy rồi có răng c ư a cá mập tới mà lại là răng c ư a bảy cá mập tới chạy mau a âm thanh vừa xuất hiện đám người nhao nhao nhìn về phía chung quanh hải vực còn có một số hồn sư phóng xuất r a hòa diễm bắt đầu xem xét chung quanh trong biển tình huống rất nhanh toàn bộ trên b o n g hồn sư đều trông thấy cách đó không xa trong biển răng cưa cá mập đó đích xác là răng cưa cá mập mà lại là rất nhiều răng cưa cá mập răng cưa cá mập một loại to lớn hải hồn thú thích ăn nhất đương nhiên là hồn sư huyết nhục à n g mạnh hồn sư thì càng ưa thích bây giờ nhiều như vậy răng cưa cá mập xuất hiện nhất định là vì bọn hắn mà đến trong lúc nhất thời trên b o n g hồn sư cũng bắt đầu rối loạn có thậm chí bay đến giữa không t r ú n g chuẩn bị chạy trốn nhưng mà bọn họ đích xác là có thể phi nhưng mà không thể bay thẳng đến linh lực chắc chắn sẽ có tiêu hao hoàn tất ngày hôm đó chương hai trăm tám mươi mốt răng cưa cá mập vương phải biết răng cưa cá mập thế nhưng là rất có truy kích tính chất sẽ một mực truy kích truy kích con mồi một khi linh lực của bọn hắn tiêu hao hoàn tất liền sẽ rơi vào trong nước trở thành răng cưa cá mập nhóm đồ ăn đến lúc đó kết quả khó có thể tưởng tượng chắc chắn là sẽ trở thành răng cưa cá mập trong miệng tranh đoạt khẩu phần lương thứ sáu cho nên bọn hắn cũng đều không dám tùy tiện chạy trốn hiện tại xem ra hoặc giả còn là có nhất định sinh tồn cơ hội lúc này răng cưa cá mập mới là trọng yếu nhất thiếu ra ngài đứng tại trong chúng ta liền để chúng ta tới đối phó những thứ này rằng c ơ cá mập à. trong đó một cái hồn sư tiến lên đối với t ử vô hình nói t ử vô hình gật đầu hảo các ngươi nhớ kỹ bảo vệ tốt ta là thiếu ra người nói chuyện chính là đàm tuấn tài từ ra nuôi cường đại hồn sư hồn tôn cựu trọng cảnh cũng là bây giờ chiếc thuyền này thuyền trưởng trên thuyền đại đa số hồn sư cũng là nghe hắn phân phó trong n ấ y mắt hắn coi như lên chỉ huy tác dụng đàm tuấn tài lớn tiếng hô tất cả mọi người toàn bộ tất cả yên lặng cho ta xuống bây giờ nghĩ lăn cút nhanh lên không nên ở chỗ này liên lụy chúng ta nếu không thì chớ có trách ta không k h á c h khí lưu lại người chỉ muốn nghe ta phân phó nói chuyện đồng thời đàm tuấn tài phóng xuất ra chính mình hồn tôn cựu trọng cảnh uy áp nghiền ép chung quanh khác hồn sư hắn ở này chiếc trên thuyền đích sắt rất mạnh đương nhiên là muốn trừ ra vương phàm bên ngoài tối cường hồn sư chung quanh hồn sư cảm nhận được cái kia một tia uy áp sau đó nhao n h a u lựa chọn an định lại tạm thời không có một cái nào lựa chọn chạy trốn bởi vì cho dù là chạy trốn bây giờ cũng không phải chạy trốn thời cơ tốt nhất thế thế, đảng tuân tài vội vàng chỉ huy nói phòng ngự hệ hồn sư đều cho ta chống đỡ tại phía trước nhất đi những thứ khác hệ phụ trợ hồn sư liền tại bọn hắn sau lưng cho bọn hắn ra chỉ vũ hồn kỹ c á c hệ chiến đấu hồn sư toàn bộ đều đi ra ngoài chiến đấu ra lệnh một tiếng cũng đã đem tất cả hồn sư vị trí dọn sóng các hồn sư nhao nhao đọc thủ phóng xuất ra chính mình vũ hồn bắt đầu chuẩn bị tay đối phó chung quanh răng cơ ư cá mập niên hạn càng là lâu đời răng cơ cá mập thể tích thì càng khổng lộ những thứ này răng cơ cá mập đều không phải loại lương thiện cảnh giới thấp nhất đều có hồn v ư ơ n g cảnh cảnh giới cao hơn vậy cũng không cần nói cơ bản đều núp trong bóng tối hiệu lệnh tất cả răng c ư a cá mập tùy thời chuẩn bị xuất thủ răng c ư a cá mập tương tự cá mập nhưng hình thể càng thêm khổng lồ há miệng máu sau hai hàng răng c ư a tầm thường răng không khỏi làm người nhìn xem có chút sợ hãi nhưng mà những thứ này răng c ư a cá mập đều không phải là vương p h ả m đối thủ hắn không có phóng xuất ra chính mình vũ hồn mà là vẹn vẹn lấy ra chính mình cấp bảy hồn đạo khí kim cương kiếm đi ra ngoài bên ngoài hay là muốn điệu thấp một điểm cầm một cái cấp bảy hồn đạo khí là đ ư rồi Các b ả trên đạo khỏe vừa ra, Vương môi đến mặt n ngoài, có thể nói. Trên môi của hàn g dương lộ ra một vòng tà mị nụ cười trong miệng phung ra một chữ chết nói chuyện đồng thời kim cương kiếm cũng bị vương phạm huy động chỉ thấy kiếm quang loại lên xông tới răng cưa cá mập trực tiếp bị vương p h ạ m chém thành chỉnh tề hai nửa lập tức máu tươi bắn tung tóe thế nhưng là không có một tia huyết dịch nhỏ xuống ở trên người hắn đánh giết răng cưa cá mập lúc vương p h ạ m còn có thể đem hồn hoàn cùng răng cưa cá mập thi thể thu về những thứ này đều là hắn tích phân a không cần thị phí cơ bản không có một đầu răng cưa cá mập có thể đ à o thoát vương p h ạ m trong tay kim cương kiếm trên cơ bản cũng là bị hắn một kiếm chém giết không có cách nào những thứ này răng cưa cá mập hải hồn thú vẫn là có yếu căn bản cũng không phải là vương phàm đối thủ hơn nữa vương phàm ngay cả vũ hồn đều không cần phong、thích. cùng lúc đó trên b o n g t ử vô hình giã chú ý tới vương phàm bên kia dị thường vương phàm thế nhưng là t r e o chọc qua hắn người hắn tự nhiên là chăm chú nhìn thêm từ vô hình ánh mắt ngưng lại con mắt trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m vương phàm trong tay kim cương kiếm hắn liếc mắt liền nhìn ra thanh kiếm kia bất phàm ít nhất so với hắn trong tay hồn đạo khí còn muốn lợi hại hơn thấp nhất cũng là lục cấp hồn đạo khí bây giờ toàn bộ hạ quốc hồn đạo khí còn không phải rộng như vậy hiện rất nhiều thành trì lợi hại nhất cũng chính là một cái lục cấp hồn đạo khí nơi nào giống vương phàm tùy tiện lấy ra một cái hồn đạo khí cũng là cấp bảy hồn đạo khí đạt đến cấp bảy cấp bậc đó chính là một cái bay vọt về chất từ vô hình trong hai t r ò n g mắt lộ ra một tia tham lam đây chính là lục cấp hồn đạo khí a có giá trị không nhỏ liền trong tay hắn cũng chỉ là một cái tứ cấp hồn đạo khí ngươi một cái phế vật như thế nào phối nắm giữ cường đại như vậy hồn đạo khí còn không bằng cho ta khó trách tiểu tử này ngay cả vũ hồn đều không cần phóng thích liền có thể chém giết nhiều như vậy hồn thú thì ra cũng là bởi vì có một thanh cường đại hồn đạo khí a hơn nữa trên người hắn chắc chắn còn có một cái chữ vật trang bị bằng không thì hắn không có khả năng trực tiếp đem hồn thú thi thể lấy đi kiệt kiệt kiệt ngươi chữ vật trang bị cùng ngươi hồn đạo khí đều là của ta các ngươi lên cho ta đem người nam kia làm cho ta chết sau đó đem kiếm trong tay hắn còn có trên người hắn chữ vật trang bị cho ta cầm về từ vô hình dùng tay chỉ vương p h ạ m hướng về phía t r u n g quanh thủ hạ phân phó nói t r u n g quanh thủ hạ nhao nhao theo từ vô hình ngón tay phương hướng nhìn sang là từ thiếu bọn hắn cũng chỉ là từ ra nuôi hồn sư mà thôi tất nhiên từ vô hình kêu gọi đầu hàng vậy bọn hắn cũng chỉ có thể ra tay trong n g a y mắt năm cái hồn sư từ từ vô hình bên cạnh rời đi hướng về vương phảm vị trí mai phục đi qua bọn hắn cũng đều biết trong tay vương phạm hồn đạo khí lợi hại bọn hắn lại không phải người ngu cho nên đánh lén mới là lựa chọn tốt nhất vương phạm vẫn tại bên kia chém giết răng cưa cá mập về phần đang phía sau hắn lẩn nút những cái kia hồn sư hắn như thế nào có thể không có phát hiện đâu hắn nhưng là hồn tiên cảnh c ư ờ n g giả một chút rác r ờ i hồn sư tiểu động tác hắn như thế nào có thể không nhìn thấy đâu bây giờ vương phạm liền đợi đến bọn hắn ra tay rồi hắn dứt khoát chính mình trực tiếp lộ ra một sơ hở để cho sau lưng chuẩn bị đánh lén hồn sư ra tay đồng thời từ vô hình thủ hạ năm người hồn sư liếp mắt như nhau ánh mắt ra hiệu. năm cái hồn tông cảnh hồn sư đồng thời ra tay hướng về vương phạm vị trí công tới cũng liền trong khoảnh khắc đó vương phạm khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười ý vị thông trường trong tay hắc kim kiếm hướng phía sau vung lên một đạo cường đại kim sắp kiếm khí chém về phía sau lưng năm cái hồn sư đột nhiên xuất hiện kiếm khí để cho bọn hắn có chút ngoài ý mớn vội vàng chuyển công hóa phòng thủ đáng được ăn mừng chính là vương phạm cũng không có đối bọn hắn hạ sát thủ bằng không thì bọn hắn căn bản cũng không có thể ngăn cản được vương phạm nhất kiếm một kiếm bọn hắn liền có khả năng toàn quân bị diện đem năm cái hồn sư đánh lui sau vương p h ạ m ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm từ vô hình ta bị nợ nụ cười thì thào nói nhỏ một hồi liền đến phiên ngươi chết tiếng nói rất nhỏ nhưng mà duy chỉ có từ vô hình có thể nghe thấy cái kia một thanh âm phảng phất chính là một đạo ma âm cường đại âm thanh cùng uy áp liên hệ với nhau để cho từ vô hình cả người đều cảm thấy có chút nghĩ lại mà sợ một loại đến từ sâu trong tâm linh sợ từ vô hình thật sự sợ hãi cho nên đều bị hủ tránh được vương p h ạ m xa xa đến nôi cái kia năm cái muốn công kích vương p h ạ m hồ sư bọn hắn sớm đã bị vương phàm nhất kiếm công kích được nơi xa cũng chính là g i n g cưa cá mập hồn thú trong đám bây giờ đang bị răng cưa cá mập vây công a tự gây nghiệt không thể sống có thể hay không sống toàn bộ nhờ chính bọn hắn vương phảm cũng là sẽ lại không xuất thủ thế giới hiện tại vốn là không sống ngấm chết không có hồn sư vô duyên vô cớ giúp cho n g ư ờ i tất nhiên lựa chọn giết người vậy sẽ phải làm tốt bị người khác giết chuẩn bị cho nên hắn mới ra tay đến nỗi vương phảm vì cái gì không tiếp theo xuất thủ nguyên nhân còn có một cái đó chính là hiện tại hắn phát hiện chung quanh vẫn còn có một cái hồn đế cảnh răng cưa cá mập loại này cấp bậc răng cưa cá mập từ đầu đến cuối cũng là một cái t h i họa bất luận đúng hay không hạ quốc mà nói nhất thiết phải diệt trừ. p h a n k kèm theo một tiếng vang thật lớn vang lên phía trước xuất hiện một sóng lớn thao thiên cự lãng hướng về bọn hắn thuyền bẹ phương hướng đánh tới đáng được ăn mừng chính là có một cái phóng xuất ra một cái vũ hồn kỹ đem trước mắt sóng lớn bị đánh t ă n g ra bằng không thì cả chiếc thuyền đều bị ảnh hưởng mà phóng thích cái kia vũ hồn kỹ hồn sư chính là thuyền trưởng đàm tuấn tài cầm trong tay một cái trường kiếm màu xanh đó chính là hắn vũ hồn địa giai cực phẩm khí vũ hồn bích thủy kiếm thực lực hồn tông c ự trọng cảnh rất nhanh tạo thành cái này cực lớn gợn sóng kẻ cầm đầu sông ra mặt biển đó là một đầu cực lớn răng cưa cá mập hình thể e rằng có trăm mét trưởng có một đầu cự hình cá voi lớn như vậy hình thể khổng lồ khó trách có thể gây nên lớn như vậy gợn sóng nhất là cái k i a đầy miệng hàm răng sắc bén không biết cắn chết bao nhiêu hồn sư nhân vật răng cưa cá mập vương cảnh giới hồn đế nhất trọng cảnh trung tộc h ả i hồn thú nhất tộc niên hạn m ư ơ i một vạn giới thiệu răng cưa cá mập vương răng cưa cá mập tri vương biển sâu hải hồn thú trong biển một phương ba chủ chủ bọn chúng chỉ cần tại đi sát lúc mới có thể lựa chọn đi tới trên mặt biển đây là răng cơ cá mập hẳn là vừa mới đột phá đến mười vạn năm niên hạn không lâu thực lực tại hồn đế cảnh không tính mạnh bây giờ cùng với chiến đấu chính là đàm tuấn tài hắn lợi dụng dáng ưu như thế nhưng mà có thể cùng răng cơ cá mập vương chiến một cái tương xứng người này cũng không thể làm gì được người kia hồn đế cảnh răng cơ cá mập vương đã có khả năng hóa hình nhưng mà nó giống như không có lựa chọn hóa hình thành người mà là một mực duy trì hồn thú hình thái nhưng mà hắn vẫn là có thể nói chuyện miệng nói tiếng người dù sao nó hồn đế cảnh thực lực đặt ở nơi này bên trong cũng không phải cho người khác nhìn thời gian dần qua hồn đế cảnh răng cơ cá mập vương đã lời nhắc cùng đàm tuấn tài chiến đấu cảm thấy lãng phí thời gian cùng linh lực tại trong vùng biển cũng vẫn là có những thứ khác trong biển bá chủ cũng không chỉ răng cơ cá mập vương một mực hồn đế cảnh hải hồn thú hồn đế cảnh hồn thú đến bất kỳ đến được nó cũng rất sợ chính mình linh lực tiêu hao quá nhiều từ đó làm cho bị những thứ khác hải hồn thú nuốt chửng lấy rơi mất thế là răng cơ cá mập vương miệng nói tiếng người nói nhân loại một mình ngươi rời đi ta có thể tha cho ngươi một mạng ân đàm tuấn tài x ứ sở hắn không nghĩ tới một cái hồn đế cảnh hồn thú vậy mà lại tự nhủ như vậy đang tại không ít hồn sư đều cho là hắn chọn đào tàu lúc hắn lại trầm ngâm chốc lát sau nhàn nhạt nói một câu không có khả năng muốn chiến liền chiến lúc này không ít hồn sư mới an tâm xuống ít nhất có đàm tuấn tài tại bọn hắn cũng không cần lo lắng như vậy một cái kia hồn đế cảnh hồn thú nếu là hồn đế cảnh hồn thú tại vậy bọn hắn liền thật sự có thể không có cái gì đ ư n g sống chắc chắn phải chết hạ tràng g i a n g cơ cá mập vương cũng c h ầ m nghi chỉ chốc lát cuối cùng phát ra một tiếng tê minh giống sáu một tiếng gầm kêu lên sau răng cơ cá, cá mập nhóm nhao nhao trọn rời đi nhân loại hy vọng các ngươi có thể sống rời đi vùng biển này giang cưa cá mập vương để lại một câu nói sau đó liền cũng đi theo trực tiếp rời khỏi bọn chúng đã giết không ít hồn sư đã là đủ không cần thiết lại đổi tận giết sạch miễn cho tộc quần của chúng nó tiêu hao quá lớn đối với người nào tới nói đều không phải là chuyện tốt lành gì tại giang cưa cá mập vương rời đi về sau tất cả mọi người bắt đầu hoan hô lên a chúng ta thắng lợi chúng ta thắng thắng thắng lợi chúng ta đều còn sống ha ha ha ha ha ha sáu tất cả mọi người đang hoan hô ngoại trừ số ít mấy người không có gieo họ hoa an ca vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem vương viện trưởng hắn không biết vì cái gì vương viện trưởng không xuất thủ không biết về không biết nhưng mà hắn cũng không dám hỏi vương viện trưởng không xuất thủ tự nhiên có viện trưởng không ra tay lý do cũng không cần hắn quản đàm tuấn tài giết hắn cho ta tiếp đó đem trong tay hắn hồn đạo khí cùng trên người túi chữ vật cho ta đoạt lấy từ vô hình nhìn qua đàm tuấn tài hạ mệnh lệnh nói cho tới bây giờ hắn còn nhớ vương p h ạ m trong tay hồn đạo khí cùng chữ vật trang bị chữ vật trang bị thế nhưng là chứa đựng không gian càng lớn thì càng đáng tiền từ vô hình quan sát rất nhiều lúc này mới phát hiện vương phản chữ vật trang bị không gian hẳn rất lớn bằng không thì không có khả năng chứa vào nhiều như vậy hồn thú thi thể chỉ là đàm tuấn tài bất vi sở động chỉ là lượng vương phản một mắt bất vi sở động thấy thế từ vô hình lập tức liền nổi giận hướng về phía hắn quát huy đàm tuấn tài ngươi cho ta xuống ngươi bay cao như vậy làm gì ngươi tự cho là mình rất mạnh phải không ngươi còn không phải ta từ ra một con chó còn không mo xuống giết hắn cho ta ân giữa không trung đàm tuấn tài ánh mắt ngưng lại nhìn xuống nhìn chằm chằm phía dưới từ vô hình lạnh lên một tiếng hử tự tìm cái chết hắn không có trực tiếp đ ộ n g thủ mà là trước tiên phóng xuất ra chính mình cả người uy áp đem từ vô hình khống chế lại hồn tôn cảnh uy áp thi triển ra trực tiếp đem từ vô hình nghiền ép trên mặt đất quỷ giảm xuống đất uy áp cường đại đều để từ vô hình có chút nói không ra lời hắn kinh ngạc nhìn qua đàm tuấn tài không biết hắn tại sao muốn đột nhiên đối với tự mình đ ộ n g thủ theo thời gian trôi qua đàm tuấn tài chậm rãi h ư ớ n g phía dưới đồng thời vương phạm nhiều hứng thú nhìn xem đàm tuấn tài cùng từ vô hình hai người nói thầm một tiếng lần này liền có trò hay để nhìn theo đàm tuấn tài hạ xuống đến bóng thuyền t r u n g quanh hồn sư nhao nhao tránh ra chỗ không dám lên phía trước bây giờ đàm tuấn tài giống như là đổi một người không có một cái nào người dám dễ dàng tới gần hắn đi mau a tránh ra điểm đàm tuấn tài trò hay tức giận hồn tôn cảnh hồn sư có còn hay không là dễ trêu như vậy ai đúng vậy a cũng chỉ có thể trách t ử thiếu chính mình chương hai trăm tám mươi hai thiên bá hải tặc đúng a bây giờ thế nhưng là tại trong vùng biển a cũng không phải tại trong bọn hắn từ ra cai q u ò n a cứ việc từ ra có hồn đế cảnh hồn sư nhưng mà bọn hắn cũng đều không ở nơi này cái này sáu từ vô hình miễn cưỡng ngầm đầu nhìn chăm chú đàm tuấn tài chất vấn đàm tuấn tài ngươi đây là đang làm gì ta thế nhưng là từ gia đại thiếu gia chủ nhân của ngươi ha ha ba đàm tuấn tài cười lạnh một tiếng giơ tay chính là một cái tắt đánh vào từ vô hình trên mặt một cái tắt kia âm thanh rất văng r ộ i rất sáng chung quanh hồn sư đều nghe một tắt này cũng tại trên mặt của hắn lưu lại một cái đỏ tươi d ấ u bàn tay từ vô hình kinh ngạc nhìn qua đàm tuấn tài ngươi sáu ngươi lại dám đánh ta ba đàm tuấn tài lại một cái tắt đi qua để cho từ vô hình hai bên khuôn mặt đều có một cái đỏ tươi g ấ u bàn tay dạng này mới đối xứng mới dễ nhìn ít nhất là tại đàm tuấn tài xem ra là dạng này đàm tuấn tài ngữ khí băng lãnh nói đánh chính là ngươi ngươi đừng tưởng rằng chính mình là từ gia đại thiếu gia liền lợi hại ta thế nhưng là hồn tôn cựu trọng cảnh cường giả ngươi đối với ta yêu ngũ hát lục ngươi cho rằng chính ngươi là ai vậy ngươi sáu từ vô hình bị đàm tuấn tài hù dọa muốn nói lại thôi hắn không nghĩ tới bây giờ đàm tuấn tài vậy mà liền giống như là biến thành người khác hắn trầm ngâm chốc lát sau đó mới mở miệng do hỏi đàm tuấn tài chẳng lẽ ngươi liền không sợ chúng ta từ gia hồn đế cảnh cường giả sao ngươi hồn tôn cảnh cường giả lại như thế nào ngươi còn không phải hồn đế cảnh cường giả đối thủ à? ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi ngu như vậy sao ngươi cho rằng ta sẽ nghĩ không ra như lời ngươi nói một điểm kia sao đàm tuấn tài nhịn không được cười khẩy nói giống từ vô hình loại người này chính là ưa thích tự cho là đúng quá tự đại từ đó làm cho bọn hắn loại người này chết mau lúc này từ vô hình trong ánh mắt thoáng qua một tia thất vọng hắn đã nghĩ không r a n ê n nói những gì giống như mình đã chết chắc các ngươi mau nhìn giáp biển trộm thuyền tại ở gần thật sự khoảng chừng hơn mười chiếc thuyền hải tặc là thiên bá đoàn hải tặc phụ cận lớn nhất đoàn hải tặc nguy rồi đi mau a nhanh lái thuyền a đàm thuyền trưởng nhanh lái thuyền a đàm thuyền trưởng người t r u n g quanh b ô n g nhiên kinh hô lên thúc giục đàm tuấn tài lái thuyền bọn hắn bây giờ ở vào hải vực chính giữa nhất thiết phải phụ thuộc vào thuyền mới có thể đến lục địa nếu không thì sẽ trở nên rất phiền p h ứ c cho nên bọn hắn mới muốn thúc giục đàm tuấn tài nhanh chóng lái thuyền rời đi bây giờ đào tẩu mà nói nói không chừng còn có một chút hy vọng sống thế nhưng là đàm tuấn tài giống như là không có nghe thấy bọn hắn nhìn đều phải lười xem bọn hắn một mắt t h ế thế trong đó đã có không ít hồn sư lựa chọn chạy trốn lúc này không chạy chờ đến khi nào không ít hồn sư vừa chạy đến giữa không trung đ ỗ n g nhiên một đạo cường đại kiếm khí màu xanh hướng về vị trí của bọn hắn cực tốc vào tới đem bọn hắn toàn bộ đều bước xuống mấy người trở về đầu xem xét mới phát hiện là đàm tuấn tài ra tay bọn hắn một người trong đó chất vấn đàm t u ấ n t r ư ờ n g ngươi làm cái gì vậy chúng ta đều là một đường ngươi sao có thể ngăn đón chúng ta chạy trốn lộ đâu ha ha đàm tuấn tài cười lạnh một tiếng lộ ra nụ cười rào hòa không có lệnh của ta ai cũng không cho phép bị ta đi muốn đi cũng có thể giao ra trên thân tất cả đồ đáng tiền ta ngược lại thật ra có thể cho các ngươi một chiếc thuyền nhỏ rời đi tiếng nói vừa ra buồng nhỏ trên tàu các nơi đ ỗ n g nhiên chạy ra rất nhiều cầm hồn đạo khí hải tặc đem buồng nhỏ trên tàu bên trên hồn sư vây quanh lúc này tất cả mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ thì r a đàm tuấn tài đã sớm cùng đoàn hải tặc đã sớm là cùng một bọn đã sớm liên hợp lại với nhau khó trách không để bọn hắn đào tàu một cái hồn tôn cảnh cường giả ở đây áp lấy bọn hắn cũng không dám đậu thủ chỉ có thể khuất phục dù sao thiên bá đoàn hải tặc cũng không phải dễ chê ờ vương việt trưởng chúng ta làm sao bây giờ hoa an ca dùng tinh thần lực truyền âm có chút bận tâm hỏi hắn đều hơi sợ mà vương viện trưởng còn không ra tay nhịn không được vẫn hỏi một câu vương p h ạ m khẽ lắc đầu nói bốn chữ chậm đợi tin vui ân viện trưởng tất nhiên viện trưởng đều nói như vậy cái kia hoa an ca cũng không có gì dễ lo lắng dù sao vương viện trưởng thế nhưng là hồn tiên cảnh hồn sư cường giả a những tiểu lâu la này đơn giản không đáng chú ý có vương viện trưởng tại vậy chính hắn chắc chắn thì sẽ không có chuyện hoa an ca cũng bắt đầu may mắn chính mình là cùng vương viện trưởng cùng đi ra nếu là đổi những thứ khác hồn sư bởi â thân, y thuyền. giờ không Vương cũng không không trong nói tại tài tại thiên hải ăn ánh tuấn trên đoàn trên con đó đó chắc cho Phạm cách cá tặc mắt đã đám bị bá b mập. mà một là xa vì hắn tại trên chiếc thuyền kia phát hiện một cái so sánh khí tức cường đại hẳn là hồn đế cảnh cường giả một hải tặc đoàn bên trong lại có một cái hồn đế cảnh cường giả ngược lại để vương phàm thật ngoài ý liệu một cái thật tốt hồn đế cảnh cường giả hồ n sư không làm gì tốt hết lần này tới lần khác muốn đi làm một hải tặc có chút không thể tưởng tượng a rất nhanh chung quanh mười mấy chiếc đoàn hải tặc đã đem đàm tuấn tài chỗ thuyền vây quanh hiện tại bọn hắn là thế nào đều không trốn thoát được một con đường chết càng ngày càng nhiều hải tặc xuất hiện ở trước mặt bọn họ trên thuyền hồn sư cũng đã tuyệt vọng rồi lựa chọn từ bỏ chống lại bọn hắn vừa mới kinh lịch một hồi đại chiến như thế nào có thể là những hải tặc này đối thủ đột nhiên có một cái hồn tôn cảnh hồn sư đột nhiên bay lên muốn chạy trốn thế nhưng là hắn vừa bay đến một nửa một thân ảnh xuất hiện ở giữa không t r ú n g tiếp đó liền bị một người một trường cho chụp lại phanh trọng trọng nện ở b o n g thuyền xô ra một cái hố thật lớn mặc dù các hồn sư không có thấy rõ ràng người nọ là ai nhưng mà vương p h ẳ n thấy rõ ràng đó chính là một cái hồn đế cảnh cừng giả hơn nữa hắn vũ hồn là một con gấu vừa mới đập chính là tay gấu vừa mới là hắn phóng thích vũ hồn sau nhất kích nhân vật nô thiên bá vũ hồn lôi viêm linh hùng tư chất thiên gia i hạ phẩm cảnh giới hồn đế ngũ trọng cảnh giới thiệu thiên b á đoàn hải tặc đoàn trưởng nô thiên bá một cái thiên gia i hạ phẩm vũ hồn vậy mà bây giờ đã là hồn đế ngũ trọng cảnh tu vi ngược lại có chút kỳ hoặc a bất quá cái này có lẽ chính là hắn vì cái gì lựa chọn làm hải tặc nguyên nhân nô ba thiên xuất hiện tại thuyền bệ ngay phía trên hắn phóng xuất ra một tia chính mình hồn đế cảnh uy áp cái tia uy áp cường đại trực tiếp đệ không ít hồn sư không t h ở nổi hoa an ca tự nhiên là không có cảm giác gì bởi vì vương phạm đã thay hắn tiếp nhận đối phương uy áp nhẹ nhàng bắn hắn g i uy lực trực tiếp thẳng rời đi t r u n g quanh hồn sư nhao nhao k h i ế p đảm sợ lên nguy rồi là thiên ba đoàn hải tặc đoàn trưởng nô thiên bá nghe nói hắn nhưng là hồn đế cảnh cường giả lần này chúng ta là chết chắc ca đúng vậy a bây giờ chỉ có thể tiêu tàn tài tránh h a i ân chỉ có thể dạng này nô thiên bá từ giữa không chung bay xuống nhiều hứng thú nói nói đàm lão đệ ngươi có thể rốt cuộc đ ã đến a hoan nghênh ngươi gia nhập vào chúng ta thiên bá đoàn hải tặc ân đàm tuấn tài gật đầu lên tiếng không có nhiều lời bởi vì không phải bọn hắn chờ mình mà là chính mình chờ bọn hắn nếu là ngô thiên bá tới sớm một chút hắn có lẽ cũng không cần chật vật như vậy cùng răng cơ cá mập vương chiến đấu đây chính là hồn đế cảnh hồn thú a đàm tuấn tài thậm chí hoài nghi ngô thiên bá là của ý ngô thiên bá liếc mắt liền nhìn ra đàm tuấn tài ý tứ vội vàng nói đàm lão đệ ngươi không nên tức giận a kỳ thực chúng ta trên đường cũng gặp một cái hồn đế cảnh hải hồn thú cho nên chúng ta mới đến t r ư ở n g nếu là tới hợp tác ta chắc chắn là muốn biểu thị thành ý của ta hảo đàm tuấn tài gật đầu đáp ứng hắn chính là một người ngoan thoại không nhiều chủ hắn trực tiếp đem từ vô tận kéo ra ngoài nói ngô đoàn trưởng hắn chính là từ g i a thiếu g i a từ vô hình ta tin tưởng từ g i a sẽ cầm rất nhiều linh thạch tới c h u ộ c hắn hảo lần này liền đa tạ đàm lão đệ nô thiên bá nhìn xem từ vô hình lộ ra nụ cười hài lòng từ g i a đích thật là có hồn đế cảnh cơn giả nhưng mà hắn n h ư n g là hồn đế ngũ trong cảnh từ da hồn đế cảnh còn không phải đối thủ của hắn chỉ cần là giá cả hợp lý từ ra v ân có tiếp nô n thiên h i bá lập tức tới một tia hứng thú nhưng mà đồng thời đảng tuấn tài cũng để mắt tới từ vô hình quát lớn ngầm miệng câu nói này còn chưa tới phiên n g ư ờ i tới nói hắn vốn là không định đem chuyện này báo cho ngô thiên bá dù sao đây chính là một cái có thể so với cấp bảy hồn đạo khí vũ khí hơn nữa còn có chữ vật trang bị cũng là có giá trị không nhỏ vật phẩm đàm tuấn tài vẫn là nghĩ một người nuốt một mình nhưng mà hắn không nghĩ tới t ử vô hình vậy mà đột nhiên đem chuyện này cho phự gia ha ha đàm lão đệ ngươi làm cái gì vậy ngô thiên bá nhiều hứng thú mà hỏi hắn là một m đoàn hải t ậ c đoàn trưởng làm sao thấy không ra đàm tuấn tài tâm tư đàm tuấn tài bất đắc dĩ giải thích nói không có gì ta cũng biết người kia là ai tự nhiên không cần hắn nói chuyện ngày sáu từ vô hình mặt s ạ m lại mới biết được chính mình có thể làm một kiện vô cùng chuyện không tốt chọc đàm tuấn tài tức giận sự t ì n h sáu vậy làm phiền đ à m lão đ ể nói một chút người kia là ai a nô thiên bá khẽ cười nói ngữ khí cũng biến thành nghiêm trọng rất nhiều hắn người này không thích nhất chính là tâm tư nhiều người đi theo chính mình làm đó chính là muốn toàn tâm toàn ý đàm tuấn tài chỉ vào vương phàm nói chính là hắn đồng thời hắn dùng tinh thần lực truyền âm giải thích nói thực lực của hắn rất mạnh vừa rồi chiến đấu cũng không có phóng thích chính mình vũ hồn cho nên ta mới không có trực tiếp chỉ ra hắn đương nhiên đây chỉ là đàm tuấn tài dùng để qua loa tắc trách n g ô thiên bá một cái lý do lý do chính đáng dù sao hắn cũng nhìn không ra vương p h ạ m chân thực thực lực n g ô thiên b á xem t h ư ờ n g mỉm cười trực tiếp thẳng hướng lấy vương p h ạ m đi tới vừa đi vừa nói chính là tiểu tử ngươi có một t h a n h cấp bảy hồn đạo khí cùng một kiện chữ vật trang bị đúng không nếu như ngươi nói không sai mà nói hẳn là cái này hồn đạo khí a vương p h ạ m mỉm cười đem hệ thống trong ba lô kim cương kiếm lấy ra mặc dù chỉ là lấy ra một cái kim cương kiếm nhưng mà cũng liền đã chứng minh hắn có một t h a n h cấp bảy hồn đạo khí hơn nữa chứng minh hắn là có chữ vật chuẩn bị một việc đã chứng minh đàm tuấn tài nói đều là đúng hơn nữa người đó chính là hắn bên cạnh hoa an ca nhắm mắt lại ở trong lòng không ngừng vì chúng quanh hải tặc m ạ c nghiệm bọn hắn đi làm cái gì không tốt đi cướp đoạt cái khác thuyền không tốt nhất định phải tới ăn c ư ớ p chiếc thuyền này sáu nhất định phải tới t r e o chọc vương viện trưởng thật là tự tìm cái chết ta tiểu tử đem ngươi hồn đạo khí cùng chữ vật trang bị cũng giao đi ra ta liền có thể tha cho ngươi khỏi chết nô thiên bá thản như nói không ngừng phóng thích chính mình u y áp thêm tại vương phàm trên thân không chỉ là đang uy hiếp vương phàm cũng là đang thử thăm dò vương phàm thực lực thực lực đến cùng bao nhiêu có lẽ cũng là hồn đế cảnh cũng khó nói nhưng mà hắn hồn đạo khí cũng mới lúc cấp đối với cấp bảy hồn đạo khí cùng chữ vật trang bị hay là rất mơ ước nhất là chữ vật trang bị nam nhân ở trước mắt rất có thể là có một cái chữ vật giới chỉ chữ vật giới chỉ giá cả thế nhưng là túi đựng đồ mấy trăm lần mà lại là có tiền mà không mua được vật phẩm vương phàm mỉm cười tốt tiếng nói vừa ra tay của hắn cũng đi theo động ngay cả hồn hoàn cũng không có phóng thích trực tiếp phóng xuất ra hồn cốt kèm theo vũ hồn kỹ kỳ lân quyền một nắm đấm cực lớn xuất hiện để cho ngô thiên bá căn bản là không có thời gian phản ứng hồ n tiên cảnh xúc tu tốc độ há lại là hắn có thể phát giác nắm đấm trực kích ngô thiên bá mặt mũi trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài thân thể của hắn trực tiếp đánh tới sau lưng một chiếc thuyền đem chọn con thuyền đều đánh một cái xuyên thủng thân hình cũng tại không ngừng lui lại dần dần biến thành một cái đ ố i nhỏ cái kia uy lực cường đại để cho hắn trực tiếp bị bạo bay ra ngoài mấy ngàn mét bên ngoài cái gì hắn đã vậy còn quá mạnh đáng tuấn tài kinh ngạc nhìn xem v ư ơ phạm nô k h n nghĩ g thiên v ư bá, bá nhanh cũng trong lòng tại âm thầm m chóng a y từ đầu hướng về vương phạm vị trí bắn vượt qua đồng thời phóng xuất ra chính mình vũ hồn lôi viêm linh hùng một đầu có được hỏa diễm làn da trong hai tròng mắt lập lòe từ s ắ c t h i ể m điện hình thể khổng lồ cự hùng xuất hiện tại ngô thiên bá sau lưng đệ thất vũ hồn kỹ thú hồn chân thân hắn biết đối phương rất mạnh cho nên trực tiếp phóng thích chính mình thú hồn chân thân tới đối phó đối phương nhìn ta không đem ngươi đập làm thịt ngô thiên bá lôi viêm linh hùng thú hồn chân thân hướng về phía vương p h ạ m chỗ thuyền chính là một cái tát vỗ xuống đi cực lớn tay gấu trực tiếp đập vào cả con thuyền phía trên trên thuyền tất cả hồn sư đều bị dọa sợ bởi vì uy áp cường đại chèn ép bọn hắn căn bản là chạy không thoát chỉ có bị chụp hạ tràng a các người đánh nhau không cần liên l Nguy trốn mau. Màu rồi, đi A6. không í chỉ ồ n sư bắt đầu l không không ự tiếp tiếp có như thế uy áp cường đại còn đem cả con thuyền đều cho đè ép phá thoái trên thuyền hồn sư toàn bộ đều bị đè ép vào biển trong nước、Phàng. trong lúc nhất thời toàn bộ thuyền cũng đã trở nên nho n h u n phát ra tiếng vang ầm ầm chung quanh sóng biển cũng biến thành sôi trào sóng biển ngập trời chung quanh thuyền lần nữa không thể không thối lui tránh đi trận này t h à n h thế thật lớn chiến đấu sau một lát bọt nước tán đi chung quanh tràng cảnh cuối cùng xuất hiện ở chung quanh người trước mặt rất nhiều hồn sư đã rơi xuống trong nước trở thành nước s ú n g nhưng là vẫn có mấy người không có chịu đến chút nào tổn thương trong đó hai người c h í n h là vương p h ạ m cùng hoa an ca hoa an ca tại bảo vệ dưới vương phàm tự nhiên là sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì đến nỗi những thứ khác hồn sư căn bản là không có sinh mệnh an toàn nguy hiểm nhiều nhất chính là trở thành một ướp súng mà thôi khi đó nô thiên bá cũng rốt cuộc biết vương phạm lợi hại vừa mới hắn thú hồn chân thân lôi viêm linh hùng một t r ư ờ n g kia cũng không phải tất cả mọi người đều có thể tiếp xuống đ à g tuấn tài cũng đã sớm vọt đến một bên quan sát đến hai người chiến đấu hiện tại xem ra hắn chỉ là một cái hồn tôn cảnh trước mắt vương phạm cùng nô thiên bá hai người mới là hồn đế cảnh cường giả may mà ta không có nói phía trước đ ộ n t ủ bằng không thì ta liền chết như thế nào cũng không biết bây giờ đàm tuấn tài chỉ có thể ở trong lòng âm thầm vui mừng nô thiên bá nhìn xuống phía dưới vương phàm thản nhiên nói ngươi rất mạnh đi chỉ là không biết ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào có thể hay không tiếp lấy ta một chiêu này tiếng nói vừa ra hắn lần nữa ngưng kết linh lực p h o n g thích hắn tối cường vũ hồn kỹ cũng là hắn đệ bắt vũ hồn kỹ đệ bắt vũ hồn kỹ l ô i v i ê m trưởng đạo thứ tám màu đen hồn hoàn lóe lên một cái nô thiên bá thả ra hắn tối cường vũ hồn kỹ chỉ thấy phía sau hắn lôi viêm linh hùng thú hồn đột nhiên bị lớn hai bàn tay hướng về vương phạm vị trí trực tiếp vỗ xuống nguyên bản thịt hồ h ồ tay cũng biến thành hiện đầy sáng chói sấm sét một tay nắm đầy lôi điện một cái khác tay gấu đầy lửa cháy lừng n ự c hai cái tay gấu ở giữa không trung bậy mà dung hợp lại cùng nhau trở thành lôi viêm trưởng hơn nữa vũ hồn kỹ phạm vi cũng thay đổi lớn là trước kia hai vị uy lực tự nhiên cũng là càng hơn lúc trước chết cho ta n ô thiên ba trợ quát một tiếng cực lớn lôi viêm hùng trưởng hướng về vương phạm vị trí t r ụ p mà đến xuống ha ha vương phạm trên mặt không có chút nào e ngại ngược lại là vô cùng nhẹ nhõm thoải mái lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt hắn hời hợt g ơ lên trong tay hắc kim kiếm đại viên mãn kim hệ p h á p tắc tại hắn hắc kim trên thân kiếm ngưng kết nguyên bản cấp bảy hồn đạo khí là không chống đỡ được lực lượng p h á p tắc nhưng mà hắn thả ra chính là kim hệ p h á p tắc cùng hồn đạo khí cũng là hỗ trợ lẫn nhau cho nên không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng viên mãn kim hệ p h á p tắc vừa ra kim cương kiếm chi thượng thậm chí bốc lên kim sắt giống như h à o quan g sáng chói ế kiếm kiếm tiếp m kim một bung bung bay bá lên, cương ngô thiên bá vũ hồn kỹ công kích. Kiếm khí trực ra phía đạo về doanh sau một lát khi khói lửa tắn đi chung quanh hồn sư mới dám nhô đầu ra xem xét tình huống bên ngoài lúc này mặt nước cũng đều đã bình tĩnh không có một tia âm thanh cũng không có một cái hồn sư dám nói chuyện thò đầu ra xem xét mới phát hiện thiên bá đoàn hải tặc nô thiên bá đã bị vừa mới người kia khống chế ở một bên không cách nào chuyển động nô thiên bá cả người cũng đã trở thành một cái nửa chết nửa số người n g ngực có một đạo cực lớn sân khẩu chắc chắn chính là vừa rồi cái kia một đạo kiếm khí chẳng lấy lực lượng pháp tắc kiếm khí là rất khó khôi phục chỉ có dùng lực lượng pháp tắc tới triệt tiêu mới có thể cứ việc nô thiên bá có lực lượng pháp tắc nhưng mà hắn cũng chỉ là ý cảnh khoảng cách pháp tắc vẫn còn có chút khoảng cách cho nên hắn mới thụ trọng thương như thế các ngươi mau nhìn thiên bá đoàn hải tặc đoàn trưởng nô thiên bá đã bị người kia khống chế được a chúng ta được cứu rồi được cứu sáu nguy rồi đoàn trưởng đều bị khống chế lại chúng ta chạy mau chạy a chạy sáu vô số hải tặc nhao nhao bắt đầu chạy trốn hồn ế cảnh nô g thiên bá đều không phải là vương phàm đối thủ bọn hắn như thế nào tự nhận là có thể là vương phàm đối thủ bọn hắn mặc dù là hải tặc nhưng là lại không phải kẻ ngu sống sót không tốt sao các ngươi dám đi ta liền một kiếm tiêu diệt các ngươi vương phàm nhất kiếm vung ra chặt đức đoàn hải tặc đường lui phóng xuất ra cường đại hơn u y áp đem bọn hắn toàn bộ đều chấn áp lại để cho bọn hắn không cách nào chuyển động những hải tặc này mặc dù cũng là một chút người xấu nhưng mà lập tức đem bọn hắn toàn bộ giết cũng là có chút đáng tiếc bây giờ cũng là đặc thù thời kỳ cần một chút hồn sư để chống đỡ ngoại tộc xâm lấn vương phạm vẫn là rất chú ý đại nghĩa trong lúc nhất thời tất cả hồn sư đều không dám nói chuyện ngẩng đầu nhìn nhìn xem vương phạm cùng n ô thiên bá không dám lại nói bất luận cái gì một câu nói chờ đợi vương phạm mở miệng nói chuyện hôm nay ta chém giết thiên bá đoàn hải tặc đoàn trưởng liền để chư vị đều chứng kiến một chút tiếng nói vừa ra trường kiếm trong tay của hắn hướng về phía n ô thiên bá đầu một kiếm hạ xuống tay nâng kiếm rơi n ô thiên bá thi thể cũng theo đó rơi xuống vào trong biển bị trong vùng biển hải hồn thú chia an chi thiên bá đoàn hải tặc đoàn trưởng ngô thiên bá đã chết triệt để chết chết rất nhiều triệt để bị h ả i hồn thú chia ăn cuối cùng cũng coi như là hồn về biển cả tinh thần lực của hắn cũng bị vương phàm phá hủy phai mở trong thế giới này nhìn một màn trước mắt này không ít hồn sư vẫn còn có chút cảm thán thiên bá đoàn hải tặc đoàn trưởng ngô thiên bá cuối cùng chết ta không nghĩ tới hắn cũng đã chết ta về sau cơ bản cũng không cần lo lắng cái gì hải tặc đúng à một vùng biển này liền ngô thiên bá là hồn đế cảnh làm hại tất cả mọi người lo lắng đề phòng bây giờ tốt tất cả mọi người không cần phải sợ về sau xuất hành cũng an toàn hơn đúng vậy đây chính là chúng ta đại ân nhân a hắn ít nhất có thực lực hồn thánh cảnh a khẳng định là ngươi nhìn hiện tại hắn đều không có đem vũ hồn cùng hồn hoàn h i ệ n lộ ra chỉ có thể nói thực lực của hắn rất mạnh căn bản cũng không cần p h o n g thích vũ hồn liền có thể đem ngô thiên bá sát chết lợi hại sau một lát vương p h ạ m đối với những khác hải tặc dặn d o các ngươi có thể rời đi nhưng nếu là để cho ta nhìn thấy các ngươi nữa làm hải tặc cũng đừng trách ta không khắc khí là đa tạ đại nhân đa tạ đại nhân sáu đám hải tặc nhao nhao cảm t ạ bắt đầu đặc mệnh không có bất kỳ cái gì một cái hồn sư muốn đem m ệ n h lưu tại nơi này ngay tại tất cả hải tặc đều tại chạy trốn lúc một cái chạy trốn thân ảnh hấp dẫn vương phàm chú ý ánh mắt của hắn loay lên thân hình trong nháy mắt tới đàm tuấn tài trước mặt đem hắn n g ă n lại hơn nữa chất vấn người muốn đi chỗ nào a ách sáu không có gì sáu chỉ là nghĩ đến chỗ đi một chút sáu đàm tuấn tài ấp a ấp cùng nói vương phàm nếp miệng lên phát ra cười lạnh một tiếng ha h a ngươi cùng đoàn hải tặc thông đồng làm vậy ngươi còn muốn chạy trốn hay sao n g u rồi đàm tuấn tài nói thầm một tiếng không tốt thân hình l o a lên đã c h u A năm c h u đàm tuấn tài kêu thẳng một tiếng cả người trực tiếp bị chém thành hai nửa liền hắn tinh thần thể cũng không có đào thoát cùng theo bị chém thành hai nửa kêu thẳng một tiếng đi qua lập tức máu tơi không ngừng tuân ra đàm tuấn tài thi thể cũng đi theo rơi xuống vào hải vượt bên trong chung quanh hải vực đều bị h ắ n huyết dịch l u ồ n đỏ vương phạm sẽ không cho đối phương bất kỳ giải thích gì cơ hội vô luận đàm tuấn tài làm ra loại chuyện như vậy nguyên nhân là cái gì chỉ cần phản bội lựa chọn cùng hải tặc hợp tác hồ n sư cái kia đều đáng chết hơn nữa đàm tuấn tài thực lực không kém lưu lại rất có thể đối với toàn bộ hạ quốc cũng là một cái tổn hại giết chết tốt nhất đem đàm tuấn tài giết chết sau vương phạm về tới một chiếc thuyền hải tặc phía trên nhìn xuống quát lớn các ngươi tất cả của ta chiếc thuyền này bị chúng ta trưng dụng hảo tốt sáu đám hải tặc nhao nhao rời đi không còn dám dừng lại trên thuyền lưu lại trên thuyền làm gì tự tìm cái chết sao những người khác cũng đều nhao nhao đi tới bên trên thuyền nơi vương phàm đ a n g ở bọn hắn bây giờ cũng đều là cần một chiếc thuyền nguyên bản thuyền đã bị phá hủy bây giờ chỉ có thể ngồi thuyền hải tặc đến nội những chuyện khác sau này hay nói lúc này có một cái hồn sư vẫn còn trở tại trong vùng biển đó chính là từ vô hình hắn kinh ngạc nhìn qua vương phàm hắn làm sao đều không nghĩ tới chính mình phía trước như thế nhằm vào hồn sư vậy mà lại trở nên mạnh như vậy hồn đế ngũ trọng cảnh hồn sư ở trước mặt của hắn đều không phải là đối thủ của hắn thực lực vô cùng cường hãn hắn đều có chút sợ đi lên sợ đối phương sẽ đối với hắn hạ thủ nhưng mà từ vô hình biết mình lại không thể vẫn luôn ngâm mình ở trong t h ủ y vực không thể làm gì khác hơn là đuổi theo bên trên chiếc thuyền kia nơi vương phạm đã ở hắn chỉ dám một người trốn ở xó a xỉnh cũng không dám nhìn vương phạm vị trí một mực yên lặng nhớ tới một câu nói không nhìn thấy ta không nhìn thấy ta không nhìn thấy ta s á u kỳ thực vương phạm vẫn là thấy được hắn chỉ là không thèm để ý hắn loại người này tự nhiên sẽ có người tới thu thập hắn không phải không chết chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi hoa an ca đi theo ta đi chúng ta đi một chỗ tiếp đó lại đi a mỹ khắp đế quốc vương p h ạ m đối với hoa an ca thần thức truyền âm n ó i hoa an ca sửng sốt một chút nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu là viện trưởng nói trắng ra là hắn chính là một cái tùy tùng đi theo vương p h ạ m là được những chuyện khác cũng không cần quản ngược lại đi theo vương p h ạ m chính là tuyệt đối an toàn tỷ như chuyện xảy ra mới vừa rồi chính là một cái rất tốt chứng minh vương p h ạ m trước lúc rời đi còn đem trong đó một cái hồn tôn cảnh hải tặc cho nắm lấy cùng một chỗ mang đi đi theo ta đi tên hải tặc kia nào dám dây g i a chỉ là kêu thảm một tiếng sau liền không thấy bóng dáng vương phạm cùng hoa an ca thân ảnh cũng đều đi theo biến mất không thấy gì nữa mang ta đi các ngươi trụ sở vương phạm ra lệnh hải tặc liền vội vàng gật đầu hảo hảo sáu đoàn trưởng cũng không là đối thủ hắn lại có thể làm gì vẫn là ngoan ngoãn bảo mệnh tốt nhất nửa giờ sau tại hải tặc dẫn dắt phía dưới vương phạm cùng hoa an ca đi tới hải tặc trụ sở một tòa đảo nhỏ vô danh nô thiên bá cho nó đặt tên là thiên bá đảo ở trên đảo toàn bộ đều là thiên bá đoàn hải tặc thành viên chỉ là bây giờ trên hòn đảo lại chỉ có không đến một đoàn hải tặc n hải ữ n g thứ khác h tặc, ta ta tặc mặt tối sầm bất đắc dĩ nói vương phạm lông mày nhữ một cái cảm thấy hắn nói cũng có chút đạo lý như vậy bí ẩn đồ vật cũng không nhất định sẽ để cho những thứ khác hồn sư biết được đột nhiên hắn cảm thấy một cái hồn sư đang tại hướng bọn hắn tới gần sau một lát hai đạo thân ảnh màu đen tới trước mặt của bọn hắn hải tặc liếc mắt một cái liền nhận ra bọn hắn hôm ộ t đoàn giải ba đám giải tiểu x ẹ o mụn ngươi như thế nào bị người ta t ó m lấy bắt ngươi chính là ai thuyền trường đâu hắn đi chỗ nào rồi hà hòa nghi con mắt ngưng lại mở miệng dò hỏi hai người bọn họ đoàn trưởng cũng là đóng tại bên trên cái đảo hồn sư bây giờ là phát hiện một cố dị thường linh lực ba động mới chạy tới không nghĩ tới vừa tới đã nhìn thấy tiểu sẹo mụn bị người bắt được người đến chắc chắn bất t i ệ n tiểu sẹo mụn không nói gì hơn nữa ngẩng đầu nhìn vương phàm một mắt hắn hiện tại ăn nhờ ở đậu ngươi dám nói nhiều sao dám nhiều lời chính là chết gặp tiểu sẹo mụn không nói lời nào hà h o a nghi lần nữa ép hỏi ngươi là ai cũng dám tới ta thiên bá đoàn hải t ạ c thiên bá đảo ngươi là đang tìm cái chết x ấ u hà h o a nghi lời nói đều không nói gì vương phàm khỏe miệng hơi hơi dâng lên lộ ra một nụ cười n h ạ t nhạt trường kiếm trong tay vung lên một đạo đại viên mãn kim hệ pháp tắc kiếm khí trực tiếp phóng tới hà hoà n g h đối diện người kia kiếm khí vung chém tới trong nháy mắt đó hà h o a nghi bên người ba đám d à i vậy mà trực tiếp bị chặt thành hai nửa sáu máu tươi lập tức phun ra ngoài bắn tung tóe đến hà h o a nghi bên cạnh lúc này người ở chỗ này đều ngẩn ra vương phạm vậy mà không nói hai lời liền đem nó bên trong một cái hồn tôn cựu trọng cảnh hồn sư chém chết chém thành hai nửa sáu vẹn vẹn chỉ là một chiêu liền giết chết một cái hồn tôn cựu trọng cảnh hồn sư quá mạnh mẽ cho dù là hà h o a nghi cũng không có phát giác được chút nào vết tích hắn sợ hãi nhìn trước mắt nam nhân theo bản năng lui lại mấy bước chất vấn ngươi là ai ngươi đến cùng là ai hắn biết nam nhân ở trước mắt chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy ít nhất là hồn thánh cảnh tồn tại hơn nữa xem chừng tại hồn thánh cảnh cũng là cừng già ha ha ngươi vẫn rất thức thời ngươi không cần biết ta là ai ngươi cần chính là mang ta đi các ngươi thuyền trưởng nơi ở đem hắn ẩn tàng đồ vật nói cho ta biết liền có thể ta ngược lại thật ra có thể bỏ qua ngươi một ngựa vương phàm cười lạnh một tiếng thản nhiên nói hắn cũng không có biện pháp chỉ có giết chết trong đó một cái mới có thể chấn nhiếp những người khác chương hai trăm tám mươi từ chiến trường tái hiện những người khác chính là hà h o à n h i rồi hà h o à n h i lúc này đã cực sợ phía sau lưng tràn đầy đổ mồ hôi đổ mồ hôi như mưa đem phía sau lưng của hắn cũng đã toàn bộ ướt nhẹp hắn chưa bao giờ thấy qua thực lực mạnh mẽ như vậy người tại trước mặt vương p h ạ m hắn giống như là một con kiến đối phương dễ dàng là có thể đem chính mình bốc chết hảo ta mang ngài đi hà hòa nghi vội vàng đáp ứng không dám chậm trễ chút nào hảo thế là vương p h ạ m cùng hoa an ca tại hà hòa nghi dẫn dắt phía dưới đi tới ngô thiên bá nơi ở dọc theo đường đi ngược lại là có không ít hải tặc chú ý tới hà hòa nghi mấy người nhưng mà bọn hắn cũng không dám phát ra cái gì âm thanh bởi vì bọn hắn đều cảm giác được đến từ vương p h ạ m trên thân cái k i a uy áp c ư ờ n g đại có thể chỉ nói là một chữ bọn hắn liền có thể chết ở tại chỗ cho nên bọn hắn tận lực tránh đi một chút rời xa mới là lựa chọn tốt nhất rất nhanh hà hòa nghi tương vương p h ạ m hai người dẫn tới ngô thiên bá bí mật chỗ ở đại nhân nơi này chính là chúng ta thuyền trưởng nơi ở ta chỉ biết là chúng ta thuyền trưởng có một cái bảo vật cụ thể là đồ vật gì ta cũng không rõ ràng hà hòa nghi tương mình biết toàn bộ đều nói cho vương p h ạ m để đổi lấy chính mình sống s u t cơ hội ai không muốn còn sống Thật vâng ấ t tu vả u l y hồn đế nhất trọng cảnh tu vi, Nghi không thì hà hoà nghi n Bằng tu luyện tới hồn đế cảnh làm gì vương phạm liếc mắt nhìn hà hoà nghi thản nhiên nói đi ngươi có thể lăn tiếng nói vừa ra hà hoà nghi liền chuẩn bị chạy đi nhưng mà nửa đường lại bị vương phạm gọi lại chậm đã hà hoà nghi không thể làm gì khác hơn là bất đắc gì quay đầu hỏi đại nhân ngài còn có chuyện gì đem các ngươi cái này cái gọi là thiên bá đoàn hải tặc thành viên đều cho ta phân phát nếu là chờ ta đi ra còn trông thấy có hải tặc thành viên tại trên hòn đảo ta một tên cũng không để lại toàn bộ giết chết vương phạm ngữ khí lâm nhiên nói thậm chí mang theo một tia đe dọa ngữ khí là t ố t đại nhân sáu hà h o a nghi bị vương phạm âm thanh bị h ù giật mình làm sao dám không đáp ứng nhanh đi ra ngoài đem toàn bộ trên hòn đảo đoàn hải tặc thành viên thôi việc vương phạm cùng hoa an ca thì lưu tại nơi đây xem xét tình huống chung quanh hắn tới hải tặc thành viên nơi ở chính là vì cha tìm ngô thiên bá tu luyện nhanh như vậy bí mật hắn có thể tu luyện nhanh như vậy tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy lúc này hoa an ca cũng mới biết vương viện trưởng chỗ này là vì chuyện này vương phàm nhìn khắp b ố n phía dùng cường đại tinh thần lực rõ xét tình huống chung quanh xem là có phải có tình huống đặc thù sau một lát ánh mắt của hắn phong tỏa bên cạnh một chỗ vách tường vách tường bên ngoài còn chất đầy một chút vật phẩm trang sức khoe miệng của hắn hơi hơi d ư ơ n g lên thái hợp hắc kim kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay của hắn một kiếm chém về phía dị thường vách tường kiếm khí ra khỏ vỏ trước mặt vách tường cũng theo đó tổn hại doanh sáu âm thanh lớn vang lên còn tốt vương p h ạ m thả ra linh lực cũng không phải rất nhiều bằng không thì cả cái sơn động đều biết cùng theo sụp đổ hiện tại bọn hắn vị trí chính là trong một cái sơn động chung quanh đã toàn bộ bị cho bụi phủ kín sau một lát cho bụi tán đi vương p h ạ m cùng hoa an ca cuối cùng thấy rõ ràng tình huống trước mắt trước mắt là một cái bí mật thông đạo viện trưởng ở đây đằng sau vẫn còn có một con đường hoa an ca kinh ngạc nói vương p h ạ m khẽ gật đầu đi chúng ta vào xem khi vách tường phá vỡ trong nháy mắt đó k hảo i tinh đi đại khái. giác kia thực thần theo xét trong tình thể xét một nhất vẫn là bén thần thức phát giác được một thức, tốt. hắn huống cách Chủ nhạy linh khí chắc lực lực của cụ cũng được cùng chắn có bên vẫn bén nồng là là qua, đã đem đã đầm đồ dò dò yếu vô hoa an ca lên tiếng đi theo vương p h ạ m sau lưng cùng đi vào bên trong mặc dù đen như mực vô cùng nhưng mà ở trước mặt bọn họ là không có gì khác nhau h á cám cùng quang minh cũng là không sai biệt lắm đối bọn hắn thị lực là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng sau một lát hoa an ca cùng vương phàm đã tới linh khí nồng nặc nhất chỗ viện trưởng ngươi nhìn nơi đó dường như là có thủy hoa an ca vừa mừng vừa sợ chỉ về đằng trước một cây thạch trụ c h â u nói trong nháy mắt vương p h ạ m đã đến đối diện ở trước mặt hắn chính là một loại tu luyện linh dược cấp bảy linh dược trong đá sữa dược tính cũng không tệ lắm hơn nữa ở trước mặt của hắn đã nhỏ xuống không ít trong đá sữa loại linh dược này thế nhưng là tu luyện c ự c phẩm linh dược có thể trực tiếp phục d ụ n g liền có thể để cho linh dược dược tính đạt đến trạng thái tốt nhất nhận được lớn nhất phát huy hoa an ca ngươi ngay ở chỗ này thu thập linh dược a ta đi phía trước xe một vương phàm đối với hoa an ca nói Hoa h An ca vừa ra, viện trưởng. Tiếng nói vừa ra, vương gật đầu hắn, hắn là, à p một bên khác vương phạm đang không ngừng đi tới vừa rồi hắn dùng thần thức dò xét lúc còn phát hiện phía trước vẫn có một ít đồ vật cũng không chỉ cái này một vật nô thiên ba đích thật là có thể dựa vào trong đá sữa tới tu luyện đến hồn đế cảnh nhưng mà phía trước có lẽ còn có đồ tốt sau một lát hắn phát hiện một tia không gian pháp tắc ba động kể từ đột phá đến hồn tiên cảnh sau hắn đối với bất luận cái gì lực lượng pháp tắc cảm thụ liền dễ dàng rất nhiều rất dễ dàng liền có thể cảm giác được không gian pháp tắc ba động có không gian pháp tắc liền nói rõ phía trước là có bí cảnh hoặc những vật khác rất nhanh vương phàm đã tới chuyển ra không gian pháp tắc chấn động vị trí trước mắt hắn đích thật là một cái bí cảnh hơn nữa còn là một cái quen thuộc bí cảnh thượng cổ chiến trường thượng cổ chiến trường chính là thượng cổ để lại một cái chiến trường căn cứ vào tiểu linh dạng giải nói tới chiến trường thượng cổ này chính là hai thế giới dung hợp sinh ra sản phẩm cũng là hai thế giới ý thức đối kháng ai mạnh ai yếu đều ở trong đó mỗi cái thế giới điều động một vạn số lượng người đồng thời bắt đầu chiến đấu thẳng đến một phương nào một người đều không thừa như vậy phương nào liền thắng thắng phía kia tất cả mọi người đều đem vô điều kiện đ ể thăng một cảnh giới đây chính là một cái tiểu cảnh giới a cũng chớ xem thường một cái tiểu cảnh giới đối với một ít không cách nào tăng lên hồn sư đó là rất không tệ có thể để bọn hắn trực tiếp đề thăng cảnh giới từ đó đột phá không thể vượt qua khoảng cách tại không một lúc phía trước vương p h ạ m liền đi vào một lần thượng cổ chiến trường bí cảnh không nghĩ tới bây giờ tại hải đảo trên hòn đảo còn có thể lại đụng gặp chiến trường thượng cổ này bí cảnh thấy thế hắn lập tức đem tin tức này cáo chi cho đế đô long t h i ế u thiên cái bí cảnh này cũng không thể bỏ lỡ nhất thiết phải nhanh chóng mang hồn sư tới đi vào sông vào một lần bằng không nó biến mất đều không nhất định tồn tại nó xuất hiện liền tất nhiên có hắn xuất hiện đạo lý chương hai trăm tám mươi lăm thành công đến chứng minh cái bí cảnh này ở đối phương thế giới đã bị phát hiện hơn nữa đã đang tìm hồn sư song phương thế giới ý thức đó đều là có thể trao đổi lẫn nhau biết đối phó sự t ì n h thế nhưng là không thể trực tiếp nói với mình chỗ tại thế giới giống loài chuyện này chính là việc này không nên chậm trễ sự t ì n h không thể lạnh nhạt bất quá muốn ngay đầu tiên tụ tập một vạn cái hồn sư vẫn còn cần một chút thời gian cho nên vương phàm quyết định trước khi đến a mỹ khắc đế quốc làm xong sự t ì n h sau đó trở về lại tham dự trong đó tại thiên bá đảo làm xong sự t ì n h sau vương phàm liền dẫn hoa an ca cùng rời đi hòn đảo đi tới a mỹ khắc đế quốc hai người mặc dù đã không có thuyền nhưng mà có vương phàm thực lực cường đại vượt qua hải vực vẫn là vô cùng đơn giản Trên đường cũng đổ là gặp một chút tìm phiền tói hải hồn thú, đường cũng phiền hồn đổ gặp chỉ là là hải sáu a mỹ khắc đế quốc hải vực biên cảnh bản mai lạp thành trì bản mai lạp thành xem như a mỹ khắc đế quốc trong đó một cái duyên hải thành trì ở trong đế quốc địa vị cũng coi như là một cái cấp hai thành trì xem như một cái so sánh thành thị phun hoa vương p h ả m cùng hoa an ca vừa mới đến bản mai lạp thành trì liền đã nhận lấy chung quanh người ngoại quốc chú ý dù sao tại đế quốc hồ sư đó đều là mắt xanh tóc vàng hồ sư chính là hai người bọn họ là tóc đen hồn sư hơn nữa bọn họ đều là từ hải vực bên ngoài tới dẫn đến những người khác không thể không nhìn nhiều hai người bọn họ mắt hai người tại giao nạp lệ phí vào thành dùng sau liền tiến vào thành trì khi bọn hắn bước vào thành trì trước tiên liền có không ít lang thang tiểu hải t ử chạy c h ậ m tới mắt thấy phía trước nhất tiểu nữ hải liền muốn chạy tới một cái lớn một chút nam hải đại thủ đầy trước mặt hắn tiểu nữ hải thiếu chút nữa thì bị hắn cho đẩy ngã cũng may trong nháy mắt vương phàm ra tay dùng linh lực đem nàng đón lấy vung tay lên đem mặt khác nam hải phá giải quát lớn tránh đứng ra ra lệnh một tiếng t r u n g quanh tiểu nam hải không dám lên phía trước nhao nhao trở lại tại chỗ bọn họ đều là lang thang tại trong thành chỉ kẻ lang thang số đông cũng là một chút tương đối kém vũ hồn lại thêm không chiếm được tốt tài nguyên tu luyện cuối cùng liền dẫn đến cảnh giới của bọn hắn rất thấp chỉ có thể ở trong thành lang thang cũng không dám đi ra trước cửa thành hướng về giã ngoại bởi vì ra ngoài cũng rất có thể là một cái chết chữ tiểu nữ h ả i lập tức đứng dậy cúc cung xin lỗi cảm tạ sau đó lập tức khuôn mặt tươi cười chào đón hai vị khách nhân tôn kính xin hỏi các ngươi cần một cái dẫn đường sao ta rất rẻ chỉ cần một k h ỏ a hạ phẩm linh thạch là được ân đi thôi ngươi tên gì vương p h ạ m khẽ gật đầu thuận thế hỏi tiểu nữ h à i cười trả lời lệ na hảo khi vương p h ạ m trông thấy lệ na lúc p h ả n phất nhìn thấy trước đó cô nhi chính mình cũng là bởi vì người yếu liền thường xuyên bị người khác khi dễ cũng may bị cô nhi viện ra ra tu h dưỡng lúc này mới có thể trường lớn như vậy vương p h ạ m trầm ngâm chốc lát sau hỏi tiếp lệ na mang bọn ta đi b ả n mai lạp thành khách sạn tốt nhất thuận tiện giới thiệu cho chúng ta một chút bạn mai lạp thành trung thế lực nói chuyện đồng thời hắn ném cho lệ na một khoả hạ phẩm linh thạch Lệ Na vậy ữ n vàng Linh mừng nụ ngày Linh liền hắn mãn. Vương、Phạm、cùng、Hoa、An ca hai người là vừa đến bản mai lạp Thành, vẫn còn cần tiên quán ăn thân. Na ngay nói nhân ngoại Đúng. g giới vẻ vừa vị v là là tiếp Thạch, một thể một Thạch, rất thoả trước tìm một một thể bắt thiệu cười, hai Mai lại, cái mới hai lai phẩm Phạm lấy lộ Lạp Lệ khỏa hạ cho Hoa chỗ khách có có ca có có ra rượu sau A. dỡ đó để đều đã đầu ở ở dễ ta thì đơn giản giới thiệu một chút tại bản mai lạp thành trong thành trì hết thể có tam đại gia tộc cái này tam đại gia tộc trước đó cũng là lấy hải vận cùng hải sản mà sống hiện tại bọn hắn chủ doanh ngành nghề cơ bản không thay đổi chỉ là hải sản đã biến thành săn giết hải hồn thú tam đại gia tộc theo thứ tự là bậc thạ gia tộc nghị c ố lệ gia tộc còn có bố gia sờ gia tộc lệ na rất nhanh đem bạn mai lạp thành trung thế lực đều đơn giản giới thiệu một lần nhưng mà tại nàng giới thiệu trong lúc đó vương phạm vẫn là phát giác được tâm tình của nàng có biến động xem ra cái này lệ na cũng là không đơn giản cùng bạn mai lạp thành tam đại gia tộc vẫn còn có chút giao tình sau một lát lệ na đem vương phạm hai người dẫn tới một nhà khách sạn hào hoa hai vị khách nhân nơi này chính là bạn mai lạp thành đắt tiền nhất q u ả n hắn rượu ta chỉ đưa tới đây nếu là không có chuyện ta trước hết rời đi ân cho ngươi thêm một khối linh thạch ra nói xong vương phàm lần nữa ném cho lệ na một khối linh thạch hơn nữa vung tay lên đem chung quanh không gian toàn bộ che lậy phàm phất những người khác nghe được hắn nói chuyện âm thanh ta hỏi lại ngươi một vấn đề tại b ả n mai lạp thành c h i t r ú n g gia tộc nào là thích nhất ăn cướp ngoại lai hồ n sư lời vừa nói ra lệ na ngây ngẩn cả người không dám nói lời nào một mặt kinh ngạc nhìn qua diệp phàm nội tâm của nàng cũng bắt đầu d ã rụa xoắn suýt hắn như thế nào đột nhiên hỏi ta vấn đề này ta nên trả lời như thế nào ta có nên hay không trả lời hắn nhưng là đã giúp ta một lần ngươi không cần lo lắng ta đã đem chung quanh không gian cũng đã phong tỏa hơn nữa ta đã phát hiện có người đang theo dõi chúng ta vương phàm mở miệng lần nữa nhắc nhở hoa an ca xứng sở kinh ngạc nói viên trường ta tại sao không có phát hiện hắn cũng là hồn tông cảnh hồn sư cường giả có người theo dõi mà nói hắn cũng là có thể phát hiện chỉ là hắn vậy mà không có phát hiện ngược lại là bị vương viện trưởng phát hiện nay liên rất kỳ quái vương phàm thản nhiên nói đối phương hẳn là đặc thù vũ hồn lại thêm đặc thù vũ hồn kỹ thực lực ngươi thấp tự nhiên dò xét không đến ngày sáu cũng đúng hoa an ca mặt tối sầm không nói thêm gì nữa lệ na trầm mặc sau một lát cuối cùng vẫn nói ra một cái gia tộc tên sáu gia tộc hảo ta đã biết ngươi trước tiên có thể rời đi đa t ạ đại nhân lệ na không dám có nhiều dừng lại nhanh chóng rời đi tại chỗ đi tới thành trì vương phàm nhìn xem lệ na bóng lưng từ từ đi xa sau đó nói hoa an ca chúng ta đi vào đi hảo hai người tiến vào khách sạn vừa vào khách sạn liền có một gã sai vật đến đây phục vụ hai vị là lần đầu tiên tới bản mai lạp thành a hai vị nghĩ nổi đẳng cấp gì gian phòng nha ân tới đắt tiền n h ấ ta t vương phàm gật đầu lập tức chỉ vào hoa an ca nói hắn trả tiền a viện trưởng ta sáu hoa an ca muốn nói lại thôi vương phàm ánh mắt ngưng lại âm thanh lạnh lùng nói như thế nào ngươi mời ta đi ra hỗ trợ chẳng lẽ ở khách sạn còn muốn ta dùng tiền sao lại nói các ngươi thế nhưng kiếm lời không ít linh thật a ngày sáu tốt viện trưởng vậy ngài chuyến đi này tiêu phí ta liền toàn bao xem như là ta cho ngài thù lao hoa an ca mặt tối sầm không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ giải thích nói vương p h à m hài lòng gật đầu một cái ân cái này còn tạm được đi thôi ta đi trả tiền hoa an ca tiến đến trước đài quán rượu trả tiền đắt tiền nhất gian phòng một ngày là mười k h ỏ a trung phẩm linh thạch giá cả vẫn là rất đắt tiền khi hắn giao linh thạch lúc cái kia sân khấu nữ nhân còn không ngừng tại hướng về hoa an ca vứt bị nhãn bởi vì cái kia tóc vàng m ắ t xanh nữ nhân trông thấy hoa an ca tại trả tiền lúc lấy ra một cái không gian túi chữ vật loại vật này cũng không phải tất cả hồn sư cũng có thể có, có người cũng là có tiền có thế hồn sư cho dù là tại bọn hắn thành trì cũng không có bao nhiêu hồn sư có thể có loại vật phẩm này hơn nữa loại này túi không gian được đồ chỉ có hạ quốc mới có không gian của bọn hắn túi chữ vật cũng là từ hạ quốc bên kia mua lại trước mắt hồn sư xem xét liền biết là một cái hạ quốc hồn sư cho nên nàng muốn c ầ u dẫn hoa an ca vương phàm chỉ là ở một bên nhìn xem không nói gì hắn ngược lại là nhìn ra a mỹ khắc đế quốc một chút tình huống bây giờ a mỹ khắc đế quốc tình huống có lẽ s o hạ quốc còn muốn kém hơn một chút bởi vì bọn hắn rất nhiều hàng hóa cũng phải cần từ hạ quốc vận chuyển tới lại thêm bọn hắn bên này không có chuyên môn vũ hồn học viện có thể nói là không có bất kỳ cái gì vũ hồn học viện tất cả mọi người là ngươi tu luyện của ngươi ta tu luyện ta nhiều lời nhất trong gia tộc sẽ có lẫn nhau truyền lại kinh nghiệm quá trình nhưng mà gia tộc bên ngoài là không có cho nên bây giờ a mỹ khắc đế quốc thực lực chắc chắn là không bằng hạ quốc cái này hắn là có thể trực tiếp làm ra phán đoán dù sao vương p h à m lần này tới chính là du lịch một chút a mỹ khắc đế quốc thuận tiện tìm hiểu một chút tin tức cho nên nói hắn hay là muốn làm tốt chính mình trách nhiệm sau một lát phục vụ viên mang theo hoa an ca cùng vương phạm tiến hào hoa phòng để cho vương phạm bất ngờ là hoa an ca cũng chỉ là thuê một gian phòng hắn lựa chọn cùng mình ở cùng một chỗ sáu hắn đều đã là luyện k h í sư công hội phó hội trưởng còn như vậy tiết kiệm tiền t a sáu bất quá suy nghĩ kỹ một chút vương phạm tựa hồ căn bản là không có tư cách đi nói người khác chính hắn giống như cũng là không sai biệt lắm một người như vậy hào hoa phòng viện trưởng n g à i tại sao muốn hỏi cái đó tiểu nữ hải vấn đề này a hoa an ca cuối cùng vẫn nhịn không được hiếu kỳ mở miệng dò hỏi vương phạm mỉm cười tiếp đó d i n g giải ngươi đoán đoán không được hoa an ca lắc đầu vương phàm c h ầ m ngâm chốc lát sau cuối cùng nói ra một câu n h ả m chán muốn tìm chút vui ân sáu lần này hoa an ca triệt để mơ hồ không biết vương viện trưởng trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì hai người cũng không có trò chuyện nhiều mà là nhao nhao bắt đầu nghỉ ngơi bọn hắn một mực tại trên mặt biển gấp rút lên đường cũng là thật mệt mỏi bất quá mệt chỉ có một người hoa an ca hắn nằm ở trên giường liền bắt đầu nằm ngáy ho ho sáu cùng lúc đó tại khách sạn bên ngoài Có mấy cái phục mấy sớm mai hồn sư đã trong ạ sạn i ngoài, cái giao nói, liền khách khắc kỹ hắn hồn nhìn thể nhìn cùng có sư bên bọn đang Nếu là mà một lưu. a kia cái chính hồn sư chính là t r tiểu đó i chiêu đái vương cùng gã sai vật. Gã sai vật đưa tay hai m cùng ca cho. phạm hòa đưa đưa đ vương vật. vật vị, an tiền Trong gã Gã tay một cái hồn sư đưa cho gã sai vật một cái linh thạch cái túi bên trong chứa hai mươi k h ỏ a hạ phẩm linh thạch hắn xem như khách sạn gã sai vật cũng chính là một cái đơn giản tiểu phục vụ viên nhưng mà hắn cũng có chính mình kiếm tiền môn đạo đó chính là buôn bán khách sạn khách trọ tin tức xem cái tia khách hàng càng có tiền hơn gã sai vật ước l ư ợ m một chút cái túi trọng lượng sau đó nói có thể hôm nay các ngươi để cho ta dò xét cái kia hai cái hồn sư tin tức ta đã biết tình huống của bọn hắn mau nói trong đó một cái hồn sư thúc giục nói gã sai vật tiếp lấy giới thiệu hai người bọn họ hồn sư cũng là từ hạ quốc tới nghe nói là gặp một cái cỡ lớn hải hồn thú thật vất vả mới chạy nạn tới hơn nữa bọn hắn trong đó một cái hồn sư còn có một cái túi không gian chữ vật bên trong linh thạch hắn không ít hảo chúng ta biết sáu ta đi đây gã sai vật nói xong cũng về tới khách sạn hắn chỉ làm quyển vợ nhỏ suy ý đại bản sinh y hắn không có tư cách bởi vì thực lực của hắn không đủ a cũng liền đại hồn sư bắt trọng cảnh người muốn đi cũng phải cân nhắc một chút giá trị của mình bằng không thì đi chính là tự tìm cái chết chờ gã sai vật sau khi rời đi cái kia hai cái hồn sư bắt đầu giao lưu hồn sư a ngươi đi hồi báo cho thiếu gia chủ ta ở đây tiếp tục nhìn chằm chằm hồn sư b hảo hồn sư a đi nhanh v ề nhanh ta luôn cảm thấy hai cái này hồn sư không đơn giản nói không chừng cũng là hồn tuấn cảnh thậm chí sẽ có một cái hồn đế cảnh hồn sư b sướng sơ hảo Hắn không nghĩ ngược lại là thời ớ i cái trong một còn đó có ồ hồn hồn hồn n cảnh cảnh đế đế c sư, sư ư n g toàn thành t o bản n bộ mai lạp r gian thành chỉ không cũng có c mấy á Chỉ có b h à gia trôi ộ c có cảnh cường cái mới mỗi hồn hồn hơn nữa đế sư t o n hồn cảnh hồn cũng trên ngón gian g gia Thời tay. tộc thể t có được đế đếm đầu sư là r qua rất nhanh rất nhanh liền đi tới đêm khuya ban đêm rất là yên tĩnh ngược lại là cũng không thiếu hồn sư tại vạn mai lạp thành c h u n g đi dạo bất quá cũng đều là một chút khác không người nhận ra giao dịch đang tiến hành chơi vừa tối liền không có hồn sư binh đi quản những chuyện này khi đó hoa an ca cũng cố ý cùng nghỉ khỏe mở ra hai con ngươi hắn mở ra liếc mặt một cái liền nhìn thấy vương viện trưởng còn tại tu luyện đang chuẩn bị ra ngoài ăn cơm vương phạm lại đột nhiên mở miệng nói ra tỉnh ân ân tỉnh hoa an ca xứng sở nhưng vẫn là gật đầu một cái vương phạm nói tiếp đi vậy chúng ta cùng đi ra a ra ngoài ra ngoài làm gì có việc chuyện gì không nên hỏi nhiều ra ngoài là được rồi a hoa an ca một mặt m ộ n g gật đầu một cái hắn đều không biết vương viện trưởng rốt cuộc muốn làm gì Tiếp đồng ó liền bị cùng một chỗ lôi làm đi、ra. Hai người rời tiểu điếm tiếp bay về phía thành bên ngoài. Hoa An ca hỏi viện khỏi hỏi nhiều, đi ra, ngươi về Đều cùng thành bên An trưởng, chúng thành như Không nên bị bay chô trực ca gì? một một trì ta trễ thế phía Hoa h kéo đã ra. ra ra, sau, vậy. i i l ề biết. t À, hắn vẫn n là mù r ạ thời á i Đồng t h tại hai người bọn họ rời tiểu điếm đồng thời canh dự ở cửa tiểu điếm cái kia hai cái hồn sư cũng đã chú ý tới hai người bọn họ đệ nhất nhìn thấy thứ hai thu đến khách sạn gã sai vật thông chi hồn sư a ngươi nhanh đi thông chi thiếu gia chủ ta ở phía sau đi theo đám bọn hắn trong ù dùng y thời thông t cho chi người di động cho các người thông chi vị í Hồn h sư B ả ta đi một chút đi i l ề đến. đến đó Hồn hảo, sư A hảo, đến lúc ặ p lúc ạ Phạm lại, i Mai Lập thành, bên ngoài ngoài ngoài giữa Bán bên bên bên Thành, thành. Vương đem hoa An ca đưa đến bên ngoài thành hơn 10 km bên ngoài sau, ngừng lại, ngừng giữa không chung bên trong. Trong đem km Hoa Ca đưa sau, Lập l đó tốc độ của hắn đều là vô cùng chậm phản phất là cố ý đang chờ người nào đồng dạng cứ việc hoa an ca không biết vương viện trưởng muốn làm gì nhưng mà chuyện này hắn vẫn là đoán đi ra ngoài viện trưởng chẳng lẽ ngươi là muốn dẫn xuất cái kia theo dõi chúng ta hồn sư sao hoa an ca tính thăm dò dùng tinh thần lực truyền âm hỏi t h ă m một câu chương hai t r ư ơ i sáu tha cho ngươi một cái mạng vương phàm trả lời tiểu tử ngươi còn không tính là kẻ ngu còn có chút thông minh hi hi hi sáu hoa an ca tiếu cười không nói gì thêm mà là trận địa sẵn sàng đón quân địch bởi vì tất nhiên vương viện trưởng đều nói như vậy vậy một lát chắc chắn là có hồn sư muốn tới hơn nữa nhất định sẽ bộc phát chiến đấu hắn mặc dù thực lực chỉ có hồn tông bắt trọng cảnh nhưng mà hắn hay là muốn hỗ trợ có thể đối phó một cái là một cái những thứ khác liền toàn bộ đều giao cho vương viện trưởng vương p h ả m con mắt l ó e lên nhìn chằm chằm cách đó không xa mặt đất một mắt kỳ thực hắn đã phát hiện theo dõi tại phía sau bọn họ cái kia hồn sư tại trước mặt hắn thần thức cường đại không có bất kỳ cái gì một cái hồn sư có thể trốn qua ánh mắt của hắn đồng thời d ấ u ở trong bóng tối cái kia hồn sư cũng phát g i á c vương p h ả m tựa hồ nhìn chính mình sợ tại vị trí một mắt nội tâm hơi có chút lo nghĩ không thể nào hắn sẽ không đã phát g i á c được ta tồn tại đi h ồ n đế cảnh hồn sư đều là phát ra không được ta tung tích mặc kệ hay là trước thông chi thiếu tộc trưởng bọn hắn nhanh chóng tới sau một lát, vương phạm đột nhiên mở miệng nói ra bọn hắn tới ân hoa an ca theo vương viện trưởng nhìn ra xa phương hướng nhìn lại ngay từ đầu còn không có trông thấy cái gì nhưng mà nhìn kỹ còn thật sự nhìn thấy rất nhiều điểm đen tại hướng về bọn hắn cực tốc chạy đến tốc độ của đối phương rất nhanh cũng liền chứng minh thực lực của đối phương không kém một hồi nói không chừng lại là một hồi á c chiến cho nên bây giờ hoa an ca vẫn rất lo lắng thế nhưng là vương phạm lại đột nhiên nói hoa an ca ngươi một hồi đừng xuất thủ t a một người đi thử một chút thực lực của bọn hắn a sáu t u t vương viện trưởng hoa an ca xứng sở không biết vương viện trưởng lại muốn làm cái q u ỷ gì hắn vừa mới chuẩn bị chiến đấu lại đột nhiên cáo chi chính mình không cần chiến đấu cái này sáu bất quá vương viện trưởng cũng đã lên tiếng cái kia vương viện trưởng nói cái gì chính là cái đó à. sau một lát những người kia cuối cùng đến đến trước mặt của bọn hắn đầu lĩnh là một cái tóc vàng m ắ t xanh t i ể u t ử trẻ tuổi hồn tôn bắt trọng cảnh thực lực không thấp ở xung quanh còn có hai cái hồn đế cảnh c ư ờ n g giả còn có mấy cái hồn tôn cảnh c ư ờ n g giả có thể nói là vì đối phó vương phàm cùng hoa an ca hai người hạ túc công phu vương phạm đang đánh giá bọn hắn đồng thời bọn hắn cũng tại dò xét vương phạm lẫn nhau quan sát dò xét các ngươi làn ít ngươi gia tộc người a vương phạm trực tiếp mở miệng hỏi thăm ni cố lệ lưu ý ư ớ n g sở hắn không nghĩ tới đối phương nói thẳng ra gia tộc bọn họ tên như thế nào ngươi điều tra qua chúng ta đã ngươi biết rõ chúng ta gia tộc vậy ta khuyên các ngươi vẫn là đem thứ đáng giá giao cho chúng ta chúng ta ngược lại là có thể tha các ngươi một mạng bỏ tiền mua mệnh chuyện này vẫn là rất tính ra a ni cố lệ lưu ýt ni cố lệ gia tộc tộc trưởng nhĩ tử tên gọi tắt thiếu tộc trường vương p h ạ m cười lạnh một tiếng a vậy ngươi vì cái gì không ra tiền cho ta mua mệnh của ngươi hôn đ à n ta không có cùng ngươi nói chuyện ta tại cùng chủ tử của ngươi nói chuyện nghi cố l ệ l u ít mắng to một tiếng quát lớn trong mắt hắn hoa an ca mới là vương p h ạ m chủ tử hắn chỉ là một cái bảo hộ hoa an ca người tên cứ gọi tắt bảo tiêu hoặc gọi là người hộ đạo hoa an ca s ữ n g sở đang chuẩn bị g i ả n giải g vương p h ạ m lại dùng tinh thần lực truyền âm ngăn hắn lại không cần g i ả n giải ta liền là muốn thử xem thực lực của bọn hắn như thế nào là viện trưởng hoa an ca lẳng lặng đứng tại vương p h ạ m sau lưng không nói một lời dạng này ngược lại để cho nỉ cỗ l ệ lụi càng thêm vững tin vương p h ạ m chỉ là hoa an ca bảo tiêu thấy đối phương không nói lời nào nỉ cỗ l ệ lụi trực tiếp ra lệnh hai vị hôm nay lại muốn làm phiền các người động thủ thiếu tộc trưởng cũng không cần khách khí với chúng ta xem chúng ta hai người cùng nhau động thủ làm t h i t hắn hai vị hồn đế cảnh láo giả cùng nhau nói hảo tiếng nói vừa ra hai người bọn họ hồn đế cảnh cũng đã x u ố n g tới vương p h ạ m ngược lại là không có chút nào lo lắng thậm chí cũng không có phóng xuất ra chính mình vũ hồn chỉ là lấy ra rất lâu không có ích lợi gì cấp tám hồn đạo khí hắc kim kiếm đối phó bọn hắn hắc kim kiếm đã là đủ hai cái hồn đế cảnh trông thấy hắc kim kiếm trong n g á y mắt con mắt tựa hồ cũng đang phát sàng a hoảng sợ nói cấp tám hồn đạo khí bọn hắn đều là nhận biết cấp bảy hồn đạo khí cái này cũng là bọn hắn lần thứ nhất trông thấy so cấp bảy hồn đạo khí còn lợi hại hơn hồn đạo khí cấp bảy hồn đạo khí hai người nhìn nhau càng thêm tin chắc chắn đánh giết vương phàm quyết tâm tiểu tử đem ngươi hồn đạo khí cột cho chúng ta chúng ta ngược lại là có thể cân nhắc tha cho ngươi một đầu mạng nhỏ ha ha nếu mà、muốn. một người liền trong h đó vũ hồn chính là một đầu địa ngục chó hai đầu địa giai cực phẩm thú vũ hồn hồn đế tam trọng cảnh địa ngục chó hai đầu hồn sư đen như mực trên cổ có hai cái đầu lại một cái đầu người tỏa ra màu đen hòa diễm một cái đầu người bốc lên màu băng lam hòa diễm đây vẫn là một cái biến dị vũ hồn thực lực không kém một người khác vũ hồn là một cái u minh khô lâu tướng quân thiên giai hạ phẩm đặc thù vũ hồn hồn đế lục trọng cảnh u minh khô lâu tướng quân cũng không phải bình thường tiểu binh mà là đeo có màu trắng xương cốt áo giáp hơn nữa hắn còn có một thanh màu trắng đại cốt đao hai tròng mắt trống rông bên trong bước lên ngọn lửa màu đỏ sợm nhìn xem cực kỳ khiếp người hai người vũ hồn đều không kém thực lực cũng rất mạnh tầm thường hồn đế cảnh thật đúng là không nhất định là bọn hắn đối thủ chỉ là vương phạm căn bản cũng không phải là hồn đế cảnh hắn chính là hồn t i ê n cảnh hồn đế cảnh ở trước mặt bọn họ vẫn là quá nhỏ bé hắn cấp tốc chém ra hai đạo cường đại kim hệ pháp tắc kiếm khí hướng về đối diện hai người cực tốc vào tới hai người chỉ có thể n h a u n h a u dùng võ hồn kỹ ngăn cản đệ ngũ vũ hồn kỹ sáu đệ lục vũ hồn kỹ sáu v a n h sáu một tiếng tiếng nổ cực lớn lên bóng ánh khắp nơi tia sáng xuất hiện chờ chiến đấu sinh ra khói lửa tán đi sau mọi người mới nhìn rõ đến cùng xảy ra chuyện gì vương phàm trên thân không có chút nào thụ thương vết tích ngược lại làn h ỉ cổ lệ gia tộc hai cái hồn đệ gia tộc hai cái hồn đệ gia tộc hai người nhìn nhau t h ầ n sắc đều trở nên nghiêm túc rất nhiều kinh ngạc nói ý cảnh ngươi vậy mà đã lĩnh ngộ ý cảnh hơn nữa còn là cường hãn kim chi ý cảnh ni cố lệ gia tộc hai cái hồn sư vậy mà cho là vương p h à m lĩnh ngộ mới chỉ là ý cảnh bọn hắn không biết là cái này kỳ thực chỉ là một thành pháp tắc m à thôi hắn là sợ lực lượng pháp tắc quá cường đại đem bọn hắn hai cái trực tiếp giải quyết dù sao hắn là tới thăm dò thực lực của đối phương còn không thể lập tức đem đối phương đánh chết từ từ thăm dò ra thực lực của đối phương mới là lựa chọn tốt nhất â hai người các ngươi ngược lại có chút kiến thức vương phàm thản như nói tất nhiên đối phương muốn hiểu lầm như vậy vậy thì hiểu lầm a nghị cố lệ gia tộc hai cái hồn đế cảnh hồn sư nhìn nhau không có nhiều lời cũng đã biết đối diện vương phạm lợi hại bởi vì cho dù là bọn họ hai cái đều đã là hồn đế cảnh cường giả nhưng mà hai người bọn họ ý cảnh cũng chỉ là tiểu thành mà trước mắt hồn sư vậy mà đã là đại thành ý cảnh rất mạnh thật sự rất mạnh thế là bọn hắn nhanh chóng dùng tinh thần lực truyền âm liên hệ nghị cố lệ lục ít thiếu tộc trưởng trước mắt cái này hồn sư rất mạnh rất có thể là hồn đế bắt trọng cảnh cho nên còn xin n g à i để cho những thứ khác hồn sư đều tới giúp chúng ta hơn nữa để cho tộc trưởng nhanh chóng đến đây giúp chúng ta n sáu hảo n g h ị cố lệ lụy ư s ư n g sở nhưng vẫn là đáp ứng hắn nói tới sự tình bởi vì hắn biết trước mắt hai cái hồn đế cảnh hồn sư cường giả chắc chắn sẽ không nói dối việc quan hệ tính mạng của bọn hắn an toàn n g h ị cố lệ lụy ư ra lệnh các ngươi toàn bộ đều đi giúp hai cái hồn đế cảnh đại nhân là thiếu tộc trưởng ra lệnh một tiếng những thứ khác hồn tôn cảnh hồn sư toàn bộ tiến đến chợ giúp n h i cố lệ gia tộc hai vị hồn đế cảnh cường giả đến nỗi nị cố lệ lưu ý chính mình hắn nhưng là chạy tới bản mai lạc thành chuẩn bị đi viện binh đối phương càng mạnh lại càng đại biểu cho đối phương có đ ồ tốt nhất thiết phải cướp đến tay mới có thể nị cố lệ gia tộc dẫn đầu hai cái hồn đế cảnh cường giả đầu lĩnh la lớn đại gia toàn bộ đều phóng thích chính mình vũ hồn chân thân đệ thất vũ hồn kỹ thú hồn chân thân đệ thất vũ hồn kỹ vũ hồn chân thân đệ thất vũ hồn kỹ sáu sáu ra lệnh một tiếng tại chỗ tất cả hồn sư toàn bộ đều thi triển ra bản thân vũ hồn chân thân vương phàm nhìn xem trước mắt hơn mười cái hồn sư thả ra vũ hồn chân thân hắn ngược lại là không có chút nào lo nghĩ phóng thích vũ hồn chân thân lại như thế nào ở trước mặt của hắn vẫn là không đáng chú ý khoe miệng của hắn hơi hơi d ư ơ n g lên n a m thành kim hệ pháp tắc bám vào tại hắn cấp tám hồn đạo khí hắc kim kiếm chi thượng hắc kim kiếm vung lên một đạo cường đại kiếm khí trực tiếp chém ra một đạo kim sắc kiếm khí chém ra đạo này kiếm khí rất dài cũng rất rộng rất lớn ảnh hưởng đến chung quanh tất cả sông lên hồn sư cường đại kiếm khí chém ra tại chỗ hồn sư đều cảm giác được cái tia cường đại áp bách trí lực cho dù là cái kia hai cái hồn đế cảnh cường giả cũng đã phát giác sinh mệnh nguy hiểm bởi vì cho tới bây giờ đối phương cũng không có phóng xuất ra chính mình vũ hồn vậy đối phương thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào kim sắc kiếm khí chém ra ni cố lệ gia tộc hồn sư đều không thể không sử dụng vũ hồn kỹ để ngăn cản không ngăn cản chính là tự tìm cái chết v a n h sáu ranh sáu không ngừng có tiếng nổ vang lên vô số nổ tung đám mây xuất hiện đồng thời không ít hồn tôn cảnh hồ sư không đúng phải nói là toàn bộ hồn tôn cảnh hồ sư toàn bộ đều bị vương phạm một đạo kiếm khí đánh bại nao h nhao rứt xuống đất bọn hắn thụ thương quá nghiêm trọng đã chống đỡ không nổi bọn hắn vũ hồn chân thân chỉ có thể thu hồi chính mình vũ hồn chân thân một cái tiếp theo một cái rơi xuống trên mặt đất chỉ có cái kiên n h ỉ cổ lệ gia tộc hai cái hồn đế cảnh c ư ờ n g giả có thể miễn cưỡng lưu lại ở giữa không trung hai người hoảng sợ nhìn qua đối diện vương p h à m chất vấn ngươi đến cùng là ai ngươi đến tột cùng là cảnh giới gì các ngươi còn chưa xứng biết ta là ai đúng thuận tiện để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta lực lượng chân chính đây cũng không phải là cái gì ý cảnh a vương phạm ánh mắt ngưng lại lần nữa vung ra hai đạo chân chính kim hệ pháp tắc kiếm khí lực lượng pháp tắc kiếm khí nhất kiếm chém ra cực tốc bay về phía hai người bọn họ sở tại chi điện đồng thời đột nhiên một thân ảnh cực tốc c h n h tới đứng tại trước mặt của bọn hắn phóng xuất ra chính mình vũ hồn chỉ thấy kim quan g l ó e lên một cái sư tử xuất hiện tại trước mặt vương phạm vương nổ cực lớn lên. sau một lát vương phạm lần nữa nhìn thấy trước mắt hai cái hồn đế cảnh hồ sư còn có một cái khác hồn đế cựu trọng cảnh hồ sư n h ỉ cố lệ kim ẫ u n h ỉ cố lệ gia tộc tộc trường Nhân vật, nì hồn, trọng hoàng thiên chất, vật, Vũ tử Tư cổ lệ kim mô. Vũ hồn, trọng sư tử hoàng kim giáp. mô. g sư A i t r u người phẩm. Cảnh giới, hồn thánh nhị trọng cảnh.、Giới、thiệu, trọng trọng giới, Giới s tử hoàng kim Giác, chính là giáp, kim một ư hơn hợp thể một cái vẫn ũ hồn người kỹ. v rất lợi hại đi vậy mà có thể đón lấy ta nhất kích vương phàm nhiều hứng thú nhìn xem nỉ c ổ lệ kim mô nói hắn không nghĩ tới cái thành trì này vậy mà thật sự có hồn thánh cảnh tồn tại nếu ỉ là bọn họ gia tộc hai cái hồn đế cảnh đón đỡ chắc chắn là ai bị thương nặng nói không chừng còn có thể tử vong đó cũng không phải nỉ cổ lệ kim mô muốn nhìn gặp cho nên nỉ cổ lệ kim mô mới ra tay nghi cố lệ kim mô vô cùng nghiêm túc nói các hạ chuyện này thật là chúng ta không đúng hy vọng các hạ có thể tha cho chúng ta một lần không chỉ là không có thể cha hắn đều đem hai vị trưởng lao đánh thành d ạ n g này người sáu lưu ý lời nói còn chưa nói xong liền bị nghi cố lệ kim mô quá t lớn người câm miệng cho ta ta lúc nói chuyện còn chưa tới phiên người nói chuyện ngày sáu lưu ý s ư n g sở không dám nói nhiều nữa một chữ hắn cho là mình phụ thân mặc dù đánh không thăng đối phương nhưng ít nhất là ngang tay à hà tất sợ đối phương đâu n g cố lệ kim mỗi lần nữa một mực cung kính mở miệng nói xin lỗi các h ạ tiểu nhi vừa mới có nhiều đất tội còn hy vọng ngài có thể tha thứ hắn tiếp vương phàm một chiêu là biết vương phàm chỗ lợi hại đối phương không phóng thích vũ hồn vẹn vẹn chỉ là thả ra một đạo kim hệ pháp tắc kiếm khí mà cái kêu pháp tắc đã là viên mãn trình độ dạng này hồn sư ít nhất cũng là hồn thánh bắt trọng cảnh trở lên a đối phương chỉ cần nhẹ nhàng một kiếm liền có thể đem bọn hắn toàn bộ thành trì đều giết chết cương đại như vậy lại nhân vật nguy hiểm n g cố lệ kim mỗ tự nhận là chính mình căn bản cũng không có thể là đối thủ của hắn cho nên quả quyết lựa chọn từ bỏ xin lỗi không xin lỗi nhất định là một chết nói xin lỗi không nhất định là chết cho nên n g cố lệ kim m ỗ lựa chọn xin lỗi đối mặt n g cố lệ kim m ỗ xin lỗi vương p h à m ngược lại là không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n thu hồi chính mình hồn đạo khí thản nhiên nói đã ngươi thành khẩn như vậy ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc thả các ngươi một ngựa lũ ít nghe được câu này thời điểm đột nhiên cảm giác được những lời này là như vậy con hai chương hai trăm tám mươi bảy tiêu tàn tài tránh hai bởi vì câu nói này chính là n g cố lệ lũ ít trước đây không lâu đối với vương p h ạ m cùng hoa an ca hai người nói câu nói kia quá quen thuộc vương p h ạ m tiếng nói nhất truyền nhưng mà các ngươi nhất thiết phải cho chút bồi thường vì đối phó các ngươi những người này ta thế nhưng là lãng phí không ít linh lực ca hảo không biết năm mươi k h ỏ a cực phẩm linh thạch như thế nào n g cố lệ kim mẫu cũng là một người thông minh sao có thể không biết vương p h ạ m ý tứ mình n g ư ờ i bị đánh kết quả là hắn còn muốn cam tâm tình nguyện giải quyết phiền phức cứ việc cái này rất xì n ụ c nhưng mà n g cố lệ kim mẫu nhất thiết phải đáp ứng không đáp ứng rất có thể chính là một cái chất chữ vương phảm k ẽ lất đầu thản nhiên nói một trăm k h o a cũng làm cho các ngươi giải một cái trí nhớ cùng giáo huấn chờ ũ n n g có rất i ề u quả quyết tuyệt, sau nữ nhân. Không cần. Chúng ta đã có chỗ ở. Vương quả quyết tuyệt, sau đó mang an cùng chỗ phàm theo hoa có cự ca ta đã đó ở. r i đi bên ngoài lại mai bên thành, hoàn thành. trở lập Chờ vương phàm hai người sau khi rời đi cha ngay vì cái gì đối với người kia như vậy c u n g tính chẳng lẽ người kia cũng đạt tới hồn thánh cảnh giới hay sao ni cố lệ lụy cuối cùng vẫn nhịn không được hiếu kỳ dò hỏi ni cố lệ kim m ẫ khẽ gật đầu ngựa khí ngưng trọng nói đối phương ít nhất là hồn thánh bắt trọng cảnh tu vi hơn nữa kim hệ pháp tắc càng là đạt đến viên mãn ta một cái hồn thánh nhất trọng cảnh khách sạn viện trưởng ngài cũng quá lợi hại à đối phó bọn hắn ngay cả võ hồn cũng không có phóng thích liền đem bọn hắn chỉnh mân mãn hoa an ca một mặt sùng bái nhìn qua diệm phàm nói vương phàm miệng nhỏ một xẹp thản nhiên nói chuyện nhỏ cái này còn không phải là ta tối cường thực lực có cơ hội ngược lại là có thể nhường ngươi mở mang kiến thức một chút hả hảo hảo hoa an ca liền vội vàng gật đầu hắn mặc dù là một cái luyện k h í sư nhưng mà hắn cũng là sùng bái thực lực mạnh hồ n sư giống như là vương viện trưởng loại này hồ n sư thực lực cường hãn vương phàng mỉm cười k h o á t tay nói ngươi cũng đừng nghĩ đến xem ta thực lực ngươi vẫn là nhanh chóng thừa dịp đi ra ngoài cơ hội tu luyện a ta cho ngươi trong đá sữa cũng không nên lãng phí ân ta bây giờ liền tu luyện hoa an ca gật đầu lập tức lấy ra trong đá sữa đi ra phục vụ kỳ thực bằng vào hắn võ hồn muốn tu luyện tới hồn tôn cảnh là rất đơn giản Cùng hắn cùng nhau rất nhiều học viên cũng đã đột phá đến hồn tôn cảnh duy chỉ có hắn không có đột phá đương nhiên cái này cũng là có nguyên nhân luyện k h í sư công hội cùng luyện đan sư công hội hai cái công hội sự tỉnh trên cơ bản cũng là hắn tại quản lý cho nên hắn bỏ bê tu luyện mới đưa đến vẫn không có đột phá đến hồn tôn cảnh nói đến vẫn còn có chút đáng tiếc hoa an ca vừa vặn có thể thừa dịp đi ra ngoài cơ hội thật tốt tu luyện một chút cấp bảy trong linh thạch sữa đã đối với vương phàm tác dụng không nhiều lắm cho nên hắn đem hắn g a o cho hoa an ca cho hắn ngược lại là có thể để cho trong đá sữa phát huy đến tác dụng lớn nhất kèm theo thời gian rời đổi hoa an ca khí thế trên người cũng tại từ từ kéo lên cấp bảy linh dược đối với hoa an ca tác dụng vẫn là rất lớn hắn đoán chừng đêm nay liền sẽ đột phá một cảnh giới may mắn nói không chừng có thể đột phá hai cái cảnh giới thừa dịp hoa an ca tại tu luyện vương phảm cũng bắt đầu liên hệ một cái người quen cợt lủn hệ lệ nạ hệ lệ nạ gia tộc tại a mỹ khắp đế quốc đó cũng coi là tương đối lợi hại một trong năm đại gia tộc tại toàn bộ đế quốc là một trong năm đại gia tộc có thể thấy được hắn thực lực là không thể khinh thường bằng không thì hoa an ca cũng là sẽ không lựa chọn cùng ế l e n a gia tộc hợp tác vương phàm bấm ế l e n a điện thoại sau một lát điện thoại kết nối đối diện truyền đến ế l e n a dễ nghe thanh n â m cùng thân thể yêu n h i ề u nha là viện trưởng nha vương viện trưởng nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta ế l e n a nội tâm có chút kích động nói khi nàng nhìn thấy vương phàm đột nhiên gọi điện thoại cho mình lúc vẫn còn có chút kích động nàng thật sự không nghĩ tới vương viện trưởng lại đột nhiên gọi điện thoại cho mình ế l e n a đã cùng vương phàm rất lâu chưa từng thấy qua nàng ngược lại có chút tưởng n i ệ m tưởng n i ệ m cái này để cho nàng một mực ghi tặc trong lòng mình nam nhân thực lực cường đại nam nhân có thể nói là tối cường nam nhân vương phàm khuôn mặt lạnh lẽo thản nhiên nói chúng ta đã đến a mỹ khắc đế quốc sáu cái gì các ngươi đã đến đế quốc như thế nào không nói trước nói với ta một tiếng n g ư ơ i bây giờ ở đâu hắn lời nói còn chưa nói xong liền bị đối diện ế lẹ nạ đánh gãy có thể ế lẹ nạ chính mình cũng không có ý thức được tự tay đánh gãy vương phàm mà nói còn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem vương phàm chờ đợi câu trả lời của hắn vương phàm chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nói chúng ta đã đến bản mai là thành chính ở chỗ này ở hy vọng ngươi tới nơi này một chuyến có một số việc cần tìm ngươi giải quyết ngày sáu hảo ta đã biết ta bây giờ liền xuất phát h ế lẽ nạ xứng sở tựa hồ đã đoán được là chuyện gì không đội ngươi c h ậ m dai chạy đến là được chuyện này tại vạn mai lạp thành nói tốt hơn hảo vậy ta cũng tận lực sớm một chút hảo song phương hàn huyên một hồi lập tức cúp điện thoại h ế lẽ nạ cúp điện thoại trong đầu hiện ra vương phạm bộ g á n g tự lẩm bẩm nghị không ra lại muốn cùng ngươi gặp mặt không biết thực lực của ngươi đã mạnh bao nhiêu Nàng vương ẫ n là rất m tâm tâm thành thành thành thành phản cùng hoa an ca cũng là nghe khách sạn nhân viên nói mới biết được sẽ có một cái đấu giá hội vừa vặn đến xem bọn hắn đế quốc đấu giá hội có cái gì đồ tốt bố lại tư gia tộc đấu giá hội vương phản mang theo hoa an ca tiến vào bên trong một cái nữ phục vụ lập tức tiến lên thăm hỏi hai vị khách nhân xin hỏi hai vị là muốn vật phẩm bán đấu giá hay là muốn tham dự đấu giá hội đâu có cái gì khác biệt hoa an ca hỏi ngược một câu nữ phục vụ giải thích nói nếu như là muốn tham dự đấu giá hội mà nói liền cần thanh toán nhất định linh thạch tới mua vé vào cửa hơn nữa vé vào cửa cũng chia rất nhiều loại nếu như là đến đây vật phẩm bán đấu giá mà nói chúng ta có thể trực tiếp đưa tặng ngài một tấm tham dự đấu giá hội vé vào cửa a dạng này a hoa an ca gật đầu một cái bừng tỉnh đại ngộ vương viện trưởng vậy chúng ta làm sao bây giờ vương phàm đi ra lấy ra trên đường chém giết một đầu mười vạn năm hồn thú hồn hoàn đưa cho nữ phục vụ thản nhiên nói chúng ta liền đầu ra nó màu đỏ hồn hoàn vừa ra nữ phục vụ đều không nhận ra đây là vật gì dù sao cái này dụng cụ lưu trữ chỉ có võ hồn học viện bên trong mới có mặc dù tại bọn hắn đế quốc cũng có lưu thông nhưng mà người biết lại là rất ít nữ phục vụ hỏi ngài đây là ha ha ngươi để cho người ta đi giám định không được sao vương phàm mỉm cười cũng không có nói nhiều mà là đề nghị nữ phục vụ làm ra một cái thỉnh động tác một mực cung kính nói hai vị thỉnh mời tới bên này ta mang hai vị đi giám định hảo nàng đem vương p h ạ m cùng hoa an ca đưa vào một căn phòng khác cửa ra vào chuẩn xác mà nói hẳn là một cái đặc chế cửa sổ đông đông đông nữ phục vụ gõ gõ cửa sổ còn chưa nói chuyện bên trong liền chuyển đến một đạo không nhịn được âm thanh ai vậy lại tìm đến ta làm gì ta không phải là đã nói qua sao không có đồ tốt cũng không cần tới tìm ta thật phiền nữ phục vụ liền vội vàng giải thích đại nhân có người mang đến một cái vật đặc thù c ầ ngài n giám định một chút lời vừa nói ra bên trong người kia lập tức liền đến sức lực lớn tiếng la lên cái gì đồ vật gì mau cho ta xem một chút bên trong người kia mở cửa sổ ra lộ ra một cái lao đầu bộ dáng nam nhân cho nữ phục vụ đem vương phảm mang tới hồn hoàn hộp đưa cho lão nhân xem xét bố lại tư ba đặc nhìn thấy lần đầu tiên con mắt liền chừng thật to chừng giống trung đồng không thể tưởng tượng nổi xem xét trước mắt hộp bây giờ vương phảm ngược lại là đối với hắn có một phần hiếu kỳ ân vẫn là có thể đi tại cái này trong thành c nữ tính là có người biết tư mắt tức kích người nhìn hàng. Bố lại ba đặc chỉ là liếc mắt nhìn, liền lập tức cảm xúc kích động đối với bên cạnh n chỉ là lại là liếc lập có đặc cảm xúc đối với Bố ba phục vụ dặn dò nhanh. Nhanh đi thông đi cũng h nhất thiết phải mình i cái tộc trưởng vật tộc trưởng phục ra. đến này đứng nữ đây, đồ Là, vụ tự biết chuyện nghiêm trọng vội vàng rời đi hiện trường đi thông chi tộc t r ư ở n g bố lại tư ba đặc nhìn qua hồn hoàn hộp sau đó hỏi xin hỏi là vị nào đại nhân chém giết đây là mười vạn năm hồn thú ta giết vương phàm thản nhiên nói bố lại tư ba đặc khẽ gật đầu nói tiếp đại nhân thật đúng là lợi hại a vậy mà có thể tự mình chém giết mười bốn vạn năm hồn hoàn bội phụ hồn hoàn hộp phía trên là sẽ xuất hiện một chuỗi chữ viết cho thấy hồn hoàn hồn thú cùng niên h ạ đương nhiên chuyện này chỉ có biết hồn hoàn hộp hồn sư mới biết được bí mật này chỉ có tại rót vào linh lực sau hồn hoàn hộp mới có thể hiện hiện ra cho nên trước mắt lão đầu này vẫn biết một chút bố lại tư ba đặc lập tức từ trong phòng đi ra đi tới vương p h ạ m cùng hoa an ca trước mặt một mực cùng kính nói hai vị xin chờ một chút chúng ta tộc trưởng chẳng mấy chốc sẽ tới hảo vương phảm tiếng nói vừa ra sau l ư n g chuyển tới một đạo dễ nghe thanh âm không cần ta đã đến trong lúc nhất thời vương phảm cùng hoa an ca đồng thời hướng phía sau nhìn lại nhìn phía sau đi tới nữ nhân kia nữ nhân một đầu tịnh lệ mái tóc màu đỏ dáng người xinh đẹp đường con cảm giác mười phần hưởng đỏ chứng vị khuôn mặt một đôi đen lùng liếng mắt hạnh nhìn xem thực sự là một vị phong vận vẫn còn đại mỹ nữ cũng chính là sự tình trong nháy mắt một bên hoa an ca đã nhìn ngây người quá đẹp một loại dị vực phong tình khuôn mặt đẹp bố lại tư trạ mạ lộ ra nụ cười sáng lạ liếc qua cái kêu mười vạn năm hồn hoàn hộp đi đến trước mặt vương phảm khẽ cười nói chắc hẳn ngài chính là h ệ lệ nạ nói tới người kia a không nghĩ tới ngài vậy mà lại cho ta một cái mười vạn năm hồn hoàn xem như vật phẩm đ ầ u giá cảm tạng a ngươi cùng h ệ lệ nạ quan hệ thế nào vương phàm nhiều hứng thú nhìn xem nàng bố lại tư trạ m à vậy mà biết mình tồn tại vậy khẳng định là cùng hệ lệ nạ có chút quan hệ bố lại tư trạ m à mỉm cười giải thích nói gia tộc bọn ta xem như hệ lệ nạ tiểu thư quy thuộc gia tộc tại b ả n mai lạp thành trong thành không thiếu đ a n g dược hồn đạo khí cũng là chúng ta đang phụ trách a thì ra là thế vậy cái này hồn hoàn liền giao cho các người đấu giá a dù sao từ hạ quốc tới mà nói như thế nào cũng sẽ không gặp phải nhiều như vậy hồn thu a chỉ là chạ mạ như thế nào biết kỳ thực vương phảm cùng hoa an ca chính là bay thẳng tới thuyền ngồi vào một nửa liền không có sáu b ă n g vào vương p h à m thực lực kỳ thực cũng căn bản liền không cần ngồi thuyền ân tiếp nha vương p h à m thúc giục nói lúc này t r ạ n mạ mới phản ứng được tiếp lấy trong tay hắn hồn hoàn h ộ c hảo hảo đa tạ đại nhân n g ư ơ i đi cho đại nhân an bài đến một hào phòng khách tham dự cạnh tranh là t r ạ n mạ chỉ phái một cái phục vụ viên để cho nàng mang theo vương p h à m đi đấu giá hội số một phòng khách tại a mỹ khắc đế quốc đấu giá hội kỳ thực cùng tại hạ quốc cũng là không sai biệt lắm không có thân phận hoặc thực lực người chỉ có thể ngồi ở phía giới công chúng khu vực có tiền hồn sư hoặc thế lực cường đại hồn sư liền có tư cách ngồi vào trong dạp đây đều là vương phạm tại cùng nữ phục vụ lọt giao lưu bên trong biết được cũng không tính là bí mật lọt mang theo vương phạm cùng hoa an ca hai người mới vừa đi vào đ ầ u giá hội khu vực đ ỗ n g nhiên sau lưng chuyển đến một tiếng q u á t lớn mẹ nó lan đi cản trở đường của chúng ta ân vương phạm cùng hoa an ca nhìn lại nguyên lai、like、là một cái khác gia tộc người tới hơn nữa đối phương còn mang theo không ít người các ngươi là ai cũng dám hướng về phía chúng ta giống hoa an ca chất vấn b ậ t thạ ổ sở duy đến ngay xong lập tức liền tức giận tiếp lấy mắng to ngươi cho rằng ngươi là ai à. ta thế nhưng là b ậ t thạ gia tộc thiếu tộc trường b ậ t thạ ổ sở duy đến các ngươi giam cản đường của ta chẳng phải là đang tìm cái chết đồng thời ở bên cạnh hắn một vị hồn đế cảnh cường giả cũng phóng xuất ra h uy áp cường đại đặt ở hoa an ca trên thân đột nhiên xuất hiện h uy áp để cho hoa an ca s ư ơ n g sở cả người trực tiếp quỳ xuống chỉ lát nữa là phải trực tiếp quỳ trên mặt đất lúc một cái đại thủ xuất hiện đem hoa an ca giơ lên một cái này đại thủ chính là vương phạm hắn trực tiếp thay hoa an ca đem cái kia một chút đâu uy áp tiêu trừ hồn đế cảnh uy áp mà thôi vương phảm còn căn bản cũng không để vào mắt đồng thời tại bậc thạ ổ sở duy sau lưng cái kia hồn đế cảnh hồn sư lông mày nhữ một cái cảm thấy trước mắt hồn sư không đơn giản cũng chính là cảm thấy vương phảm không đơn giản xem chừng cũng là hồn đế cảnh cứng giả bằng không thì không có khả năng đón lấy hắn uy áp thế là bậc thạ tất hỳ vội vàng hướng hắn thiếu tộc trưởng truyền âm thiếu tộc trưởng cẩn thận một chút đối phương cũng là một cái hồn đế cảnh hồn sư cứng giả ân bậc thạ ổ sở duy lông mày nhữ lại lòng sinh không vui phẫn nộ quá t h ử các ngươi chở đó cho ta ta sẽ để cho các ngươi để mắt ở đây dù sao không phải là bọn hắn bậc thạ gia tộc địa bàn mà là b ố lại tư gia tộc địa bàn bọn hắn vẫn là không dám làm sự việc dư thừa cũng không dám quá mức làm cản viện trưởng bọn hắn sáu hoa an ca muốn trở về mắng lại bị vương phàm đưa tay n g ă n lại không cần phải để ý đến bọn hắn tự nhiên là có cơ hội thu thập bọn họ hoa an ca đành phải thôi hảo tất nhiên viện trưởng đều nói sẽ thu thập bọn họ cái kêu bậc thạ gia tộc này chắc chắn thì sẽ không tốt hơn hừ đồng thời một cái khác người trẻ tuổi đi đến chính là đêm qua vừa mới gặp mặt n h ị cổ lệ lụi hắn vừa nhìn thấy vương phàm sau lập tức cúi đầu chỉ sợ vương phàm một quyền đem chính mình cho đánh chết ngại khỏe tại trải qua vương phàm lúc n h ị cổ lệ lụi một mực cung kính thăm hỏi một câu vương phàm khẽ gật đầu tử vậy đại nhân ta trước hết lên rồi ân đi thôi hảo một bên nữ phục vụ nhìn s ừ n g sốt một chút n h ị cổ lệ gia tộc thiếu tộc trường l u i vậy mà đối với vị khách nhân này cung kính như thế ngược lại để nàng vô cùng ngoài ý mớn dứt lời n h ị cổ lệ lụi không do dự trực tiếp rời đi đi tới lầu hai phòng khách chỉ là hắn mới vừa đi tới một nửa liền gặp vừa mới lên đi bật thạ gia tộc bật thạ ổ sợ duy đến ổ sợ duy đến trong hai chòng mắt thoáng qua một tia ánh mắt khinh thường ha ha lũ ịt nghĩ không ra ngươi vậy mà đối với một cái kẻ ngoại lai không đúng như thế ngươi vẫn là đế quốc chúng ta hồn sư sao ngươi hừ liên quan gì đến ngươi lũ ịt lạnh rên một tiếng không thèm để ý ổ sợ duy đến trong lòng chỉ là cũng tại vì ổ sợ duy đến cầu nguyện đừng cho là ta không biết ngươi đắc tội vị đại nhân nào các ngươi gia tộc liền đợi đến bị tội a l u y không có nhiều lời trực tiếp đi lên lầu hai ba hào phòng khách bọn hắn đặt trước chính là ba hào bao xương vị trí đến nội ổ sở duy đến đặt trước nhưng là hai hào phòng khách còn lại mấy cái phòng khách cũng đều là bản mai lạp thành chung nhân vật có mặt m ũ i duy chỉ có số một phòng khách là không đối ngoại công khai bình thường đều là bố lại tư gia tộc người chính mình giữ lại chống không hay là có cái gì cường đại nhân vật tới bản mai lạp thành cái này phòng khách mới có thể dự định ra ngoài ổ sở duy đến đang quan sát tại chỗ hồn s ư lúc đ ỗ n g nhiên liếc thấy một cái chuyện kỳ quái một cái nữ phục vụ đang mang theo vương phàm cùng hoa an ca hai người đi tới một hào phóng khách trong n ấ y mắt ổ sờ duy đến mặt lộ vẻ không vui thản nhiên nói chỉ bằng hắn làm sao có thể tiến một hào phóng khách chẳng lẽ chỉ bằng hắn là hồn đế cảnh cường giả sao một cái rác rưởi ngoại lai hồn sư cũng dám ở đế quốc chúng ta đến đây làm cản thật là gan to bằng trời thực sự là không biết bố lại tư gia tộc nghĩ như thế nào vậy mà để cho bọn hắn đi một hào phóng khách hừ trên đường vương phàm cũng phát giác đến từ ổ sờ duy đến đắc ý bất quá hắn bây giờ không thèm để ý hắn sau đó tự nhiên có thời gian thật tốt trừng trị hắn loại người này chính là thích cắn đòn thời gian từng giây từng phút trôi qua đấu giá hội cũng sắp bắt đầu tất cả hồn sư đều đang đợi đấu giá hội bắt đầu sau một lát một người phụ nữ xinh đẹp đi ra lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người đi ra ngoài hồn sư chính là bố lại tư cha mạ bố lại tư gia tộc, tộc trưởng ộ c t sự xuất hiện của nàng lập tức hấp dẫn tại chỗ tất cả nam hồn sư hứng thú nhao nhao kích động hưng phấn lên a lại là bố lại tư cha mạ tộc trưởng tự mình làm đấu giá sư a thật kính nghiệp a đúng vậy a hai người các ngươi biết cái đ í c gì chỉ có có đồ tốt thời điểm bố lại tư trạ mạ tộc trưởng mới có thể tự thân lên tràng buổi đấu giá hôm nay chắc chắn là có đồ tốt thì ra là thế chuyện này chỉ có số ít tham gia qua bố lại tư gia tộc rất nhiều đấu giá hội hồn sư mới có thể biết một cái bí mật nhỏ mỗi lần đấu giá hội có đồ tốt lúc bố lại tư trạ mạ xem như tộc trưởng mới có thể tự mình ra tay bố lại tư trạ mạ đi lên bục giảng dùng dễ nghe thanh nhầm cao giọng nói đầu tiên hoan n g h ê n đại gia đến đây tham gia chúng ta bố lại tư gia tộc đấu giá hội ta cũng liền không nói nhiều nữa trực tiếp thả ra lần hội đấu giá này trọng đầu hí cũng là vừa mới lấy được vật phẩm đấu giá một đạo mười bốn vạn năm hồn hoàn hồn hoàn đây là hải hồn thú rùa biển hồn hoàn hắn giá trị mọi người cũng không lợi mà dụ trạ mạ tiếng nói vừa ra một đạo mười bốn vạn năm hồn hoàn hồn hoàn hộp xuất hiện ở trước mặt nàng đó chính là vương phàm giao cho trạ mạ vật phẩm đấu giá trong lúc nhất thời tại chỗ hồn sư đều sôi trào cái gì mười bốn vạn năm hồn thú hồn hoàn các ngươi nhìn cái kia hồn hoàn thật là mười vạn năm hồn hoàn đó là màu đỏ nghĩ không ra ta sinh thời lại còn có thể tận mắt nhìn đến mười vạn năm hồn thú hồn hoàn a đúng vậy a đáng tiếc chúng ta chỉ có thể nhìn một chút sáu kỳ thực bọn hắn nói cũng không có sai mười vạn năm hồn hoàn còn thật sự không phải phổ thông hồn sư tiêu phí lên c h ạ n ma mỉm cười giới thiệu nói mười bốn vạn năm hồn hoàn giá quy định hai trăm k h ỏ a c ự c phẩm linh thạch mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn hai mươi k h ỏ a c ự c phẩm linh thạch ra lệnh một tiếng tại chỗ hồn sư cơ hồ đều yên tĩnh lại không người trả lời đây chính là hai trăm khoản ự c phẩm linh thạch a có người có thể ngay cả t ự c phẩm linh thạch cũng không có gặp qua có thể xuất ra nổi giá cả cũng liền lầu hai trong dạp nhân vật hai hào phong khách huệ m è o ngươi nhìn cái kia hồn hoàn là thật sao có mười bốn vạn năm sao ồ sợ duy đến ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm sân khấu phía trên cái kia hồn hoàn hồ hỏi huệ m è o gật đầu có lẽ vậy ta đã cảm nhận được thuộc về mười vạn năm hồn thú huy áp hơn nữa bố lại tư gia tộc là không dám lấy r a hàng giả húng chi đây chính là mười bốn vạn năm hồn hoàn tốt lắm ngươi nhanh đi về cho ta biết phụ thân triệu tập một ít linh thạch đến đây đạo này hồn hoàn chúng ta bật thạ gia tộc nhất định muốn cầm xuống hồ sơ duy đến chỉ vào trong đó một cái hạ nhân ra lệnh là sáu ba h ả o phong khách ni h cố lệ lụi như thế nào có thể không hợp nhãn phía trước mười bốn vạn năm hồn hoàn động t â m một cái hồn đế muốn đơn độc chém giết hồn đế cảnh hồn thú thế nhưng là rất khó bây giờ có một cái hoàn hảo không hao tổn hồn hoàn chẳng phải là một cái rất tốt sự t ì n h hắn một đôi trong mắt ánh mắt nóng rực nhìn c h ầ m c h ầ m mười bốn vạn năm hồn hoàn hộp lập tức phân phó nói các ngươi nhanh đi thông chi t ộ c trưởng để cho hắn mang theo t ự c phẩm linh thạch tới nói là có mười bốn vạn năm hồn hoàn xuất hiện nhất định muốn mang đủ linh thạch là 6. đồng thời những thứ khác phòng khách cũng đều bắt đầu cân nhắc từ bản thân nội tình xem rốt cuộc có bao nhiêu c ự c phẩm linh thạch bây giờ thượng phẩm linh thạch cơ bản đều mặc kệ gì dùng nhìn một màn trước mắt bố lại tư trả mạ lộ ra nụ cười hài lòng dù là cái này hồn hoàn lấy không được trích phần trăm n à n g cũng là rất cao hứng bởi vì dạng này vẫn là tăng lên bọn hắn bố lại tư gia tộc danh khí đối bọn hắn toàn cả gia tộc tới nói là một kiện cực kỳ tốt sự tình rất nhanh cuối cùng có người bắt đầu kêu giá bốn hào phòng khách hai trăm khỏa t ự c phẩm linh thạch sáu hào phòng khách hai trăm hai mươi khỏa 8 hảo phong khách 250 khỏa.、6. rất nhiều hồn sư cũng bắt đầu kêu giá hơn nữa tăng giá vô cùng kịch liệt đây có thể nói là tại toàn bộ vạn mai lạp thành lần thứ nhất xuất hiện mười bốn vạn năm hồn hoàn trước đó đều là cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua như vậy kêu giá ngược lại là không có bất kỳ cái gì chỗ hiếm lạ Rất nhanh, ra, ra, thạch. thứ thêm. thạch nhanh, sương nỉ linh nói những hồn sư cũng đã không còn dám thêm. 300 khỏa cực phẩm linh hảo khỏa phẩm khác khỏa phẩm bao vừa sư giá. cổ cực cực lệ lùi Lời kêu dám đã Thế l à c á c bao x ư ơ này g hồn nhao nhao chọn sư lựa bố ỏ không c lại ế tư cùng trạng mà mỉm cười trận mở miệng nói ra còn có người phải thêm giá cả sao ba trăm năm mươi k h ỏ a cực phẩm linh thạch lần thứ nhất ba trăm năm mươi k h ỏ a cực phẩm linh thạch lần thứ hai sáu tiếng nói của nàng không rơi tại hai hào trong dạp ổ sở duy đến phát ra tươi cười đắc ý ha ha ha lũ ít ngươi ngược lại là tăng g i á a các ngươi gia tộc sẽ không đã không có linh thạch a thật nghèo a ổ sở duy đến ngươi sáu ngươi đừng quá đắc ý lũ ít cắn răng nghiến lợi nói lần nữa nhấc tay ra hiệu hô bốn trăm cực phẩm linh thạch đây đã là gia tộc bọn họ có thể ra giá cả cực hạn bởi vì bọn hắn phía trước đã cho vương phảng một trăm khoả cực phẩm linh thạch sáu nếu không vẫn là có thể nhiều hơn nữa thêm một trăm k h ỏ a c ự c phẩm linh thạch thực lực đến nước này hắn nhất thiết phải cầm xuống cũng nhất thiết phải ra tay bắt được liền lấy bắt không được coi như xong đến đây dừng tay ồ s ở duy đến không do dự trực tiếp hô bốn trăm hai mươi k h ỏ a c ự c phẩm linh thạch hắn bây giờ là có thể thiếu ra mấy k h ỏ a linh thạch liền thiếu đi ra mấy k h ỏ a linh thạch bởi vì cái giá tiền này cũng đã sắp tiếp cận gia tộc bọn họ mức cực hạn vật hạ gia tộc mặc dù là một đại gia tộc nhưng mà nhiều linh thạch như vậy cũng đều không phải tùy tiện liền có thể tốn ra nhất định phải lưu một linh thạch xem như gia tộc cơ bản chi tiêu mới có thể lúc này ổ sở duy đến cũng sẽ không kêu gạo hắn sợ đối diện lụi lần nữa ra giá đối với hắn cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào hơn nữa hắn cũng không có nghe thấy lụi lại kêu giá khoe miệng của hắn cũng dần dần d ư n g lên lộ ra một tia đắc ý mỉm cười ha ha ha cái này mười bốn vạn năm hồn hoàn rốt cục của ta đồng thời bố lại tư t r ả mạ bắt đầu kêu giá bốn trăm hai mươi k h ỏ a c ự c phẩm linh thạch lần thứ nhất bốn trăm hai mươi k h ỏ a c ự c phẩm linh thạch lần thứ hai bốn trăm hai mươi k h ỏ a c ự c phẩm linh thạch thứ sáu bố lại tư trạ mạ lời nói còn chưa nói xong ổ sợ duy đến khỏe miệng cũng đã không che giấu được ý cười trong lòng đã sớm đem m ộ ư ơ i bốn vạn hồn hoàn nhận định là chính mình vật trong bàn tay nhất định là đồ vật của mình thế nhưng là ngay tại trạ mạ giọng điệu cứng rắn muốn nói xong lúc một thanh â m đột nhiên từ một hào trong g ạ p m chuyển đến ta ra bốn trăm bốn mươi k h ỏ a c ự c phẩm linh thạch lời vừa nói ra tại chỗ đông đảo hồn sư đều kinh ngạc nhìn qua số một bao xương chỗ đó là ai ai vậy cũng dám cùng bật thạ ra tộc ổ sợ duy đến thiếu tộc t r ư ở n g giật đồ lá gan này cũng quá lớn a nghe thanh em giống như không phải chúng ta trong thành người không cần đoán ta vừa mới đều nhìn thấy người kia căn bản cũng không phải là chúng ta nơi này người là nơi khác tới một người ngoại quốc cái gì người ngoại quốc thật sự ta cũng nhìn thấy bậc thạ ổ sở duy nghe được lời sắc mặt đại biến hướng về phía một hào phòng khách quát lớn ngươi cái này người bên ngoài ngươi cũng quá không nể mặt ta ha ha ta cần nể mặt ngươi sao ta căn bản cũng không nhận biết ngươi vương p h ả m cười lạnh một tiếng căn bản là không thèm để ý ổ sở duy đến ổ sở duy đến càng sinh khí sắc mặt tái xanh nổi gân xanh giận dữ hét ta thế nhưng là bậc thạ gia tộc thiếu tộc trường Ổ sợ duy đến ngươi đơn giản chính là đang tìm cái chết người trả giá cao ngươi m ù tất tất cái gì vương phàm âm thanh lạnh lùng nói chỉ là khoe miệng của hắn đã lộ ra lướt qua một cái nụ cười ý vị thâm trường một bên hoa an ca cũng nhìn ra vương viện trưởng ý tứ hắn nhưng là biết cái này hồn hoàn nhưng chính là vương viện trưởng lấy đi ra ngoài bán đấu giá vật phẩm nào có tự mua đồ vật của mình trừ phi sáu hai người nhìn nhau n ở nụ cười đã lòng dạ biết rõ Ổ sợ duy đến đích thật là không lời nào để nói bởi vì buổi đấu giá này vốn là người trả giá cao hảo vậy chúng ta sẽ nhìn một chút đến cùng ai có tiền 460 k h ỏ a cực phẩm linh thạch lần này ồ s ở duy lại phải thêm 20 k h ỏ a cực phẩm linh thạch hắn nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm một hào phán g khách la lớn tới a ngươi ngược lại là tăng giá a 480 k h ỏ a cực phẩm linh thạch vương phàm không có nói nhiều mà là trực tiếp kêu lên giá cả ồ s ở duy đến xứng sở hắn không nghĩ tới một cái vùng khác hồn sư vậy mà lại có tiền như vậy hắn thậm chí có chút không dám tin tưởng thế là hắn nhìn phía dưới bố lại tư cha mã nói cha mã tộc trường Ngài vẫn là đi xem một hào phòng khách có nhiều như vậy hay không cực phẩm linh là hào đi vậy xem một phẩm thạch、ra. ta khách hay có cực sợ hắn Không hắn khẽ cười nói, thứ chính phạm, hắn nhiên cho cần, nói, này vốn vương nổi ở đây đề được cố mục cả. cười cả, Bố ý mạ ợt. tư trả giá giá ra ra lại là là tự xuất duy ù là cần giao nạp trích phần trăm, đối phương cũng chắc chắn phần nạp phương giao đối trăm, x ấ t tiền ra nổi n cái giá à sở duy đến triệt để mù cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm một hào phòng khách cuối cùng hô lên hắn sau cùng giá cả năm trăm k h ỏ a c ự c phẩm linh thạch đây đã là gia tộc bọn họ có khả năng chịu đựng cực hạn giá cả chương hai u trăm nếu k h tám mươi chín chín cấp đan phương năm trăm linh khoản cực phẩm linh thạch đã là đủ không sai biệt lắm đã là trong lòng của hắn cao nhất giá cả cũng đúng lúc hố b ậ c thạ gia tộc một cái năm trăm k h ỏ a cực phẩm linh vạn k h ỏ a thượng phẩm linh thạch giá cả cũng không tiện nghi bố lại tư t r ả mạ cũng đúng lúc thét lên tiếng thứ ba năm trăm k h ỏ a cực phẩm linh thạch lần thứ ba thành dao mười bốn vạn năm hồn thú hồn hoàn cuối cùng lấy năm trăm k h ỏ a c ự c phẩm linh thạch giá cả thành g i a o cái này tại lập tức đã coi như là một cái rất không tệ giá tiền chúc mừng bậc thạ gia tộc thiếu tộc trưởng bậc thạ ổ s ở duy đến vỗ xuống mười bốn vạn năm hồn thú hồn hoàn t r ạ n mạ thuận tiện còn chúc mừng rồi một lần ổ s ở duy đến cũng lộ ra thích ý nụ cười ha ha ha nghĩ không ra cái này mười bốn vạn năm hồn thú hồn hoàn cuối cùng vẫn là bị ta bậc thạ gia tộc bắt lại à. nghĩ cố lệ lũ ít ngươi ngược lại là đi theo ta cướp a cướp a còn có ngươi ngươi cái này người bên ngoài ngươi ngược lại là ở trước mặt ta vênh báo a ngươi n g ư a hắn không ngừng tại trong rạp thả ra lời nói hùng hồn chỉ là không có người phản ứng đến hắn dẫn đến hắn nói vài câu sau đó liền không có hứng thú ba h ả o phong khách lụy u không có nhiều lời chỉ là thì t h ả o nói nhỏ đáng tiếc ca Ô sợ duy đến người đắc tội cái kia đ ạ i nhân các ngươi gia tộc chỉ sợ là không sống yên lành được hắn cũng tại trong lòng vì ô sợ duy đến gia tộc mặc niệm kèm theo kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá kết thúc trạm mạ tiếp lấy bắt đầu giới thiệu những thứ khác vật đấu giá ta phía dưới giới thiệu là chúng ta kiện thứ hai vật phẩm đấu giá sáu vật phẩm đấu giá đích xác rất nhiều nhưng mà không có bao nhiêu là vương p h ạ m cảm thấy hứng thú có thể để cho hắn cảm thấy hứng thú hàng hóa cũng không phải rất nhiều theo thời gian trôi qua vương p h ạ m giao cho trạ mạ hai mươi vạn năm hồn hoàn vẫn luôn không xuất hiện cho nên hắn ngờ tới trạ mạ là quyết định đem cái kia hai mươi vạn năm hồn thú hồn hoàn xem như một món cuối cùng vật phẩm đấu giá bán đấu giá mười bốn vạn năm hồn hoàn đặt ở phía trước mới có thể phát huy nổi lên lớn tác dụng bán giá cả mới có thể tốt hơn phía dưới ta giới thiệu là chúng ta thứ ba mươi mốt kiện vật phẩm đấu giá đây là một cái đặc thù d ư liệu nghe nói là từ quốc gia khác chuyển tới căn cứ vào chúng ta kiểm tra một bội này linh dược đại khái là cấp năm linh dược hơn nữa hắn ít nhất giữ hai trăm năm d à i giá khởi điểm năm mươi k h ỏ a trung phẩm linh thạch mỗi lần kêu giá không được thấp hơn năm k h ỏ a trung phẩm linh thạch trạm mạ tiếp lấy giới thiệu một kiện vật phẩm đấu giá lúc này hệ thống tiểu linh đột nhiên mở miệng nói ra tốt chủ người muốn biết ta phát hiện vật gì tốt sao sáu nói đi cần bao nhiêu tích phân vương p h à n g mặt tối sầm đã biết tiểu linh muốn nói gì lời nói cho nên trực tiếp nói ra miệng tiểu linh một tích phân vương phạm hảo hệ thống nhắc nhở một tích phân có thể để cho tiểu linh chủ động mở miệng nói chuyện đồ vật tuyệt đối là một cái đồ tốt hơn nữa cái này đồ tốt hay là hắn không phát phát hiện được bằng không thì tiểu linh diệp tuyệt đối sẽ không chủ động đòi hỏi tích phân gian trá hệ thống tiểu linh thu hoạch tích phân sau tiểu linh mở miệng nói ra túc chủ ngươi bây giờ muốn mua không phải cái k i a một gốc linh dược mà là cái k i a trang linh dược hộ trong đó có một cái đa phương chín cấp đan dược phương thuốc long hổ đan cái gì chín cấp đan dược phương thuốc vương phảm cái này không thể bình tĩnh chín cấp đan dược phương thuốc tại trong hệ thống hối đ á y cũng phải cần tiêu hao năm mươi vạn tích phân một trăm tích phân đổi lấy năm mươi vạn tích phân vật phẩm giá trị quả nhiên tiểu linh thật không lừa ta khi biết tin tức này sau hắn lập tức bắt đầu kêu giá một trăm k h ỏ a trung phẩm linh thạch vương phàng trực tiếp đem giá cả để cao hai lần lập tức tại chỗ hồn sư đều ngẩng đầu nhìn thần bí một hào phóng khách rất nhiều hồn sư cũng không nhận ra một hào trong dạp nhân vật bất quá tất nhiên có thể ngồi vào một hào trong dạp vậy hắn thân phận hoặc thực lực chắc chắn không đơn giản trong lúc nhất thời tất cả hồn sư cũng không dám tiếp tục nhiều chuyện một chút thông thường hồn sư như thế nào dám cùng ngồi ở lầu hai trong dạp hồn sư tranh đoạt chứ đúng không thế nhưng là bọn họ đích sắc là không dám cùng vương phạm tranh đ o ạ n thế nhưng là có một người dám đó chính là bậc thạ ổ sợ duy đến hai hào p h o n g khách bậc thạ ổ sợ duy đến khỏe miệng lộ ra một vòng tà mị nụ cười ha ha ha, người bên ngoài ta cuối cùng đợi đến ngươi ra tay rồi hiện tại còn không chết ngươi vừa mới hung hăng hố ta một cái xem ta như thế nào với ngươi mười k h ỏ a cực phẩm linh thạch ổ sợ duy đến trực tiếp la lớn lời vừa nói ra tại chỗ hồn sư đều bị khiếp sợ đến nhìn xem hai hào bao xương vị trí tất cả mọi người tin tưởng Ổ sợ duy phải là cùng một h à o bao xương hồn sư chống đối ngược lại tất cả mọi người đều nhìn xem thì nhìn ngồi ở phía dưới ăn dưa Ổ sợ duy lại phải thả ra h à o n ô n người bên ngoài ngươi ngược lại là tranh với ta à ta ngược lại thật ra muốn nhìn người cùng ta đến cùng ai càng có tiền hơn hắn hiện tại là tại kích động đối phương cũng là đang thử thăm dò đối phương rốt cuộc có bao nhiêu muốn một bội này linh dược hắn dễ quyết định tại giá cả bao nhiêu thời điểm bung tay làm cho đối phương hoa rất nhiều lần đổ vật mua xuống cái này vật phẩm đây mới là ổ sợ duy đến mục đích cuối cùng nhất、Tốt. vậy thì nhìn một chút đến cùng ai có tiền a vương phạm đột nhiên rất sảng khoái đáp ứng đối phương điều kiện đột nhiên xuất hiện sảng khoái ngược lại để ổ sở duy đến có chút ngoài ý m u ố n bất quá hắn cũng không có cảm thấy chút nào kỳ quái ngược lại là cảm thấy đối phương là thành công bị chính mình chọc giận lộ ra một nụ cười đắc ý một hào phóng khách vương viện trưởng n g à i vì cái gì trực tiếp đáp ứng hoa an ca ở một bên có chút hoang mang mà hỏi tại trong lòng của hắn vương viện trưởng cũng không phải dễ dàng như vậy bị những người khác chọc giận vương phạm mỉm cười chờ sau đó ngươi sẽ biết ân hoa an ca gật đầu một cái vô luận vương viện trưởng làm chuyện gì cũng là có cân nhắc của chính hắn hắn chẳng qua là nhịn không được hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi vương phạm lần nữa kêu giá mười lăm k h ỏ a cực phẩm linh thạch đồng thời hắn cho trên bục giảng t r a mạ thần thức truyền âm nói t r a mạ ta cần chỉ là h ộ hắn cùng t r a mạ ở giữa đối thoại những thứ khác hồn sư là không phát hiện được bởi vì hắn thần thức cường đại đã đem chung quanh tinh thần lực toàn bộ che đậy trừ phi là có một cái khác hồn tiên cảnh tồn tại mới có thể phát hiện giữa hai người thần thức truyền âm và không là căn bản liền không khả năng phát hiện chính là bởi vì như vậy vương phạm mới dám trực tiếp cùng cha mạ thần thức truyền âm t r ạ mạ khi lấy được lời của hắn đồng thời trong nháy mắt liền hiểu được hắn ý tứ khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười ý vị thông trường bố lại tư t r ạ mạ là một nữ nhân có thể lên làm bố lại tư gia tộc tộc trưởng không chỉ có riêng là bởi vì thực lực còn có nàng thông minh tài trí thế là nàng lập tức hô còn có người phải thêm giá cả sao lời nói vừa ra ồ s ở duy lại phải nâng giá có ta ra hai mươi lăm khoả thực phẩm linh thạch đây chỉ là một cấp năm linh dược mà thôi vừa xa nó nguyên bản giá trị ha ha ha người ra giá nữa a ồ sợ duy đến nhìn chằm chằm một hào p h o n g khách phát ra tùy ý nụ cười vương p h ạ m không có nhiều lời trực tiếp kêu giá năm mươi k h ỏ a cực phẩm linh thạch lời vừa nói ra tại chỗ hồn sư đều bị khiếp sợ đến cái gì năm mươi k h ỏ a cực phẩm linh thạch một gốc cấp năm linh dược mà thôi hơn nữa dược hiệu đã biến mất rồi rất nhiều thật sự trọng yếu như vậy sao đây rốt cuộc là linh dược gì a vậy mà đáng giá bọn hắn cướp như vậy ngươi biết cái gì đây hoàn toàn là vì mặt mũi nếu ai thua người đó là không có mặt mũi bậc thạ gia tộc tại toàn bộ vạn mai kéo trong thành cũng coi như là đại gia tộc Hã thể tùy ý ném đi mặt mũi của mình. Khi có của đó, tùy mặt ý ném mũi đi ồ sợ duy đến c ũ trầm ngâm chốc lát sau đó tiêu giá một trăm quả thực phẩm linh thạch tiếng nói vừa ra dưới đáy hồn sư cũng đều bắt đầu vớt mông ngựa không hổ là bậc thạ gia tộc à rốt cuộc lại có thể ra một trăm quả thực phẩm linh thạch lợi hại à đúng vậy à chỉ sợ cũng chỉ có bậc thạ gia tộc ra được giá cả như vậy đi nơi đó những thứ khác hai đại gia tộc còn không phải có thể cùng với đánh một trận cũng đúng hai hào phong khách ồ sợ duy đến khỏe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý hắn đối với những người khác tán thưởng vẫn là vô cùng hài lòng hắn hưởng thụ chính là cái này thế nhưng là một giây sau hắn đã cảm thấy không thích hợp đứng lên bởi vì đối diện một hào bao xương vùng khác người vậy mà không còn kêu giá hơn nữa trạm ạ cũng lần nữa hợp thời hô một trăm k h o a c ự c phẩm linh thạch lần thứ nhất còn có người phải thêm giá cả sao không người trả lời chỉ là tất cả mọi người nhìn xem một hào bao xương vị trí c h ạ n mạ khỏe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt tiếp lấy hô một trăm k h ỏ a c ự c phẩm linh thạch lần thứ hai lời vừa nói ra đích thật là không có ai lại kêu giá hoàn toàn yên tĩnh trong n g a y mắt ồ s ở duy đến luôn uống hắn cũng không muốn hoa một trăm k h ỏ a c ự c phẩm linh thạch bán một gốc ngũ phẩm linh dược đây nhất định không phải vật gì t ố t ta hơn nữa cái chắc chắn này là tính không ra không có lợi lắm sự tình u i người bên ngoài chẳng lẽ ngươi liền không thêm giá cả sao chẳng lẽ ngươi liền nhận thua sao chẳng lẽ ngươi liền không có tiền sao ồ sợ duy lập tức tục phát ra ba cái vấn đề hắn thậm chí đều nghĩ chính mình thay vương phạm ra cái kia ngoài định mức một k h ỏ a c ự c phẩm linh thạch chỉ cần giá cả cao hơn hắn một trăm k h ỏ a c ự c phẩm linh thạch là được vậy vật này chính là đối phương hắn cũng không cần trả giá đánh đổi lớn như vậy thế nhưng là ba giây đi qua vương phạm trả lời không cần ta bây giờ không cần cái gì ồ s ở duy đến xứng sở con mắt trận lên giống trung đồng kinh ngạc nhìn qua một hào bao xương vị trí hắn đã triệt để bị chọc giận mẹ nó ngươi cũng dám đùa người ta hắn không tự chủ phóng thích một cố cường đại u y áp toàn bộ đấu giá hội hồn sư đều hứng chịu tới cái kia một tia hồn tôn cảnh uy áp áp bách không ít hồn sư đều cảm thấy có chút khó chịu nhưng mà cái này một tia uy áp tại trước mặt vương phảm căn bản cũng không đủ nhìn bàn tay của hắn vung lên một đạo càng cường đại hơn uy áp đơn độc nghiền ép ổ sở duy đến chỗ hai hào phòng khách ở bên cạnh hắn hồn đế cảnh hồn sư bậc thạ hẹn m è o rốt cục phát g i ắ c một tia nguy hiểm liền vội vàng tiến lên quắt lên thiếu tộc trường cẩn thận hắn chắn ổ sở duy đến trước mặt thế nhưng là khi cái kia một tia uy áp đánh tới dù là hắn hồn đế lục trọng cảnh thực lực cũng bị đánh bay. trọng trọng nện vào sau lưng mặt tường bên trong sâu đậm khảm nạm ở trong đó sau đó chậm rãi rơi xuống đất phúc phun ra một ngụm máu tươi đã thụ thương chỉ là một tia uy áp liền để hồn đế cảnh hồn sư thụ t h ư ơ n g ồ sợ duy đến cũng không phải một cái đồ đần đã biết thực lực của đối phương chắc chắn không đơn giản không dám nói nữa chỉ có thể khẩn cầu một hồi phụ thân đến đây báo thủ cho hắn quân tử báo thủ mười năm không m u ộ n bố lại tư trạ mạ cũng mở miệng cảnh cáo ồ sợ duy đến nếu là ngươi lại không tuân thủ chúng ta đấu giá hội quy củ cẩn thận ta bố lại tư gia tộc trực tiếp ném ngươi ra ừ chờ xem ổ sở duy đến lạnh dên một tiếng không nói thêm gì nữa khi đó t r ạ m mạ mở miệng lần nữa một trăm k h ỏ a c ự c phẩm linh thạch lần thứ ba thành dao ba giải quyết dứt khoát tại chỗ hồn sư đều biết ổ sở duy có thể một trăm k h ỏ a c ự c phẩm linh thạch giá cả trụ được một cái cấp năm linh dược thua thiệt chết đương nhiên tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ chỉ là không dám nói ra khỏi miệng mà thôi dù sao ổ sở duy đến chính là bậc thạ gia tộc thiếu tộc trưởng bất quá vụ trộm cười chắc chắn là nhất định không thể tránh theo đấu giá hội cử hành thời gian cũng tại từ từ trôi qua không lâu sau đó trạm mã liền để người đem trang cấp năm linh dược hộp giao cho vương phạm phải biết ổ sở duy đến vỗ xuống cũng chỉ là linh dược mà thôi đến nội hộp đi tùy tiện cho một cái chính là khắp nơi đều là dạng này hộp viện trưởng người muốn mua chỉ là cái hộp a hoa an ca kinh ngạc hỏi vương phạm gật đầu đúng hoa an ca sững sờ đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì cái kia sáu ha ha ha sáu vương phạm chỉ là cười yếu ớt vài tiếng hoa an ca cũng đã hiểu được vương viện trưởng ý đồ đây quả thực là hấu người khác ca hơn nữa còn lấy được vật mình lớn nhất t i ễ n song điêu lợi hại a cùng lúc đó hoa an ca cũng tới đến trước mặt vương phạm muốn nhìn một chút viện trưởng mua vật này đến cùng là vì cái gì một cái cổ quái kỳ l ạ hộp đến cùng có đồ vật gì cổ hương cổ sắt hộp gỗ bị đặt ở trong tay vương phạm hắn phóng xuất ra một tia linh lực đem hộp chia sáu phần rất nhanh hắn liền phát hiện kỳ hoặc trong đó tại trong cái hộp nội bộ kỳ thực là có chữ viết chỉ là những thứ này văn tự không có ai nhận biết dường như là một loại văn tự cổ đại mà lại là không có ghi lại văn tự cổ đại viện trưởng cái này viết cũng là chút gì a ta như thế nào một cái lời xem không hiểu hoa an ca vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi vương phàm mặt t ố i sầm hắn cũng không biết đoán chừng tại toàn bộ thế giới cũng không có bất cứ người nào nhận biết duy nhất nhận biết đoán chừng chính là tiểu linh khó trách một nghìn tích phân liền có thể mua được năm mươi vạn tích phân tin tức thì ra mua đến cũng là một cái đồ vô dụng vẫn là phải tìm tiểu linh ta cũng không biết tiếng nói của hắn vừa ra tiểu linh n m thanh vang lên lần nữa túc chủ ngươi không biết ta biết ta vương phàm nói đi bao nhiêu tích phân tiểu linh vạn vương phàm tiện nghi một chút tiểu linh tha thứ không trả giá vương phạm sáu hảo hai vạn liền hai vạn hắn biết mình là nói không thắng tiểu linh hơn nữa quyền chủ động vẫn nắm giữ ở trong tay tiểu linh chỉ có nàng mới biết được những chữ này cụ thể hàng nghĩa ngoại trừ nàng không còn cách nào khác hệ thống nhắc nhở vạn tích phân chương hai trăm chín mươi chuẩn bị động thủ tích phân khấu trừ trong nháy mắt đó tiểu linh cũng đã đem trước mắt chín cấp đan dược đan phương cụ thể ý nghĩa đặt tại hắn màn hình ảo màn trước mặt long hổ đan thú hạch chứa long huyết mạch thú hạch tinh huyết chứa long huyết mạch huyết dịch sáu không hổ là chín cấp linh dược cần có linh dược dược liệu đó đều là dược liệu cao cấp liền một cái thu hoạch cùng tinh huyết liền cần là chứa huyết mạch của rồng liền đầu này yêu cầu cơ bản liền đã đặt đan dược này độ khó có thể thấy được khó khăn kia là phi thường lớn bất quá nó nếu là chín cấp đan dược phương thuốc khó khăn như vậy đó cũng là có nguyên nhân tình có thể hiểu đi thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua đấu giá hội vật phẩm đấu giá cũng tại từng món từng món đấu giá cuối cùng đấu giá hội một món cuối cùng vật phẩm đấu giá tự nhiên là vương phạm giao cho trạ mạ hai mươi vạn năm hồn thú hồn hoàn cuối cùng bị nỉ h cổ lệ lưu ý lấy năm mươi k h ỏ a c ự c phẩm linh thạch giá cả cầm xuống b ậ t thạ gia tộc c ự c phẩm linh thạch đã sớm đang quay phía dưới mười bốn vạn năm hồn hoàn hoa không sai biệt lắm tự nhiên là không cách nào cùng nỉ h cổ lệ gia tộc so sánh bất quá tại chỗ hồn sư đều biết một lần này đấu giá hội ngoại trừ bố r t sở cha mã bên ngoài tôi kiếm chỉ sợ sẽ là nỉ h cổ lệ gia tộc gia tộc đến nôi tối thua thiệt chính là b ậ t thạ gia tộc không thể nghi ngờ ai lần này b ậ t thạ gia tộc là bị thiệt lớn nha đúng vậy à bọn hắn sáu trăm t ự c phẩm linh thạch mới mua được một đạo mười bốn vạn năm hồn hoàn màn g h ỉ cổ lệ gia tộc chỉ là hoa năm trăm k h ỏ a cực phẩm linh thạch liền mua đến hai mươi vạn năm hồn hoàn lợi hại a nào chỉ là lợi hại đơn giản chính là kiếm lợi lớn đúng vậy a lần này chúng ta vạn mai lạp thành trung tam đại gia tộc giống như cũng chỉ có bậc thạ gia tộc thiệt t ỏ i a đúng sáu tại chỗ hồn sư cũng bắt đầu xì xào bàn tán hai hào phong khách bậc thạ ổ sở duy đến ngồi ở trên ghế tức giận nghiến răng nghiến lợi hai tay nắm chỗ ngồi trực tiếp đem chỗ ngồi tay ghế bóp nát ê a nha chuyện này rốt cuộc là như thế nào ta bậc thạ gia tộc tại sao có thể như vậy thiếu tộc t r ư ở n g ngài cứ yên tâm đi vừa rồi ta đã thu đến tộc t r ư ở n g tin tức hắn nói hắn đã đến sàn bán đấu giá bên ngoài ở bên cạnh b ấ c thạ h ẹ n đèo nhỏ giọng n h ấ p nhở ồ s ở duy đến khẽ gật đầu rất là hài lòng hảo chỉ cần chờ phụ thân đến đây vậy chúng ta liền còn có cơ hội cái kia người bên ngoài còn có n h ỉ cỗ l ệ lụi đều phải lưu tại nơi này ân thiếu tộc t r ư ở n g sáu phòng đấu giá hậu trường tất cả hồn sư cũng bắt đầu về phía sau đài lấy chính mình đấu giá lấy được vật phẩm đấu giá ồ sợ d u được tự nhiên cũng là muốn đi hơn nữa hắn còn muốn ra bảy trăm k h o a c ự c phẩm linh thạch mua xuống cái kia hai cái vật đấu giá nếu là hắn không cần trong đó một kiện mà nói cái kia trả mạ là hai cái cũng sẽ không bán cho gia tộc bọn họ cho dù là gia tộc bọn họ tộc trưởng tới đều khó có khả năng bởi vì đây là bọn hắn đấu giá hội quy định ồ s ở duy đến cũng không phải đồ đần hắn biết quy định này cho nên không thể làm gì khác hơn là nhịn đau giao c ự c phẩm linh thạch tiếp đó cấp tốc ra ngoài cùng phụ thân tụ hợp sáu ở đây không lâu sau đó vương p h ả m cùng n h ỉ cổ lệ gia tộc n h ỉ cổ lệ lụi không sai biệt lắm đồng thời đi tới hậu trường lấy vật phẩm của mình đại nhân Đây là Linh ngài trong đó một bản nhưng chính là hắn mua sắm hồn hoàn sở xuất cực phẩm linh thạch không nghĩ tới cuối cùng lại còn là đến vương phàm trong tay như vậy nói cách khác ồ sợ duy, duy đến đem vỗ xuống hồn hoàn hộp giao cho bất thạ ạn vi nẹ bất thạ ạn vi nẹ cha xét một mắt hồn hoàn hộp sau đó đem hắn thu vào không gian của mình tối chữ vật vỗ bả vai của hắn một cái tán dương ân chuyện này ngươi làm không tệ không hổ là con của ta tại b ạ n mai lạp thành trong thành cũng chỉ có tam đại gia tộc bên trong cực thiểu số hồn sư có không gian túi chữ vật loại vật này cũng là có tiền mà không mua được người có linh thạch đều không nhất định có thể mua được loại vật này túi không gian đựng đồ chỉ có từ hạ quốc nhập khẩu mới có người không chiếm được vào bến đồ vật đó chính là không có ồ sợ duy đến miệng nhỏ một xẹp nói tiếp phụ thân chuyện lần này chỉ sợ không phải đơn giản như vậy chúng ta tại đấu giá hội thời điểm nhận lấy một cái nơi khác hồn sư còn có nỉ h cổ lệ lụy liên hợp chèn ép bọn hắn sáu hắn bắt đầu đối với phụ thân của mình giản thuận tại đấu giá hội phát sinh sự tình đương nhiên trong đó tự nhiên là không thể thiếu một chút thêm d ầ u thêm mỡ tình tiết dù sao thì là đem quan hệ trong đó chuyển biến xấu đây mới là ổ sơ duy phải việc làm hôm nay bọn hắn bật thạ gia tộc nhất định phải làm cho cái kia người bên ngoài còn có nỉ cổ lệ gia tộc dễ nhìn bằng không bọn hắn bật thạ gia tộc mặt mũi liền xem như không có bật thạ ản vi nhẹ nghe xong hắn lời nói sau trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng cái gì bọn hắn cũng dám liên hợp khi dễ chúng ta bật thạ gia tộc còn để chúng ta gia tộc tổn thất hai trăm viên c ự c phẩm linh thạch chúng ta nhất định phải đòi lại đúng phụ thân chúng ta nhất định phải đòi lại ồ sợ duy đến gật đầu đồng ý trong hai t r ò n g mắt lộ ra một tia âm tản cùng gian kế nụ cười như ý hảo vậy chúng ta ngay ở chỗ này chờ bọn hắn chỉ cần bọn hắn vừa ra tới chúng ta liền độc thủ hảo sáu đấu giá hội hậu trường một gã sai vật bỗng nhiên chạy đến trạ mã bên thai nói một chút lời nói nàng đại mi c a o lại sau đó nói đi ngươi đi xuống đi là tộc t r ư ở n g trạ m ã không do dự đem vừa rồi lấy được tin tức đều chuyển cáo cho vương p h à m đại nhân vừa rồi thuộc hạ của ta hồi báo hắn nói bên ngoài đã có bậc thạ gia tộc người ở bên ngoài vây giết hơn nữa bậc thạ gia tộc tộc trưởng cũng đã tới mục đích của hắn tự a hồ chính là vì đại nhân ngài ân đi ta đã biết vương p h à m lông mày nhữ lại khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trưởng lại không có một tia khiết đảm ha ha ha bậc thạ gia tộc thật sự chính là gần lớn vậy mà thật sự dám đến t r e o c h ọ c ta vậy ta liền để các ngươi chịu không nổi a sự tình tự a hồ trở nên càng ngày càng có ý tứ a c h ạ m mã hỏi đại nhân cần chúng ta bố dây sờ gia tộc ra tay giúp đỡ sao không cần các ngươi làm chuyện của chính các ngươi là được là đại nhân t r ạ m mạ là tuyệt đối tin tưởng vương phàm thực lực nếu là hắn cần gia tộc mình hỗ trợ vậy khẳng định là sẽ trực tiếp nói không có bất kỳ lo nghĩ bây giờ lại không cần hỗ trợ vậy đã nói rõ vương phàm đối với thực lực của mình là phi thường tự tin tự tin đến có thể đối phó b ậ c thạ gia tộc tất cả mọi người sáu nghi cỗ lệ lụi bây giờ lại có chút khó làm phụ thân của hắn cũng chính là nghi cỗ lệ gia tộc tộc trưởng bây giờ căn bản liền không có trở về tộc trưởng chưa tới bây giờ còn tại phía ngoài bí cảnh lịch luyện hắn bây giờ chỉ là một cái người cô đơn căn bản cũng không dám ra ngoài a chỉ cần vừa ra đầu g i á hội cái kêu bậc thạ gia tộc nói không chừng cũng là sẽ đối với hắn xuất thủ cho nên hắn cũng rất sợ bậc thạ gia tộc bậc thạ ả n vì nhẹ đối với tự mình đ ộ n thủ gia tộc bọn họ tộc trưởng nghe nói cũng cần phải đã đột phá đến hồn thánh cảnh gia tộc bọn họ không có người nào là đối thủ của hắn cái này sáu đang lúc lụi vô kế khả thi lúc hắn đ ỗ n g nhiên liếc thấy một bên vương p h ả m à có ta đi theo vị đại nhân này cùng đi ra chẳng phải kết hoặc chờ vị đại nhân này thu thập xong bậc thạ gia tộc người sau đó ta lại ra tay dạng này chẳng phải là tốt hơn ha ha ha ha sáu ta thực sự là một thiên tài nói làm liền làm thế là lưu ý trực tiếp liền không theo đấu giá hội rời đi hắn lựa chọn lưu lại đấu giá hội ngồi ở trong đấu giá hội quan sát chờ lấy vương p h à m ra ngoài đem b ậ t thạ gia tộc người thu thập xong sau đó hắn lại đi ra dạng này gia tộc bọn họ đấu giá ở dưới hai mươi vạn năm hồn hoàn liền không sơ hở tí nào đây chính là hai mươi vạn năm hồn thú hồn hoàn a cũng là giá trị năm trăm k h ỏ a cực phẩm linh thạch vật phẩm cái nào hồn sư sẽ không ngấp nghẽ đúng không sáu viện trưởng ta cần cùng một chỗ đi theo ra sao hoa an ca tại cửa ra và hỏi vương phạm lắc đầu tính toán ngươi cùng theo ra ngoài còn phải tốn ta một phen tâm thần ngươi vẫn là chờ tại đấu giá hội bên trong a hảo hoa sao ca gật đầu mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng mà hắn biết chỉ có thể như thế ai bảo hắn thực lực của mình rất c h í n h lệnh ngay cả hồn tôn cảnh đều không phải là bằng không thì vẫn là có thể thay vương viện trưởng chia sẻ một chút như vậy bây giờ chỉ có thể cố gắng tu luyện hắn cũng sắp muốn đột phá đến hồn tôn cảnh giới trở thành hồn tôn cảnh hồn sư cường già sáu vương phạm từng bước từng bước, bước ra đấu giá hội ngay tại hắn bước ra đấu giá hội trong nháy mắt đó hắn liền đã bị vô số tinh thần lực khóa chặt mà hắn cũng lựa chọn đứng tại chỗ ngược dòng tìm hiểu lấy những thứ này tinh thần lực nơi phát ra xem bọn hắn cũng là cái nào hồ n sư hắn phát hiện để mắt tới chính mình hồn sư vẫn là rất nhiều ngoại trừ bận thạ gia tộc hồn sư còn có một số những thứ khác tán tu hồn sư dù sao hắn chỉ là một cái ngoại lai hồn sư lại có thể ngồi vào một hào phóng khách tự nhiên là bị những thứ khác hồn sư nhận định trở thành có tiền có linh thạch hồn sư lại nói hắn c h i n đấu giá hội nhưng cũng là hô lên rất nhiều t ự c phẩm linh thạch giá cả theo lý thuyết bây giờ vương p h ạ m trên thân ít nhất là có sáu trăm khỏa cực phẩm linh thạch sáu trăm khỏa cực phẩm linh thạch a cũng chính là sáu vạn khỏa thượng phẩm linh thạch ai không muốn muốn a đúng không nhiều linh thạch như vậy tự nhiên là sẽ có người mơ ước vương p h ạ m đã đem chung quanh tất cả tinh thần lực toàn bộ khóa chặt những thứ này hồn sư một hồi một cái đều trốn không thoát bậc thạ ổ sở duy đến chỉ vào phía dưới vương p h ạ m nói phụ thân chính là hắn hắn chính là hại chúng ta gia tộc hai trăm nhiều khỏa cực phẩm linh thạch ra hỏa hảo chúng ta bên trên bậc thạ ạn vì mẹ không có nhiều lời mang theo gia tộc mình tất cả hồn sư liền tiền đến trong đó toàn bộ đều là hồn đế cảnh cường giả một cái hồn tôn cảnh cường giả cũng không có bởi vì hiện tại bọn hắn bật thạ gia tộc cũng đã đoán được diệp p h ả m thực lực ít nhất là hồn đế cảnh cho nên hồn tôn cảnh hồn sư đến đây cũng không có ý gì đồng thời những thứ khác hồn sư cũng đều từ ẩn tàng chỗ xuất hiện nao nhao đem vương phàm vây rết vô số hồn sư toàn bộ đều đem vương phàm một người vây quanh hắn bây giờ ngược lại là trở thành một cái bánh trái thơ ngon tất cả mọi người muốn tranh sông về phía trước một ngụm ha ha vương phàm mỉm cười trực tiếp hướng lên trên bay đi nhanh chóng bay về phía bầu trời muốn đi. không cửa những thứ khác hồn sư nhao nhao hướng về hắn đuổi theo đi qua lớn như vậy một cái bánh trái thơm ngon bọn hắn cũng không muốn hắn cứ như vậy trốn trong đó cũng đương nhiên bao quát bật thạ ra tòa cản v i nẹ khi vương phàm đến cách xa mặt đất khoảng cách nhất định sau hắn lựa chọn ngược lại thản nhiên nói ân khoảng cách này hẳn là liền vội vặn sẽ không ảnh hưởng đến khác hồn sư cùng hắn có thủ chỉ là tại chỗ hồn sư cùng với những cái khác hồn sư không quan hệ cho nên hắn vẫn là không quá nghĩ dinh đến những thứ khác hồn sư để tránh đ u i bọn hắn tạo thành tổn thương hử tự tìm cái chết an vì nẹ lạnh lên một tiếng tiếp lấy chất vấn chính là ngươi làm hại gia tộc bọn ta nhiều hơn hai trăm k h o a cực phẩm linh t h ạ c ta ha ha hẳn là ta đi vương phạm cười khẩy căn bản là không có đem ản vi nẹ để ở trong mắt hắn cũng đã sớm thấy rõ ràng ản vi nẹ thực lực nhân vật ản vi nẹ võ hồn sáu tư chất thiên giai hạ phẩm cảnh giới hồn thánh tam trọng hồn thánh tam trọng cảnh khó trách dám ở trong thành trì động thủ hắn ngược lại là có tư cách này chỉ là toàn bộ bản mai lạp thành t r ì trung tối cường chính là hắn sao đây mới là vương phạm vấn đề quan tâm nhất hắn tới này cái đế quốc nhưng chính là vì làm rõ ràng đế quốc khác thực lực vấn đề bây giờ cái thành trì này xem như một cái có thể tiêu chuẩn cân nhắc chỉ cần biết rằng hắn tình huống liền có thể đại khái biết toàn bộ a mỹ k h ắ c đế quốc tình huống cho nên bây giờ muốn xác định chính là hạn vị nệ chính là cái thành trì này tối cường hồn sư sao hạn vị nệ càng tức giận tức miệng mắng to người sáu người cũng dám xem thường ta chết tiếng nói vừa ra hắn liền phóng xuất ra chính mình võ hồn cùng hồn hoàn hơn nữa thực hiện uy áp cường đại tại vương phàm trên thân muốn cho hắn biết sự lợi hại của mình không chiến mà khuất nhân chi binh đây mới là thượng sách thế nhưng là uy áp cường đại nghiến ép lên đi đối diện vương p h ạ m lại giống như là một cái không có chuyện gì cái gì đây không có khả năng chẳng lẽ ngươi cũng là hồn thánh cảnh hạn vi nẹ kinh hô một tiếng bất khả tư nghị nói hắn nguyên lai tưởng rằng mình có thể tu luyện tới hồn thánh cảnh cũng đã là rất tốt không nghĩ tới một cái nơi khác hồn sư vậy mà cũng có thể đạt đến hồn thánh cảnh có chút vượt qua dự liệu của hắn vương p h ạ m nết miệng m ỉ m cười không có trả lời hắn vấn đề gì hai m ha sáu thế nhưng là càng như vậy h n vi nẹ thì càng cảm thấy đối phương là chấp nhận chắc chắn là hồn thánh cảnh tu vi bằng không thì sẽ không khinh thường như thế h n vi nẹ cắn răng một cái nhìn xem chung quanh những thứ khác hồn sư nói c h ư vị chắc hẳn mọi người đều biết thực lực của hắn không đơn giản a ta xem hồn tôn cảnh hồn sư cũng không có lưu ở chỗ này đi lời vừa nói ra tự nhiên là có hồn sư không đồng ý đương nhiên không đồng ý khẳng định là những cái kia hồn tôn cảnh hồn sư chương hai trăm chín mươi mốt một kiếm giết chết uy bậc thạ tộc hạn vi nẹ tộc trưởng ngươi nói như vậy cũng có chút không tốt lắm đâu đúng a như thế nào chúng ta những thứ này hồn tôn cảnh hồn sư cũng không phải là người sao chúng ta dựa vào cái gì ra khỏi đúng a chúng ta dựa vào cái gì đám người nhao nhao bắt đầu lên án bậc thạ gia tộc bậc thạ ả n vị nẹ mặc dù hắn là bậc thạ gia tộc tộc trường nhưng mà những tán tu này hồn sư cũng đều không mang theo sợ cùng lắm thì rời đi cái thành trì này đi đi những thứ khác thành trì phát triển cũng là có thể được đối mặt đám người lên án ả n vị nẹ không có ảnh hưởng chút nào chỉ là phóng xuất ra chính mình hồn thánh cảnh huy áp quắt lớn a dựa vào cái gì chỉ bằng ta hồn thánh cảnh thực lực chẳng lẽ còn không đủ sao nói chuyện đồng thời hắn phóng xuất ra chính mình hồn thánh cảnh u y áp hướng về bốn phía b ả y ra trong lúc nhất thời chung quanh hồn sư đều cảm giác được cái kia u y áp cường đại có thực lực nhỏ yếu hồn sư thậm chí có thể thối lui đến mặt đất đi căn bản là không có cách còn đứng ở cùng ả n vì nẹ một cái cấp độ phía trên sau một lát cơ hồ tất cả hồn tôn cảnh hồn sư toàn bộ đều bị ả n vì nẹ cho chấn áp tới trên mặt đất không cách nào tham dự tranh đoạn không có cách nào đối với bọn hắn mà nói thực lực là một cái không may không có thực lực tự nhiên là không có cách nào tham dự vào một ít chuyện ở trong thế là tại mặt đất hồn tôn cảnh hồn sư chỉ có thể ngơ ngác nhìn giữa không trung h n vi nẹ giận m à không dám nói gì chỉ có thể nhao nhao thở dài ai sáu h n vi nẹ nhìn bằng nửa con mắt nhìn dưới mặt đất đám người lộ ra một tia ánh mắt khinh thường bây giờ chư vị cũng không có bất kỳ ý kiến a không có không có sáu khác hồn sư nhao nhao lắc đầu cũng không dám nhiều lời đối mặt hồn thánh cảnh cường giả h n vi nẹ uy hiếp bọn hắn cũng chỉ có thể như thế không phải là của người khác đối thủ vậy cũng chỉ có thể nghe người khác tóm lại liền một câu nói hành sự tùy theo hoàn cảnh lúc này trước mắt vương phảm cũng coi như là thành công bị á n vi nẹ bọn người chia cắt hoàn tất không có ai gặp lại bởi vì chuyện của hắn dựng lên tranh chấp trong lúc nhất thời tất cả hồn sư đều đem mâu thuẫn chuyển hướng trước mắt vương phảm bây giờ bọn hắn muốn đối phó vẫn là vương phảm chỉ có tiêu diệt hắn mới có tư cách đi chia cắt trên người hắn cực phẩm linh thạch á n vi nẹ nhìn chằm chằm vương phảm uy hiếp nói người bên ngoài ngươi nếu là bây giờ đem trên người người thứ đáng giá toàn bộ cũng giao đi ra ngoài mà nói ta ngược lại thật ra có thể bỏ qua ngươi a cớ gì nói ra lời ấy a vương phảm lập tức hứng thú suy nghĩ nhiều cùng h n vi nệ tâm sự xem hắn là có nhiều tự tin h n vi nệ khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên khinh thường nói ha ha chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng l ắ m chính ngươi tình cảnh hiện tại sao ta tình cảnh nào vương phàm hỏi tiếp một câu h n vi nệ cười khẩy ha ha ngươi còn cho rằng ngươi có thể một người ngăn cản chúng ta nhiều như vậy hồn sư liên thủ sao nơi này chính là có ta một cái hồn thánh cảnh c ư ờ n g giả còn có hơn mười cái hồn đế cảnh c ư ờ n g giả ngươi có thể đánh thắng chúng ta sao a năm vương phàm không có nhiều lời chỉ là lên tiếng lập tức lấy ra chính mình hệ thống trong ba lô chín cấp hồn đạo khí Quá hợp hắc kiếm kiếm. lập tức t r u n g quanh hồn sư đều kinh hãi hai con mắt t r ừ n g lớn nhìn t r ò n g chọc vào vương p h à g trong tay hồn đạo khí còn có hắn người này không muốn buông tha từng giây từng phút thời gian cấp tám hồn đạo khí không gian chữ vật trang bị không đúng cái kia thật giống như là chín cấp hồn đạo khí hơn nữa trên người hắn tựa hồ cũng không có cái túi chẳng lẽ là không gian chữ vật giới chỉ đúng chắc chắn là không gian chữ vật giới chỉ còn có một cái ít nhất là cấp tám hồn đạo khí cái này nơi khác hồn sư chắc chắn rất có tiền tại chỗ hồn sư cũng bắt đầu tâm tình kích động lên nếu vương p h ạ m là bọn hắn a mỹ khắc đế quốc hồn sư mà nói vậy bọn hắn còn có thể kiên kỵ sau lưng của hắn ẩ n tàng thân phận ba phần không dám ra tay thế nhưng là trước mắt vương p h ạ m hết lần này tới lần khác là một cái vùng khác hồn sư thân phận lại cường đại lại như thế nào cái kia tại bọn hắn a mỹ khắc đế quốc cảnh nội hắn đều chỉ là một cái người bên ngoài mà thôi đã giết thì đã giết không có bất kỳ ảnh hưởng tất cả hồn sư đều giống như lan g nhìn thấy một con dê đợi làm thịt nhìn xem vương p h ạ m khi đó bậc thạ hạn vi n ẹ cũng lộ ra một nụ cười đại ý đối phương càng có tiền đối với hắn lại càng tốt mình có thể cướp một thể có cướp cái đại ầ u to、à? Thế t A. nhưng là, chính là, là hắn h n ư gia p h cẩn thận một kiếm này rất mạnh thấy thế hạn vi mẹ cũng liền vội vàng nhắc nhở hắn cũng cảm nhận được một kiếm vi lực khi kiếm khí tới hạn vi nẹ trước mặt lúc hắn mới cảm giác được cái t i a một tia bi áp cùng thực lực chân chính của hắn lực lượng phát tắc mà lại là kim hệ lực lượng phát tắc hạn vi nẹ kinh hô một tiếng hắn xem như hồn thánh cảnh cũng là có thể lĩnh ngộ lực lượng phát tắc chỉ là hắn hiện tại vẫn chỉ là p h á p tắc tiểu thành mà thôi đối với p h á p tắc lĩnh ngộ còn không phải mạnh như vậy thế nhưng là bây giờ trước mắt cái này người bên ngoài chém ra một kiếm lại là phi thường cường đại ít nhất là kim hệ p h á p tắc đại thành một kiếm hạ xuống rất nhiều hồn sư đã trọng thương ngã xuống đất n h o n h o rứt xuống mặt đất a a sáu duy chỉ có có thể đứng ở giữa không trung cùng vương phạm đối mặt cũng chỉ có ả ạ n v i nẹ một người thế nhưng là bây giờ ả ạ n v i nẹ đã không muốn đứng tại giữa không trung hai con ngươi nhìn xem vương phạm trong ánh mắt thậm chí mang theo một tia sợ h ã i cùng sợ vương phạm nhàn nhạt hỏi uy ngươi không phải cướp ta linh thạch cùng hồn đạo khí sao đến đây đi để cho ta nhìn một chút ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào không dám tiểu nhân không dám vừa rồi tiểu nhân cũng là nói dân thôi hy vọng đại nhân thông cảm nhiều hơn hạn vì nẹ vội vàng túi đầu xin lỗi hơn nữa thu hồi chính mình võ hồn hắn không còn dám ra tay rồi bởi vì hắn biết mình chắc chắn không phải trước mắt người bên ngoài hồn sư đối thủ đối phương nhưng đến bây giờ ngay cả võ hồn cũng không có phóng thích a mặc dù hắn dựa vào là một thanh c h í n cấp hồn đạo khí thế nhưng là chính hắn thực lực cũng là cường hãn vô cùng nếu là thật chết gánh lời nói cái kia chết chỉ có có thể là chính hắn an vì n ẹ cũng không muốn chết hắn có thể vừa mới đột phá đến hồn thánh cảnh còn c ó bo lớn thời gian chưa từng có đâu a ngươi nói ngươi nói dỡn thôi a vương phàm thản nhiên nói nói chuyện đồng thời phóng xuất ra chính mình cường đại hồn tiên cảnh uy áp uy áp cường đại xuất hiện đối diện ả n vi nẹ căn bản là không có trở tay cơ hội còn chưa tới kịp thích ứng cả người hắn liền trực tiếp giống một khỏa rơi xuống đất đạn tháo trực tiếp phóng tới mặt đất phanh một tiếng cả người nện ở mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn đồng thời vương phản cũng chậm rãi bay xuống trên mặt đất xem xét ả n vi nẹ tình huống hắn cũng không muốn ả n vi nẹ cứ thế mà chết đi không có ý nghĩa chờ cho b ụ i tán đi sau sau cùng tình cảnh cũng cuối cùng hiện lộ ra bây giờ ả n vi nẹ đã quỳ trên mặt đất đau khổ cắn răng kiên trì bằng không thì hắn cũng rất có khả năng trực tiếp nằm rạp trên mặt đất động đều không động được đứng lên ngươi còn có lời gì có thể nói vương phàm giơ trường kiếm trong tay lên so tại ản v i nẹ trên cổ hỏi ản v i nẹ khẩn cầu nói đại nhân c ầ u ngươi tha ta một mạng vô luận ngươi muốn làm gì ta đều nguyện ý làm không cần ngươi chết s ấ u vương phàm tiếng nói không rơi đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc vang lên viện trưởng kiếm hạ lưu người hắn quay đầu nhìn lại mới phát hiện người nói chuyện là cờ lủng ế lẽ nạ là ngươi ế lẽ nạ ngươi ngược lại là tới rất là thời điểm ế lẽ nạ không có nhiều lời mà làm ở miệng nói ra viện trưởng ả n v i nẹ chính là a mị khắc đế quốc một trong năm đại gia tộc hoài xử lý gia tộc người tốt nhất vẫn là không nên giết đúng ta thế nhưng là năm người của đại gia tộc ả n v i nẹ cũng mau nói hắn kèm chút đều quên chính mình cái này n ú i dựa lớn bọn họ đều là dựa vào hoài xử lý gia tộc mới có thể trưởng thành đến đại gia tộc như thế mà bọn hắn cần trả giá chính là hàng năm lợi nhuận một bộ phận mà thôi tính ra a vương phàm đơn giản gật đầu một cái mà trong tay hắn chín cấp hồn đạo khí đã chém về phía ả n v i nẹ đầu tay nâng kiếm rơi ạn vị nẹ vết thương cũng phun ra đại lượng huyết dịch ạn vị nẹ b ậ t thạ gia tộc tộc trưởng t u t ạn vi nẹ đến chết đều không biết vì cái gì đối phương cứ như vậy dám giết chính mình liền không sợ hãy xử lý gia tộc sao chẳng lẽ cũng bởi vì hắn là một cái bên ngoài địa hồn sư cho nên mới cản rỡ như thế sao ế lẽ nạ cùng với chung quanh hồn sư đều n g ầ n ra khiếp sợ nhìn xem vương p h ạ m không thể tin được đây là sự thực hắn vậy mà thật sự dám trực tiếp giết b ậ t thạ ạn vi nẹ vương viện trưởng người sáu ế lẽ nạ muốn nói lại tôi h nhất thời không biết nên nói gì đó là hảo vương p h ạ m khốn hoặc nhìn nàng hỏi thế nào hắn muốn giết ta ta giết hắn đây không phải thiên kinh địa nghĩa sao ân viện trưởng ê lẽ nạ gật đầu một cái không cần phải nhiều lời nữa nàng chỉ là nội tâm có chút lo lắng nàng bây giờ còn không rõ ràng lắm vương phạm thực lực nếu là thực lực để hắn biết rõ vương phạm nàng thì sẽ không có bất kỳ lo lắng phụ thân ngươi vậy mà giết phụ thân của ta nhìn ta không giết ngươi a b ậ t thạ ổ sở duy thấy được cha mình đã chết chảy nước mắt muốn phía dưới trực tiếp thẳng hướng lấy vương phạm vị trí vào tới thế tất yếu giết hắn y tứ vương phạm ánh mắt l ạ n lẽo trong miệng chỉ là phun ra một chữ chết đồng thời vung chém ra một đạo kiếm khí k vương, vương phạm gật đầu một cái trực tiếp thẳng hướng lấy b ậ t thạ gia tộc trụ sở tìm đến tất nhiên muốn chạm thảo trừ căn vậy khẳng định là muốn toàn bộ đều giết chết một cái cũng không thể lưu sáu bậc thạ gia tộc p h ụ đệ vương phàm nhìn chăm chú phía dưới bậc thạ gia tộc p h ụ đệ không có nhiều lời mà là ngưng thần ngưng kết linh lực hướng về phía phía dưới bậc thạ chính là một kiếm chém tới hắn không có thêm lời thừa thai nói chỉ là chém ra một đạo kim sắc kiếm khí chỉ là một đạo chết thì chết sinh thì sinh hắn sẽ không nhiều hơn nữa ra tay một lần c ư ờ n g đại kim sắc kiếm khí chém xuống đối với toàn bộ bậc thạ gia tộc p h ụ đệ bên trong hồn sư tới nói đơn giản chính là một khoả từ vạn mét cao trúng phía trên rất xuống hỏa tinh thạch b ậ t hạ gia tộc trong phủ đ ệ rất nhiều hồn sư mới vừa v ặ n phát giác được không thích hợp chỉ cảm thấy nội tâm kinh sợ phản phất có chuyện gì đó không hay phát sinh một dạng trong phòng hồn sư không biết chuyện gì xảy ra biết rõ chỉ có ngoài phòng hồn sư nguy rồi có cường đại hồn sư đột kích nguy rồi toàn bộ b ậ t hạ gia tộc đều phải xong chạy mau a chạy mau a trên trời rơi xuống thai vạ bất ngờ a các ngươi mau nhìn b ậ t hạ gia tộc dường như là sắp xong rồi a ân bọn hắn chắc chắn là chọc phải không nên dây vào hồn sư a đúng vậy à ai bảo bọn hắn bình thường đều thích khi dễ người khác Bây giờ chọc phải không nên dây giờ không phải chọc nên hồn và sáu ư đ n g đời.、6. trong lúc nhất thời toàn bộ bạn mai lạp thành hồn sư cũng đều chú ý tới bây giờ b ấ c thả gia tộc tình huống đây không phải t r e o chọc đến không nên dây và hồn sư lại là cái gì vanh sáu kiếm khí công kích được b ấ c thả gia tộc phủ đệ b ộ c phát ra cường đại tiếng nổ toàn bộ b ấ c thả gia tộc phủ đệ trực tiếp bị cường đại kiếm khí san thành bình đ i ệ m vanh sáu vanh sáu cùng lúc đó toàn bộ bạn mai lạp thành đô vì đó dung chuyển mấy phần hệ lẽ là ngu ngơ ở bên cạnh si mê nhìn qua vương phạm nàng lúc này mới phát giác vương p h ạ m thực lực vương p h ạ m nhất kiếm thật sự là quá mạnh mẽ chỉ sợ toàn bộ vạn mai lạp thành đô không có bất kỳ cái gì một cái hồn sư là đối thủ của hắn à. lợi hại không hổ là bị nam nhân ta nhìn chúng một kiếm hạ xuống toàn bộ bậc thạ gia tộc cơ hồ toàn diện đến nơi có người hay không sống sót đây không phải là vương p h ạ m cần quan tâm sự tình khi bậc thạ ả ạ n vị n ẹ đang quyết định chém giết vương p h ạ m lúc hắn nên muốn sẽ có loại này hậu quả nghiêm trọng có người cũng không phải hắn có thể trêu chọc thì như vương phàm hắn chỉ là cúi đầu nhìn xuống một mắt bậc thạ g a tộc phủ đệ sau đó nhìn qua h ệ lẽ nạ nói đi chúng ta cũng nên đi có một chuyện cần cùng ngươi tâm sự hảo dứt lời h ệ lẽ nạ gật đầu đi theo vương phảm cùng rời đi đến nôi đấu giá hội cửa ra vào ni c ố lệ lụi bây giờ mới từ đấu giá hội cửa ra vào đi tới hắn bây giờ cả người cũng làm m ộ n g không biết mình rốt cuộc muốn làm những thứ gì chỉ là một người ngốc lăng nhìn xem vừa mới phát ra tiếng vang bật thạ gia tộc t r ỗ ở phương hướng thì t h ả o nói nhỏ còn tốt ta còn tốt phụ thân nhắc nhở ta không nên t r e o chọc người kia bằng không thì chúng ta n h ĩ cỗ lệ gia tộc chỉ sợ cũng là loại kết cục này a không t r e o chọc vị đại nhân kia có thể là chúng ta nghỉ cổ lệ gia tộc đệ nhất đại hạnh chuyện a sáu c ử a tự điếm đi thôi chúng ta đi vào chúng a vương phạm đối với sau lương lễ、e、lẹ n à nói a ễ lẹ n à s ư ơ n g sở khuôn mặt nhỏ đỏ lên túi đầu không dám nhìn vương phạm ánh mắt cho là hắn phải mang theo chính mình đi vào làm loại sự tình này nàng thẹn thùng nói hai chúng ta còn không quá quen bây giờ liền làm loại chuyện này giống như có chút không quá phù hợp a ân cái quỷ gì chương hai trăm chín mươi hai hát cám thích khách vương phạm x ư n g sở không hiểu do h ệ l ã nạ chuyện gì xảy ra đi thôi chúng ta đi vào nhanh một chút ta còn có chuyện muốn tìm ngươi đàm luật đâu a tìm ta nói chuyện a h ệ l ã nạ cả kinh trong hai t r ò n g mắt thoáng qua một tia thất lạc vương phạm lôi kéo h ệ l ã nạ tay liền hướng trong t i ể u điểm đi không phải vậy ngươi cho rằng ta gọi ngươi tới là làm cái gì mướn phòng sao ngày sáu h ệ l ã nạ không có trả lời mà là đi theo vương phạm cùng một chỗ tiến vào căn phòng c n rượu sáu trong gian phòng vương phạm cùng hễ l ã nạ đối lập mà ngồi hai người đều nhìn nhau đối phương hễ l ã nạ chúng ta hạ quốc luyện khí sư công hội cùng luyện đan sư công hội cũng là cùng các ngươi cờ lùn ra tộc hợp tác ca đúng h ê lẽ nạ xứng sở đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì nhưng vẫn là gật đầu một cái bây giờ hoa an ca còn chưa có trở lại cho nên vương phàm tiên thay hắn hiểu một chút lại nói chỉ bằng hoa an ca thực lực muốn giải quyết liên quan tới luyện khí sư cùng luyện đan sư công hội vấn đề này cũng là rất khó cho nên cuối cùng vẫn là hắn xuất mã còn không bằng chính hắn tới hỏi vậy ngươi hẳn phải biết ta hỏi cái gì a vương phàm mỉm cười hỏi tiếp ê lẽ nạ cũng chỉ đành gật đầu một cái đúng vương v i ệ n trưởng ngươi nghe ta chậm rãi nói cho ngươi chuyện này cũng có chút nói rất dài dòng hảo hệ lẽ nạ tại trong chúng ta a m i khắc đế quốc hết thể có năm cái đỉnh tiêm gia tộc trong đó chúng ta cờ lùn gia tộc tính toán một cái còn lại mấy cái theo thứ tự là west lụy gia tộc đỗ đức gia tộc bờ juno gia tộc n i ệ u tần gia tộc nguyên bản chúng ta cờ lùn gia tộc tại trước khi tận thế cũng đã bắt đầu xa suốt thậm chí là muốn ra khỏi năm gia tộc lớn liệt kê trở thành lịch sử một dạng gia tộc thế nhưng là bây giờ lại đột nhiên phát hiện dị giới áp động xâm lấn gia tộc chúng ta địa vị mới miễn cưỡng không bị gạt ra a mỹ khắc đế quốc năm đại gia tộc hàng ngũ thế nhưng là chúng ta cỡ lùn gia tộc vẫn là rất yếu tại trong năm gia tộc lớn vẫn là kém nhất mãi đến chúng ta tại hạ quốc tìm kiếm đến luyện đan sư công hội cùng luyện khí sư công hội hợp tác sau đó chúng ta cỡ lùn gia tộc dần dần đứng lên tại trong a mỹ khắc đế quốc địa vị cũng tại dần dần lên cao đây là chuyện tốt chắc là khắc tứ đại gia tộc ngấp n g h đi mới đối với ngươi các ngươi gia tộc cùng chúng ta luyện đan sư công hội luyện khí sư công hội hợp tác hạ thủ a vương phàm nhìn xem ế lẽ nạ dò hỏi ế lẽ nạ thở dài một hơi tiếp đó gật đầu chắc chắn đúng vậy ngươi biết là gia tộc nào ra tay sao vương phạm hỏi tiếp h ế lẽ nạ trả lời mặc dù không có chứng cứ nhưng mà gia tộc bọn ta trong lòng đã có một cái nhân tuyển đối với chúng ta xuất thủ hẳn là hệ xử lý gia tộc a lại là bọn hắn xem ra ta cùng bọn hắn gia tộc vẫn rất hữu duyên đó a vương phạm mỉm cười khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười ý vị t h â m trường nếu là có biết thực lực hắn người ở đây mà nói cũng có thể hiểu được vương phạm ý tứ hơn nữa đoán chừng đã bắt đầu hệ xử lý gia tộc mặc nghiệm ế lẽ nạ cuối cùng vẫn nhịn không được hiếu kỳ hỏi thăm một câu vương viện trưởng t a o n g nháy mắt mười lạ hồn, tím, tím, đen, đen, hồng, hồng, hồng, hồng, hồn hoàn hồn tiên cảnh thật mạnh thật lớn ễ lẽ nạ kinh hô một tiếng triệt để bị rung động nàng chưa bao giờ thấy qua mãnh liệt như vậy nam nhân vương phàm mỉm cười lập tức thu hồi chính mình vũ hồn cùng lúc đó phòng khách sạn bên ngoài hoa an ca nghe thấy được vừa rồi hệ l ạ nạ nói lời lông mày n í u lại cẩn thận tự hỏi vừa rồi nói chuyện thật lớn thật mạnh tính toán ta vẫn đợi một chút vào lại bằng không thì viện trưởng sẽ đánh chết ta sáu đi tới a mỹ khắc đế quốc đế đô trên đường vương phàm hoa an ca hệ l ạ nạ ba người cùng lúc xuất phát trên đường ngược lại là có bạn kết bạn đồng hành ngày nào đó đêm kia vương phàm ba người toàn bộ đều tại một vùng rừng rậm nghỉ ngơi hệ l ã nạ cùng hoa an ca hai người nghỉ ngơi bây giờ là vương phạm gắt đêm hắn căn bản cũng không cần nghỉ ngơi thời gian bao nhiêu liền có thể đạt đến tinh thần sung mãn trạng thái cho nên vương phạm gắt đêm thời gian cũng là dài nhất người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm đi hệ l ã nạ nằm ở trong túi ngủ đống nhiên đống nhúc ních hai con ngươi mở ra liếc qua vương phạm vị trí phát hiện hắn còn tại đằng kia vừa nhìn bầu trời ngôi sao thế là nàng cũng đi tới đi theo vương phạm cùng một chỗ nằm vương việt trưởng ngươi nhìn cái gì đấy ngắm sao vương phạm lạnh nhạt hồi đáp h ệ lẹ nạ liếc mắt nhìn trên trời chỉ có chút ít mấy cái ngôi sao một mặt n g ậ n viện trưởng ngươi nhìn gì ngôi sao đâu ngôi sao có đẹp mắt như vậy sao ha ha ha vương phàm mỉm cười giải thích nói ngươi cho rằng ta tại ngắm sao kỳ thực ta là tại nhìn tương lai tương lai cái gì tương lai h ệ lẹ nạ lập tức liền đến hứng thú trong mắt của nàng vương phàm không chỉ có là thực lực cường đại vẫn là rất thần bí một cái rất nhân vật thần bí tựa hồ hắn không gì không biết không gì không hiểu đồng dạng vương phàm trầm ngâm phút chốc mới mở miệng trả lời tương lai tương lai của chúng ta nhân loại sau này ấ n sáu ệ lẽ nạ đại mi cao lại không biết vương p h ạ m đến cùng nói là ý gì nàng còn không rất có thể đủ lý giải vương p h ạ m nói tới cảnh giới ha ha ha vương p h ạ m cười vài tiếng nói tiếp ngươi đến lúc đó liền đã hiểu bây giờ t r ư ớ c giải quyết sắp đến phiền phức à phiền phức phiền phái gì ệ lẽ nạ kinh ngạc nhìn qua vương p h ạ m vương p h ạ m nhìn về phương tây cách đó không xa có người tới hơn nữa đối phương cảnh giới không thấp hẳn là có một cái hồn thanh cảnh hồn sư cừng giả kẻ đến không thiện ta tại sao không có cảm ứng được hô ệ lẽ nạ gắng muốn dùng cố hô ầ n ứng, nhưng thức h cảm đi k n ứng g có cảm sáu lúc này một bên hoa an ca đột nhiên truyền đến từng trận hò hét âm thanh hệ lãi nạ cùng vương phạm hai người nhìn nhau nở nụ cười bất đắc di lắc đầu hệ lãi nạ hỏi viện trưởng cần đem hắn đánh thức sao không cần để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt ta một hồi hảo trực tiếp gấp rút lên đường vương phạm lắc đầu trả lời hảo Hệ lẽ nạ cười gật đầu nội tâm không có chút nào lo nghĩ phảng phất có vương phạm tại liền có chính mình lớn nhất dựa vào cũng là hắn đáng giá nhất chuyện vui sáu sau một lát vương phạm thần sắc trở nên nghiêm túc rất nhiều thản nhiên nói hết thẻ ba người một cái hồn thánh cảnh hai cái hồn đế cảnh kẻ đến không thiện mang theo sắc khí mục tiêu của bọn hắn hẳn là ngươi ân ê lẽ nạ gật đầu nàng tạm thời đoán không được là ai muốn đối chính mình hạ thủ sau một lát vương phạm phát hiện ba cái hồn sư đã tới trước mặt của bọn hắn lăng không hư độ ở giữa không trùng nhìn xuống vương phạm cùng ế、e、lệ nạ hai người đương nhiên vương phạm cùng ế、e、lệ nạ cũng đều đánh giá bọn hắn viện trưởng ta không biết bọn hắn ế、e、lệ nạ dùng thần thức truyền âm cho vương phạm nói vương phạm gật đầu một cái ân tại hắn hệ thống kiểm chắc ở trong tối cường chính là một cái trên mặt có vết đao chém nam nhân hồn thánh tam trọng cảnh còn lại hai cái hồn sư theo thứ tự là hồn đế bắt trọng cảnh cùng hồn đế thất trọng cảnh ba người bọn hắn cũng là nam nhân pha g i đầy ngưng thần nhìn kỹ một mắt phía dưới ế、e、lệ nạ nhìn bằng nửa con mắt hỏi ngươi chính là h lệ nạ à n g ư ơ i biết ta h lệ nạ ư ớ n g sở tiếp lấy dò hỏi là ai nhường ngươi tới tìm ta tất nhiên đối phương nhận biết mình vậy khẳng định là có người tìm hà tới nàng bây giờ muốn biết tìm đối phương tới người nọ là ai pha dạ không trả lời thẳng ngươi đã là h lệ nạ vậy cũng đừng trách minh đệ chúng ta ba người không k h á c h khí tiếng nói vừa ra pha dạ đầy ba người nao nhau phóng xuất ra chính mình vũ hồn lão đại pha dạ đầy hồn thánh tam trọng cảnh thiên gia trung phẩm thú vũ hồn hát c m cử long lão nhị t u t hồn đế bắt trọng cảnh thiên giai hạ phẩm khí vũ hồn h ố n huyết đao lao tam nhiều ân hồn đế thất trọng cảnh địa giai cực phẩm biến dị thực vật vũ hồn huyết phủ dung hoa ba người vũ hồn vừa xuất hiện vương phàm liền cảm nhận được một cỗ đậm đà khí tức tà ác cùng tà hồn sư khí tức rất giống nhưng lại không hoàn toàn là tà hồn sư khí t ứ c nay liên rất kỳ quái tại a mỹ khắc đế quốc như thế lớn như vậy một cái đế quốc có tà hồn sư tồn tại chắc chắn là có nhưng mà ba người bọn họ trạng thái có chút kỳ quái nói bọn hắn là tà hồn sư a nhưng lại không giống nói bọn hắn không phải nhưng lại có điểm giống quá lập lờ nước đôi khi đó hệ lệ nạ cũng cuối cùng nhận ra ba người bọn họ hoảng sợ nói các ngươi hát cám ba thích khách a ngươi vẫn là nhận ra chúng ta à đã ngươi nhận ra chúng ta vậy thì nói ra di ngôn của ngươi à chúng ta ngược lại là có thể cho ngươi truyền một lời bất quá ngươi là cần thanh toán đáng kể linh thạch pha ra đầy nhiều hứng thú nhìn xem hệ lệ nạ nói bọn hắn chính là tới giết hệ lệ nạ tự nhiên biết hệ lệ nạ là phi thường có tiền vậy nàng trên người linh thạch chắc chắn không phải ít tôi liếm láp rồi một lần chính mình vũ hồn hốt huyết đao ánh mắt không ngừng tại ễ lệ nạ trên thân thể du tẩu Phát ra ác tả tiếng ra kiệt, kiệt, kiệt. đại mười sáu các ngươi đây là đang tìm cái chết hệ lãi nạ tức giận toàn thân phát run thẳng dấm chân pha dạ không nói gì mà làm mở miệng nói ra không cần m ú t tích lên giết bọn hắn lại nói là đại ca là đại ca tốt cùng nhiều ân cũng không có do dự cùng một chỗ hướng về hệ lãi nạ vị trí bay đi chuẩn bị động thủ bọn hắn hắc cám ba thích khách thích nhất chính là tại hắc cám dưới điều kiện động thủ ba người đồng lòng kỳ lợi đoạn kim ba huynh đệ đồng loạt đ ộ n g thủ cùng lúc đó h ệ l ẽ nạ phóng xuất ra chính mình vũ hồn lục dực thiên sứ chỉ thấy một cái cực lớn lục dực thiên sứ vũ hồn xuất hiện tại phía sau của nàng thiên sứ tản ra một loại màu vàng ánh sáng đem toàn bộ hắc cám khu vực toàn bộ đều chiêu sáng nàng không có nhiều lời trực tiếp phóng xuất ra chính mình vũ hồn kỹ đệ thất vũ hồn kỹ vũ hồn chân thân đệ lục vũ hồn kỹ quang kiếm c ử kiếm t r ạ m ệ l ẽ nạ đầu tiên phóng xuất ra chính mình vũ hồn chân thân để cho thực lực của mình nhận được một cái chất tăng lên sau đó lại phóng xuất ra đệ lục vũ hồn kỹ dạng này thả ra đệ lục vũ hồn hữu kỹ mới là tối cường chỉ thấy ở sau lưng nàng lục dự thiên sứ giơ lên nàng cái kia một đôi cực lớn hoàng kim thủ cánh tay tại trong nàng cái kia đôi cánh tay vậy mà bắt đầu ngưng tụ ra một đạo ánh sáng màu vàng không đúng đây không phải là tia sáng mà là một cái cự kiếm hoàng kim cự kiếm quang minh quang tịnh cự kiếm chạm một đạo quang minh hoàng kim cự kiếm chém xuống đối diện phạ giã đẩy ba huynh đệ cuối cùng phát giác một tia nguy hiểm hắn lập tức la lớn tránh đi thế nhưng là bọn hắn bây giờ căn bản liền không cách nào tránh đi cái kia uy áp cường đại đánh tới chỉ có thể ngăn cản hoặc chết kiêng tránh ra pha ra đầy đối với những khác hai cái huynh đệ quát lớn ra lệnh một tiếng t ố t cùng nhiều ân hai người rời đi tránh ra để cho pha ra đ ầ y một người tới chính bọn họ trước mặt hai người có thể ngăn cản cường đại như vậy công kích cũng chỉ có đại ca của bọn hắn pha ra đầy pha ra đầy dựa vào hồn thánh cảnh cảnh giới x u ố n g tới hát cám cự long vũ hồn liền ngăn cản ở trước mặt của hắn đệ thất vũ hồn kỹ thú hồn chân thân đệ lục vũ hồn kỹ hát long phá pha ra đầy vũ hồn h á cám cự long cùng hạ quốc long hình dạng là phi thường không giống nhau đó là một mực nắm giữ hai cái cánh đầu rồng to lớn cùng thân thể cao lớn bốn cái cường tráng chân rồng cùng một đầu cái đuôi lớn pha dạ hắc á m cự long có được cả người đen tuyển bậy rồng đệ lục vũ hồn kỹ phóng xuất ra chỉ thấy hắn hắc á m cự long từ trong miệng phun ra một ngụm màu đen long viêm hắc á m cự long phun ra hỏa diễm cũng là màu đen ngọn lửa màu đen thế nhưng là so khác màu sắc hỏa diễm càng cường đại hơn thế nhưng là tại hệ lại nạ lục rực thiên sứ vũ hồn trước mặt đơn giản chính là khắc chế hắn hắc á m thuộc tính vũ hồn vênh sáu chỉ nghe thấy một tiếng, tiếng nổ cực lớn lên song phương vũ hồn kỹ đụng vào chỗ buộc phát ra một đạo sóng gợn mạnh mẽ hướng về bốn phía bao phủ ra hết thệ chung quanh sự vật đều hứng chịu tới hai người vũ hồn kỹ va chạm ảnh hưởng cây cối cỏ cây đều bị cái kia một cỗ cực lớn khí lãng bao phủ a năm đột nhiên một tiếng hét thảm tiếng vang lên ở bên kia ngủ hoa an ca đột nhiên bị khí lãng cuốn đi ngay từ đầu căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra mãi đến hắn bị cuốn sau khi đi mới phát hiện là có địch nhân tập kích hoa an ca đành phải phóng thích linh lực ổn định thân hình của mình một mặt hai đoán nhìn xem vương phàm. ngại như thế nào cũng không báo cho ta biết một tiếng a ta nhìn ngươi ngủ rất thơm liền không có nói cho ngươi vương p h ạ m chững t r ạ c đàng hoàng giải thích nói ngày sáu hoa an ca mặt tối sầm thật sự không cách nào giảng giải cũng không cách nào trả lời chỉ có thể bất đắc gì đứng tại chỗ thậm chí là tránh xa xa tu vi quá thấp không đi xa điểm làm gì sau một lát chiến đấu mới vừa rồi khói lửa tán đi chiến trường lần nữa quay về bình tĩnh đắng người cũng cuối cùng thấy rõ ràng tình huống hiện tại vừa rồi hệ l ạ nạ vũ hồn kỹ đích xác bị phạ ra đầy ngăn cản số giới bọn hắn ba huynh đệ cũng không có chịu đến bất kỳ tổn thương chỉ là nhận lấy một tia gợn sóng mà thôi chương hai trăm chín mươi ba huynh đệ ba người phải biết pha dạ đưa hồn thánh tam trọng cảnh thực lực cũng không phải dựng ngăn cản h lệ nạ vũ hồn kỹ vẫn là có thể pha dạ đầy ngưng thần nhìn xem đối diện h lệ nạ lạnh nhạt nói ngươi còn có chút lợi hại nhưng mà ngươi từ đầu đến cuối đều không phải là chúng ta hát c á m tam kiếm khách đối thủ nhị đệ tam đệ chuẩn bị nghiêm túc chiến đấu là là ra lệnh một tiếng pha dạ hai cái huynh đệ nhao nhao gật đầu đáp ứng ánh mắt đều trở nên nghiêm túc rất nhiều hai cái huynh đệ đều biết một khi đại ca phạ dạ đầy nói ra câu nói này vậy đã nói rõ thực lực của đối phương không kém nhất định không thể sơ xuất bằng không chết chính là bọn hắn nếu không phải là như thế bọn hắn hắc cám ba thích khách cũng không khả năng tại sát thủ giới nổi danh như thế phạ ra đây t ố t nhớ ân ba huynh đệ đồng thời ra tay hướng về đối diện đ ệ lệ nạ phát động công kích đồng thời nhớ ân thi triển chính mình vũ hồn kỹ đối với phạ dạ được c ù n g tột hai người thi triển chính mình phụ trợ vũ hồn kỹ hắn vũ hồn đó là một đoá biến dị phụ dung hoa một đoá này hoa không phải phụ dung nguyên bản màu sắc mà là màu máu đỏ màu sắc nhìn xem là như thế yêu diễm đệ lục vũ h ồ n kỹ huyết p h ủ dung côn bạo chỉ thấy nhiều ân thi triển vũ h ồ n kỹ hai đoá màu máu đỏ p h ủ dung bỏ ra hiện hướng về pha dạ được cùng t ộ t hai người cơ thể l ư ớ t tới hai đoá p h ủ dung hoa bay vào thân thể bọn họ trong nháy mắt đó pha dạ được hai người đều cảm giác được một loại quen thuộc lại cảm giác thoải mái để cho hai người bọn họ đều cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu thoải mái sắp kêu lên hô sáu trong nháy mắt pha dạ được cùng tốt hai người ánh mắt trở nên đỏ như máu phảng phất một đôi vô cùng tà ác ánh mắt a a hai người nao nhau, nhau trợt quát một tiếng từ trên người của bởi ọ n hắn cường phát buộc một cố ra đ、so、vì nàng cảm giác một bên vương viện trưởng tựa hồ không có cần ý xuất thủ a sáu nhiều hơn đệ lục vũ hồi kỹ có thể để phạ giã được củng tợn thực lực của hai người trong nháy mắt gấp bội lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ tác dụng pha ụ kỳ thực đều dạ giả đầy ư người được ợ c cùng tột thực lực của hai người nhận thăng, tột hai đề đ ra. Ra, ra lệnh một tiếng tuột đầu tiên ra tay hướng về đối diện n g hệ l ạ nạ công kích qua một thanh màu máu đỏ đ ạ i đ a o chỉ thấy trên không thoáng qua một tia huyết sắc cải bóng tuột liền đã đi tới trước mặt của nàng một đau hướng về nàng chạy tới cũng may hệ l ã nạ kịp thời phản ứng lại không ngừng lui về phía sau lúc này mới tránh né đi qua thế nhưng là cánh tay của nàng vẫn là bị chém tới một tia cánh tay bị phá ra lại không có một tia huyết dịch chảy ra khi hệ l ã nạ ngẩng đầu nhìn tốt lúc mới chú ý tới trong tay hắn vũ hồn hốt huyết đao từ cánh tay nàng thượng lưu ở dưới huyết dịch đang bị hắn vũ hồn hấp thu chậm rãi trở thành hắn vũ hồn một bộ phận kiệt kiệt kiệt, t hương vị coi như không tệ tốt lộ ra một vòng cực kỳ hưởng thụ nụ cười thuận tiện liếm láp rồi một lần bờ môi giống như là huyết dịch là hắn đang ăn uống rất mỹ vị、ừ. tự t ì m cái chết h ế lẽ nạ khét đêu một tiếng tức giận lẩm bẩm miệng nàng xem thấy tột cái này sắc mặt liền nghĩ hung hăng đánh hắn một trận hận không thể bây giờ liền đem tột giết chết thế nhưng là h ế lẽ nạ càng là như thế tột thì càng hưng phấn phát ra tùy ý tiếng cười a a a ta cũng nên làm thật lời còn chưa dứt tột lần nữa phóng thích chính mình vũ hồn kỹ đệ thất vũ hồn kỹ khí hồn chân thân khí hồn chân thân vũ hồn kỹ phóng thích chỉ thấy tại tột vũ hồn hút máu đao trên thân đào b ộ c phát ra uy áp cường đại một đạo huyết quang hướng đầu một cố làm cho người chán ghét khí tức xuất hiện đồng thời ồn đ ứng trên đất vương phàm phát giác được một tia dị thường thầm nghĩ không đúng là tà hồn sư khí t ứ c hơn nữa chính là mạnh văn hạo tà thần vũ hồn khí t ứ c chẳng lẽ là hắn còn chưa chết vẫn là lúc trước tà hồn sư tại q u a y phá chuyện này rốt cuộc là như thế nào tại hắn suy xét trong lúc đó tốt đã cùng lễ l ẽ nạ chiến đấu cùng một chỗ đối mặt t u ộ t tấn công mạnh ạ lìn na vậy mà lâm vào hạ phong căn bản cũng không phải là tốt đối thủ không chỉ có như thế ngoại trừ tốt phải biết còn có một cái hồn thanh cảnh phạ dạ đầy tồn tại hắn nhưng là vẫn luôn không ra tay a nếu là phạ dạ đầy vừa ra tay cái kế hệ l ã nạ thật là chắc chắn phải chết đương nhiên vương phàm cũng biết phạ dạ đấy không có ra tay bởi vì hắn phát giác được phạ dạ đầy lực chú ý vẫn luôn tại trên người mình theo lý thuyết kỳ thực phạ dạ đầy vẫn luôn đang nhìn mình chằm chằm để phòng tự mình ra tay đâu hắn hẳn là phát giác được vương phàm thực lực không thấp chỉ sợ hắn ra tay hỏng chuyện tốt cho nên mới lựa chọn không đội trước tiên quan sát một chút cũng là có thể có lẽ có thể đợi đến đối với hệ l ã nạ nhất kích bị mất mạng thời điểm hắn liền có thể ra tay rồi đây chính là phạ dạ đấy lựa chọn cũng là hắn quyết sách hắn cũng là đã sớm cùng chính mình hai cái huynh đệ tinh thần lực giao lưu thương lượng xong thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn lựa chọn sai lầm đánh giá thấp vương phàm thực lực ệ lẽ nạ đối mặt tuột tấn công mạnh đã sắp không kiên trì nổi nàng giọng dịu g i n g quát lên vương việt trưởng ngươi còn không ra tay ngươi là muốn nhìn ta chết sao vẫn là muốn ta cho ngươi nũng nịu ngày sáu tới vương phàm mặt tối sầm kỳ thực nàng cũng là nghĩ xem ệ lẽ nạ thực lực đến cùng như thế nào có thể kiên trì bao lâu ân bây giờ ta cũng nên ra tay rồi tiếng nói vừa ra hắn cũng đã hướng lên trên bay đi chuẩn bị đi giúp v ề lại nạ thế nhưng là đông nhiên một thân ảnh chắn vương p h ạ m trước mặt chính là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng phạ dạ đầy phạ dạ ánh mắt lạnh lẽo thản nhiên nói huynh đệ ta khuyên ngươi đừng xuất thủ bằng không chúng ta hắc cám ba thích khách cũng không khách khí với ngươi a vương p h ạ m lên tiếng phạ dạ được cho là hắn đáp ứng kỳ thực vương p h ạ m chỉ là đơn thuần lên tiếng mà thôi chẳng biết lúc nào một cái chín cấp hắc kim kiếm hồn đạo khí đã xuất hiện tại trong tay vương phàm ở phía sau hắn đã xuất hiện một đạo khói đen vũ hồn chính là hắn thôn p ệ vũ hồn chỉ là tại hắn vũ hồn chung quanh không có bất kỳ cái gì hồn hoàn. toàn bộ cũng đã bị hắn thôn v ẹ vũ hồn b a o khỏa tầm thường hồn sư là thấy không rõ lắm ân pha dạ đầy s ư ơ n g sở hắn trông thấy người trước mắt vũ hồn vậy mà không có hồn hoàn thế nhưng lại mang cho hắn một tia khí tức nguy hiểm để cho hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái ha ha vương phàm nết miệng lên đột nhiên cười quỷ dị một tiếng khi đó kiếm trong tay hắn đã động đệ ngũ vũ hồn kỹ hỏa diễm chảm một cố cường đại kim s ắ c hỏa diễm xuất hiện tại trên trường kiếm của vương phàm cái này cũng không là bình thường vũ hồn kỹ mà là bổ sung thêm kim hệ pháp tắc vũ hồn kỹ năng lượng khổng lồ đột nhiên xuất hiện pha dạ được căn bản là không kịp phản ứng chỉ có thể phóng xuất ra một đạo linh lực che chắn để ngăn cản một kiếm này hắn ngay cả vũ hồn kỹ cũng không kịp phóng thích chỉ có thể vội vã ngăn cản thế nhưng là pha dạ còn đánh giá thấp vương phàm thực lực một kiếm này cơ hồ là vương phàm tám thành thực lực hòa diễm nhất kiếm doanh sáu cương đại tiếng nổ đột nhiên vang lên toàn bộ chung quanh tất cả sinh vật đều cảm giác được uy lực một kiếm này cho dù là tại chiến đấu tột cùng nhiều ân đều cảm giác được quay đầu nhìn một cái nhiều ân đại ca tột đại ca hai người vội v à hướng về pha dạ đẩy vị trí cực tốc chạy tới muốn đi xem xét phạ dạ đầy tình huống một kiếm hạ xuống sau đó tại trước mặt vương phàm đã xuất hiện một đạo không biết dài bao nhiêu kiếm bổ vết tích toàn bộ mặt đất đều xuất hiện một đường thật dài khe hở ít nhất có khoảng cách vài chục km không chỉ có như thế mạnh mẽ như vậy một kiếm cơ hồ đem trước mắt một tòa núi lớn đều cho đánh thành hai nửa chỉ vẹn vẹn có một tia liên hệ vẫn tồn tại nếu không phải nhìn kỹ căn bản là thấy không rõ lắm xem không rõ lúc này h ệ lẽ nạ tới vương phàm bên cạnh miệng nhỏ một xẹp viện trưởng ta cũng nhanh muốn nũng nịu sáu ách sáu không cần ta đây là vì rèn luyện thực lực của ngươi đi vương phàm sắc mặt tối sầm liền vội vàng giải thích đại ca đại ca đại ca ngươi không sao chứ tốt nhiều ân hai người đều đang thăm hỏi phạ dạ đầy tình huống hai người tìm được phạ dạ đ ầ y lúc phạ dạ đầy liền đã bản thân bị trọng thương một đầu cực lớn vết thương xuất hiện tại lồng ngực của hắn thoi thót o chẳng mấy chốc sẽ chết cũng may nhiều ân kịp thời tìm được phạ dạ đầy phóng thích chính mình vũ hồn kỹ một mực cho phạ dạ được kéo dài tính mạng đối mặt nhiều ân cùng tốt hai người la lên phạ dật căn bản là không nghe thấy một mực ở vào trong hôn mê t o á n hận nhìn qua Vương n Phạm, qua g h i ế n r ă n g nhiên g ế hế giết n nói nha nha, muốn ngươi. đống lời lời, ai i h ta Dứt tột một chút từ mặt đất l ù t lên hướng về giữa không trung vương phạm vị trí cực tốc phóng đi thế tất yếu giết vương phạm ý tứ chỉ thấy trước mặt thoáng qua một tia màu máu đỏ cải bóng căn bản là thấy không rõ lắm t ộ t động tác một bên hệ lệ nạ cũng nhanh chóng nhắc nhở vương việt trường cẩn thận hắn vũ hồn rất kỳ quái không cần lo lắng vương p h à n khoác khoác tay vân đạm phong t i n h nói hắn đối với tội không có chút nào lo lắng đương nhiên hệ lệ nạ tỉ mỉ nghĩ lại cũng cảm thấy chính mình lời nói mới rồi tựa hồ có chút dư thừa nàng còn thật sự không cần thiết thay vương viện trưởng lo lắng dù sao vương viện trưởng thế nhưng là hồn tiên cảnh thực lực mà tuật chỉ là hồn đế sáu hồn đế tại trước mặt hồn tiên cảnh còn có thể nhảy nhót tại một cái nháy mắt trong nháy mắt vương phàm đ ố n g nhiên giơ lên trong tay mình hắc kim kiếm chỉ thấy trước mắt h à o quang màu đỏ ngòm l o a lên ngay sau đó chính là một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên đinh sáu trước mắt vậy mà xuất hiện tuật thân ảnh mà vừa mới phát ra âm thanh chính là tuật vũ hồn hút huyết đao cùng vương phàm trong tay hắc kim kiếm và chạm phát ra âm thanh tuật vô luận như thế nào dùng bao nhiêu khí lực cho dù là dùng hai cánh tay dùng sức đều không thể đột phá vương phàm một cái tay t r ư ờ n g kiếm a không biết tự lượng sức mình vương phàm k h á c quát một tiếng tay trái ngưng kết thành quyền hướng về phía trước mặt t ộ t chính là một quyền đánh tới kỳ l ầ n quyền đột nhiên một cái to lớn kỳ l ầ n quyền xuất hiện trực tiếp đánh vào t ộ t trên mặt đem hắn đột nhiên đánh bay ra ngoài nhị ca sáu nhiều ân thở phào một tiếng chính là muốn đi qua xem xét t ộ t tình huống nhưng mà hắn vừa nghĩ tới trước mặt mình đại ca chỉ có thể từ bỏ tiến đến xem xét thấy thế vương phàm hướng về nhiều ân vị trí bay đi theo dõi hắn chất vấn là ai phái các ngươi tới ám sát hệ lệ nạ ta nói ngươi có thể b u ô n g tha huynh đệ chúng ta ba người sao n h i u ân không có trả lời mà là đặt câu hỏi một câu vương p h à m ánh mắt lạnh lẽo các ngươi không có tư cách cùng ta bàn điều kiện sáu n h u ân s ữ n g sở không còn dám nhiều lời lúc này hệ lệ nạ tiến lên nói nói ra ta ngược lại thật ra có thể tha các ngươi một mạng ân sáu là hệ lụy gia tộc người xuất tiền để chúng ta ám sát ngươi hắn nói biết ngươi đi ra gia tộc cho nên để chúng ta làm thì ngươi dù là làm thì ngươi các tộc nhân của ngươi cũng không biết là chúng ta làm nhiều ân từng chữ từng câu hồi đáp nguyên lai、like、là bọn hắn xem ra suy đoán của ta là không sai ễ lẽ nạ n h ư mày thản nhiên nói nếu là trước khi nói không có bao nhiêu khẳng định mà nói hiện tại hắn có tám mươi khả năng cho rằng luyện đàn sư công nhà luyện khí sư công hội sự tỉnh cũng là mẹ xứ lý gia tộc dở trò quỷ nàng xem như gia tộc và hạ quốc hai đại công hội giao dịch cầu nối chỉ cần ễ lẽ nạ vừa chết vậy cái này mậu dịch liền xem như đoạt mất đến lúc đó bọn hắn mẹ xứ lý gia tộc liền có thể đi g i a đoạt mối làm ăn rồi thực sự là lợi hại a đơn giản vừa thô bạo quỷ kế nếu không phải bây giờ biết mà nói chỉ sợ bọn họ còn muốn bị giấu diếm rất lâu ai n h i ề u ân ôm lấy bản thân đại ca chuẩn bị đi hắn nhị ca vị trí hỏi bây giờ ba người chúng ta có thể đi được chưa không thể vương p h ạ m tiếng nói không rơi trường kiếm trong tay của hắn đã ra tay trực tiếp đem nhiều ân nhất kiếm giết chết đại thành kim hệ pháp tắc đem đầu của hắn trực tiếp chém xuống、Phúc. máu tươi lập tức phun ra ngoài n h i ề u ân kinh ngạc nhìn qua vương p h ạ m thì thào nói nhỏ ngươi x á u nói không giữ lời x á u ta cũng không đáp ứng bỏ qua cho bọn ngươi là nàng đáp ứng hơn nữa các ngươi cũng nên chết vương phạm thản nhiên nói hắn hay là muốn giải thích một chút miễn cho đối phương chết không nhắm mắt sau một lát hắn tự tay bắt được nhiều ân tinh thần thể tinh thần lực của hắn vẫn tồn tại vương phạm cũng sẽ không để cho nhiều ân dễ dàng đào tẩu bị bắt lại tinh thần thể hơn ân bắt đầu dãy r u ộ n thế nhưng là vô luận hắn như thế nào dãy r u ộ n đều chạy không thoát vương phạm m à chảo ân ánh mắt của hắn ngưng lại thân thức cường đại hướng về nhiều ân tinh thần thể nghiền ép lên đi trực tiếp xâm lấn hắn tinh thần thể bắt đầu quét hình nhiều ân ký ức nhiều ân ba huynh đệ cũng không phải đơn giản như vậy tại trên người của bọn hắn vương phạm nhìn thấy tà hồn sư cái bóng. đây vẫn là không phải hấp dẫn hắn nhất chú ý mà là phát hiện mạnh văn hạo khí tức đây mới là để cho vương phàm để ý nhất sự tình mạnh văn hạo thế nhưng là tự tay bị hắn giết chết bây giờ lại xuất hiện lần nữa mạnh văn hạo khí tức vương phàm không thể không lại chú ý nếu là mạnh văn hạo xuất hiện lần nữa vậy hắn tất nhiên muốn đem mạnh văn hạo lần nữa giết chết tất sát mạnh văn hạo tồn tại đối với toàn bộ vũ hồn học viện đối với toàn bộ hạ quốc thậm chí toàn bộ thế giới cũng là một cái uy hiếp to lớn nói tóm lại lời mà tóm lại mạnh văn hạo phải chết rất nhanh vương phàm cuối cùng phát hiện mình muốn nhìn thấy ký ức chương hai trăm chín i b n h ị thúc tam thúc tại nhiều ân trong trí nhớ có một người mặc áo đen người thần bí người thần bí đem ba quản nhi dòng máu màu đỏ ngòm d a o cho bọn hắn để cho bọn hắn ăn vào liền có thể nhận được lực lượng siêu cường hơn nữa để cho bọn hắn vũ hồn biến lĩnh dị thậm chí là đột phá giới hạn trở thành càng cường đại hơn vũ hồn rất rõ ràng nhiều ân huynh đệ ba người cũng là uống cái kia một ống máu màu đỏ dược tề mới trở nên mạnh mẽ như vậy cái kia áo đen người thần bí ngược lại có chút quen thuộc đó không phải là hạ quốc tả thần tả hồn sư người quen thuộc nhất mặc quần áo sao xem ra tả thần đã thẩm thấu đến a mỹ khắc đế quốc chỉ sợ toàn thế giới các nước đều đã có tả thần người đây cũng không phải là một cái điểm tốt gì a một bên ệ lẽ nạ si mê nhìn qua vương phạm nàng ngược lại là rất ngoài ý muốn vương phạm sẽ ra tay giết đối phương nàng cho là vương phạm sẽ không xuất thủ không nghĩ tới vậy mà ra tay quyết tuyệt như vậy ra tay phía trước đều không mang theo nói một chút bất quá ệ lẽ nạ chính là ưa thích dạng này người hhh sáu sau đó vương phạm lại đối phá giả đất tinh thần thể siêu hồn xem xét là có phải có hắn cần ký ức cùng với tội tinh thần thể một cái cũng không thể bỏ lỡ liên quan tới tà thần sự tình hắn nhất thiết phải cẩn thận một chút tuyệt đối không thể lại phát hiện trước kia sai phóng chuyện như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình tái phạm như thế sai lầm đi qua siêu hồn cũng chính là xem xét phạ giả đơn minh đệ ba người ký ức vương phàng biết được phạ giả đơn minh đệ ba người chính là dựa vào người áo đen cho máu của bọn hắn mới tu luyện tới mức như thế hơn nữa ba người bọn họ dường như đang mấy tháng trước liền được cái này v ế t dịch hơn nữa bọn hắn còn cùng người áo đen kia có giao dịch người áo đen nói sẽ cho bọn hắn thứ hai quản dược người á o đen gọi cái này huyết sắc dược t ề vì m a huyết vương phạm nhìn phía xa bầu trời thì thào nói nhỏ xem ra ta có cần thiết tại a mỹ khắc đế quốc thật tốt t r a một chút chuyện này tại giải quyết xong phạ dạ đ ư h u y n h đệ ba người sau vương phạm mang theo hệ lệ nạ hoa an ca ba người lần nữa xuất phát đi tới a mỹ khắc đế quốc đế đô tên là bồ kỳ ôa sáu đi qua mấy giờ gấp rút lên đường sau vương phạm ba người cuối cùng đã tới a mỹ khắc đế quốc đế đô bồ kỳ ôa hệ lệ nạ vương việt trưởng tất nhiên đến đế đô vậy thì do ta tới mời khách r hảo vương phạm gật đầu một cái Biểu ừ hệ lãi nạ khe gật đầu mang theo vương phản cùng hoa an ca hai người trực tiếp đi vào đế đô đi tới bọn hắn cờ lùn ra tộc phủ đệ hiện tại bọn hắn ba người sau khi rời đi không lâu người thị vệ kia liền đối với bên cạnh hắn một người thị vệ khác nói nhanh đi thông chi hệ s ư lý kiệt phật lý thiếu gia liền nói là hệ lệ nạ tiểu thư trở về là người thị vệ kia nhanh chóng rời đi cửa thành hướng về hệ s ư lý gia tộc phương hướng mà đi sáu cỡ lùn gia tộc phủ đệ tại hệ lệ nạ dẫn dắt phía dưới vương p h ạ m cùng hoa an ca đi thẳng tới gia tộc bọn họ phủ đệ dọc theo đường đi cũng là thông suốt đương nhiên trong đó cũng không thiếu được chung quanh hồn sư nhìn lén dù sao vương phàm cùng hoa an ca cũng là người ngoại quốc ngay tại chỗ trong mắt hồn sư là người ngoại quốc đây là bọn hắn đều tương đối để ý sự tình bất quá vương phạm cùng hoa an ca cũng sớm đã thành thói quen bọn hắn đi tới a mỹ khắp đế quốc cũng không phải một ngày hai ngày sáu cỡ lùn gia tộc phủ đệ cửa chính vương viện trưởng đây chính là chúng ta gia tộc phủ đệ như thế nào cũng không tệ lắm phải không ệ lẽ nạ khẽ cười nói vương phạm khẽ gật đầu ân là cũng không tệ lắm hắn biết ệ lẽ nạ là có ý gì nàng là gặp qua vương phạm vũ hồn học viện nàng là đang hỏi nhà của mình cùng vương phạm vũ hồn học viện so như thế nào tại kỳ lân học viện trước mặt ệ lẽ nạ gia tộc phủ đệ tự nhiên chỉ có thể nói là cũng không tệ k ỳ lân học viện thế nhưng là vương p h à m hoa một trăm vạn tích phân mới hối n ó i tới mà h ệ lẽ nạ gia tộc phủ đệ cũng chính là một cái thật đơn giản phóng ốc tôi đồ có bể ngoài b ả y tỏ mà thôi không có chút nào đáng tiền tiểu muội ngươi mang người nào à một cái người bên ngoài cũng có thể tiến chúng ta cờ lùn gia tộc sao đột nhiên một đạo âm thanh trói h a i văng lên h ệ lẽ nạ n h ư mày nhìn về phía sau lưng người tới là ngươi c ờ lùn điệu stạ vờ cái gì c ờ lùn điệu stạ vờ tiểu muội ngươi không lớn không nhỏ cẩn thận ta cho ngươi biết phụ thân ngươi phải gọi ta ca liệu stạ vờ từng chữ từng câu nói n ê n m i ệ n g lên không tự chủ lộ ra một nụ cười đặc ý e l e n a lạnh lên một tiếng h ử ngươi cho rằng ngươi là ai a lan không gọi tính toán liều stạ v ơ bị e l e n a ánh mắt sợ hết hồn không thể làm gì khác hơn là rời đi hắn có chút sợ m g ộ i m g ộ i của mình cả gia tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng liền e l e n a thực lực là tối cường cho nên n g ư i stạ v ơ tự nhiên là sợ m g ộ i m g ộ i của mình ra tay với mình trước đó liền đã từng đem hắn đánh thành qua một cái đầu heo liều stạ v ơ không dám nói nhiều nữa lời nói trực tiếp đi vào trong phủ đệ phản phất sau khi đi vào mới an toàn một chút vương Việt Trường, chúng ta đi vào đi đi. nói i trưởng, ta chúng nạ Hệ lẽ ế phạm ả o Vương p h gật đầu một cái không nghĩ tới hôm nay vẫn là g i a g i a của nàng bảy mươi đại thọ người ngoại quốc chính là không giống nhau đều lúc này còn muốn xử lý cái gì bảy mươi đại thọ không có ý nghĩa h ệ l ã nạ như thế nào đi nữa nàng và vương phạm vũ hồn học viện cũng coi như là có quan hệ hợp tác hay là muốn cho nàng ra ra đưa chút lễ vật không tiễn chút gì ngược lại thì có chút nhìn không được sáu cỡ lùn gia tộc phủ đệ rất nhiều người đều ở đây bận bịu i từ phía h ệ l ã nạ ra ra tiệc sinh nhật cũng không có mời những người khác chỉ là mời nhà mình người mà thôi tại h ệ l ã nạ dẫn dắt phía dưới vương phạm cùng hoa an ca đi vào phủ đệ phòng khách lớn không thể không nói gia tộc bọn họ phòng khách lớn vẫn là lớn vô cùng bất quá vẫn là kém hơn bọn hắn kỳ lân học viện lớn cả hai không thể so sánh nổi thế nhưng là khi bọn hắn vừa tiến vào phòng khách vương p h à m liền cảm nhận được mấy cố địch d ì ánh mắt trong phòng khách đã ngồi đầy cỡ lùn g i a tộc người Hệ l ạ nạ ra ra tên là cỡ lùn v ẹ ở s ầ n hết thể có ba đứa con trai không có nữ nhi Hệ l ạ nạ có phụ thân là đại nhi tử tên là cỡ lùn m ọ c g ă n g cũng là bây giờ cỡ lùn g i a tộc đại tộc trường tuy nói chỉ là đại tộc trường nhưng cũng tương đương với thái tử một dạng chỉ cần cha ở lui vậy hắn chính là tộc trường nhị nhi tử cỡ lùn ổ lý ngươi vừa rồi tại cửa ra vào gặp cỡ lùn g â sạp vỡ chính là của hắn nhi tử tam nhi tử cớ lùn m a c ạ a có một cái thế tử cũng có một cái tiểu n h i tử đương nhiên những thứ này quan hệ phức tạp hắn đều là không biết cũng đều là hệ lẹ n ã lợi dụng thần thức truyền âm bảo hắn biết mà những cái kia không phải rất thiện ý ánh mắt cũng là từ bọn hắn những người này trên thân tới bọn hắn tựa hồ rất không hoang nên mình ý tứ bất quá vương phàm cũng không thèm để ý không thèm để ý bọn hắn phụ thân đây chính là ta tại cửa ra vào gặp người cớ lùn gây sạ vợ ở tại phụ thân ô ly ngươi bên thai nhỏ giọng nói ô ly ngươi gật đầu một cái ân ta đã biết hệ lẹ nạ đi ra phía trước từng cái từng cái hô nhị thúc dì hai tiểu thúc tiểu di mỗi người đều hô một lần nàng đang chuẩn bị giới thiệu một chút vương phản cùng hoa an cả lúc liệu tạ v ơ lại vượt lên trước mở miệng nói ra tiểu muội ngươi vậy mà đem cái này người bên ngoài dẫn tới gia tộc chúng ta trong đại sành ngươi biết cái này người bên ngoài thân phận cùng nội tình sao nếu là hắn là quốc gia khác gian tế làm sao bây giờ liệu tạ v ơ một câu tiếp lấy một câu không có chút nào cho h ệ lại nạ mặt m ũ i h ệ lại nạ như mày q u á t lớn ta sự t ì n h còn không cần ngươi quản ngày sáu liệu tạ vợ nhất thời n h e lời không biết nên nói cái gì kỳ thực Hệ lẽ nạ tại c ờ lùn trong gia tộc địa vị còn là rất cao dù sao nàng là cứu sống cả gia tộc cứu tinh cũng là nàng tại hạ quốc lấy được luyện đan sư công hội luyện k h í sư công hội hợp tác lúc này mới cứu sống bọn hắn toàn bộ c ờ lùn gia tộc liệu stạ vợ còn thật sự không dám quan tâm nàng sự t ì n h lúc này liệu stạ vợ phụ thân c ờ lùn ô lý ngươi đứng dậy thản nhiên nói h ê lẽ nạ hắn nhưng là anh họ của ngươi À, h ê lẽ nạ nhàn nhạt, nhạt lên tiếng ô lý ngươi lông mày nhữ một cái chất vấn ê lẽ nạ ngươi đây là ý gì chẳng lẽ ngươi bây giờ cũng đã không g i ả ngươi cái này nhị thuốc để vào mắt sao Nhị thuốc, ngươi h thúc, ị n nếu là chính mình cho rằng như thế mà nói ta nhưng không có nói câu nói này h ệ l ã nạ không t ị h i ể m chút nào nói nàng hận nhất chính là ô ly ngươi người một nhà Ô ly ngươi xem như nàng nhị thúc lúc nào cũng khó xử nàng khó xử cha bởi vì hắn cũng muốn đương gia tộc tộc trưởng một cái gia tộc tộc trưởng đối với ô ly ngươi tới nói cũng là một kiện cực kỳ tốt sự tình hắn khẩn cấp muốn quyền lợi hy vọng có quyền lợi thế nhưng là tại h ệ l ã nạ xem ra chỉ là một cái tộc trưởng mà thôi chẳng là cái thá gì chỉ là chỉ có quyền hạn mà thôi có quyền lợi thì có ích lợi gì đâu ư ợ cùng lại dễ d lúc đó ô lý ngươi còn phóng xuất ra chính mình hồn thánh cảnh huyết áp hướng về hệ lệ nạ cơ thể nghiền ép mà đến nàng chỉ là hồn đế cảnh như thế nào có thể tiếp nhận ô lý ngươi hồn thánh cảnh huyết áp hơn nữa còn là đột nhiên thả ra h u y áp hệ lệ nạ sơ ý một chút cơ thể bỗng nhiên hướng phía dưới té tới cũng may vương p h ả m tay mắt lanh lẹ một cái tay đem hệ l ệ nạ kéo lên hơn nữa trợ giúp hắn đem uy áp triệt tiêu cẩn thận cảm ơn viện trưởng hệ l ệ nạ nói lời cảm tạ lúc này c ớ lùn mã c ặ t đi tới khuyên can nhị ca hệ l ệ nạ cũng chỉ là nhất thời vô tâm còn xin nhị ca không nên trách tội hệ l ệ nạ ô lì ngơi ư lông mày nhữ một cái hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này trực tiếp quát lớn không được không tuân theo phép tắc chính là không tuân theo gia tộc đây là tuyệt đối chuyện không thể tha thứ hắn vừa mới chuẩn bị gia tăng chính mình u y áp thế nhưng là đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc vang lên nhị đệ ngươi làm cái gì vậy ta người đại ca này còn ở đây đến thiên ngươi quản giáo nữ nhi của ta sao c ợ lùn mọt găng đi từ cửa vào phong thích chính mình u y áp hướng về ô lì ngươi vị trí trực tiếp nghiền ép lên tới hắn chính là hễ lẹ nạ phụ thân vừa rồi đi xử lý chuyện rồi khác cho nên mới không có đổi tới không nghĩ tới chính mình vừa tới đã nhìn thấy nhị đệ của mình ô lì ngươi đang khi dễ nữ nhi của mình có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn n h c c lùn mọt găng quan tâm nhất chính là là nữ nhi của hắn bởi vì thê tử của hắn đã chết chỉ còn sót nữ nhi của hắn sáu đối mặt m ọ t găng u y áp ô ly ngươi cũng không tỏ ra yếu kém cắn chặt răng ràng co đến nước này hai người uy áp bắt đầu ở trong phòng khách đối n g ư ợ c chung quanh hồn sư đều không thể không lui ra phía sau thậm chí thi triển linh lực vũ hồn mới có thể miễn cưỡng ổn định thân hình của mình vương phàm nhìn hai người một mắt ô ly ngươi hồn thánh tam trong cảnh m ọ t găng hồn thánh tứ trong cảnh hai người cảnh giới không sai biệt nhiều muốn phân ra một cái thắng bại vẫn là rất khó khăn thế nhưng là tại chung quanh bọn họ hồn sư gặp nạn coi như xong toàn bộ c ờ lùn phủ đệ phòng khách cũng không phải có thể ngăn cản hai người bọn họ hồn t h á n h cảnh uy áp chỗ lập tức toàn bộ phòng khách đ ổ vật đều hướng về hai bên bay loạn đi loạn phanh sáu oanh sáu trong lúc nhất thời toàn bộ phòng khách đ ổ vật cũng đã lộn xộn hai người lẫn nhau đều không cho lấy đối phương vẫn tại đau khổ rằng co chung quanh đã có không ít hồn sư sắp không kiên trì nổi có thể không bị ảnh hưởng chút nào cũng chính là vương phạm cùng với bên người hắn hoa a n ca ệ lại nạ hai người ệ l ẹ i nạ nhìn về phía vương phạm vương việt trưởng ngươi giúp ta một chút phụ thân a không cần vương phạm lắc đầu hệ lẽ nạ sững s ở ân nàng không biết vương phạm một câu nói kia là có ý gì một giây sau một tiếng quát lớn vang lên toàn bộ trong phòng khách hồn sư đều nghe đạo này thành âm quen thuộc n g h ị tử hai người các ngươi dừng tay cho ta vẹn vẹn chỉ là một tiếng quát lớn ô lý ngươi cùng mọt găng hai người liền đã bị sợ nhảy một cái không thể không thu hồi chính mình bị áp trong né mắt toàn bộ phòng khách lần nữa khôi phục bình thường khi đó vương phạm nhìn về phía cửa ra vào đi tới lao nhân chính là hệ lẽ nạ ra ra c ợ lủn vẽ ở sườn ra ra hệ lẽ nạ trông thấy là ra ra mình sau lập tức minh bạch vừa mới vương p h ả m câu nói kia ý tứ vẽ ở s ầ n nhìn về phía hễ lệ nạ thân thiết nói hễ lệ nạ ngươi trở về đúng vậy ra ra ra ra ra a ngày bảy mươi đại thọ ta có thể không trở lại sao hễ lệ nạ gật đầu vẽ ở s ầ n khẽ gật đầu mỉm cười trả lời trở về liền tốt trở về liền tốt có thể thấy được vẽ ở s ầ n thật sự ưa thích hắn cháu gái này đương nhiên vẽ ở s ầ n cũng chú ý tới tại hễ lệ nạ bên người vừa phạm chương hai trăm chín mươi lăm đột phát sự kiện hắn chỉ là hướng về phía vương phà mỉm cười không có nhiều lời cỡ lùn vẽ ở sân hồn thánh tất c h ọ g cảnh hắn có thể phát giác được vương phàm thực lực rất mạnh ít nhất mạnh hơn chính mình bằng không thì hắn là tuyệt đối không có khả năng tại không phóng thích vũ hồn dưới tình huống hơn nữa hai đứa con trai mình uy áp bên trong còn có thể bảo trì một bộ vân đạm p h ò n g khinh bộ dáng hơn nữa vương phàm còn muốn bảo vệ tại bên cạnh hắn hoa an ca cùng ế lẽ nạ hai người tối thiểu nhất cỡ lùn vẽ ở sân là không dám hứa chắc mình có thể làm được bởi vậy cỡ lùn vẽ ở sân có biết thực lực của đối phương rất mạnh vương phàm cũng không có nói nhiều chỉ là trở về một nụ cười đây là chuyện nhà của người khác hắn vẫn là không có tất yếu tham dự dù sao những chuyện này không có quan hệ gì với hắn vẽ ở sân hướng về mọt găng cùng ô ly ngươi đi tới nhìn bọn hắn chằm chằm hai người không nói một lời chỉ là nhìn bọn hắn chằm chằm đối mặt cha mình ánh mắt lạnh như băng kia trong lúc nhất thời mọt găng cùng ô ly ngươi hai huynh đệ trong nháy mắt liền túng lập tức nhao nhao túi đầu xin lỗi thật xin lỗi phụ thân phụ thân ta biết sai a hai người các ngươi vẫn còn biết sai a vẽ ở sân nhiều hứng thú nói đạo hắn chính là muốn xem chính mình hai đứa con trai đến tột cùng muốn ồn ào đến như thế nào một cái trình độ lại đến cùng có thể hay không xin lỗi đến n ư ớ c này m ặ t găng cùng ổ ly ngươi hai huynh đệm ộ t mực túi đầu không nói một lời chờ lấy phụ thân của bọn hắn lên tiếng đi hai người các ngươi cũng đứng đi một bên à, hôm nay thế nhưng là ta bảy mươi đại thọ thời gian đừng cho ta mất mặt được hay không vẽ ở s ầ n có chút chán ghét nói là phụ thân là phụ thân m ặ t găng cùng ổ ly ngươi hai người chỉ có thể lui ra đứng tại hai bên vẽ ở s ầ n khẽ gật đầu nói tiếp còn đứng ngay đó làm gì còn không mau đều đi đem phòng khách đồ vật cho ta trở về tại chỗ là phụ thân m ọ t găng cùng ổ ly ngươi hai người trong miệng một lời nhanh đi đem phòng khách thu thập xong sau một lát phòng khách khôi phục như lúc ban đầu b h ở sân ngồi ở chủ vị mở miệng nói ra hôm nay là ta bảy mươi đại thọ thời gian tất cả mọi người thật tốt cùng một chỗ ăn một bữa cơm là được chúng ta cũng sẽ không mời những người khác tất cả mọi người nhanh ngồi xuống đi một hồi ta liền cho người mang thức ăn lên là phụ thân là ra ra sáu đám người nhao nhao ngồi xuống không còn dám nói bựa theo thời gian trôi qua phòng khách mỗi người chỗ ngồi trước mặt cũng đã riêng phần mình lên rất nhiều đồ ăn mỗi ba người ngồi một vị trí một cái trên mặt bàn đều bày chính là một dạng đồ ăn vương phạm là cùng ế l ệ nạ hoa sao ca ngồi cùng một chỗ ba người vừa vặn ngồi một cái cái bàn một bên mang thức ăn lên một bên mẹ ở sân mở miệng hỏi một câu ế l ệ nạ không biết n g ư ờ i hôm nay mang hai người bạn này là ai vậy ta như thế nào trước đó chưa bao giờ thấy qua a ra ra bọn họ đều là sáu ế l ệ nạ lời nói còn chưa nói chuyện nàng nhữ mày Phát phủ phủ. phát khí thế mạnh khí thanh giác giác cái này một toàn tộc một tức. một to thọ, tiệc một người Cùng người kia Mọi kia được cờ lúc đem đệ đây đều đó, đạo đến. mẽ âm bộ ra lao lùn này lớn chuyển bào ở lao đầu, người qua 70 đại thọ, làm sao đều đầu, vương phạm lông mày như lên chỉ dựa vào khí tức phán đoán hắn liền có thể đánh giá ra thực lực của đối phương ít nhất là hồn thanh phía trên ngũ trong cảnh cụ thể thực lực còn phải đợi đi ra xem một chút mới biết được ngày sáu là hắn vẽ ở sân x ư n g sở đã nghe được đối phương là ai mọc ă n g tiến lên do hỏi phụ thân là hệ sư lì sệ xạ tới chúng ta làm sao bây giờ vẽ ở sân trầm tư một hồi phân phó nói phân phó không có ta mệnh lệnh ai cũng không cho phép đi ra là phụ thân m ậ t găng ánh mắt ngưng lại biết hôm nay hệ sư lì sệ xạ đến đây chắc chắn là kẻ đến không thiện hôm nay bọn hắn c ờ l ù n gia tộc nhất định có một nạn nuốt vẽ ở sân không có nhiều lời mang theo chính mình ba đứa con trai đi ra phụ đ ệ nhưng mà liền một mình hắn bay đến giữa không t r ú n g cùng hệ sư lì sệ xạ rằng co nhưng vẫn như cũ mặt mày tỏa sáng chỉ là ở bên cạnh hắn còn có một vị thực lực cường đại hồn thánh cảnh hồn sư đỗ đức ngũ lần đỗ đức gia tộc tộc trưởng hồn thánh thất trọng cảnh cùng lúc đó tại toàn bộ bổ kỳ ô ập trong thành hồn sư cũng đều chú ý tới thanh em mới vừa rồi thanh em kia rất hồng viễn toàn bộ trong thành người cũng có thể nghe tất cả mọi người cách cửa sổ lặng lẽ nhìn xem bọn hắn ba đại gia tộc sự t ì n h cái này tam đại đỉnh tiêm gia tộc sự t ì n h chắc chắn không phải bọn hắn có thể can thiệp nhìn một cái náo nhiệt là được ai cỡ l u n gia tộc đây là bị h ò xứ lỵ gia tộc và đỗ đức đỗ đức để mắt tới sao chuyện không có cách nào khác ca ai bảo cỡ lùn gia tộc có lớn như vậy một cái bánh gạ tố đâu đây chính là đan rực và hồn đạo khí hai cái bánh ngọt lớn a ai không muốn muốn ai không muốn phân một ngụm ân người nói cũng đúng sáu chung quanh hồn sư cũng đều bắt đầu xì xào bà n tán vẽ ở sần c h o mày ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi không biết hai vị tộc trưởng lại là hai vị hồn thánh cảnh cừng giả đến chúng ta cỡ lùn gia tộc có chuyện gì vậy mà làm phiền các ngươi đại giá quang lâm như vậy ha ha h o ặ lì xệ xạ đầu tiên là cười một tiếng nói tiếp a b ẽ ở sẩn ngươi qua bảy mươi đại thọ ngươi cũng không gọi chúng ta ngươi nói chúng ta tới làm gì tự nhiên là tới ăn ngươi tiệc cưới đó a hừ có chuyện cứ việc nói t h ằ n g a ta cũng không tin các ngươi chính là tới ăn cơm b ẽ ở sẩn thản nhiên nói nếu là bọn họ thật là muốn ăn cơm cái k i a đã sớm trực tiếp tiến vào hà tất động càn q u a lớn như vậy huất lì xệ xa nhếch miệng lên lộ ra một vòng tà mị nụ cười ha ha ha vẫn là cỡ lồn g i a tộc tộc trưởng lợi hại lập tức thì nhìn rõ ràng chúng ta ý đồ đến vậy ta cũng sẽ không che giấu ta tới tìm ngươi không có ý tứ gì khác Ta liền là m u vẽ ở sân xương sở không có gấp trả lời mà là tại suy xét hắn đã sớm biết gia tộc mình sinh ý sẽ gặp phải khác tứ đại gia tộc ngấp nghẽ không nghĩ tới bây giờ liền đã tìm tới cửa tới ngược lại có chút đột nhiên đây là gia tộc chúng ta sinh ý ta sẽ không trực tiếp cho các ngươi các ngươi đi thôi cuối cùng vẽ ở s ầ n khoát khoát tay thản nhiên nói vẽ ở sân tình nguyện lựa chọn những thứ khác hai đại gia tộc hợp tác cũng sẽ không lựa chọn bọn hắn tiến hành hợp tác tuyệt đối không có khả năng hợp tác vâng lì xệ xạ ánh mắt lạnh lẽo lạnh giọng hỏi vẽ ở sân ngươi xác định sao xác định vẽ ở sân phi thường khẳng định trả lời ở trên loại vấn đề này hắn là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ c h ầ n trở vâng lì xệ xạ hai con ngươi con ngươi co rụt lại lộ ra một tia v ẻ âm tàn cỡ lùn vẽ ở sân h i vọng ngươi một hồi vì ngươi vừa rồi quyết định mà hối hận bây giờ hắn trực tiếp kêu lên vẽ ở sân tên đầy đủ không mang theo chút nào khắc khí thậm chí là phóng xuất ra một tia uy áp tới uy hiếp đối mặt với đối phương uy hiếp vẽ ở sân vẫn như cũ mặt không đổi sắc nhàn nhạt trả lời m u ố n chiến liền chiến cần gì phải nhiều như vậy nói nhảm hảo vậy thì đánh đi vác lì x ệ xạ cũng không có nhiều lời trực tiếp phóng thích chính mình vũ hồn bọn hắn m u ố n là tới dùng vũ lực uy hiếp tất nhiên như sân không biết điều như thế vậy bọn hắn cũng chỉ có chiến vác lì x ệ xạ phóng xuất ra chính mình vũ hồn thiên giai trung phẩm đặc thù vũ hồn địa ngục viêm ma hồn thánh bắt trọc cảnh vàng vàng tím tím đen, đen đen đen hồng tám đạo hồn hoàn quay chung quanh tại xung quanh thân thể của hắn địa ngục viêm ma đặc thù vũ hồn toàn thân cũng là một cỗ màu đỏ thấm h ỏ a diễm cũng xưng địa ngục h ỏ a diễm chính là địa ngục chi hỏa nó nắm giữ cùng nhân loại hình thể giống nhau chỉ là hình thể càng thêm khổng lồ lại người mặc khôi giáp màu đen giống sáu địa ngục viêm ma một p h o n g xuất ra nó liền trợt quát một tiếng phát ra tiếng gào to toàn thân tản mát ra cường đại địa ngục h ỏ a diễm nhiệt độ chung quanh đều trực tiếp để cao mấy cái nhiệt độ ngay sau đó la vẫn luôn không nói một lời đỗ đức mù lần hắn cũng là tới đối phó cỡ lùn gia tộc đỗ đức mù lần phóng xuất ra chính mình vũ hồn một thanh trường kiếm thiên gia hạ phẩm vũ hồn từ điện ngưng xương kiếm hồn thánh thất t r ọ n cảnh vàng vàng tím tím đen đen đen đen hồng cùng xệ xa một dạng màu sắc tám đạo hồn hoàn quay chung quanh tại xung quanh thân thể của hắn từ điện ngưng xương kiếm một thanh trường kiếm toàn bộ trường kiếm cũng là băng tuyết màu xanh lam nhưng mà tại trên trường kiếm còn vây quanh một tầng sấm xét màu tím đây chính là từ điện ngưng xương kiếm đặt tên chỗ một cái đặc thù vũ hồn một cái khí vũ hồn hồn thánh cảnh cường giả hai đại hồn thánh cảnh cường giả vũ hồn xuất hiện đã để toàn bộ bộ kỳ ồ ập trong thành trì hồn sư chịu ảnh hưởng có hồn sư bị hụ chạy mau ra phong ngoài hướng về bên ngoài thành chạy lúc này không chạy chờ đến khi nào ba cái hồn thánh cảnh cường giả đánh nhau toàn bộ thành trì chắc chắn là sẽ phải chịu l i ệ n lụy không chạy nhanh lên chính là chết lúc này bộ kỳ ồ ập cũng đã phóng xuất ra chính mình vũ hồn lục dực thiên sứ vũ hồn cùng nghệ lệ nạ giống nhau như lúc vũ hồn lục dực thiên sứ vũ hồn xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn có tám đạo hồn hoàn quay chung quanh ở trong đó vàng vàng tím tím đen đen đen đen c á lần n à h bọn hắn c wesley gia tộc và đỗ đức hai đại gia tộc liên thủ rất có thể chính là muốn tới triệt để diện cơ lùn gia tộc giữa không trung chiến đấu ngay từ đầu chung quanh kiến trúc liền đã nhận lấy bọn hắn chiến đấu ảnh hưởng bầu trời chiến đấu vẫn còn tiếp tục xáo khi đó chẳng biết lúc nào Vậy、kiệt phật lý vậy mà tại xuất hiện tại cửa lùn g i a tộc cửa ra vào dùng một loại có rất nhiều khiêu khích ngôn ngữ nói h ê lẽ nạ ngươi muốn cứu ngươi ra ra sao kiệt phật lý ngươi có ý tứ gì h ê lẽ nạ nhìn chằm chằm kiệt phật lý chất vấn nàng cũng không tin tưởng kiệt phật lý là tới hỗ trợ cha con bọn họ cũng là một cái đức hạnh an không no bạch nhã lang kiệt phật lý lộ ra một vòng dâm tà nụ cười kiệt kiệt kiệt ngươi nếu là muốn cứu ra ra ngươi mà nói ta ngược lại thật ra có thể cầu ra ra của ta tha cho ngươi ra ra một mạng ngươi sẽ có hảo tâm như vậy ê lẽ nạ là thế nào cũng sẽ không tin tưởng kiệt giáo lý nhà phật tuyệt đối sẽ không có hảo tâm như vậy chắc chắn là tại n ẹ n ý đồ xấu gì kiệt phật lý âm hiểm cười vài tiếng ha ha ha vẫn là ngươi hiểu được ta kỳ thực ta cũng không có coi ý tứ gì ta liền là muốn cho ngươi gả cho ta như thế nào chỉ cần ngươi đáp ứng gả cho ta hơn nữa đem sáu mươi phần trăm đan d ư ợ c và hồn đạo khí đem giải lấy ra phân cho gia tộc bọn ta ta liền có thể cầu ra ra của ta bỏ qua ngươi ra ra như thế nào n g ư ơ i sáu ấy liền khi muốn nói lại tôi sắc mặt tái xanh nhất thời thật không biết nên nói cái gì đơn giản chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của k hệ p h ậ lệ gặp hế l nạ, nạ. Gia gia gia gia tộc tộc trầm mặc ở gia tộc sản nghiệp cùng nàng ra ra mệnh trước mặt hắn đích xác không muốn ra ra của mình chết tiền tay chính là vật ngoài thân ra ra của nàng mệnh mới là càng quan trọng hơn thế nhưng là vô sĩ kiệt phật lý lại còn tăng thêm một cái khác điều kiện để cho hệ lệ nạ gà cho hắn đây là hệ lệ nạ tuyệt đối sẽ không đáp ứng bởi vì nàng mong muốn chỉ có tự do những thứ khác cũng không đáng kể xấu như thế nào vẫn chưa nghĩ ra sao thời gian cũng không nhiều nha kiệt phật lý nhiều hứng thú thúc giục nói ánh mắt còn không ngừng tạo hệ lệ nạ trên thân du tẩu thậm chí là theo bản năng liếm láp rồi một lần b ở môi của mình lúc này cớt lùn ô ly ngươi đột nhiên mở miệng nói ra hảo chúng ta đáp ứng ngươi nhanh nhường ngươi ra ra thả phụ thân của ta nhị thúc ngươi x ấ u hệ lệ nạ kinh ngạc nhìn qua ô ly ngươi không thể tin được đây là chính mình nhị thúc nói lời Kịp Phật ô lý ngươi sắc mặt tối sầm không thể làm gì khác hơn là đáp ứng tiếng nói vừa ra ô lý ngươi quay người nhìn về phía hệ lẽ nạ thậm chí là mang theo một k i a khẩn cầu n g ữ khí Hệ lẽ nạ à ngươi cũng nhanh mau cứu ra ra ngươi à đây chính là r a r a của ngươi à r a r a ngươi nếu là chết vậy chúng ta cỡ lủn ra tộc liền thật sự sau a ngươi chẳng lẽ muốn nhìn xem da da ngươi chết ngươi liền không quan tâm sao n g ư ơ i dù thế nào cũng là gọi cờ lùn e l e n a à, n g ư ơ i như thế nào cũng là chúng ta cờ lùn gia tộc người à. đúng à, e l e n a ngươi liền đáp ứng gả đi à. cờ lùn g u stavê cũng bắt đầu thuyết phục thậm chí là những thứ khác một ít tộc nhân cũng bắt đầu thuyết phục đối mặt bọn hắn thuyết phục e l e n a cả người đều triệt để mộng nàng không nghĩ tới người nhà của mình vậy mà đều là dạng này một đám người vì gia tộc sinh ý vậy mà nguyện ý từ bỏ nàng một người hạnh phúc bất quá e l e n a tỉ mỉ nghĩ lại lại cảm thấy bọn hắn làm thật giống như không có gì không đúng <cười> hệ lẽ nạ đột nhiên buộc phát ra một tiếng tùy ý tiếng cười nàng cảm thấy có chút nực cười thậm chí cảm thấy được bản thân không phải tại dạng này một cái gia tộc bên trong người chung quanh đều bị tiếng cười của nàng doạ sợ cho là nàng điên rồi chương hai trăm chín mươi sáu dạy ta làm chuyện cỡ lùn ghis tạ v ừ a nghi ngờ hỏi hệ lẽ nạ ngươi cười cái gì ngươi nhanh chóng đáp ứng a ha ha ha ta đang cười cái gì ta đang cười chính ta ta đang cười gia tộc b ọ n ta hệ lẽ nạ một mặt bất đắc d ì nói giờ này khác này tại chỗ hồn sư đều cho là hệ lẽ nạ điên rồi nhưng mà chỉ nàng tự mình biết chính mình căn bản là không điên kỳ thực là biểu lộ cảm xúc bất quá huệ lệ kiệt phật lý mới lười nhác quẳng những chuyện này hắn hỏi tiếp huy hễ lệ nạ ngươi nghĩ được chưa muốn gả tới sao ra ra ngươi có thể không kiên trì được bao lâu gả em gái ngươi hễ lệ nạ không có nhiều lời hướng về phía kiệt phật lý trực tiếp chửi ẩm lên một câu cái gì hắn đều có thể từ bỏ nhưng mà tuyệt đối sẽ không từ bỏ tự do của mình nhưng mà ra ra của nàng đối với nàng cũng là tốt nhất hễ lệ nạ cũng không nguyện ý từ bỏ ra ra của mình vẽ ở sân kiệt phật lý lông mày nhữ một cái quắt lớn hễ lệ nạ ngươi đây là ý gì chẳng lẽ ngươi không muốn cứu gia ra người sao hừ ê lẽ nạ lạnh r ê n một tiếng không để ý đến kiệt phật lý mà là đi đến trước mặt vương phạm vương viện trưởng ta hy vọng ngươi có thể xuất thủ cứu gia ra của ta vô luận ngươi muốn ta làm cái gì ta đều đáp ứng ngươi a thật sự gì cũng đáp ứng ta sao vương phạm mỉm cười trêu ghẹo nói ê lẽ nạ mắc cỡ đỏ mặt khẽ cắn môi nói ân đầu sáu tiếng nói của nàng vừa ra sau lưng cỡ lủn ố lì ngươi liền phát ra k i n h thường tiếng cười ha ha liền hắn hắn có thể có ích lợi gì hắn có thể đánh đến thắng một cái hồn thánh thất trọng cảnh hồn thánh cảnh cao thủ sao n h ĩ thúc ngươi nếu là cảm thấy ngươi nếu có thể ngươi liền tự mình đi lên giúp phụ thân không nên ở chỗ này nói nhảm ế lẽ nạ đối với ô ly ngươi nói chuyện không có chút nào k h á c h k h í ô ly ngươi s ư n g sở chất vấn ngươi cho rằng ngươi là ai ta mà là ngươi t r ư ở n g bối lại là câu nói này hắn giống như ngoại trừ câu nói này liền không có những lời khác lúc này ế lẽ nạ phụ thân cỡ lùn mọt găng đứng ra nói n h ị đệ ngươi nếu là cảm thấy ngươi có thể vậy ngươi liền lên đi đừng dùng thân phận của trường bối tới dọa nữ nhi của ta ngươi phải biết ta cũng là đại ca của ngươi ta cũng là trưởng bối của ngươi n g ư ơ i sáu các ngươi sáu ta cái này cũng là vì gia tộc hảo ô ly ngươi nhất thời ngại lời thật không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng một mực trầm mặc không nói cỡ lùn mã cặt đột nhiên mở miệng nói ra nhị ca ta cảm thấy hay là muốn tuân theo hệ lệ nạ ý kiến của mình nàng nói đáp ứng liền đáp ứng ta sáu ô ly ngươi bất đắc dĩ lắc đầu không lời nào để nói hắn làm đây hết thạy thật sự chính là vì gia tộc mà thôi mặc găng vô cùng thành khẩn nói nữ nhi ta tuân theo quyết định của ngươi cái này cũng là chuyện của mình ngươi phụ thân đ ủng hộ ngươi ân phụ thân ê lẽ nạ không có nhiều lời mà là tiếp tục nhìn qua vương phàm hỏi vương viện trưởng ta đã đáp ứng ngươi hy vọng ngài có thể xuất thủ cứu gia g i a của ta hào sáu vương phàm lời nói đều không nói mở miệng đột nhiên lại bị hè sư l u k i ệ t phật lý đánh gãy liền hắn ê lẽ nạ ngươi thật tin tưởng hắn một cái người bên ngoài có thể có thực lực này sao s i tâm v ọ n g tưởng ngươi lời nói hơi nhiều vương phàm nhìn c h ầ m c h ầ m kiện phật lý thản nhiên nói kiện phật lý lông mày nhữ một cái quát lớn ta nói nhiều thế nào ngươi có thể làm gì ta a n g ư ờ i sáu rất đáng tiếc hắn lời nói còn chưa nói xong vương phạm thân hình l ó e lên đột nhiên đi tới kiệt giáo lý nhà phật trước mặt tốc độ quá nhanh người chung quanh bao quát kiệt phật lý chính mình cũng chưa kịp phản ứng cái gì kiệt phật lý kinh hô một tiếng con mắt t r ừ n g giống một cái trung đồng hắn ngay cả mình vũ hồn cũng đã quên phong thích hay là không kịp phong thích vương phạm nhìn xem hắn nhét miệng lên mị cười ha ha nụ cười đích sắc là nụ cười chỉ là một nụ cười t ạ i trước mặt kiệt giáo lý nhà phật giống như địa ngục c á c ma nụ cười cũng không phải tốt gì nụ cười kiệt phật lý chỉ thấy một nắm đấm cực lớn mang theo vô tận gió lốc hướng về mặt của hắn đập tới cái tiếp theo nháy mắt trong nháy mắt kiệt h ậ t lý liền đã bị đập bay ra ngoài a năm chỉ nghe thấy một tiếng đức quang tiếng kêu thảm thiết vang lên kiệt h ậ t lý trực tiếp bị đập bay thừa thiên hóa thành một khỏa điểm đen nho nhỏ chẳng biết đi đâu lập tức người ở chỗ này đều sợ ngây người kinh ngạc nhìn vương phảm bọn hắn căn bản là không nghĩ tới vương phảm sẽ làm như vậy chuyện này liền phát sinh ở trong nháy mắt bọn hắn căn bản là chưa kịp phản ứng đương nhiên kinh ngạc nhất vẫn là cơ lùn ra t ộ người vương phảm nhìn qua người kia bay đi phương hướng nhẹ dọn quát lên ồn nguy rồi ngươi vừa mới đánh mẹ xử lý gia tộc kiệt phật lý thiếu gia gia tộc bọn họ gia chủ cũng chính là gia gia của hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi cớ lùn g h s t ạ vợ nhìn chằm chằm vương phảm lộ ra một nụ cười đ ắ c ý hắn đã sớm nhìn vương phảm không vừa mắt không nghĩ tới hắn vậy mà trực tiếp đánh người của đối phương lần này hệ xử lý gia tộc tộc trưởng sẽ không dễ dàng bông tha hắn vương phảm mỉm cười nhìn g h s t ạ vợ hỏi ngươi cũng rất phiền ngươi là muốn đi theo hắn cùng đi ra sao ngày sáu lưu xả vợ x n g sở bị sợ nhảy một cái doa đến hắn vội vàng nút ở ô lì ngươi sau lưng hử chờ ta phút chốc vương phạm l ệ n h lên một tiếng không có nhiều lời trực tiếp bay lên giữa không t r ú n g tất nhiên nàng đáp ứng nghệ lệ nạ vậy khẳng định là phải rút một tay lại nói hắn mang theo hoa an ca tới a mỹ khắc đế quốc chính là vì giải quyết luyện đan sư công hội cùng luyện khí sư công hội sự tình bây giờ vừa vặn giúp bọn hắn giải quyết một cái hơn nữa cái này cái gì hè xử lý gia tộc cũng coi như là từng đắc tội vương phạm vừa vặn đem những chuyện này đều xử lý một chút sau một lát vương phạm đi tới giữa không chúng, con mắt nhìn chòng chọc vào cách đó không xa hè xử lý xảy a mục tiêu của hắn là hè xử lý xảy a không phải một cái khác giải quyết một cái liền có thể giết gà d o a khỉ đương nhiên huệ o lụy sệ xạ cũng chú ý tới vương p h ạ m tồn tại nhưng mà hắn đang cùng đỗ đức mụ lần cùng một chỗ vây công c ờ lùn vẽ ở sân không r ả n h bận tâm mới đi lên hồn sư hắn liền đem vương p h ạ m trở thành là một cái xem náo nhiệt không có để ý hắn vương p h ạ m cũng sẽ không đi nhắc nhở x ệ xạ giải quyết đi đối phương là được hà tất quản nhiều như vậy sự tình đâu tiểu hữu mau rời đi ở đây rất nguy hiểm còn xin tiểu hữu bảo hộ sáu vẽ ở sân vừa muốn nhắc nhở vương phàm lúc lại phát hiện một cổ linh lực cường đại xuất hiện mà cổ linh lực kia chính là từ vương phảm trên thân buộc phát ra linh lực cường đại là hắn chưa bao giờ cảm nhận được qua rất mạnh so với hắn mạnh hơn chẳng biết lúc nào thái hợp hắc kim kiếm bỗng nhiên xuất hiện tại trong tay vương phảm đại thành thôn p h ệ pháp t ắ c ra hết một đạo kiếm khí cực tốc hướng về đối diện sệ xạ c h é m qua màu đen xám kiếm khí chém ra kiếm khí tốc độ cực nhanh nhanh chóng hướng về cách đó không xa sệ xạ vào tới vẹn vẹn chỉ là một cái nháy mắt trong nháy mắt liền đã đi tới sệ xạ trước mặt cản sệ xạ cũng phát giác dị thường hai tay quanh để cho chính mình vũ hồn chân thân địa ngục viêm ma đỡ được kiếm khí vương p h ạ m cường đại kiếm khí đang cùng hắn vũ hồn chân thân địa ngục viêm ma đối kháng địa ngục viêm ma đối mặt kiếm khí vương p h ạ m vậy mà không thể đem hắn phá giải bất đắc gì nó chỉ có thể từ trong miệng phun ra một ngụm cường đại địa ngục c h i viêm đệ ngũ vũ hồn kỹ địa ngục c h i viêm x ệ xạ phong thích vũ hồn kỹ muốn dùng võ hồn kỹ đem triệt tiêu mất vương p h ạ m kiếm khí chỉ là đây chỉ là hắn phán đoán mà thôi vô tận địa ngục hắc viêm từ địa ngục viêm ma bùn máu miệng rộng bên trong phun ra toàn bộ đều phun ra đến vương phảm kiếm khí phía trên hơn nữa còn tại kéo g i i thiêu đất、6. thế nhưng là một giây sau sệ xạ liền phát hiện không thích hợp địa ngục viêm ma thả ra địa ngục chi viêm vậy mà tại thu nhỏ kéo dài biến yếu sáu cái gì cái này sao có thể sệ xạ kinh ngạc h ô căn bản cũng không tin tưởng đến cùng xảy ra chuyện gì chỉ có thể mắt lớn chừng mắt nhỏ chờ đợi thời gian trôi qua vương phàm ngược lại là rất bình tĩnh thản nhiên nói đồ đần a trong n g á y mắt tại kiếm khí phía trên thôn vệ pháp t á c cuối cùng phát huy thuộc về tác dụng của nó đem địa ngục viêm ma thả ra địa ngục chi viêm toàn bộ hấp thu toàn bộ đều biến mất giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua Cái triệt gì? Sệ xã lần này là này để mộng, một m ặ tiếng k phá mở địa ngục viêm ma phòng ngự trực tiếp chạm tại địa ngục viêm ma trên thân thể phanh một tiếng tiếng nổ cực lớn lên địa ngục viêm ma thân thể cao lớn trực tiếp ngã xuống vẹn vẹn chỉ là một kiếm uy lực liền đem địa ngục viêm ma đánh bại thực lực như thế đã rung động tại chỗ tất cả hồ sư trong đó còn bao gồm vẽ ở sân cùng đỗ đức ngũ lần hai người bọn họ theo bản năng đều ngừng chiến đấu bây giờ chiến trường xuất hiện biến cố không thể không dừng lại chiến đấu không có phóng thích vũ hồn cùng hồn hoàn một kiếm đánh bại hồn thánh bắt trọng cảnh x â x a đây là hai người bọn họ không cách nào tưởng tượng cũng là bọn hắn không cách nào hoàn thành ít nhất chỉ dựa vào thực lực của hai người bọn họ không cách nào đ ạ tới t vẽ ở sân kinh ngạc nhìn qua vương phàm âm thầm cảm t h á n nói cuối cùng là thực lực như thế nào a nguyên bản ta cho là hắn thực lực không kém gì chính mình nhưng mà thực lực như vậy rất có thể là cảnh giới kia a chỉ có đạt đến hồn thánh cảnh giới hồn sư mới biết được đề thăng một cái t i ể u cảnh giới l à như thế khó khăn mà vẽ ở sân nghĩ cảnh giới kia chính là hồn tiên cảnh sáu đỗ đức mú lần đứng ở một bên cảnh giác nhìn xem vương p h ạ m không dám có chút động tác dư thừa hắn sợ vương p h ạ m cũng sẽ cho mình một kiếm thực lực của hắn so sệ s ạ còn muốn yếu có thể hay không tiếp lấy cũng là một cái vấn đề ta vẫn cẩn thận là hơn a không chỉ có như thế tất cả tại đế đô bổ kỳ ổ ở quan chiến hồn sư cũng đều chú ý tới một kiếm kia nhìn như đơn giản một kiếm lại giống như là đã bao hàm đại đạo áo nghĩa thật sự là khó mà xem hiểu Cái đánh kiếm liền đánh bại gia một kiếm à, một kiếm có, gì? gì. Diệu, cảnh cảnh giám, sau một sau y g i tộc tộc trưởng, một cũng xệ xạ này kiếm á một n ta là m lát mẹ sệ x ạ lại lần nữa đứng dậy mà khoe miệng của hắn đã tràn ra một t i a v ế t dịch một kiếm đã đem hắn đánh thành trọng thương sau lưng vũ hồn cũng là gắng gượng duy trì l ấ y hắn hiện tại đã vô lực tái chiến tái chiến cũng là vừa chết sệ xạ còn không muốn chết hắn hoảng sợ nhìn xem vương p h ạ m đặt câu hỏi ngươi là ai chúng ta đế đô bổ kỳ ô ập tuyệt đối không có khả năng có ngươi cường đại như vậy hồ n sư cho dù là chúng ta a m ị khắc đế quốc đều không có khả năng ngươi đến cùng là ai ha ha ta là ai vương p h ạ m cười lạnh một tiếng ngay sau đó nhìn qua phía dưới hệ l ẹ y nạ nói hệ l ẹ y nạ hắn hỏi ta là ai ngươi liền nói cho hắn biết ta là ai à. là hắn chính là đại hạ quốc, Chân quốc, Thần, cũng là đại hạ quốc vũ hồn học viện tổng viện trưởng vương phàm vương viện trưởng hệ lạy nạ cao giọng nói làm cho cả người t r u n g quanh cũng có thể nghe thấy sệ xạ trầm mặc không nói một lời x ấ u vương phạm vương việt trưởng hắn tại đại hạ quốc làm sao lại vô duyên vô cớ đi tới chúng ta a m ỹ khắp đế quốc như thế nào lại đến nơi đây trầm ngâm chốc lát sau hắn mới mở miệng hỏi ngươi có cái gì chứng cứ chẳng lẽ chỉ bằng ngươi vừa rồi một kiếm kia sao ha ha ha sáu vương phạm đột nhiên cười vang một tiếng thật sự là nhịn không được m u ố n cười ngươi cười cái gì sệ xạ hỏi vương phạm ngưng cười cho ánh mắt l ạ n lẽo thản nhiên nói đã ngươi muốn nhìn thực lực của ta vậy ta liền để ngươi nhìn ta tại sao là đại hạ quốc chấn quốc chiến thần a kỳ lân vũ hồn hiện thôn vệ vũ hồn hiện hai đại thần cấp vũ hồn toàn bộ đều là hắn phóng xuất r a hai đại thần cấp vũ hồn ở những người khác trước mặt kỳ thực chỉ có kỳ lân vũ hồn một cái thôn vệ vũ hồn nhưng là một đám mây sương mù có rất ít người có thể thấy được vương p h ạ m nắm giữ hai cái vũ hồn đây vẫn chỉ là thứ yếu chủ yếu là quay t r u n g quanh tại vương p h ạ m t r u n g quanh thân thể mười cái hồn hoàn vàng tím tím đen đen hồng hồng hồng hồng, hồng kim m ư ờ i đạo hồn hoàn toàn bộ đều quay t r u n g quanh ở tại t r u n g quanh thân thể cuối cùng một đạo hồn hoàn vẫn là màu vàng một trăm vạn năm hồn hoàn cùng lúc đó uy áp cường đại toàn bộ đều đặt ở sệ xạ trên thân hồn thánh tam trọng cảnh uy áp kỳ thực hắn có thể tiệt tay sệ xạ trực tiếp bị đệ loan liều yêu cho dù là hắn vũ hồn địa ngục viêm ma đều bị trực tiếp đệ loan liều yêu phúc lại một lần nữa thụ thương để cho sệ xạ trực tiếp phun ra một ngụm màu tươi khi đó tại chỗ hồn sư lại một lần nữa bị vương phạm vũ hồn cùng hồn hoàn rung động đến vẽ ở sân kinh ngạc nhìn qua vương phạm thật là hồn tiên cảnh đỗ đức mũ lần thầm nghĩ may mà ta sớm dừng tay nếu là vừa rồi đánh lén chẳng phải là chết chính là chính ta hắn tự nhận là chính mình chắc chắn không phải hồn tiên cảnh đối thủ hắn mới chỉ là hồn thánh thất trọng cảnh mà thôi muốn lại đề thăng một cái tiểu cảnh giới đều là vô cùng khó khăn thú chi là muốn đối phó một cái hồn tiên cảnh hồn sư cừng giả sáu đây chính là hồn tiên cảnh a chúng ta toàn bộ a mỹ k h c đế quốc đều không có hồn tiên cảnh hồn tiên cảnh giới hồn sư một mình hắn liền có thể quét ngang chúng ta toàn bộ đế quốc a sáu cái này sáu sáu thấy thế vương p h à m lần nữa nhiều hứng thú chất vấn ngươi bây giờ còn cần ta cho ngươi cung cấp chứng c ứ gì sao không sáu dùng sáu sẽ x a chịu được uy áp cường đại nói sợ dùng quá sức tăng thêm thương thế của mình chương hai trăm chín mươi bảy thành chủ trò chuyện hừ vương p h à m lạnh rên một tiếng giảm bất áp chế ở sẽ x a trên người uy áp lúc này sẽ xa mới có cơ hội t h ở dốc cơ thể cũng cuối cùng có thể đứng thẳng thật dài phun ra một ngụm trọc khí hô sáu để chứng minh thành ý của mình sẽ xạ lựa chọn thu hồi chính mình vũ hồn Từ bỏ chống lại. một ặ c có có chỉ biết cảnh, không chịu thua, chính chết. chân trước vậy, của ta. Ta cái lỗi, có được của kệ không không không kính hiện xệ hắn hay phàm, hay phàm, hắn phương hồn mình phải thủ. thua, thành phía hướng hy thể nhận tha thứ vương vương tiên Ngoại Ngoại xin tôn vương viện trưởng, đúng này liền ngài xin vọng biết biết biết tại đối đối lỗi lỗi lỗi, trừ trừ ta, ta vậy là là là là ngài. m xạ câu nói đơn giản như vậy là được rồi sao h ệ l ẽ nạ thế nhưng là chúng ta đại hạ quốc luyện đan sư công hội luyện k h í sư công hội khâm điểm đối tác há lại là các ngươi có thể khi dễ vương phạm trong hai t r ò n g mắt thoáng qua một tia sắc khí nhìn chằm chặp sệ xạ chất vấn vâng lì sệ xạ đối mặt mạnh mẽ như vậy d i ế t chết theo bản năng nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước phản phất đối phó tùy tiện một ánh mắt liền có thể đem chính mình d i ế t chết vương viện trưởng chuyện lần này thật là ta hãy xử l ì gia tộc sai ngài nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó ta hãy xử l ì gia tộc nguyện ý bị đánh phạt vâng lì sệ xa túng sợ hãi hắn xem như hãy xử l ì gia tộc tộc trưởng cũng đã triệt để từ bỏ dãy r u ộ hắn biết mình không phải vương phạm đối thủ lúc này toàn bộ đế đô bộ kỳ ô ấp trong thành hồn sư đều biết hắn hảo watsley s ẽ xạ thần phục tại một cái hồn tiên cảnh dưới chân chuyện này ở chỗ này cũng không có cái gì tốt nhìn chỉ có thể nhìn tiếp cho hay vương phàm mỉm cười ngươi vừa mới cũng coi như là lãng phí ta một chút linh lực vậy thì thanh toán cho ta một trăm k h o a c ự c phẩm linh thạch à đúng còn có những người khác lãng phí linh lực toàn bộ thành phố t â y thiệt hại ngươi cũng hết thể trả dao một chút đi hảo watsley s ẽ xạ không do dự lựa chọn đáp ứng xuống điều kiện này rất tốt ít nhất bọn hắn cả gia tộc người đều không cần cho cùng không cần bốn người chính là lựa chọn tốt nhất vương phàm thấy đối phương thành khẩn như thế đỗ a n chuẩn g bị r ờ đức mũ lần vội vàng nói xin lỗi vương việt trưởng là ta có mắt không biết thái sơn còn hy vọng ngài có thể tha thứ ta ta đã biết lỗi rồi ta nguyện ý cùng sệ xạ tộc trưởng cùng một chỗ gánh chịu thiệt hại ha ha vương p h ạ m khép cười một tiếng thu hồi chính mình thái hợp hắc kim kiếm vác lì xệ xạ dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem mũ lần phản phất tại nói ngươi vậy mà đi theo phía sau của ta kiếm tiện nghi đơn giản quá khi dễ người x ấ u đỗ đức mũ lần gặp vương p h ạ m chỉ là cười cười không nói lời nào thế là hỏi tiếp vương viện trưởng ta nguyện lại xuất một trăm cực phẩm linh thạch cho ngài coi như là khôi phục ngài linh lực có thể giao ra linh thạch các ngươi cũng có thể lăn vương p h ạ m k h o á t k h o á t tay nói nghe vậy hai người không có nhiều lời cấp tốc lấy ra cực phẩm linh thạch giao cho vương phàm không kỳ trần Bàn xong giao dám có bất trở. sáu vương, vương phàm nhìn xem bóng lưng của bọn hắn khẽ gật đầu một cái thản nhiên nói nhàm chán quá nhàm chán vô địch lúc nào cũng quá tình mình hắn nhận lấy đại khái ba trăm k h ỏ a c ự c phẩm linh thạch sau lại trở về hệ lệ nạ bên người trong đó hai trăm theo thứ tự là m ũ lần cùng sẽ xạ cho hắn linh lực bổ sung phí còn lại một trăm linh thạch nhưng là chúng quanh hồn sư thiệt hại đến nỗi dùng như thế nào vương phạm nhưng là tự có diệu dụng ễ lẽ nạ trầm trọng nói lời cảm tạ vương v i ệ t trưởng cảm ơn ngươi ta đều không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi vô luận ngươi để cho ta đi làm cái gì ta đều sẽ đi làm cho dù là x ấ u nói xong lời cuối cùng nàng thậm chí sắc mặt bỏ bừng đều có chút không nói ra miệng vương phạm ân chuyện của ngươi sau này hay nói c ợ lủn vẹ ở sân đi tới mặt đất khẽ cười nói nghị không ra ngài chính là đại hạ quốc c h ấ n quốc chiến thần nghị không ra ta thậm chí có may mắn có thể thấy được một mặt là tại là chuyện may mắn a lao ra tử quá khen chỉ là quá mạnh mà thôi vương p h à m lệnh nhật nói loại l ờ i này hắn nghe nhiều lắm cỡ lùn b ẽ ở sân lung túng n ở nụ cười ha ha ha chuyện lần này hay là muốn đa tạ vương viện trưởng nếu là vương viện trưởng có chuyện gì cần chúng ta cỡ lùn gia tộc hỗ trợ ta cỡ lùn gia tộc nhất định hết sức giúp đỡ ân vừa vặn có việc cần các ngươi gia tộc hỗ trợ nói xong vương p h à m lấy ra một trăm k h ỏ a c ự c phẩm linh thạch giao cho hễ lẽ nạ mà không phải cho b ẽ ở sân cái này là từ vừa mới cái kia hai lão già trên thân lấy ra cái này một trăm k h ỏ ả n ự c phẩm linh thạch hy vọng các ngươi gia tộc bằng vào ta danh nghĩa giao cho chúng quanh phong ốc bị tổn thương hồn sư nhớ kỹ cái này một trăm k h ỏ a c ự c phẩm linh thạch nhất thiết phải dùng xong ngày sáu hảo chuyện này ta nhất định đi làm tốt cỡ l ù n vẽ ở sân xương sở liền vội vàng gật đầu đáp ứng mặc dù không biết vương phàm có cái gì ý đồ nhưng hắn vẫn là lựa chọn đáp ứng không đáp ứng không được a trước mặt hắn cũng đã nói lại nói tại trước mặt vương phàm thực lực cường đại như vậy hắn cũng không dám không đáp ứng liền hỏi ngươi ngươi có sợ chết không chuyện lần này cũng coi như là có một cái phân cuối sáu đến nước này sau đó vương phàm cũng không có tạ hệ lệ nạ ra tộc phủ đệ nghỉ ngơi mà là ở tại một quán rượu khách sạn vẫn là thoải mái chút ở nhà k h á c chỗ lúc nào cũng không có ý nghĩa phòng khách sạn viện trưởng luyện đan sư công hội cùng luyện k h í sư công hội sự t ì n h liền xem như giải quyết sao chúng ta lúc nào trở về hoa an ca nhìn xem vương p h à m hỏi vương p h à m lắc đầu chuyện này trả lại bàn bạc ký hơn hoa xử lý gia tộc thật là đối phó qua c ờ lùn gia tộc sinh ý nhưng mà ta cảm thấy sự t ì n h trong đó chỉ sợ không phải đơn giản như vậy ta cần tự mình đi một chuyến hoa xử l gia tộc hỏi một chút mới biết được là viện trưởng hoa an ca gật đầu bây giờ có viện trưởng ra tay Hắn liền không liền cùng ó gì lo lắng, ngược lo lại thật tốt tu luyện là được. Hắn đều sắp tu luyện hắn sắp hồn tôn cảnh. được, Cuối c tới thật tốt tu tu đều có thể có chút thực thể lúc ự c Cùng l đó hệ lãi nạ cũng tại dựa theo vương phàm chỉ thị làm việc dùng danh hào của hắn bắt đầu cho lần trước trong chiến đấu bị tổn thương hồn sư đền bù một trăm k h ỏ a cực phẩm linh thạch cũng chính là một vạn k h ỏ a thượng phẩm linh thạch đền bù những cái kia hồn sư đơn giản chính là dư xài theo thời gian trôi qua toàn bộ đế đô bộ kỳ hồ h p thành đều quen biết vương phàm người này vương phàm vương việt trưởng đại hạ quốc trấn quốc chiến thần cũng là đại hạ quốc vũ hồn học viện tổng viện trưởng trong thành người cũng bắt đầu kính nghệ thậm chí ưa thích cái này ngoại lai hồn sư cảm thấy hắn người này không tệ sáu đế đô ba nhĩ đa thành p h ụ thành chủ ba nhĩ đa thành thành thành chủ cũng là toàn bộ a mỹ khắc đế quốc tất cả thành trì thành chủ tên là đinh ni sinh khoa bên trong p h ụ t h à n h chủ t h à n h chủ những thứ này chính là hôm nay phát hiện chuyện tư liệu còn xin ngài xem qua các đặc mệnh giang đem tư liệu toàn bộ đều đưa cho khoa bên trong mệnh giang thành chủ nữ thư ký đinh ni sinh khoa bên trong khẽ gật đầu ân ta đã biết hắn bắt đầu l ậ xem hôm nay phát sinh chuyện lớn tư liệu hắn bởi vì ra ngoài cũng không biết trong thành ba đại gia tộc sự tình cho nên bây giờ mới từ thư ký nơi đó lấy được tin tức thế nhưng là theo khoa bên trong l ậ t xem hắn càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi càng là thần sắc ngưng trọng lên mệnh i a n g ngươi có thể xác định những chuyện này đều là thật sao chính xác không sai sao đúng vậy ta có thể xác định bởi vì ta lúc đó cảm thấy cường đại linh lực ba động cùng thanh â m sau ta liền đi hiện trường xem xét vừa vặn nhìn thấy đại hạ quốc trấn quốc chiến thần phóng thích vũ hồn các đặc mệnh dưng chắc chắn gật đầu hết sức chăm chú nói đinh n h i sinh khoa bên trong ân Ta đã biết, đã b â y giờ ta a mị khắc chỉ quốc đế sáu ợ một c i h ồ đinh ê c c nghi n n g sinh khoa bên trong mặc dù là thành chủ nhưng hắn đối với năm đại gia tộc sự tỉnh vẫn là không nghe thấy không hỏi Chỉ cần tộc cần không lớn gia làm q sáu khách sạn nửa đêm hoa an ca đang tu luyện đột nhiên vương phàm đánh gãy mà đến hắn tu luyện có khách tới khách nhân khách nhân nào hoa an ca xứng sở mở ra hai con người hắn còn không quá rõ ràng tình trạng vương phàm một hồi ngươi sẽ biết â hắn gật đầu một cái chỉ có thể yên lặng theo dõi kỷ biến đông đông đông rất nhanh ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa vương phạm ánh mắt ngưng lại h ồ là ai xin hỏi là vương viện trưởng nơi ở sao chúng ta là bồ kỳ ổ ập thành trì thành chủ hy vọng có thể gặp vương viện trưởng một mặt rất nhanh ngoài cửa vang lên thanh âm của một nam nhân ân vào đi vương phạm biết là có người tới nhưng mà hắn không biết thân phận của đối phương là cái gì nghe được đối phương là ba nhĩ đa thành thành chủ lúc hắn vẫn còn có chút kinh ngạc cửa phòng mở ra đinh n h i sinh khoa bên trong đi một mình đi vào lễ phép cơ cười, cười. sau đó đơn giản giới thiệu một chút về mình ngài chính là đại hạ quốc vương viện trưởng A bị nhân chính là ba nhĩ đa thành thành chủ đinh n h i sinh khoa bên trong ân vương phàm vương phàm gật đầu cũng đơn giản giới thiệu một chút về mình ngồi xuống chuyện văn đi hảo dứt lời hai người đều ngồi ở trên ghế đối lập mà ngồi đồng thời đinh n h i sinh khoa bên trong cùng vương phàm đều tại quan sát lẫn nhau đối phương đinh n h i sinh khoa bên trong hôn thánh cựu trọng cảnh vũ hồn không biết còn chưa phóng thích vũ hồn cho nên hệ thống kiểm tra không đến nhưng hắn vũ hồn chắc chắn không đơn giản bằng không thì cũng sẽ không tu luyện tới thực lực cường đại như vậy khoa bên trong nhịn không được đầu tiên mở miệng vương viện trưởng ta cũng sẽ không vòng vo vò. kỳ thực ta lần này tới chính là muốn hỏi một chút ngài tới đế quốc chúng ta có chuyện gì nếu có giúp được việc liền cứ việc nói ta nhất định giúp vội vàng ân đã ngươi đều nói như vậy vậy ta sẽ nói cho n g ư ơ i bên ta ta tới a mỹ khắc đế quốc liền hai chuyện đệ nhất giải quyết chúng ta vũ hồn học viện học sinh mở luyện khí sư công hội luyện đ ăn sư công hội tại các người a mỹ khắc đế quốc thương mại chịu đến trở ngại một chuyện Thứ hai, tại a t các ngươi a mỹ khắc đế quốc phát hiện tà hồn sư tổ chức mà những thứ này tà hồn sư vừa vặn cùng ta vũ hồn học viện địch nhân có chút quan hệ cho nên ta muốn điều tra một chút không biết khoa bên trong thành chủ phải chăng có thể hỗ trợ đây vương phạm cũng là không e rẻ trực tiếp đem mục đích của mình nói ra bất quá hắn vẫn là ẩn giấu đi chính mình một cái mục đích đó chính là tìm hiểu bọn hắn đế quốc thực lực chuyện này tự nhiên là trong không thể nói cho khoa đây không phải tự làm mất mặt sao khoa bên trong khẽ gật đầu trầm m ặ t một hồi ân ân sáu hai chuyện này đều không phải là chuyện nhỏ cho nên hắn cũng tại suy tư gần một chút thiên phát phát hiện manh mối phải chăng có thể đến giúp vương phạm hắn bây giờ chỉ muốn nhanh lên đem vương phạm tên ôn thần này cho đưa tiễn đi càng nhanh càng tốt đối bọn hắn đế quốc chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu suy tư một lát sau khoa bên trong cuối cùng nghĩ tới một ít chuyện vương viện trưởng đệ nhất sự t ỉ n h ta ngược lại thật ra có chút khuôn mặt m ờ i nói vương phạm nhìn xem khoa bên trong nói ra đi nỉ sinh khoa bên trong hảo liên quan tới đan dược và hồn đạo khí mậu dịch vấn đề kỳ thực ta cũng đều có chú ý lần này cũng là dẫn đến ngài và đế quốc chúng ta tam đại gia tộc mâu thuẫn nguyên nhân a ân đi nỉ sinh khoa bên trong nói tiếp kỳ thực lần này cũng không thể chỉ trách hệ xứ lý gia tộc trong đó còn có một số không phải hệ xứ lý gia tộc thế lực ở trong đó t á c quái cho dù là chúng ta đều không thể t r a ra đối phương đến tột cùng là ai chúng ta chỉ biết là đối phương là một thế lực nó thế lực tên cũng không biết bọn hắn ẩ n tàng thật sự là quá tốt ân ta biết không biết khoa bên trong thành chủ đối với kiện sự t ì n h thứ hai có nhận xét gì vương phản gật đầu hỏi tiếp một câu khoa bên trong x ứ sở hắn không nghĩ tới vương phạm sẽ hỏi tiếp hắn vấn đề thứ hai ngày sáu vương viện trưởng chuyện này ta chỉ sợ cũng không biết chỉ có chính ngài đi thăm dò tìm ha ha vương phạm khép cười một tiếng không nói gì mà là từ bên trong không gian hệ thống lấy ra một chồng tư liệu đưa cho khoa bên trong người cũng xem một chút đi đây đều là t à thần tổ chức tại chúng ta hạ quốc tư liệu ta tin tưởng bọn họ tại các ngươi a mỹ khắc đế quốc cũng có thành viên bởi vì ta trước đó liền đã phát hiện một cái hảo khoa bên trong gật đầu bắt đầu lặn xem tư liệu không nhìn không biết xem xét giật mình hắn cũng là mới biết được thì ra còn có tà hồn sư tổ chức tồn tại loại này tà hồn sư thật sự là có chút làm cho người buồn nôn vậy mà có thể hấp thu hồn sư huyết n ụ c cùng hồn thú huyết n ụ c từ đó đạt đến tăng cao tu vi hiệu quả chủ yếu nhất là bọn hắn lại còn có thể không nhìn hồn hoàn hạn chế trực tiếp tăng cao thực lực đơn giản chính là một cái bờ u gờ. theo khoa bên trong tiếp tục xem xét khoa bên trong càng phát giác cái này tà hồn sư thật sự là có chút đáng sợ vậy mà đem một cái cỡ nhỏ quốc gia đều nuốt chừng lấy hầu như không còn mà quốc gia kia vẫn là lúc trước cùng bọn hắn giao hào quốc gia t vương, vương việt à trưởng ta, ta đã biết khoa bên trong nghiêm túc gật đầu một cái lần nữa biết chuyện lần này tính nghiêm trọng vương việt trưởng liên quan tới chuyện này ta sẽ trở về cẩn thận điều tra thêm một khi phát hiện bất kỳ tin tức ta nhất định đầu tiên thông chi ngươi không biết có thể hảo vương phạm đáp ứng không lâu sau đó khoa bên trong cũng rời đi khách sạn hắn khi biết vương phạm mục đích sau cũng yên lòng rất nhiều mặc kệ hắn đến cùng có mục đích gì chỉ cần đối với đế quốc của mình không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng là được đây mới là trong khoa nội tâm ý tưởng chân thật nhất sáu khách sạn viện trưởng vậy chúng ta ngày mai còn đi h ệ xứ lý ra tộc phủ đệ sao hoa an c a hỏi vương phạm lắc đầu không đi ta còn có một cái chuyện trọng yếu hơn đi làm làm xong chuyện này chúng ta thì cũng nên trở về là viện trưởng ân n g ư ơ i tại khách sạn nghỉ ngơi ta đi một chút liền trở về hảo sáu đế đô bộ kỳ ổ ập thành trì bên ngoài một chỗ rừng sâu núi t h ẳ m vương p h ạ m căn cứ vào lần trước giết chết thích khách ba huynh đệ bên trong lão đại tinh thần thể ký ức tới nơi đây trong ký ức của hắn mặc áo bào đen nam nhân đã từng từng nói với hắn muốn tìm được hắn liền có thể chỗ này hơn nữa sớm gửi tin cho hắn đến nỗi tin tức đi vương p h ạ m đã sớm phát bây giờ liền c h ờ cái kia xuất hiện vì có thể triệt để che giấu mình hắn lựa chọn đem chính mình dịch dùng trở thành phạ ra đầy bộ dáng dạng này mới có thể để cho dấu ở chỗ tối cái kiệt tả hồn sư xuất hiện thời gian từng giây từng phút trôi qua sáu bành mẽn mộ hẹo cốc vương phàm mặc dù liền đứng tại chỗ chờ đợi nhưng mà hắn cũng tại quan sát đến động tinh chung quanh một khi có người xuất hiện ở xung quanh hắn hắn đều là có thể phát hiện bất quá vẫn là không dám phóng xuất ra quá nhiều thần thức dò xét hoàn cảnh chung quanh nếu không sẽ gây nên đến đây cái kiệt tả hồn sư chú ý thời gian đại khái đi qua ba giờ vương phàm cuối cùng phát giáp phía sau của mình có một tí không thích hợp hẳn là có một cái hồn sư tới nhưng mà hắn cũng không có lựa chọn quay người nhìn xem cái hướng kia mà làm ộ t mực mắt nhìn phía trước trở lấy sau lưng tả hồn sư đầu tiên mở miệng hoặc đầu tiên tới gần hắn thế là thời gian liền lại đi qua như vậy đại khái ba phút sau lưng mới chuyển đến một đạo t h a n h âm quen thuộc pha ra đây ngươi lần này lại tìm ta là chuẩn bị trực tiếp gia nhập vào chúng ta tả thần sao âm thanh quen thuộc này chính là vương p h ạ m đối với pha ra đ ư siêu hồn sau nghe cái kia áo đen tả hồn sư âm thanh pha ra đây vương p h ạ m quay người nhìn qua cách đó không xa chuyển đến âm thanh chỗ trong bóng đêm hắn đã nhìn thấy đối phương đột nhiên n được hắn phát hiện đối diện tà hồn sư sắc mặt biến đổi lớn dường như là muốn chạy trốn thế là vương phạm dứt khoát từ bỏ nói chuyện bộ phát ra linh lực cường đại bước nhanh hướng về đối diện ma một ư ờ i một trở tới ma một mươi một trong khoảnh khắc đó hắn phát giác được đối phương có một tia không thích hợp nhưng mà đến cùng là nơi nào không thích hợp ma mười một lại không nói ra được hắn chỉ có thể lựa chọn đi trước chạy trốn trốn sáu thế nhưng là cũng chính là hắn đang chuẩn bị chạy trốn lúc đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại kình phong đánh tới để cho hắn căn bản là không có phản ứng cơ hội trong ngáy mắt ma mười một con cảm thấy mình bị khí thế cường đại chấn áp không cách nào chuyển động sáu cái tiếp theo nháy mắt trong ngáy mắt cũng chính là làm hắn lần nữa thấy rõ ràng tình huống trước mắt đồng thời vốn là còn tại không nơi xa mấy trăm mét xa bên ngoài phạ ra đầy vương phàm vậy mà tới ma mười một trước mặt hơn nữa đầu của hắn đã bị đối phó vững vàng khống chế lại giống như là sinh mệnh của mình bị đối phương kiềm chế lại để cho người ta khó chịu ngay sau đó liền một cỗ cường đại kình phong đánh tới để cho ma mười một cảm giác chính mình giống như đều muốn bị thổi đi Người sáu. Ma 11 lời nói còn chưa chính thức nói ra miệng, đối diện phạ ra đầy, vương phàm, miệng liền lộ ra một vòng tà mị nụ cười, tay phải hơi dùng Phanh. phương ma 11 đầu giống như là một cái dưa hấu bị bóp trợt nổ tung, chưa cười, dưa lời đối phải hơi Đối cái Ma phàm, một mị ma một ra ra ra tay lộ là bót thức sức. phạ khỏe hấu huyết tà trợt đầy, đầu số vô bị b á vương phàm khép cười một tiếng mở ra bàn tay phải một cái màu vàng tinh thần thể còn bị kẹt ở trong tay của hắn chính là thuộc về ma mười một tinh thần thể tinh thần thể chỉ có thể có pháp tắc mới có thể giết chết cũng chỉ có pháp tắc mới có thể vây khốn tinh thần thể phương pháp khác phần lớn cũng là vô hiệu hay là hiệu quả không mạnh không tạo được thương tổn quá lớn lúc này vương phàm chính là dùng kim hệ pháp tắc đem hắn kẹt ở trong lòng bàn tay của mình ha ha hy vọng ngươi có thể cho ta một chút tin tức hữu dụng a vương phàm nhìn chằm chằm ma mười một thản nhiên nói phóng xuất ra chính mình cường đại tinh thần thể bắt đầu đối với hắn tiến hành siêu hồn đem trí nhớ của hắn toàn bộ đều lấy ra rất nhanh tại trong vương phàm b i ể n tinh thần thức bắt đầu xuất hiện một cái tiếp theo một cái hình ảnh những hình ảnh kia cũng là ma mười một ký ức những ký ức này cũng là lộn ngược từ hiện tại lộn ngược đến lúc trước một ngày trước hai ngày trước ba ngày trước sáu cuối cùng lại đến ma mười một trở thành ma mười một một ngày kia cùng ngày đứng ở trước mặt hắn đó là tả thần lão đại ma thần mạnh văn hạo đang lúc vương phàm muốn xem xét đến liên quan tới mạnh văn hạo tin tức lúc đông nhiên hắn tinh thần thể bắt đầu xuất hiện dị thường vậy mà trực tiếp khởi động tự bạo ân lông mày của hắn nhữ một cái nhanh chóng rời đi tại chỗ hơn nữa đem ma mười một tinh thần thể n é m ra Phang. một tiếng tiếng nổ cực lớn lên một cái cực lớn mây hình ngấm v ă n g lên tại nó vị trí nổ mạnh đã xuất hiện một cái hố sâu to lớn đoán chừng ngoại trừ vương phàm cũng không có ai sẽ biết đây rốt cuộc là chuyện gì Phải biết, ma 11 đó cũng là một cái hồn thánh tam trọng cảnh tồn tại, tự bạo có thể có như thế bi lực đại, là tình huống bình thường. chế biết, cái tại, bi đại, loại tại, đi. bạo một tam trọng tồn tự Ta tồn ma làm sao đó đây có có có cũng lực cường còn cơ cũng này UG là là quá sẽ vương phạm nhịn không được hướng về phía phía trước nổ tung chỗ chửi h ầm lên hắn cũng không nghĩ đến đối phương vẫn còn có một chiêu này cũng chính là một chiêu này đối với hắn biển tinh thần thức tạo thành một chút tiểu nhân ảnh hưởng cũng may ảnh hưởng không lớn nếu không thì thiệt t h i sự tình xong xuôi sau vương phạm rời đi hiện trường trở lại khách sạn hơn nữa đem tin tức mới vừa nhận được đều cắt t i ệ lại một chút ma Tà thần phía d bộ bộ bởi thứ cái vì bọn hắn căn bản cũng không cần liên hệ đối phương bọn hắn cần cũng chỉ là công tác dựa theo một cái chỉ thị công tác đó chính là phát triển mới tà hồ sư nhìn như là một cái chỉ lệnh đơn giản xem ra những thứ này tà thần ngược lại là đổi một cái không tệ người lãnh đạo a không chỉ có như thế còn có mạnh văn hạo sống chết của hắn hay không rõ ràng vương phạm lâm vào trầm tư sáu cho dù là đến bây giờ hắn đều không dám xác định mạnh văn hạo chết sống nhưng hắn đích thật là đem mạnh văn hạo thân thể cùng với thần kinh thể toàn bộ đều phá hủy chết mạnh văn hạo dù là ngươi chết ngươi cũng không bình yên lần sau lại để cho ta nhìn thấy ngươi ta cũng muốn làm thì ngươi sáu khi lấy được một chút liên quan tới tà hồn sư tin tức sau vương phàm đem tin tức toàn bộ đều giao cho đinh ni sinh khoa bên trong giao cho hắn đi làm liền có thể hắn cũng không phải bọn hắn đế quốc trấn quốc chiến thần cho bọn hắn tin tức đã coi như là tốt những chuyện khác vương phàm liền lười nhắc quản mà hắn một cái. Có hệ đại hạ quốc cùng a mỹ khắc đế quốc vốn cũng không một dạng cho nên vương phàm đem cụ thể học viện tình huống cùng với bố trí toàn bộ đều giao cho hệ lệ nạ chính mình đi phụ trách hệ lệ nạ những chuyện này đều giao cho hy vọng ngươi có thể làm cho ta hảo ân vương viện trưởng hệ lệ nạ mỉm cười gật đầu đáp ứng trong lòng cũng tại mừng thầm a a ta bây giờ cuối cùng tùy thời có thể liên hệ vương viện trưởng hơn nữa còn có thể lợi dụng truyền tống trận trực tiếp đi kỳ lần học viện âu g i a đương nhiên liên quan tới tại đế quốc vũ hồn học viện hệ lệ nạ cũng có cái nhìn của mình đệ nhất lối kiến trúc muốn đổi dạy học phương thức dạy học phương thức đều phải đổi Thứ hai, tuyệt đương nhiên chính hắn cũng có cái kia thực lực Không, có một cái nào hồn sư dám nói không không, không kỳ hồn hồn thực nào nói có cái một dám ít sư sư đại ố đối tốt, tốt. i với cái nhiều bồi Gia viện, cái vẫn vùng vẫn vào vũ hắn chút hào nhất khác hồn hắn nhất cho hắn thường. nhập hắn hồn học hồ không không còn này bọn bọn cũng có cảm. cực có Ít ít rất tựa là gì kỳ sư đ hạ quốc mỹ nhân ngư thành vương p h ạ m đến mỹ nhân ngư thành đến nỗi hoa an ca thì trực tiếp về tới kỳ l ầ n học viện h ắ n tới đây kỳ thật vẫn là có một chuyện khác chính là tham gia thượng cổ chiến trường long khiếu thiên bởi vì có những chuyện khác phải xử lý cho nên sáu nhiên nhiên thiên c bá đảo vương phàm sắp đến lúc đã phát hiện toàn bộ thiên bá ở trên đảo đã đứng đầy hồ sư ước chừng chín nghìn chín trăm chín mươi chín cái hồ sư tăng thêm chính mình là một vạn rất nhiều trong hơi thở hắn còn cảm nhận được mấy cỗ khí tức quen thuộc hòn đảo lên trên trời ngụy thái nhiên cũng tại như thế đợi vương phàm vương việt trưởng ngươi đã tới ừ tới hảo vậy chúng ta thì mau xuống đi à huyền vũ học viện hai vị viện trưởng đều là tại hạ mặt chờ ngươi đấy ân hai người hạ xuống hòn đảo bắt đầu tiến vào đảo nội bộ vương phạm xuất hiện làm cho cả trên hòn đảo hồn sư đều chân phấn mấy phần tinh thần chỉ cần hắn đi qua hồn sư đội viên trước mặt mỗi người đều biết kêu lên một câu vương viện t r ư ở n g hảo ừ vương phạm lúc nào cũng khẽ gật đầu ra hiệu trước mắt tất cả hồn sư đều tương đương với học sinh của hắn mặc dù có thể không phải hắn vũ hồn học viện đi ra ngoài học sinh nhưng không thiếu cũng là khác học sinh dạy dỗ học sinh kỳ thực cũng đều tương đương với học sinh của hắn một cái ý tứ vương việt trưởng vương việt trưởng sáu ngụy thái nhiên mang theo vương phàm một đường tiến vào đảo sơn động nội bộ trên đường vương việt trưởng ngươi u y vọng so với ta còn lớn a hơn nữa ngươi vừa tới những thứ này h ồ n sư các đội viên đó là một cái so một cái kích động a ha ha ha sáu ngụy thái nhiên trêu kẹo nói vương phàm mỉm cười ha ha ha ngụy thành chủ quá khen kỳ thực ta căn bản là không có làm cái gì chỉ là làm một chút chuyện đủ khả năng mà thôi vương viện trưởng mới là khiêm tốn đâu ngụy thái nhiên lắc đầu hắn nhưng là biết vương phạm thực lực hồn t i ê n cảnh ít nhất hắn hiện tại còn không phải hồn t i ê n cảnh chỉ là hồn thánh cựu trọn g cảnh chỉ cần lần này lên cổ chiến trường có thể thắng vậy hắn liền có thể đột phá đến hồn thánh thập trọn g cảnh đến lúc đó ngụy thái nhiên liền có thể ưa thích hồn hoàn đột phá đến hồn t i ê n cảnh hạ quốc cũng sẽ lại nhiều một vị hồn tiên cảnh hồn sư kỳ thực bây giờ hạ quốc đã có chừng mấy vị hồn tiên cảnh hồn sư chỉ là bọn hắn hấp thu hồn hoàn cũng chỉ là mười vạn năm màu đỏ hồn hoàn cho nên cảnh giới cũng là hồn tiên nhất trọn cảnh Thực lực không có vương cao. Tỷ không phạm như, lực có cao. vương sáu phải biết hắn hấp thu thế nhưng là một trăm vạn năm kim sắc hồn hoàn hắn thực lực có thể đạt đến hồn tiên tam trọng cảnh đó cũng là có lý do chương hai trăm chín mươi chín cao thủ ma tộc sơn động thượng cổ chiến trường cửa vào đi tới đi tới sáu ngụy thái nhiên cùng vương phảm chạy tới thượng cổ chiến trường cửa vào tại lối vào đã có hai người đang chờ hắn doan tiểu tuyết viện trưởng đại thúc ngươi đã tới d o a n tích nhi nhìn về phía vương phạm mắt mang nhu tình vương phạm ngươi đã đến ân tới vương phạm khẽ gật đầu bây giờ thượng cổ chiến trường phía trước nhất đợi đó đều là thực lực mạnh mẽ hồn sư chỉ cần vừa chuẩn bị đi vào đó đều là bọn hắn vượt lên trước đi vào một khi xảy ra chuyện gì khác thường tình huống cái t i ệ t cũng cũng là bọn hắn trước t i ê n kiêng cái này cũng là trách nhiệm của bọn hắn bây giờ tất cả hồn sư đã tập hợp đủ có thể tiến vào bên trong chiến trường thượng cổ tất nhiên vương viện trưởng cũng đã đến vậy chúng ta liền đi vào chúng a ngụy thái n h i mở miệng đề nghị vương phạm gật đầu、hảo. liền từ ta đánh trận đầu đi ngụy thanh chủ ngươi sau điện như thế nào có thể ngụy thái nhiên gật đầu một cái sau đó bắt đầu an bài tất cả hồn sư tiến vào bên trong chiến trường thượng cổ doan tích nhi đi lên t r ư ớ c nói vương phàm ta cùng theo đi vào hảo đi vào trung a doan tiểu tuyết liền đi theo doan tích nhi sau lưng thế là vương phàm doan tích nhi doan tiểu tuyết ba người cùng nhau tiến nhập bên trong chiến trường thượng cổ bây giờ vương phàm khi tiến vào không gian t r u y ệ n tống thông đạo đã không cảm giác được bất kỳ choáng cảm giác thực lực cường đại đã có thể chống cự loại này không gian phát tác tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng sáu sau một lát vương phạm ba người đến thượng cổ chiến trường vừa tiến vào trong hắn liền phát giác được một cố cường đại áp bách c h i lực loại áp lực này chèn ép dường như là trọng lực áp bách một chút thấp cảnh giới hồn sư không cách nào phi hành lông mày của hắn nhữ một cái cẩn thận cảm thụ một phen loại này áp bách c h i lực hẳn là hồn tôn cảnh trở xuống hồn sư không cách nào phi hành rất nhanh không ngừng có hồn sư bắt đầu xuất hiện tại phía sau bọn hắn mỗi một cái hồn sư đều nghiêm chỉnh huấn luyện chỉnh tề xếp hàng số đông đứng chung một chỗ đó đều là tạo thành tiểu đội một tiểu đội mới là hồn sư tốt nhất phối hợp cũng là trong chiến đấu tốt nhất tiểu đoàn đội dạng này mỗi một cái hồn sư mới có thể phát huy đến tác dụng lớn nhất bay lên không chung sau vương phàm nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện muốn dò xét một chút đối diện là không đã có dị giới sinh vật xuất hiện sớm thám tính một chút hư thực đi đương nhiên hắn thấy thì thấy không thấy đối diện bất kỳ vật thể nhìn thấy chỉ là một mảnh mê vụ đối diện khu vực tạm thời là bị phong bế không có bất kỳ cái gì một cái hồn sư có thể trông thấy đối diện tình huống đối diện cũng là không nhìn thấy bọn hắn tình huống bên này theo thân thức kéo dài t h â n thức tiếp xúc đến chính giữa cái kia một bức bức tường vô hình sau đó t h â n thức giống như là bị cái kia một bức tường hấp thu giống như thạch chìm đáy biển không có bất kỳ cái gì đáp lại lúc này vương phan biết tại chiến đấu không có trước khi bắt đầu là tuyệt đối không nhìn thấy đối phương tình huống cứ như vậy thời gian từng giây từng phút trôi qua sáu đại hạ quốc hồn sư cũng tại một cái tiếp theo một cái tăng nhiều cũng không lâu lắm ngụy thái nhiên xem như cái cuối cùng tiến vào hồn sư đã tiến vào bên trong chiến trường thượng cổ vương viện trưởng tất cả hồn sư cũng đã tiến vào toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch、Hảo. vương phạm gật đầu một cái nhìn về phía phía dưới hồn sư tất cả mọi người đã tùy thời chuẩn bị chiến đấu tất nhiên bọn hắn lựa chọn tiến vào bên trong vậy thì đã làm xong tử vong chuẩn bị tùy thời tử vong chuẩn bị ngụy thái nhiên nhìn về phía cách đó không xa đối diện kỳ thực hắn cũng là lần thứ nhất tiến vào bên trong chiến trường thượng cổ trường hợp như vậy còn là lần đầu tiên gặp sau một lát đối diện mê vụ bắt đầu tiêu tan vương phạm cũng có thể dần dần thấy rõ ràng đối diện trắng cảnh đối diện thật là có người nhưng mà là ma tộc hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương chủng tộc ma tộc nghĩ không ra lại là ma tộc tại chỗ hồn sư cũng là biết ma tộc cũng đều là nhận biết ma tộc bởi vì bọn hắn đều cùng với chiến đấu qua mặc dù bây giờ song phương cũng có thể trông thấy đối phương nhưng mà ở giữa che chắn cũng không tiêu thất khi chưa có tiêu thất song phương cũng là không cách nào bước vào đối phương khu vực lúc này song phương đều đang quan sát đối phương vương phàm đã thông qua hệ thống phát giác thực lực của đối phương trong đó có một cái hồn t i ê n cảnh hơn nữa cảnh giới cao hơn hắn hồn tiên ngũ trọng cảnh nhân vật b ạ bị phổ lôi t ư sơ cót cảnh giới hồn tiên ngũ trọng cảnh chủng tộc ma tộc giới thiệu Một lúc o ạ i này vương phàm cũng chú ý tới đối diện phổ lôi tư sơ cốt cũng tại nhìn mình hẳn hẳn là cũng phát giác mình mới là nhân loại một phe này cường đại nhất nhân loại cho nên mới một mực chú ý chính mình đột nhiên một đạo lớn lại xa xăm âm thanh văng lên thượng cổ chiến trường đến ngược thanh âm này là song phương đồng thời vang lên hai bên cũng có thể nghe được loại này âm thanh vang dội chỉ là song phương nghe ngôn ngữ khác biệt mà thôi một bên là ngôn ngữ của nhân loại một bên là ma tộc ngôn ngữ ma ngữ khi âm thanh nói đến trong nháy mắt đó song phương tất cả hồn sư cùng ma tộc cũng bắt đầu động c h i ế n giết a xông lên a xử lý bọn hắn sáu trong lúc nhất thời song phương nhân viên cũng bắt đầu khởi xướng xung kích thế tất yếu giết chết đối phương thượng cổ chiến trường song phương đều ra một vạn số lượng nhân viên song phương bắt đầu chiến đấu mãi đến chiến đấu đến một phương nào một người cũng không có lúc cuộc chiến đấu này mới có thể ngừng lại không có bất kỳ cái gì dừng lại khả năng không có khả năng chạy đi cho dù là hồn tiên cảnh vương p h ạ m cũng không khả năng trốn ra ngoài đây chính là chân thực thượng cổ chiến trường chém giết chiến đấu cuối cùng còn dư lại một phương tất cả nhân viên đều đem vô điều kiện đề thăng một cái tiểu cảnh giới mặc dù chỉ là một cái tiểu cảnh giới nhưng vô điều kiện đề thăng ba chữ liền đã có thể thấy được hắn khan hiếm trình độ đối với rất nhiều hồn sư tới nói cũng là vô cùng trọng yếu chiến đấu ngay từ đầu vương phạm cùng đối diện ma tộc phổ lôi tư sở cốt cũng không ra tay chỉ là phía dưới mọi nhân loại hồn sư cùng ma tộc chiến đấu lại với nhau bọn hắn xem như hồn tiên cảnh tồn tại mà lại là song phương bên trong tối cường tồn tại cho nên cũng không có ra tay đương nhiên bên trong chiến trường thượng cổ này ma tộc còn có những thứ khác hồn tiên cảnh tồn tại nhưng mà thực lực tương đối thấp cũng chỉ là hồn tiên nhất trọng cảnh nhị trọng cảnh nhân loại hồn sư một phương cũng có khác hồn tiên cảnh t h như d o a n tiểu tuyết nhưng mà phổ lôi tư sở cốt cùng vương phạm thắng bại có lẽ sẽ trực tiếp quyết định trận chiến đấu này cuối cùng thắng bại Phổ lôi tư sở cốt trong sở mặc ắ t tay ra, trực tiếp phóng thích tộc tủ. hơi hiếp, hai phóng chính mình mà tộc mà pháp. ra, ma ma bày cầm Giam m lao tủ. Mặc dù ma tộc là một cái rất lớn chủng tộc nhưng tu luyện ma pháp lại là có khác biệt lớn bây giờ phổ lôi tư sở cốt tu luyện phần lớn cũng là một thuộc tính ma pháp tại hắn bắn ra pháp thuật đồng thời trên mặt đất bắt đầu xuất hiện một viên tiếp lấy một viên đại thụ to lớn cây cực kỳ trắng k i ệ n lại tốc độ sinh trưởng cực nhanh rất nhanh liền l ẹ n đến vương phàm dưới chân cơ hồ chính là một cái nháy mắt trong n á y mắt những cái kia đại thụ che trời cũng đã đem vương phàm một mực bao trùm bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật phảng phất không có một tia k h ẽ hở xuất hiện một cái cực lớn hình cầu ngay sau đó phổ lôi tư sờ c ố t đưa tay phải ra ánh mắt ngưng lại tay phải đột nhiên nắm chặt trong chốc lát bao quanh vương phảm cây cối đột nhiên buộc phát ra lực lượng cường đại đột nhiên nắm chặt phảng phất muốn đem hắn nghiền nát đồng dạng doanh sáu không chỉ có như thế còn buộc phát ra cường đại sức nổ cứ việc phổ lôi tư sờ c ố t sử dụng một chiêu đem vương phảm bầy khốn nhưng hắn vẫn không có một tia cao hứng bởi vì hắn phát giác một chiêu này đối với hắn tựa hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng vẫn như c ũ phát giác cây cầu bên trong còn có sinh mệnh k h í tước cũng l i ề n tại phổ lôi tư sở cốt trần trờ thời điểm ở trước mặt hắn cây cầu bên trong đột nhiên buộc phát ra năng lượng cường đại đệ lục vũ hồn kỹ hỏa diễm chạm vênh sáu một đạo hỏa diễm kiếm khí bỗng nhiên từ cây cầu bên trong xuất hiện trực tiếp đem bao quanh vương phản cây cầu bổ ra vênh vênh phanh sáu trong lúc nhất thời tiếng nổ ngọn lửa thiêu đốt âm thanh đồng thời xuất hiện đem phổ lôi tư sở cốt thả ra cây cầu trò triệt để hủy diệt vẹn vẹn chỉ là một chiêu nhưng mà hai người cũng đã biết thực lực của đối phương thực lực của hai người tương xứng đơn giản một chút chiêu số là căn bản không cách nào phân ra thắng bại phổ lôi tư sở cốt cùng vương phạm cũng là tại chỗ bên trong song phương người mạnh mẽ nhất viên chỉ có nhanh nhất phân ra thắng bại mới có thể đối với toàn bộ chiến trường thắng bại có chỗ đổi mới giờ này khác này hai người cũng đã chuẩn bị bắt đầu nghiêm túc chiến đấu phổ lôi tư sở cốt nhân loại n g ư ờ i rất mạnh n g ư ờ i cũng không yếu vương phạm thản nhiên nói phổ lôi tư sở cốt cười lạnh một tiếng ha ha cứ việc ngươi rất mạnh nhưng mà ngươi lần này vẫn là phải chết tiếng nói vừa ra phổ lôi tư sở cốt lần nữa phát động đánh lén Chỉ cần có cho cảm có cái Chọc chơi ma thủ người. Dưới không chế của thể thắng, đánh hắn thấy không ảnh hưởng. thủ không lén, người. hắn, vẫn là vừa mới viên kia viên bất gì dù Dưới là là đều ma mới kỳ kia vừa ân y cối, l ầ nữa trở nên trở t ư ơ i i tốt, bắt ố đầu g n g như nổi điền sinh trường hơn nữa tốc độ cực nhanh, căn bản cũng không độ tốt, tốc cực p h ả i l à t h ư ờ n g n h â n ấn, vương có thể phát giác tốc độ Khi đó, thể phát Khi phàm độ m è o nheo cái mũi lấy ra chính mình hệ thống trong ba lô chín cấp hồn đạo khí thái hợp hắc kim kiếm bây giờ đối phương vẫn luôn là sử dụng một thuộc tính ma pháp mà hắn hỏa thuộc tính vũ hồn k ỹ lại quá yếu đối với phổ lôi tư sở cốt không có quá lớn khắc chế hơn nữa đối phương cảnh giới còn muốn cao hơn hắn cho nên hắn lựa chọn lấy ra chính mình hồn đạo khí không chỉ có như thế vương p h à m còn phóng xuất ra chính mình vũ hồn thôn vệ vũ hồn hiện kỳ lân vũ hồn hiện hai đại thần cấp vũ hồn đồng thời phóng thích thả ra một sát nạ kia cho dù là đối diện phổ lôi tư sở cốt đều phát giác một cô không kém gì sự cường đại của mình năng lượng nhưng mà phổ lôi tư sở cốt không có bất kỳ cái gì ngoài ý、muốn. bởi vì hắn cảm giác được đối phương thực lực của nhân loại rất cường đại thôn vệ vũ hồn phụ trợ cho vương phàm linh lực mà bây giờ hắn muốn sử dụng kỳ thực là kỳ lân vũ hồn kỳ lân vũ hồn chính là kim thuộc tính lại thêm đại viên mãn kim hệ phát tác chắc chắn có thể nhẹ nhõm đối phó trước mắt ma tộc lúc này đối diện phổ lôi tư sở cốt cũng đã phóng xuất ra hắn cái kêu ma pháp cường đại một cái cực lớn thụ nhân xuất hiện ở trước mặt của hắn thụ nhân toàn thân đều là do đủ loại đủ kiểu cây tối tạo thành hơn nữa hắn toàn bộ bộ dáng cũng là một cái hình người mà còn có một đôi màu đỏ sầm con mắt đây mới là thù ma giống cự nhân thụ ma buộc phát ra cường đại tiếng gào thét gào thét đồng thời bắt đầu ra tay bàn tay khổng lồ xuất kích hướng về cơ thể của vương phàm trộc tới ân vương phàm lông mày nhữ một cái trực tiếp phóng thích chính mình vũ hồn chân thân kỳ lân chân thân mặc dù nói kỳ lân vũ hồn cũng không có kèm theo hồn hoàn ngược lại có chút thôn vệ vũ hồn linh lực cường đại trèo trống nó vẫn là có thể trực tiếp phóng xuất ra vũ hồn chân thân kỳ lân chân thân vừa hiện cực lớn kỳ lân vũ hồn chân thân xuất hiện lại đối mặt cự nhân thụ ma cũng liền lộ ra không phải nhỏ bé như vậy kỳ lân dội ra chính mình chân trước hướng về phổ lôi tư sở cốt thả ra cự nhân thụ ma bàn tay trộm tới muốn đem nhánh cây hình thành cánh tay toàn bộ đập nát vê anh trước mặt thật là đánh tan nát rất nhiều hắn những cây đó nhánh tại cường đại kỳ lân vũ hồn trước mặt căn bản liền không đáng giá nhấc lên nhưng mà phổ lôi tư sở cốt cũng có thể không phải dễ chê ừ cự nhân thụ ma cánh tay bắt đầu biến hóa không ngừng kéo dài mở rộng lại xuất hiện rất nhiều mới nhánh cây bắt đầu hướng về phía vương phảm bản thể tiến công ha ha muốn g i ế t ta nằm mơ giữa ban ngày vương phảm cười lạnh một tiếng trong mắt hơi hít trong tay chín cấp hồn đạo khí trường kiếm cũng sớm đã chuẩn bị xong tuy nói kỳ lân vũ hồn chân thân là thuộc về hắn vũ hồn chân thân nhưng mà kỳ lân vũ hồn lại có thể độc lập với hắn bên ngoài hành động đơn độc kỳ lân vũ hồn giống như là có ý thức cho nên vương phàm chính mình cũng là tùy thời có thể chiến đấu trường kiếm ra khỏi vỏ phóng xuất ra chính mình cảnh giới đại viên mãn kim hệ phát tắc bao bọc tại trên trường kiếm hướng về phía đối diện phổ lôi tư sở cốt cự nhân t ụ ma chính là một kiếm chen qua vê n h lập tức một đạo kiếm khí khổng lô xuất hiện trực tiếp thẳng hướng lấy phổ lôi tư sở cốt vị trí bay đi đợi hắn phát hiện sau đó cấp tốc điều chỉnh cự nhân thụ ma để cho hắn tới ngăn cản vương p h ạ m kiếm khí thế nhưng là cự nhân thụ ma tại tiếp xúc vương p h ạ m kiếm khí trong nháy mắt đó kiếm khí bổ sung thêm kim hệ pháp tắc liền trực tiếp đem phổ lôi tư sở cốt cự nhân thụ ma trong nháy mắt đó kim hệ pháp tắc trực tiếp khắc chế hắn một hệ ma pháp vô luận cự nhân thụ ma như thế nào ngăn cản đều không thể ngăn cản kiếm khí tốc độ tiến công giống như đang làm chuyện vô ích nguy rồi phổ lôi tư sở cốt nói thầm một tiếng biết một chiêu này uy lực rất mạnh vội vàng khống chế cự nhân thụ ma t u ấ n gian di động ở trước mặt của hắn thay hắn ngăn cản một chút uy lực một kiếm này cự nhân thụ ma xuất hiện ở trước mặt của hắn phổ lôi tư sở cốt còn tưởng rằng thụ ma có thể triệt để đỡ được thế nhưng là đột nhiên trước mắt của hắn kim quang loay lên hắn thả ra cự nhân thụ ma vậy mà trực tiếp bị vương phản cường đại kiếm khí bổ ra một cái khe trực tiếp bị thân thể của nó xuyên qua sáu cường đại kim hệ pháp tắc kiếm khí xuất hiện thẳng bức phổ lôi tư sở cốt mặt mũi lần này là thật sự thảm rồi sáu phổ lôi tư sở cốt cấp tốc phóng thích hai đạo mục đội cùng với một cái mộc cầu đem chính mình báo khỏa mạnh mục đội mạnh mục đội mạnh phòng n g một cầu ba đạo phòng ngự cơ chế ma pháp đồng thời mở ra bắt đầu bảo hộ phổ lôi tư sở cốt chính mình chương ba trăm thôn thiên cự mãng tuy là ba đạo phòng ngự nhưng mà tại vương phản cường đại kim hệ pháp tắc kiếm khí trước mặt kỳ thực là căn bản liền không đáng giá nhất lên kiếm khí tiếp xúc đến khối thứ nhất mục độn thời điểm trực tiếp phá vỡ mục độn chém thành hai khúc vanh s ngay sau đó lại là khối thứ hai mục độn lần nữa bị phá ra vanh s kiếm khí liên tiếp phá vỡ hai đạo mục độn cuối cùng nói phòng ngự chính là đem phổ lôi tư sở cốt chính mình bảo hộ lấy cực lớn một c ầ u kim hệ pháp tắc kiếm khí chém vào tại phổ lôi tư sở cốt thả ra một cầu phía trên lập tức liền phát ra tiếng vang ầm ầm chỉ là kim khắc mục phổ lôi tư sở cốt phòng ngự tác dụng không lớn lúc này vương phàm cũng đang lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt hắn thấy kiếm khí của mình chắc chắn là có thể phá vỡ đối phương phòng ngự nhưng mà hắn vẫn còn có chút lo nghĩ bởi vì thực lực của đối phương so với mình mạnh hai cái tiểu cảnh giới thế là vương phàm lần nữa vung ra một đạo cường đại kiếm khí cực tốc bay đi vẫn là hai đạo kiếm khí tương đối an toàn sáu một bên khác Kim hệ phanh á p tiếp xúc đến phổ tắc tư sở cốt thả xúc kiếm khí lôi đến sở r một cầu lúc, c ư ờ g đại kim ệ p sáu âm thanh lớn vang lên nhánh cây bay loạn tại trong vô số nhánh cây vương phàm phát hiện phổ lôi tư sở cốt tại thứ nhất cây cầu bên trong lần nữa phóng ra một cái cây cầu tương đương với đại cầu bao tiểu cầu một cái túi một cái lợi hại vương phàm đều không thể không đội phục đối phương cái này ma tộc không là bình thường rời đi lợi dụng một cái tiếp theo một cái cây cầu tới tiêu hao kiếm khí của mình sức mạnh cũng tiêu hao kiếm khí lực lượng phát tác nhìn như đơn giản kỳ thực lại là có rất lớn tác dụng ánh mắt của hắn loay lên khoe miệng lộ ra một vòng tà mị nụ cười hhh người ở bên trong tuyệt đối n g h ị không ra kỳ thực ta còn phát ra một đạo kiếm khí a thường thường giữa cao thủ chiến đấu kỳ thực chỉ ở trong nháy mắt đó cứ như vậy một cái tiếp theo một cái cây cầu bị vương phảm kiếm khí chém vào tốc độ vẫn không có chút nào giảm bớt nhưng mà theo thời gian ngắn ngủi từng chút một trôi qua kiếm khí tốc độ cùng y lực đều đang thay đổi chậm cùng trở nên chậm sáu cùng lúc đó khi kiếm khí bên trên lực lượng pháp tắc cùng y lực đều bị tiêu hao không sai bệt lắm phổ lôi tư sở cốt cây cầu cũng cuối cùng bị tiêu hao hoàn tất chính bản thân hắn cuối cùng hiện lộ ra thế nhưng là khi hắn xuất hiện trong nháy mắt đó hắn mới chú ý tới một cỗ không kém gì trước mặt kiếm khí đã đánh tới vương phàm cũng không biết đối phương nói cái gì giống như là đang mắng người đoán chừng là đang chửi mình ngự mạnh rừng rậm ma la c h á n phổ lôi tư sở cốt trợ n quát một tiếng lần nữa phóng xuất ra một đạo sâm màu xanh lá cây hộ thuẫn xuất hiện ở trước mặt của hắn trực tiếp đỡ được vương phàm thả ra đạo thứ hai kiếm khí đạo thứ hai kiếm khí nhìn như là tại công kích phổ lôi tư sở cốt kỳ thực cũng là vương p h ạ m đang thử thăm dò phổ lôi tư sở c ó t chân thực thực lực phải biết hắn như thế nào đi nữa cũng là hồn tiên n g ũ trọng cảnh tồn tại là không kém gì vương p h ạ m nhìn như là vương p h ạ m tại đệ lên phổ lôi tư sở cốt đánh có lẽ hắn chỉ là không có buộc phát ra chính mình thực lực cường đại mà cho nên vương p h ạ m cũng không có chút nào bung lỏng chiến đấu giữa cừng giả không cách nào bung lỏng một phần đinh sáu lần này kiếm khí công kích tại trên phổ lôi tư sở c ó t thuẫn phòng ngự không còn là phát ra chém vào âm thanh mà là một đạo thanh âm thanh thúy phổ lôi tư sở cốt thả ra sâm màu xanh lá cây hộ thuẫn vậy mà đỡ được hắn một đạo k i ế m khí lại không có bị phá vỡ có chút khó đối phó vương phàm lông mày nữ h một cái thì thào nói nhỏ thuận thế liếc mắt nhìn khác hồn sư chiến đấu tình huống song phương chiến đấu đối phương ma tộc là chiếm giữ ưu thế cho nên nhân loại hồn sư dạng này phải thắng hắn nhất định phải thắng tất thắng lúc này phổ lôi tư sở cốt thụ ma cũng đã bị kỳ lân vũ hồn chân thân triệt để đánh tàn phế tay chân toàn bộ đều bị phế sạch một cái đã không cách nào chiến đấu hướng tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ làm Hắn một người có nhiều một hắc ma kiếm, tiếp xúc cận chiến phổ lôi tư sở cốt trong tay sâm ma kiếm cùng vương phàm hắc kim kiếm tiếp xúc với nhau phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang âm thanh rất vang dội nhưng mà cũng không cọ sát ra hỏa hoa mà là trực tiếp đem phổ lôi tư khoa đặc trưởng kiếm bổ ra một đạo lỗ hổng ân phổ lôi tư sở cốt lông mày nữ một cái hắn cũng phát giác đối phương vũ khí lợi hại kim thuộc tính vốn là khắc chế một thuộc tính thiên nhiên ưu thế trừ phi hắn một thuộc tính đủ mạnh bằng không là không có bất kỳ chỗ dùng nào đồng thời vương phảm không chỉ có phát giác được chính mình chín cấp hồn đạo khí hắc kim kiếm ưu thế còn trông thấy phổ lôi tư khoa tay trái ngón tay trên lá chắn bảo vệ cũng có một cái không cạn ân ký chắc chắn là bị chính mình cái kia một đạo kiếm khí thương ha, ha. vương、Phạm、cười lạnh một tiếng đã biết k h ắ c chế đối phương vũ khí mạnh mẽ nhất hắn không nói thêm lời mau mau mau lui mở liên tiếp mấy đạo kim hệ pháp tắc kiếm khí nhanh chóng vùng ra từng đạo kim sắc quang mang đánh ra trực tiếp đánh vào phổ lôi tư sở cốt trong lúc nhất thời kiếm khí của hắn giống như như mưa rào công tới nhưng mà vương phạm một lớp này công kích đồng thời không đối phổ lôi tư sở cốt tạo thành thương tổn quá lớn hai người cũng là hồn tiền cảnh cừng giả há lại là đơn giản như vậy công kích liền có thể quyết định thắng bại Hắn một cái nháy mắt trong nháy mắt ở xung quanh hắn trực tiếp xuất hiện rất nhiều cái hắn hư ảnh những bóng mở kia cùng vương phạm bản thể kỳ thực không có bất kỳ cái gì khác nhau ngay cả khí tức cũng là giống nhau như lúc cho dù là trong tay hắn hồn đạo khí đều có hư ảnh những hư ảnh này khoảng chừng một nghìn cái kể từ hắn tăng lên tới hồn tiên cạnh sau những hư ảnh này số lượng cũng là có thể vô hạn gia tăng tiêu hao chỉ là một chút linh khí mà thôi xem như hai đại thần cấp vũ hồn người sở hữu vương phạm cái gì cũng không thiếu chính là linh lực nhiều một nghìn cái hư ảnh xuất hiện để cho đối diện phổ lôi tư sở c ó kinh ngạc một hồi bởi vì hắn thấy không do lắm vương phạm hư ảnh tình huống thật hơn nữa hắn tìm không thấy bản thể vương phạm giống như là biến mất cũng chính là tại hắn trần trờ trong nháy mắt một nghìn cái hư ảnh toàn bộ xuất kích đánh tới hắn ân phổ lôi tư sở c ố t lông mày nhũ một cái nhanh chóng thi triển ma pháp tốc thụ ma kiếm lời còn chưa dứt tại bên cạnh hắn liền bắt đầu xuất hiện một cây tiếp lấy một cây nhanh cây những c ả n h cây này bắt đầu ở hắn màu xanh lá cây ma lực phía dưới bắt đầu biến hóa trở thành một thanh lại một thanh trường kiếm trường kiếm xuất kích tấn công về phía đối diện vương phạm hư ảnh s o n phương tiếp xúc chỉ nghe thấy vô số nhánh cây công kích â m thanh quất tới siêu siêu Siêu、6. vô số lần âm thanh nhanh c â y hình thành trường kiếm và vương p h ạ m hư ảnh cơ hồ là đồng thời ra tay nhưng mà đại đa số hư ảnh hay là trực tiếp bị phổ lôi tư khoa đặc trường kiếm trực tiếp phá hủy biến mất ở trong vùng không gian này rất nhanh rất nhiều hư ảnh đều bị đánh t r ú n g biến mất ở phổ lôi tư sờ cốt trước mắt một cái tiếp theo một cái giảm bớt thế nhưng là hắn tựa hồ cũng không có trông thấy cái nào thật sự thật thật giả giả phảng phất mỗi một cái cũng là giả không có một cái nào thật sự mắt thấy hư ảnh số lượng đang giảm bớt phổ lôi tư sờ cốt cũng tại bắt đầu cẩn thận cảnh giác lên cảnh giác chung quanh tất cả động tĩnh thứ hai vũ h ồ n kỹ kỳ lân ánh chấp tránh đông nhiên tại phổ lôi tư sở cốt sau lưng ánh chấp lóe lên một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn trong chớp mắt đồng thời phổ lôi tư sở cốt cấp tốc quay người lui về phía sau muốn tránh phía sau lưng chuyển đến một tia uy hiếp cứ như vậy hắn cùng vương phàm tới một cái đối mặt chỉ là đối mặt trong nháy mắt rất ngắn liền một giây thời gian cũng chưa tới đối mặt trong nháy mắt vương phàm nết miệng lên ta bị nợ nụ cười hắn đối với phổ lôi tư sở cốt có thể phát hiện mình ngược lại có chút bất ngờ bởi vì trong tay hắn hồn đạo khí chỉ là tại phổ lôi tư sở cốt trên cổ vạch ra một đạo thật nhỏ v ế t cắt chảy ra một vệ t máu mà thôi hôm sáu tránh thoát một lần này công kích sau phổ lôi tư sở cốt đều đang vì sống sót sau hai nạn thở dốc cùng may mắn lúc này phổ lôi tư sở cốt đều đang nghĩ lấy ngược lại là ta là cảnh giới cao người kia vẫn là đối phương là cảnh giới cao chuyện này rốt cuộc là như thế nào thế nhưng là vương phàm công kích còn chưa xong hắn mưu đ ổ đã lâu công kích sao lại đơn giản như vậy tại ở gần phổ lôi tư sở cốt trong nháy mắt đó Vì p h ò nhưng mà rất nhanh hắn liền phát giác không thích hợp trong cơ thể mình ma lực linh lực đang trôi qua bất chi bất giác trôi qua nếu không phải là hắn cảnh giới rất cao bằng không hắn trôi qua tốc độ sợ rằng sẽ càng nhanh đây chính là vương phàm thôn vệ lĩnh vực tác dụng chỉ cần là tại trong lĩnh vực của hắn vậy thì sẽ phải chịu hắn thôn vệ lĩnh vực ảnh hưởng cảnh giới càng cao bị ảnh hưởng lại càng nhỏ chẳng lẽ sáu chẳng lẽ đây là thôn vệ p h á p tắc phổ lôi tư sở c ố t t r ợ t nhớ tới một loại lực lượng p h á p tắc cho dù là tại trong thế giới của bọn hắn đó cũng là có lực lượng p h á p tắc thôn vệ p h á p tắc một loại thần bí nhất phát tắc không là bình thường người có thể nhận nghĩ không ra ngươi vậy mà có thể nhận lấy thôn vệ phát tắc sáu phổ lôi tư sở cót thản nhiên nói Vương nhéo nhéo Phạm sáu phổ lôi tư sở cót không nói gì thêm mà là bắt đầu lo lắng bởi vì hắn cảm giác chính mình vậy mà không phải là đối phương đối thủ dù là cảnh giới của hắn so với đối phương cao không được dạng này không được ta nhất định phải nhiều kiên trì một chút thời gian dạng này mới có thể để cho những thứ khác hồn tiên cảnh cường giả tới giúp ta một chút bằng không chúng ta ma tộc lần này tất thua không thể nghi ngờ hơn nữa ta hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ kiên trì trở thành phổ lôi tư sở cót mục đích mà không phải giết chết vương phàm lúc này vương phàm cũng biết mục đích của hắn vô luận hắn có biết hay không hắn đều là muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu bởi vì đây mới là mục đích của hắn như vậy thì đưa đến mục đích của hai người khác biệt đệ thất vũ hồn kỹ vũ hồn chân thân đệ thập vũ hồn kỹ thôn thiên cự mãng thuộc về vương phàm duy nhất một đạo kim sắc hồn hoàn lóe lên một cái kim quang lóe lên một đầu từ thôn phệ vũ hồn tạo thành thôn thiên cự mãng xuất hiện hướng về đối diện phổ lôi tư sở cót cắn xé mà、đi. Cái gì? phổ lôi tư sở cốt kinh hô một tiếng hắn chưa bao giờ thấy qua to lớn như vậy thôn vệ lực lượng phát tắc ít nhất là viên mãn thôn vệ lực lượng phát tắc bây giờ thế nhưng là viên mãn thôn vệ lực lượng phát tắc liền xem như hắn có cũng không dám chính diện ngày k h á n g nếu là bây giờ thôn vệ lực lượng phát tắc chỉ là đại viên mãn hắn mới có sức đánh một trận chỉ là tại như vậy trong nháy mắt phổ lôi tư sở cốt giống như cứ thế từ bỏ nhưng mà giống như lại không có hoàn toàn từ bỏ thôn thiên cự mãn vừa xuất hiện phổ lôi tư sở cốt liền bắt đầu không ngừng phóng thích chính mình mạnh ma pháp công kích thôn thiên cự mãn có công kích bị cự mãn nuốt vào. c ũ n g chính là thốt vệ có công kích vẫn là công kích được cự mãng trên t h ầ n nhưng mà rất nhanh liền bị nó cắn n u ố t mất rồi sáu thôn thiên cự mãng thôn thiên cự mãng cho dù là thiên đô có thể thốt vệ lại có cái gì không phải hắn có thể thôn vệ đây này phải biết cái này một cái vũ hồn kỹ thế nhưng là trăm vạn năm vũ hồn kỹ vẹn vẹn chỉ là một cái vũ hồn kỹ liền đã muốn vương phạm gần như một nửa linh lực tiêu hao lớn vô cùng đương nhiên trả giá cùng hồi báo đều là đối với t r ở đối mặt phổ lôi tư sờ cót công kích thôn vệ cự mãng căn bản là không có chút nào mỏi mệnh ngược lại là càng chiến càng mạnh、Giết vương p h ả m trong miệng nhàn nhạt phun ra một chữ thôn thiên cự mãng nghe thấy được thanh âm của hắn trực tiếp há miệng máu đem đối diện phổ lôi tư sở cốt trực tiếp liền một ngủ nuốt vào đáng giận ta sẽ không bỏ qua ngươi đối mặt thôn thiên cự mãng miệng rộng phổ lôi tư sở cốt chỉ có thể phát ra một tiếng bất đắc dĩ tiếng gào thét bởi vì ma lực của hắn linh lực đã sắp bị thôn phệ không có bao nhiêu căn bản là không có ma lực đi chạy trốn chỉ có thể bị nuốt thiên cự mãng nuốt chừng lấy đi sáu cứ như vậy phổ lôi tư sở cốt liền bị thôn phệ hạ tại thôn phệ cự mãng trong thân thể căn bản là không cách nào chuyển động Bị bị thôn thể thể từ từ thôn thôn tiêu nghiền chỉ hóa. mãng, mãng vệ vệ vệ cự cơ có cự ép, sau khi thôn phệ hết phổ lôi tư sơ cốt vương phàm đem thôn phệ lĩnh vực triệt tiêu đối với thôn phệ cự mãng chỉ huy nói lên đi đem phía dưới ma tộc toàn bộ thôn phệ hết có ma tộc cũng không thể lãng phí đem hắn thôn phệ sau thế nhưng là có thể để thăng tu vi của hắn chỉ cần đem phổ lôi tư sơ cốt toàn bộ thôn phệ hết nghĩ đến vương phàm thực lực lại sẽ tăng lên mấy cảnh giới sau khi thôn thiên cự mãng thôn phệ hết phổ dịch sơ cốt nó lại bắt đầu gia nhập vào chiến trường đi thôn phệ những thứ khác ma tộc nhân viên phổ dịch sơ cốt tử vong cũng khiến cho toàn bộ ma tộc đội ngũ bắt đầu trở nên tinh thần xa suốt không có chiến ý có thậm chí bắt đầu chạy trốn sáu chạy a mau trốn a ngay cả ma x o á i phổ dịch sơ cốt cũng đã chết chúng ta chạy mau đào mệnh a sáu sáu chỉ là tại thượng cổ bên trong chiến trường căn bản chính là không trốn thoát được không cách nào chạy thoát vương p h à m bây giờ đã thả ra đệ thập vũ hồn kỹ tiêu hao số lớn linh lực cho nên thôn thiên cự mãng là không thể lãng phí huống hồ đầu này thôn thiên cự mãng năng lượng là có thể kéo dài ma tộc công kích cũng có thể bị nó hấp thu đây là một đầu có thể cầm chiến đấu liên tục đấu thôn t i ê n c ử mãng không chỉ có là thôn tiên c ử mãng cho dù là vương phảm cũng bắt đầu chém giết những thứ khác ma tộc chỉ có đem tất cả ma tộc toàn bộ chém giết một lần này thượng cổ chiến trường mới xem như chân chính kết thúc bất quá theo thời gian trôi qua một cái tiếp theo một cái ma tộc bắt đầu tử vong bất luận là ma tộc vẫn là nhân loại hồ n sư chỉ cần là tại thượng cổ bên trong chiến trường tử vong cái kia cuối cùng đều biết chậm d ã i biến mất đến nỗi cuối cùng bọn hắn đến cùng đi nơi nào vừa cặn có tác dụng gì không có bất kỳ người nào biết lần chiến đấu này đại khái kéo dài hơn hai giờ tại trong lúc này vương phạm cảnh giới cũng trực tiếp để thăng m à đến một cái tiểu cảnh giới trở thành hồn tiên tứ trọng cảnh hồn sư t ú c chủ vương phạm vũ hồn thôn vệ vũ hồn kỳ lân vũ hồn tư chất thần cấp cảnh giới hồn tiên tứ trọng ý cảnh kim hệ phát t ắ c viên mãn thôn vệ phát t ắ c viên mãn thích phân sáu trăm mười chín trên bốn vạn mãi đến cái cuối cùng ma tộc bị chém giết sau đó tại chỗ cũng liền chỉ còn lại có nhân loại hồn sư giờ này khác này một cái hùng vĩ lại ảo diệu âm thanh vang lên vẫn là thanh âm quen thuộc kia làm tinh nhân loại hồn sư thắng tất cả những nhân loại còn lại hồn sư vô điều kiện đề thăng một cảnh giới tiếng nói vừa ra mỗi cái hồn sư đều bị một đạo ánh sáng màu trắng b a n trúng bị bao khỏa ở trong đó bao quát vương phàm cũng là tại trong cái này một cỗ ánh sáng màu trắng vương phàm cảm nhận được đại đạo áo nghĩa hơn nữa thực lực của hắn cũng tại từng bước đề thăng nhưng mà ở đó một ngắn mũi trong né mắt hắn tựa hồ lại hiểu được rất nhiều lực lượng phát tắc t h như hỏa hệ phát tắc mục hệ phát tắc quang minh phát tắc sáu sau một lát, tất cả lưu lại nhân loại hồn sư toàn bộ cũng đã tăng lên một cái tiểu cảnh giới tại chỗ mỗi một cái hồn sư đều là vô cùng cao hứng đệ nhất chính mình thành công sống tiếp được thứ hai cảnh giới được tăng lên lần chiến đấu này không có hồn phi đánh một vạn nhân loại hồn sư tổn thất đại khái hai nghìn nhiều người chỉ cần là chiến đấu đó đều là có tổn thất không cách nào tránh khỏi tư chất thần cấp cảnh giới hồn tiên vũ trọng ý cảnh kim hệ phát tắc viên mãn thôn vệ phát tắc viên mãn nguy thái h nhiên chân thành cảm tạng hắn cũng là biết vương p h à n cùng vừa rồi những cái kêu ma tộc chiến đấu trắng cảnh như thế chiến đấu hoàn toàn không phải hắn có thể tiến đến tham dự ít nhất hắn hiện tại còn chưa có tư cách một trận chiến nhưng mà ngụy thái nhiên bây giờ đã là hồn thánh thập trọng cảnh đã có thể đột phá đến hồn tiên cảnh đến lúc đó đại hạ quốc lại đem tăng thêm một vị mới hồn tiên cảnh hồn sư cường giả vương phàm khoát tay không sao đây đều là ta phải làm ngụy thành chủ đến lúc đó có thể đi huyền vũ học viện muốn một cái chức vị khách tọa lao sư tiếp đó hối đoái một chút thứ n g ư y i muốn hảo vậy thì cảm ơn vương viện trưởng ngụy thái nhiên cao hứng gật đầu vũ hồn học viện bên trong đồ vật đó cũng đều là đồ tốt ta có thể có tư cách đi hối đoái liền đã rất tốt ngụy thái nhiên tự nhiên là cao hứng tại cùng ngụy thái nhiên hàn huyên một hồi sau vương phạm liền cáo biệt hắn hắn rời đi tại chỗ vương phạm cũng cùng doãn tích nhi doãn tiểu tuyết cáo biệt tất cả mọi người vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến cần nghỉ ngơi khôi phục thực lực của mình cho nên vương phạm cũng không có quá nhiều giữ lại hắn cũng một người về tới kỳ lân học viện sáu kỳ lân học viện vương phạm trở lại học viện chuyện làm thứ nhất chính là khôi phục linh lực của mình kể từ tu luyện tới hồn tiên cảnh sau đó hắn khôi phục linh lực chính là một kiện vô cùng phiền phức sự t ì n h cần linh lực nhiều lắm nhất là hắn loại này linh lực cần rất nhiều hồn sư phiền phái hơn bây giờ vương phàm muốn đột phá có hai lựa chọn đệ nhất tiếp lấy tu luyện đem tu vi tăng lên tới hồn thần cảnh sau đó lại cho kỳ lân vũ hồn gắn hồn hoàn khiến cho tất cả hồn hoàn cũng là một trăm vạn năm hồn hoàn thứ hai không còn tu luyện mà là trực tiếp cho kỳ lân vũ hồn phụ cận hồn hoàn từ đó đạt đến để thăng cảnh giới tu vi mục đích đương nhiên hấp thu dung hợp hồn hoàn nhất định cũng là trăm vạn năm hồn hoàn tại đầu hắn vận chuyển tốc độ cao phía dưới cuối cùng vương phàm lựa chọn loại phương pháp thứ hai cái này cũng là hắn suy tư rất lâu mới làm ra tới quyết định kỳ thực bây giờ toàn bộ lam tinh cầu tình huống đều không thể lạc quan đối phương tinh cầu thực lực quá mức khổng lồ căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó cho nên bây giờ vương phàm càng nóng lòng muốn trước tiên tăng cao thực lực chỉ có tăng cao thực lực mới là trọng yếu nhất bằng không không chỉ là hắn còn có toàn bộ lam tinh tinh cầu đều biết trực tiếp bị hủy diệt không có bất kỳ cái gì cứu vớt biện pháp nói làm liền làm vương phàm đem kỳ lân học viện sự tình đầu tiên xử lý một chút sau đó tiếp đó lại bắt đầu bế quan hắn bây giờ bế quan chính là muốn bắt đầu cho kỳ lân vũ hồn kèm theo hồn hoàn đây là một cái quá trình phi thường chậm rãi bởi vì hắn mỗi lần hấp thu hồn hoàn đều sẽ là một trăm vạn năm trở lên hồn hoàn cho nên hấp thu đều biết tương đối t r ư m đạo thứ nhất hồn hoàn cũng chính là một trăm mười vạn năm hồn hoàn bế quan bắt đầu sáu sáu tà thân tổng bộ ma một đại nhân chúng ta tại a mỹ khắc đế quốc một cái phân bộ bị g i ế t một cái tà hồn sư hướng ma một báo cáo ma từng cái xứng sở hơi kinh ngạc khoát tay nói đi đem a mỹ khắc đế quốc tà thần đội viên bị g i ế t tư liệu toàn bộ đều giao cho ta ta ngược lại muốn nhìn là chuyện gì xảy ra là Ma Một đại nhân. Sau một Sau lát, rất nhiều tư liệu toàn Đại nhiều liệu Nhân. bây ộ Một. đều được đưa tới trước mặt ma một. Đi, người đi, đi đi. Đại trước người Ma tới mặt n Là, h n tướng hắn Ma Một đ ẩ ra, tiếp đó bắt đầu xem xét tài t liệu đó đầu xem ư ơ n giờ quan. Bây g tà thần đội viên đã trải rộng cả lam t i n h cơ hồ toàn bộ lam tinh đều có tin tức của bọn hắn nhân viên không có chuyện gì có thể thoát đi ánh mắt của bọn hắn phải biết tại a mỹ khắc đế quốc tà thần một cái phân bộ đây chính là có hồn thánh cảnh tồn tại loại cảnh giới này hồn sư cũng không phải ai cũng có thể c h é m giết lật xem hồi lâu sau ma một cuối cùng cha tìm đến tương quan nguyên nhân Chỉ có chữ trước của học học học chắc chắn cho chắc chắn hiện hắn hồn hồn hồn phàm hắn, không phải bốn bầm lớn viện. viện, viện, lần này vương người lầm lại là lại là là là xuất quỷ, mặt một tự ở dở Ma vũ vũ vũ khác sáu Vương ngươi phàm, chờ theo a ta một ngày nào đó, ta sẽ để sẽ c o ngươi nợ máu trả bằng máu máu. trả t h thời gian trôi qua toàn bộ lam tinh thượng nhân loại hồn sư đều tại từng bước tăng cao tu vi cảnh giới nhưng mà cũng có nhân loại không ít hồn sư bị dị giới h á t động dị giới sinh vật tập kích từ đó làm cho vô số tử thương tràn cảnh những thứ này vương phạm cũng là biết đến Hắn đủ khả năng chính là đem bản thân có thể đến giúp chỗ, khả năng giúp đỡ liền liền giúp. Hắn không chỗ, chỉ thể chính hắn. Mệnh không phải là hắn liền có thể năng bản đến năng liền liền cũng bọn cũng liền đủ đem đỡ được đây Đây giúp giúp giúp. giúp có có Lúc có là là là vào tùy t i dựa A. A. ệ sáu kỳ lân học viện sau khi vương phàng bế quan học viện sự vụ trên cơ bản đều giao cho hoa an ca xử lý hắn xử lý những chuyện này vẫn rất tốt là một cái tiện đem tay nếu không phải là như thế hắn cũng sẽ không đem luyện khí sư công hội cùng luyện đan sư công hội làm p h ò n g sinh thủy khởi những chuyện này đều giao cho hoa an ca vương phản g cũng yên tâm rất nhiều đại phòng làm việc của v i ệ n trưởng một cái khác phòng làm việc của v i ệ n trưởng đông đông đông tiếng đập cửa vang lên hoa an ca hô vào đi tiếng nói vừa ra cửa phòng làm việc bị mở ra một cái nam nhân đi đến long cao tuấn đi đến kinh ngạc nói hoa an ca là ngươi nha là long sư huy n h a sao ngươi lại tới đây nghe được thanh â m quen thuộc hoa an ca lập tức ngẩng đầu liếp mắt một cái liền nhận ra đối phương lập tức đứng dậy nên đón tiếp đó cho dòng cao tuấn bưng trà rót nước trên mặt đất chén trà long sư h i n h nhanh uống một chén linh trà đây chính là đồ tốt ân đa t ạ long cao tuấn cũng biết hoa an ca tiểu tử này cũng không phải cái gì trà đều uống hắn tiếp nhận chén nước đem hắn uống một hơi cạn sạch uống xong sau hắn chỉ cảm thấy chính mình trong bụng chuyển đến một hồi thiêu đốt cảm giác nhưng mà hắn trực tiếp vận chuyển công pháp bắt đầu luyện hóa linh trà ngay sau đó loại này thiêu đốt cảm giác liền biến thành một loại ấm áp ấm áp cảm giác trở thành một tia linh lực trà ngon trang ngon hi hi hi long sư huynh ưa thích l i ề n tốt những người khác muốn ta còn không uống hoa an ca tiếu hì hì nói tiếp đó ngồi xuống long cao tuấn đối diện hắn hỏi tiếp long sư huynh ngươi lần này tới chắc chắn là có chuyện à, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng à, ta khả năng giúp đỡ chắc chắn rút hảo vậy ta cũng sẽ không từ chối kỳ thực ta lần này tới là muốn tìm viện trưởng mượn mấy người nhưng mà viện trưởng không tại ta cũng chỉ phải tới tìm ngươi long cao tuấn giải thích nói hoa an ca xứng sở có chút mộng cho người mượn cho người mượn làm gì giết dị giới sinh vật gần nhất ta thanh long học viện bên kia xuất hiện một chút vấn đề xuất hiện một cái mới dị giới hát động cần một cái cường đại hồn thánh cảnh hồn sư cao thủ đi qua trấn thủ ta lại không thể tùy thời đều tại cho nên ta không thể làm gì khác hơn là đến tìm viện trưởng nhìn có hay không ai nhàn rỗi có thể giúp ta vội vàng long cao tuấn từng chữ từng câu giải thích nói a năm hoa an ca lên tiếng đang chuẩn bị trả lời mấy thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người bọn họ người tới chính là vương ân tiểu thanh hai người hai người bọn họ khi nghe thấy có ai nhàn rỗi trong nháy mắt đó liền chạy tới bởi vì toàn bộ kỳ lân học viện liền hai người bọn họ rảnh rỗi nhất chuyện gì cũng không thể làm cũng chỉ có thể chờ tại học viện vô cùng vô vị nhàm chán tiểu thanh lịch ngậm thẻ lưới hỏi hoa an ca vừa rồi ai hỏi có ai nhàn rôi đó a hắn hoa an ca không do dự trực tiếp chỉ hướng long cao tuấn lập tức như vậy làm long cao tuấn một mặt mộng ngày sáu hắn nhìn kỹ một chút trước mắt hai cái tiểu hài phát hiện bọn hắn đều có chút quen mắt hỏi ngươi là viện trưởng thủ hộ linh thú tiểu thanh a ngươi cũng là viện trưởng linh thú a bọn họ đều là vương phạm linh thú lại cũng là huyễn hóa thành người linh thú đúng à, ngươi là long ca à ta trước đó gặp qua ngươi nghĩ không ra ngươi cũng tu luyện tới hồn tiên cảnh cùng chủ nhân một cái đại cảnh giới ngược lại là ngươi không có chủ nhân cảnh giới cao tiểu thanh gật đầu một cái liếc mắt một cái thấy ngay long cao tuấn thực lực long cao tuấn mỉm cười hắn cũng không thường xuyên tại kỳ lần học viện cho nên có sự tình hắn vẫn còn không biết rõ hắn cũng là lần thứ nhất trông thấy tiểu thanh cùng vương ngân thân người tại nhìn thấy tiểu thanh hai người trong nháy mắt đó hoa an ca trong đầu linh quang loay lên đ ỗ n g nhiên nghĩ tới một cái tuyệt diệu biện pháp tốt long sư huynh nếu không thì ta để cho tiểu thanh cùng vương ngân đi giúp ngươi vội vàng thôi hai người bọn họ thế nhưng là rất lợi hại ân hai người bọn họ thực lực đủ mạnh sao ta nhưng là muốn hai cái chân áp dị giới sinh vật cường giả hơn nữa mỗi ngày đánh nhau dết quái long cao tuấn nhìn xem tiểu thanh vương ngân có chút chần chờ dù sao hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua hai người bọn họ chiến đấu cũng không cảm thấy các nàng có thể thực hiện hoa an ca liền vội vàng giải thích các nàng chắc chắn có thể sáu chỉ là hắn lời nói còn chưa nói xong liền bị tiểu thanh đánh gãy nàng khét đeo một tiếng a ta thế nhưng là hồn tiên thất trọng cảnh thực lực hơn nữa tiểu ngân vẫn là hồn tiên bắt trọng cảnh thực lực chẳng lẽ chúng ta hai cái thực lực còn chưa đủ ạ ân đủ bất quá viện trưởng sẽ đáp ứng không long gật đầu gật đầu một cái nhưng còn có một chút hắn là tương đối lo lắng những thứ khác học viện học sinh còn tốt tất cả mọi người là vũ hồn học viện thế nhưng là tiểu thanh cùng tiểu ngân đều là vương viện trưởng linh thu a hơn nữa quan hệ không ít cái này thật đúng là khó mà nói a sáu cho nên long cao tuấn vẫn là lựa chọn hỏi lại một chút hoa an ca hoa an ca vội vàng trả lời có thể có thể chắc chắn có thể ngươi liền phóng một trăm cái tầm a ân chủ nhân nhất định sẽ đáp ứng tiểu thanh cũng phụ họa theo nói nàng cũng cũng tại kỳ lân học viện đợi mộc lông quá nhàm chán liền nghĩ tìm một chỗ thật tốt chơi đ ù a đương nhiên vương ngân cũng là chỉ là nàng không nói mà thôi đi theo gật đầu một cái hoa an ca nghe xong lập tức đại hỉ ngươi nhìn tiểu thanh cùng tiểu ngân đều đáp ứng viện trưởng cũng nhất định sẽ đáp ứng ngay sáu tốt lắm vậy ta liền dẫn bọn hắn hai cái đi thanh long học viện hỗ trợ hảo gặp lại ân hoa an ca trực tiếp liền đem long cao tuấn tiểu thanh vương ngân ba người toàn bộ tiết biệt rời đi kỳ lân học viện long sư h i n h t i ể u ngân t i ể u thanh gặp lại hoa an ca hướng về phía ba người bọn họ phất tay ly biệt chương ba trăm linh hai hai cái tiểu hải chờ long cao tuấn tiểu thanh, tiểu thanh tiểu ngân ba người hoàn toàn biến mất tại giữa tầm mắt của hoa an ca lúc hắn mới ngừng phất tay cười tươi như hoa ai hai cái tiểu tổ tông này rốt cục đi ta cuối cùng có thể thật tốt làm việc tại trong kỳ lân học viện tiểu thanh cùng tiểu ngân chính là hai tổ tông mỗi ngày náo sự tìm phiền thoái hai người bọn họ thực lực cảnh giới lại cao hơn nữa cùng vương viện trưởng quan hệ không ít hoa an ca còn thật sự khó tìm bọn hắn phiền phức đương nhiên những thứ khác học viện học sinh cũng đều không dám tìm phiền phức của các nàng thế là những thứ khác học viên tìm hoa an ca phiền phức hắn là đại diện viện trưởng không tìm phiền phức của hắn thật là tìm ai phiền phức chính là mấy cái này nguyên nhân mới đưa đến hoa an ca quyết định cuối cùng đem hai cái tiểu tổ tông đưa tiễn hoa an ca nhìn qua phương xa tự lẩm bẩm long sư m i n h chuyện này liền trông cậy vào ngươi ta liền mặc kệ sáu thanh long học viện a cắt long cao tuấn mới từ truyền thống trận bên trong đi ra đánh liền một cái hát xì hắn một mặt động thì thào nói nhỏ chẳng lẽ là có người ở nghĩ tới ta chẳng lẽ là cha ta long ca chúng ta đi chỗ nào đánh dị giới sinh vật tiểu thanh không kịp chờ đợi hỏi thăm một câu long cao tuấn khẽ gật đầu đi thôi ta trước tiên mang các ngươi đi xem một chút tạm thời hẳn là không có dị giới sinh vật xuất hiện chỉ cần bọn hắn vừa ra tới chúng ta là có thể giải quyết bọn hắn hảo tiểu thanh cùng tiểu ngân đi theo long cao tuấn cùng đi ra khỏi thanh long học viện bây giờ thanh long học viện mới là giai đoạn khởi bước Ở trong tương t viên vẫn đó đối học h sáu thanh long học viện t r u n g quanh một cái dị giới hát động đây là mới nhất xuất hiện một cái dị giới hát động thanh long thành tạm thời an bài không ra cường đại hồn sư đến đây chấn áp cho nên mới tìm tới long cao tuấn trừ cái đó ra còn có một cái nguyên nhân chính là long cao tuấn võ hồn đối với mấy cái này dị giới sinh vật có áp chế tác dụng đại khái sau năm phút long cao tuấn mang theo tiểu thanh cùng tiểu ngân đến dị giới hát động ở đây phụ cận cũng không thiếu đội ngũ đóng giữ trong đó một cái người phát hiện l o n g cao tuấn sau khi đến lập tức bay đi lên nên đón lữ khang thành khuôn mặt tươi cười chào đón long thành chủ ngài đã tới ngài nếu là không tới chúng ta đều không dám tùy ý ra tay à. a ân lần này ta liền là đến giải quyết cái vấn đề này long cao tuấn gật đầu biết hắn tiếng nói bên ngoài là có ý gì bởi vì cái này dị giới h áp động chỉ một mình hắn trân thủ một khi xuất hiện cường đại dị giới sinh vật bọn hắn sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt đây không phải bọn hắn mong muốn lữ khang thành ý tứ chính là hy vọng lòng cao tuấn không nên đến chỗ chạy có thể nhiều ở chỗ này dừng lại một chút thời gian chờ có những thứ khác cường đại hồn sư sau khi đến lại rời đi chỉ là hắn vừa rồi nghe xong long cao tuấn câu nói này sau đó lập tức kích động nói hảo không biết long thành chủ nghĩ được biện pháp gì ta đi mời tới các nàng hai vị cường đại hồn sư về sau các nàng liền thay ta c h ấ n thủ nơi đây ta có rảnh cũng sẽ tới kiểm tra long cao tuấn cúi đầu nhìn về phía tiểu thanh cùng tiểu ngân tiểu thanh n g ử a đầu trên mặt ba phần cao ngạo ba phần ngạc ý bốn phần nghịch ngợm phản phất tại nói ta thế nhưng là rất lợi hại cũng liền chỉ là so long ca hơi yếu hơn như vậy một chút đâu mà thôi sách long thành chủ cái này sáu lữ khang thành theo bản năng chẹp chẹp rồi một lần miệng bất đắc dĩ nhìn xem tiểu thanh cùng tiểu ngân trong mắt hắn hai người bọn họ không phải liền là hai cái tiểu thí h a y sao có thể có lợi hại như vậy sao cho nên hắn có chút chăn trở long cao tuấn con mắt lóe lên ngự khí trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên lữ khang thành ngươi cũng không nên xem thường hai người bọn họ các nàng đều là ta từ kỳ lân học viện mời tới hơn nữa hai người cũng là hồn thánh cảnh thực lực đã đủ để chấn áp nơi này dị giới hát đ ộ n g cái gì hồn thánh cảnh lữ khang thành kinh hô một tiếng hắn vẫn là rất kinh ngạc ít nhất hắn hiện tại vẫn chỉ là hồn đế bắt trọng cảnh khoảng cách hồn thánh cảnh còn có chút khoảng cách mà trước mắt hắn hai cái tiểu hài vậy mà đã là hồn thánh cảnh cừng giả không hổ là kỳ lân học viện học viên lợi hại hảo vậy ta đáp ứng một khi xuất hiện tình huống dị thường ta lập tức thông c h i ngươi hảo long cao tuấn cùng lữ khang thành trò chuyện vài câu sau đó rời đi sáu dị giới hát động một bên khác cũng chính là một cái khác tinh cầu người lam tinh gọi nó vì hủy diện tinh cầu chính là bởi vì hủy diện tinh cầu đến mới đưa đến toàn bộ lam tinh xảy ra d i biến tương đương với hủy diệt hủy diệt tinh cầu long đảo long đảo cũng không phải chỉ có một cái đảo mà là có rất nhiều cái hòn đảo ít nhất có hơn ngàn cái hòn đảo nhưng trong đó một cái cái đảo lớn nhất gọi là long chủ đảo tại hòn đảo này phía trên có đủ loại đủ kiểu chân chính phương tây cự long thì như giống phút lửa lạnh băng long sáu những cái đảo khác trên cơ bản đều ở chính là long nhân cũng tức là l o n g cùng người kết hợp sinh vật hay là một chút hạ đẳng huyết mạch long nhân căn bản là không cách nào bảo trì long thân thể chỉ có thể lấy người thân thể sống sót long chủ đảo toàn bộ long đảo cái đảo lớn nhất đêm khuya trời tối người yên long chủ đ ả o một chỗ một người mặc hắc bảo nam nhân xuất hiện tại long chủ đ ả o là nam nhân nhân loại mà không phải long nhân hắc bảo nam tại trong bóng tối xuyên thẳng qua căn bản là không có bất kỳ cái gì một con rồng có thể phát hiện tung tích của hắn phản phất hòa vào trong bóng tối cũng không biết trôi qua bao lâu giống sáu là ai là ai đến tột cùng là ai trộm ta trứng rồng nhân loại ta nhất định phải giết người một tiếng long gào thét đột nhiên vang lên toàn bộ long đảo tất cả hòn đảo đều hứng chịu tới ảnh hưởng chung quanh hải vực bắt đầu sôi trào m ân ngươi nói rất đúng nhưng mà ta nghe nói đối diện thế giới tựa hồ cũng có một chút giống như chúng ta huyết mạch nhân loại nhưng mà bọn hắn cùng chúng ta dáng dấp không giống nhau nhưng mà bọn hắn lại có thể tu luyện rất nhiều cường đại đây chính là thật sự ta còn tự thân gặp qua đối phương chỉ cần hắn một p h o n g thích một đầu dòng màu xanh thân thể của ta phảng phất cũng sẽ không động một dạng thực lực rất mạnh không là bình thường l o n g có thể đối phó muốn đối phó hắn mà nói ít nhất xuất động long vương điểm một đầu chân long a hơn nữa huyết mạch của hắn còn không thể t h ấ p nếu không thì sẽ bị đối diện áp chế không n ổ i ngược lại chúng ta đều biết nhìn thấy khát hòn đảo long nhân cũng bắt đầu lầm bầm lầu bầu thảo luận bọn hắn vị trí nhưng không có long để ý tới đại gia tùy ý lên tốt sáu lam tinh thanh long học viện phụ cận Nào thần nam đứng tại chỗ, lấy ra phòng trộm nghe điện thoại, gọi cho một cái biểu hiện con bảo thoại, cho đó tả mật Một tại trộm một chô chạm. hắc chỗ, bí biểu cái cái va gọi lấy ra sau ố số. Tốt tốt tốt dây s một lát điện thoại kết nối đối diện truyền đến một nam nhân khác âm thanh ma một sự tình làm như thế nào hắc bảo nam đại nhân nhiệm vụ đã hoàn thành xin ngài yên tâm a ma một hảo người ở một bên q u a n chiến có bất kỳ tình huống nhất thiết phải trước tiên nói cho ta biết hắc bảo nam là đại nhân dứt lời đối phương liền c ú ố điện thoại tốt tốt tốt sáu sáu thanh long học viện phụ cận dị giới hát động số hiệu thanh long tám hào hát động thuộc về thanh long thành chân phòng thủ cái thứ tám dị giới hát động cũng chính là tiểu thanh cùng tiểu ngân hai người sở đãi dị giới hát động thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua cái nào đó l ề u vải tiểu thanh cùng tiểu ngân hai người đều dị thường n h ả m chán không muốn biết nên làm gì tại trong kỳ lân học viện ít nhất vẫn có một ít cửa ải có thể đi vượt qua n chỉ là bây giờ gì cũng không có cũng là chút đội ngũ hồ n sư một điểm niềm vui thú cũng không có ngược lại là càng n h ả m chán hai người đều cho là có cái vật đánh nhưng là bây giờ lại một cái cũng không có xuất hiện để cho bọn hắn vô cùng hối hận tới ở đây tiểu thanh b u ồ n bực nói ai sớm biết liền không tới nơi này một điểm thú cũng không có tiểu ngân nếu không thì chúng ta ngày mai liền trở về à. ân tiểu ngân gật đầu đồng ý nàng cũng cảm thấy ở đây không có cái gì chơi vui lúc này hai người bọn họ đ ỗ n g nhiên cảm thấy một k i a khác thường mà cái k i a một k i a dị thường chính là đến từ cách hai người cách đó không xa dị giới hát động là không gian pháp tắc khí tức ba động một khi có loại khí tức này vậy đã nói rõ có dị giới sinh vật từ dị giới trong lỗ đen đi ra phải chuẩn bị chiến đấu tiểu thanh hai mắt tỏa sáng khi í c động đứng lên,、Cao、Hưng n Cao ó Tiểu Ngân, c hai ú n g t có đ người â n liền đi theo tiểu Thanh l đi Tiểu theo sau n không xa Thanh Long động. n g g đi đó tới dưới Khi hai Tám hát cách Hảo xa dị bọn họ đến lúc lữ khang thành đã triệu tập những thứ khác hồn sư đội viên đi tới thanh long tám h ả o dị giới hát động số lớn hồn sư đội viên đến dị giới hát động tùy thời chuẩn bị chiến đấu hắn trông thấy tiểu thanh cùng tiểu ngân đến đây lập tức tiến lên nói hai vị các ngươi đã tới a ân ngươi nói một chút đối phương đi ra ngoài là vật gì không tiểu thanh đầu tiên mở miệng hỏi thăm bọn hắn ít nhất phải đối đối phó dị giới sinh vật có một cái đơn giản mới nhận biết đi lữ khang thành đưa cho nàng nhóm hai người vài tấm hình hai vị đây chính là từ nơi này dị giới hát động đi ra ngoài sinh vật các ngươi có thể xem bọn hắn gọi là long nhân liền nói là long cùng người kết hợp sinh vật nhục thân cường đại chủ yếu dựa vào là chính là nhục thân cùng huyết mạch sức mạnh nhưng mà cũng sẽ xuất hiện cự l o n g những thứ này cự long mới là thực lực cường đại hơn khó đối phó hơn ừ biết tiểu thanh cùng tiểu ngân hai người lít qua đơn giản biết sắp đối phó dị giới sinh vật t ổ n kết một chút chính là long nhân da dạy thị béo sau một lát dị giới trong lỗ đen bắt đầu xuất hiện số lớn long nhân một cái tiếp theo một cái long nhân từ dị giới trong lỗ đen xuất hiện ở trước mặt bọn họ cầm trong tay đủ loại đủ kiểu vũ khí bắt đầu công kích tại chỗ hồ n sư t i ể u ngân để p h ò n g v ắ n nhất ngươi trước tiên đừng xuất thủ tiểu thanh quay người đối với tiểu ngân nhắc nhở sau đó mình một người trực tiếp liền xông ra ngoài hảo tiểu thanh tỷ cẩn thận biết rồi hai người bọn họ mặc dù nghịch ngợm nhưng mà cũng đều là có độ biết sự tình gì nên làm sự tình gì không nên làm lúc nào nên nghiêm túc lúc nào có thể n ị c h n g ợ cứ như vậy tiểu thanh trực tiếp bay lên không đi tới giữa không trung căn bản là không có long nhân chú ý tới nàng thân thể tinh tế quá nhỏ căn bản là không có long nhân đi chú ý thậm chí có long nhân khi nàng là một cái lớn một chút điệu tiểu thanh không có nhiều lời trực tiếp phóng xuất ra chính mình bản thể thanh lân chín kim loan trong n g a y mắt một cái cực lớn thanh lân chín kim loan xuất hiện đang lúc mọi người trước mặt nó toàn thân cũng là v ậ y màu xanh tại ánh trăng chiếu d ọ i xuống lộ ra là đẹp như vậy hào quang động lòng người không chỉ có như thế tại đỉnh đầu của nó còn có ba cây màu vàng n ấ p a o tương tự hạ quốc cổ đại trong thần thoại chu tước nhưng mà thân thể của nó lại là màu xanh biếc khi đó lữ khang thành cũng cuối cùng nhận ra tiểu thanh thì thào nói nhỏ nàng sáu thì ra nàng chính là vương viện trưởng sùng vật cái tia thanh lân chín kim loan nói là khí tức như thế nào quen thuộc như thế thì ra cũng sớm đã hóa hình thành người tiểu thanh biến đổi thành bản thể sau nhìn xuống phía dưới long nhân têu to một tiếng thu vô tận tiếng gào thét chuyển đến lập tức liền hấp dẫn không thiếu sự chú ý của long nhân bọn chúng bắt đầu hướng về tiểu thanh công kích nhưng mà đám rồng này người tiểu thanh căn bản cũng không để vào mắt tiểu thanh huy động hai cánh của mình xuất hiện cường đại kình phong trực tiếp đem bay lên long nhân toàn bộ thổi đi nao nhao té ngã trên đất đụng phải những thứ khác long nhân chỉ có số ít long nhân kiên trì được phải biết tiểu thanh thế nhưng là hồn thánh thất trọng cảnh cường giả thực lực hay là không thể khinh thường h ừ ta bây giờ liền để các ngươi biết sự lợi hại của ta tiếng nói vừa ra tiểu thanh đột nhiên bày ra hai cánh của mình cực lớn hai cánh bày ra tiểu thanh lại một lần nữa huy động hai cánh của mình huy động trong nháy mắt đột nhiên rất nhiều linh lực màu xanh ngưng kết mà thành lông vũ xuất hiện những thứ này toàn bộ đều là sắc bén lợi khí chỉ cần bị đánh trúng yếu hại đó đều là có thể sẽ bị trực tiếp bị mất mạng đi tiểu thanh trong miệng phun ra một chữ chỉ thấy những cái kia thanh sắc lông vũ toàn bộ đều hướng xuống đất long nhân bay đi những thứ này lông chim số lượng rất nhiều gần như có mấy vạn chi lông vũ những thứ này thanh sắc lông vũ giống như là như hạt mưa toàn bộ đều hướng xuống đất long nhân xạ kích mà đi trong lúc nhất thời bầu trời giống như là rơi ra thanh sắc mưa rào chỉ là mưa này tổn thương tính chất rất lớn rất nhiều long nhân đều bị những thứ này lông vũ quẹt làm bị thương có cảnh giới thấp trực tiếp liền bị quẹt làm bị thương tử vong rất lâu mặt đất liền nằm xuống hơn một nghìn cái long nhân thi thể là thi thể đã chết long nhân còn không bao quát những cái kia bị thương nặng bị thương nhẹ cùng với thụ thương mặt đất trong nháy mắt liền bị long nhân huyết dịch nhuộm đỏ những nhân loại khác hồn sư trông thấy lần này tình cảnh lập tức phấn chấn nhân tâm bắt đầu quy mô tiến công đối diện long nhân có một cái hồn thánh cảnh yêu thú dẫn đội bọn họ đều là kích động vô cùng hơn nữa không ít hồn sư đều nhận ra tiểu thanh thân phận các ngươi mau nhìn đây không phải là vương viện trưởng linh thú sao xem ra nàng là vương viện trưởng phái tới trợ giúp chúng ta đúng nhất định là chúng ta cũng phải nỗ lực cố lên làm giết ta giết giết chết đám rồng này người sáu bây giờ đích sắc là nhân loại hồn sư chiếm giữ ưu thế bởi vì có tiểu thanh cái này hồn thanh thất trọng cảnh yêu thú hỗ trợ nhưng mà một giây sau sáu chương ba trăm linh ba băng xương cự long một giây sau một cái cực lớn sinh vật từ dị giới trong lỗ đen đi ra hơn nữa còn kèm theo uy áp cường đại đánh tới trong lúc nhất thời tại chỗ không ít hồn sư đều cảm nhận được không nhất thiết uy áp nhao nhao nhìn qua trong đó cũng bao quát tiểu thanh cùng vương ngân lưỡng người hai người bọn họ cũng là hồn thánh cảnh thực lực tự nhiên có thể càng trước thời hạn cảm nhận được không nhỏ huy áp lúc này chỉ thấy một cái đầu rồng to lớn xuất hiện đang lúc mọi người trước mắt đó là một cái to lớn quái thú hắn long đầu liền đã phi thường lớn húng chi là thân thể của nó sau một lát cái này chỉ dị giới sinh vật toàn cảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn đó là một cái cự long băng xương cự long toàn thân băng xương trắng như tuyết màu sắc hắn phần l ư n g sinh ra cực lớn hai cánh hai cái chân trước hai cái chân sau hết thẻ tứ chi khi nó xuất hiện sau đó nhiệt độ chung q u n h trong nháy mắt đều xuống hàng mấy phần tại thân thể của nó chung quanh càng giống là tại hạ tuyết có không ít đông tuyết theo nó trên thân thể bày xuống khi đó tiểu thanh cũng cảm nhận được thực lực của đối phương hồn thánh cựu trọng cảnh so với nàng cùng tiểu ngân cảnh giới đều cao hơn tiểu thanh thì cẩn thận nó rất mạnh tiểu ngân đã đi tới tiểu thanh bên người hai người đứng chung một chỗ cảnh giác nhìn chằm chằm đối diện băng xương cựu long trận địa sẵn sàng đón quân địch tiểu thanh khẽ gật đầu ngân nó rất mạnh hẳn là hồn thánh cựu trọng cảnh hảo tiểu ngân không có nhiều lời lựa chọn phóng xuất ra chính mình bản thể sanh thấm ngân lập vương cũng không nên xem thường xanh thấm ngân lộc vương thực lực ít nhất tu vi của nàng là hồn thánh bắt t r ọ n g cảnh băng x ư ơ n g cự long nhìn chằm chằm tiểu thanh cùng tiểu ngân hai người trong miệng phun ra một đạo băng lãnh long tức một đạo màu tuyết trắng khí tức theo nó trong lỗ m u i phun ra nổi giận đùng đùng nhìn bọn hắn chằm chằm hai người giết nó không có nói n h ả m nhiều trực tiếp chính là buộc phát ra cường đại chiêu thức một cô cường đại băng tuyết long tức hướng về tiểu thanh cùng vương ngân phun ra mà đến ngăn trở tiểu ngân đứng núi chịu xào treo lên chính mình sừng hưu liền xông tới hai cái sừng hưu phóng ra ngân sắc qua mang Cô này chắn, chắn long long hư xem như t thú loại vậy mà đi giúp nhân loại đáng chết thế nhưng là càng như vậy băng sương cự long thì càng muốn giết chết tiểu thanh cùng tiểu ngân hai người cho nên nó lại một lần nữa gia tăng chính mình long tức công kích phô thiên cái địa hướng về tiểu ngân đầu phóng đi Phanh chỉ cảm thấy tiếng nổ thật to vang lên tiểu ngân đều có chút không kiên trì nổi tại trước mặt băng xương cự long thân thể của nàng nhiều có vẻ hơi nhỏ nhắn xinh xắn bất lực bị cường đại long tức ép chỉ có thể không ngừng hướng lui về phía sau tiểu thanh biết tiếp tục như vậy không phải một cái biện pháp cho nên nàng bắt đầu vận chuyển linh lực trong cơ thể toàn bộ thân thể cũng bắt đầu xoay tròn trở thành một đạo thanh sắc viên cầu siêu một tiếng một đạo cường đại loan đao hình dạng linh lực màu xanh hướng về đối diện băng xương cự long công tới thanh lưới lao kích đột nhiên tập kích để cho băng xương cự long cũng không có phản ứng lại khi nó chú ý tới tiểu thanh thả ra công kích đã tới trước mặt của nó phải biết tiểu thanh công kích vốn là lấy tốc độ nổi danh phanh sáu một tiếng cực lớn tiếng oanh kích vang lên linh lực màu xanh công kích tại trên băng xương cự long đầu rồng to lớn đưa nó long tức trực tiếp đánh gãy lúc này tiểu ngân cũng rốt cuộc đến cơ hội thở dốc vội vàng phóng thích nó cái tiếp theo vo hồn kỹ ngân hiệu khôi phục một k h ỏ a màu ngà sữa hình cầu tại nàng hai cái sừng hưu ở giữa tạo ra nàng sừng hưu hất lên trực tiếp căng tiểu thanh bên kia cảm tạ tiểu thanh cũng không có khắc khí trực tiếp đem hắn nuốt vào chính mình trong bụng Cái này màu ngà màu sau ữ hình c ầ giống như là một lát i hồn kỹ, tiểu thanh lần c nữa đối đối diện băng sương cự long phát động công kích phi hành tốc độ cao trực tiếp thẳng hướng lấy đối diện băng sương cự long bay đi tốc độ của nàng nhanh chóng băng x ư ơ n g cự long căn bản là không phát hiện được tung tích của nàng chỉ cảm thấy từng đạo thân ảnh màu xanh tại trước mặt của nó thoáng qua băng xương cự long đích xác rất mạnh nhưng nó thân thể vẫn là q u á cường đại từ đó làm cho tốc độ của nó rất chậm tại phương diện cái này một cái là phi thường thua t h i ệ t giống sáu băng xương cự long căn bản là không phát hiện được tiểu thanh vị trí thế là nó vô cùng tức giận phát ra một tiếng tức giận gào thét càng l a như thế nó thì càng đã trúng tiểu thanh ngữ kế đột nhiên tiểu thanh phóng xuất ra một đạo cường đại thanh lưới đao kích đánh về phía băng xương cự long phía sau lưng hai cánh phanh một tiếng, tiếng vang to lớn vang lên băng xương cự long lưng bụng thụ thương giống sáu nó phát ra một tiếng tức giận gào thét đột nhiên xoay người hơn nữa cực lớn uy áp hướng về sau lưng quăng tới một khi bị lớn như thế cái đôi đánh trúng không chết cũng phải bị thương nặng mắt thấy băng xương cự long cái kêu màu tuyết trắng cái đôi liền muốn đánh trúng tiểu thanh đ ỗ n g nhiên thân hình của nàng nói lên giống như là trực tiếp thuần di trực tiếp rời khỏi tại chỗ mà băng xương cự long công kích cũng v ô hụt đánh toàn bộ đều là không khí giống sáu băng xương cự long lần nữa phẫn nộ vừa hô càng phẫn nộ liên tiếp phun ra rất nhiều lòng tức cầu bắt đầu công kích đang tại tránh né tiểu thanh một cái hai cái ba cái sáu nhưng mà vô luận băng x ư ơ n g cự long như thế nào công kích đều công kích không đến tiểu thanh bởi vì tốc độ của nàng thật sự là quá nhanh lúc này tình cảnh giống như là băng x ư ơ n g cự long đang không ngừng lắc đầu không ngừng tìm kiếm chuột đất tiểu thanh đánh chuột đất chỉ thấy một cái tiếp theo một cái long tức cầu rời đi căn bản là đánh không t r ú n g nàng không biết qua bao lâu băng x ư ơ n g cự long linh lực cũng đã tiêu hao không sai bị lắm nhưng mà tiểu thanh còn có rất nhiều linh lực bởi vì nàng còn có tiểu ngân đang cấp nàng phụ trợ căn bản cũng không cần lo lắng linh lực vấn đề băng xương cự long trên thân cũng đã hiện đầy vết thương nguyên bản làn da trắng như tuyết cũng đã bị nhiễm lên không ít máu tươi rõ ràng thụ t h ư ơ n g không nhẹ nhưng mà tiểu thanh lại một lần cũng không có bị băng xương cự long đập nện đã đến tốc độ của nó vẫn là quá chậm căn bản là chạm đến không đến tiểu thanh lúc này băng xương cự long đã m ệ thở t hồng hộc đã có một chút không thể chiến đấu bộ dáng mặc dù như thế tiểu thanh cùng tiểu ngân vẫn là không có bưng lỏng bởi vì băng xương cự long thế nhưng là cự long không phải tốt như vậy đánh bại ra ngoài của nó quá dày tiểu thanh lần nữa xoay tròn thân thể của mình giống đ sáu băng xương, xương cự long, long đối mặt như thế công kích căn bản là không có bất kỳ cái gì lực trở tay chỉ là phát ra một tiếng gào thét sau đó dùng hai cánh của mình đem toàn thân của mình trên dưới đều bảo vệ bảo vệ được cơ thể m i ế t ở chịu đến càng cường đại hơn tổn thương từng nhánh lông vũ toàn bộ tấn công về phía băng xương cự long cơ thể giống như n hạt ư h mưa cũng giống như vạn tên cùng bắn băng xương cự long phòng ngự thật sự rất mạnh ngay từ đầu những thứ này thành sắc lông vũ đối với nó không tạo được tổn thương gì nhưng mà nó vẫn là ngăn cản không nổi đối phương số lượng nhiều a ước chừng năm vạn hơn vũ gặp linh lực lông vũ đập vào mặt xịu xịu sáu rất nhanh t i ể u thanh thả ra kỹ năng liền có hiệu quả Băng xương long phòng ngự tính cường đại hai cánh đã phá vỡ rất nhiều cửa hàng, cự cửa phá hai rất đại đã vỡ không ít t h a ngừng h h sắc bắt cửa vũ tiến bắt đầu xuyên n đầu qua à công kích được bị hai cánh cự Dông Không băng xương long thân n g hai hộ thể. bị bảo lấy bị đánh trúng còn không cách nào trở tay để cho băng sương cự long phát ra đau đớn tiếng gào thét chỉ có thể bất đắc dĩ bị động bị đánh chỉ đổ thừa thân thể của nó tại trong lòng tộc thuộc về vụng về cái t i a một loại khi tiểu thanh công kích toàn bộ đều biến mất sau băng sương cự long mới dám vung ra hai cánh của mình lộ ra chân dung chỉ thấy thân thể của nó cũng sớm đã rách nát không chịu nổi toàn thân trên dưới khắp nơi đều là vết thương liền không có một chỗ là hoàn hảo không hao t ổ t chỗ không chỉ có như thế trên mặt đất còn rất rơi xuống rất nhiều băng xương cự long vạch rồng lúc này băng xương cự long đã không thể để cho băng xương cự long mà là băng xương huyết cự long toàn thân trên dưới cũng đã bị máu tươi dính đầy trở thành màu đỏ tươi băng xương cự long vừa muốn phát tiết cơn giận của mình phun ra một ngụm cường đại long tức trực tiếp đánh về phía băng đối diện tiểu thanh Giống sáu đồng thời vẫn giấu kín ở chung quanh lại vẫn luôn còn không có như thế nào xuất thủ tiểu ngân độc thủ nàng bây giờ đã khôi phục hình người trong tay đó là một thanh chín cấp hồn đạo khí truy thủ đây là vương p h ả m tặng cho sự cường đại của nàng hồn đạo khí chín cấp hồn đạo khí u minh truy thủ áp dụng u minh thạch cùng với khắc quán g thạch chân quy chế tạo truy thủ hối đoái cần có tích phân cũng không thấp chỉ thấy một mảnh bạch quan g thoáng qua nhỏ nhắn xinh xắn tiểu ngân đã chẳng biết lúc nào đi tới băng xương cự long dưới cổ u minh u minh truy thủ xuất hiện trực tiếp cắt vào băng xương cự long cổ một đạo hắc quan g thoáng qua trực tiếp công kích tại băng xương cự long trên cổ ngay cả băng xương cự long cũng không có phát hiện tiểu ngân tồn tại mãi đến nó cảm thấy dưới cổ đau đớn tồn tại nóng bỏng lại đỏ tươi máu tươi không ngừng theo nó dưới cổ tuôn ra cổ của nó đã bị chín cấp hồn đạo khí ưu minh truy thủ chém thành một cái vết thương thật lớn giống như một đầu huyết s ắ t t h á t nước thời gian dần qua băng x ư ơ n g cự long đã không có dấu hiệu sinh mạng băng x ư ơ n g cự long cuối cùng khí tuyệt bỏ mình ngay tại tiểu thanh cùng tiểu ngân hai người chuẩn bị lúc nghỉ ngơi hai người vừa mới bước ra một bước liền phát giác được một cỗ đồng dạng khí tức cường đại tới từ dị giới trong l ô đen đi ra giống sáu vẫn là một tiếng quen thuộc tiếng r ồ ngâm nguy rồi còn có một cái long tiểu thanh nói thầm một tiếng không tốt nàng và tiểu ngân hai người cũng chỉ có thể giết chết một đầu muốn lại giết chết một đầu cũng có chút khó khăn nếu là đối phương lại cường đại mà nói thì càng khó làm sẽ vượt qua hai người bọn họ mong muốn mặc dù tiểu thanh cùng tiểu ngân cũng là h ồ n thú nhưng mà các nàng cũng là không có chạy trốn bởi vì các nàng đã sớm cùng chủ nhân vương phạm đứng ở trên một đường thẳng tuyệt đối không thể lui hai người vẹn vẹn chỉ là nhìn nhau liền đã xác định quyết định này không thể lui một khi lui các nàng liền không có bất cứ cơ hội nào ở đây tất cả hồn sư đoán chừng đều sẽ trở thành đối phương long tộc cho hạ giận công cụ tiểu thanh chuẩn bị chiến đấu thông chi long ca để cho hắn nhanh lên chạy đến tất nhiên các nàng không có cơ hội vậy thì không bằng liều một phen có lẽ còn có một chút hy vọng sống hai người ân tiểu ngân trực tiếp tự mình cho dòng cao tuấn g ử i một đầu tin tức cầu cứu nói như vậy dị giới trong lỗ đen long tộc chỉ có thể phái ra một đầu cường đại long tộc mà lần này phái ra hai đầu tuyệt đối là có dị thường tình huống chỉ là bây giờ tiểu thanh cùng tiểu ngân đã không có thời gian đi thảo luận dị thường gì tình huống bởi vì dị giới trong lỗ đen đã xuất hiện mặt khắc một đầu cự long hơn nữa còn là một đầu toàn thân mang theo sấm xét màu tím tự long các nàng đã phát giác nguy hiểm to lớn thậm chí là nguy cơ tử vong đối diện cảnh giới cũng là hồn thánh cảnh hơn nữa còn là hồn thánh thập trọng cảnh so phía trước cái kia còn cường đại hơn một tầng cảnh giới chỉ là bây giờ đã không có biện pháp quay đầu lại nữa bởi vì các nàng đã hoàn toàn không có cách nào quay đầu lại chỉ có thể trơ mắt nhìn c ự long hướng bọn hắn lao đến vê n h một tiếng lôi đình tiếng vang một tia chấp nệ n ở tiểu thanh cùng tiểu ngân trước mặt hai người trực tiếp bị đánh bay không cần phải suy nghĩ nhiều may mắn một lần này công kích cũng không phải rất mạnh đối với tiểu thanh cùng tiểu ngân tạo thành tổn thương cũng không phải trí mạng nhưng mà trước mắt t ử điện lôi long đã nhìn thấy trên mặt đất chết đi băng xương cự long hai t r ò n g mắt của nó bên trong tràn đầy tức giận từ sắc lôi điện g i n g sáu chính là hai người các ngươi giết băng xương cự long sáu t ử điện lôi long phát ra một tiếng tức giận gào thét hai cái hai mắt thật to nhìn chòng chọc vào tiểu thanh cùng tiểu ngân hỏi long tộc là cao ngạo tuyệt đối không cho phép những thứ khác bất kỳ chủng tộc nào chém giết bọn chúng long tộc huyết mạch càng là tình khiết long tộc hắn càng là cao ngạo tiểu thanh chịu đựng lấy cường đại long tộc u y áp thản nhiên nói chính là chúng ta giết lại nên làm như thế nào trước mắt tử điện lôi long uy áp phi thường cường đại hơn nữa có lôi đỉnh tầm thường u y áp hai người vốn là thụ thường hơn nữa cảnh giới thấp hơn tử điện lôi long dẫn đến hai người huyết mạch đều hứng chịu tới huyết mạch của nó u y áp giống sáu các ngươi là đang tìm cái chết t ử điện lôi long nổi giận gầm lên một tiếng phóng xuất ra uy áp cường đại đem tiểu thanh cùng tiểu ngân hai người trực tiếp chấn áp tại đ i ệ đang tại nó chuẩn bị phóng thích cường đại hơi thở sấm xét đem tiểu thanh hai người xử lý lúc một đạo âm thanh vang dội vang lên Dừng tay. h é t lớn một tiếng lại là long cao tuấn xuất hiện hơn nữa còn kèm theo một đạo cường đại kiếm khí đánh tới kiếm khí cực tốc bay tới trực tiếp cắt r ứ t t ử điện lôi long long tức nguyên bản long cao tuấn vốn là đang bận nhưng mà đột nhiên thu đến tiểu ngân tin tức sau liền lập tức chạy tới không nghĩ tới vừa vặn nhìn thấy màn này xuất hiện hai đầu cự long chuyện này hắn nhất thiết phải tự mình tới và không sẽ đối với toàn bộ thanh long thành thậm chí thanh long học viện tạo thành nhất định ảnh hưởng chương ba trăm lẻ bốn long đ ả o thế giới tiểu thanh cùng tiểu ngân trông thấy long cao tuấn tới sau lập tức lộ ra nụ cười long ca người rốt cuộc đã đến ngươi nếu là không tới ngươi về sau nhưng là không nhìn thấy chúng ta ừ long cao tuấn khẽ gật đầu liếc qua trên mặt đất nằm một đầu kia đã chết mất băng xương cự long chắc chắn là tiểu thanh cùng tiểu ngân hai người giết chết bây giờ tiêu hao quá lớn đoán chừng cũng đều không phải trước mặt đầu này từ điện lôi long đối thủ hai người các ngươi đứng qua một bên a ta tới đối phó nó ân long ca ngươi nhưng phải đem hắn cho ta lưu lại ta muốn ăn gân rồng nó ừ tiểu thanh lẩm bẩm miệng tức giận phi thường nói hảo long cao tuấn vui vẻ đáp ứng một đầu cự long trên thân đều là bà bối Đặc đây đạo chính biệt bảy tài liệu, luyện trên thân thượng là cũng là rồng rồng, hạng hồn khí một khối thể liền bảy rồng, có đầu ổ bổ i linh lại không thượng phẩm thạch, thêm thân thịt chính huyết thân trên rồng rồng, cũng dưỡng nục ít tốt Một là là đây đồ đ ta. cũng không đủ đem cái này một đầu từ điện lôi long cũng lưu lại mới là lựa chọn tốt nhất từ điện lôi long nhìn xuống nam nhân ở trước mắt nó từ nhân loại trước mắt trên thân cảm nhận được một chút không bình thường khí tức cũng chính là một đạo khí tức này mới khiến cho nó không có gấp ra tay Nhân loại ha ha này liền không tới phiên ngươi để ý tới long cao tuấn cười lạnh một tiếng trực tiếp phóng xuất ra chính mình vũ hồn thanh long vũ hồn hiện đệ thất vũ hồn thanh long chân thân trực tiếp phóng thích chính mình vũ hồn vũ hồn chân thân tại hắn thanh long vũ hồn chân thân chung quanh đều bao trùm lấy vảy màu xanh thanh long chính là ngũ trào tri long cái này thanh long vũ hồn chân thân vũ hồn chân thân tự nhiên là lòng tộc vũ hồn hơn nữa còn là lòng tộc vũ hồn bên trong vương giả thanh long vũ hồn vừa xuất hiện long cao tuấn khí thế trên người lập tức thì thay đổi khí thế so với phía trước không biết mạnh hơn bao nhiêu lần khi đó Từ điện lôi long cũng cuối cùng phát giác long cao tuấn trên người thanh long vũ hồn là hơi thở của long tộc nhưng mà lại cùng hình dạng của bọn nó không giống nhau trước mắt thanh long huyết thống còn cao quý hơn chính là trong long tộc vương tộc mới có thể có huyết mạch tại thanh long huyết mạch uy áp bên dưới từ điện lôi long đều phải chịu đến một k i a ảnh hưởng người tới ngươi lại có long tộc vương tộc huyết mạch người rốt cuộc là ai nói nhảm nhiều quá long cao tuấn tài không thèm để ý những thứ này vô luận huyết mạch của hắn là cái gì hắn bây giờ cùng từ điện lôi long quan hệ cũng là cự nhân nếu là cự nhân cái tia lúc nào cũng phân ra một cái ngươi chết ta sống tiếng nói vừa ra long cao tuấn liền trực tiếp phát động công kích hắn đối với long tộc cũng sẽ không hạ thủ lưu tình hắn hiện tại cũng là hồn tiên nhất trọng cảnh hồn sư cường giả đối phó một cái hồn thánh thập trọng cảnh t ử điện lôi long vẫn là có thể đối phó đệ tứ vũ hồn kỹ thanh long vây bôi long cao tuấn đầu tiên phóng thích đệ tứ vũ hồn kỹ khổng lồ thanh long vũ hồn trực tiếp vung vẫy thân thể của mình hướng về phía t ử điện lôi long chính là một cái thanh long vây bôi cực lớn cái đuôi trực tiếp vung đến từ điện lôi long trên thân đánh nó một cái trở tay không kịp phanh sáu một tiếng, tiếng vang to lớn vang lên từ điện lôi long phóng xuất ra một đạo tử sắc lôi điện vòng bảo hộ đem chính mình bảo vệ được nhưng mà hắn vẫn là nhận lấy một chút ảnh hưởng bị cường đại lực trùng kích đẩy lui từ điện lôi long bị đẩy lui sau đó cảm thụ trên thân thể mình truyền đến đau đớn kinh ngạc nhìn qua long cao tuấn nhân loại ngươi rất mạnh không hổ là nắm giữ long tộc vương tộc huyết mạch nhân loại nhưng mà ta hôm nay liền muốn đem ngươi giết người giống sâu kiến nhân loại bình thường căn bản cũng không xứng đáng nắm giữ long tộc vương tộc huyết, thống huyết mạch nói nhảm nhiều quá long cao tuấn không nhịn được nói hắn càng cảm thấy trước mắt long tộc thế nào nói nhảm nhiều như vậy l o n g tộc đều nhiều như vậy nói nhảm sao khi đó từ điện lôi long cùng l o n g cao tuấn cũng bắt đầu ra tay bắt đầu nhân long đại chiến sáu vẹn vẹn chỉ là vừa mới một lần giao thủ long cao tuấn liền đã nắm giữ đối thủ từ điện lôi long thực lực vừa rồi chỉ là ra tay mà thôi từ điện lôi long hiện tại cũng đại khái biết đối phương thực lực của nhân loại nó bắt đầu phóng xuất ra chính mình kỹ năng lôi điện thổ tức lúc này từ từ điện lôi long bùn máu miệng rộng bên trong phun ra một đạo cực lớn sấm xét màu tím cột sáng cực lớn cột sáng thẳng bức đối diện lòng k i ế u thiên hắn thanh long chính là một thuộc tính đ long long kèm theo một tiếng tiếng chôn văng lên thanh long chân thân phóng xuất ra một đạo cường đại màu xanh biết linh khí linh khí cường đại trực tiếp biến thành một cái màu xanh biết chuông cái lồng đem l o n g cao tuấn bao phủ bảo hộ ở trong đó lập ớ n điện thổ tức đánh vào long cao tuấn phun trên long cao tuấn màu xanh biếc cái lồng. Đông 6. Một tiếng vang lôi tại biếc cái thổ tức Một t h cao cao vào màu ra t tuấn lớn lên lần long vang nữa, người cũng cao bao cả đã h ủ tức ạ i lôi điện trong tử thổ t sắc Doanh Lập toàn ứ c t bộ trung quanh cũng đã bị sấm xét màu tím lấp loài đến một mảnh tử quang t r u n g quanh không ít long tộc cùng hồn sư đều chú ý tới vừa rồi c h ẳ n g cảnh l é n lén nhìn sang bởi vì dạng này thật sự là quá cường đại bọn hắn không thể không chú ý loại vật này long ca sáu tiểu thanh cùng tiểu ngân đều có chút bận tâm long cao tuấn lo nghĩ dù sao bây giờ lòng cao tuấn đã bị bao phủ ở t ử điện lôi long thổ tức bên trong giống sáu sau một lát một đạo long hống âm thanh v a n g lên một đạo thanh quang sáng lên là long cao tuấn từ t ử điện lôi long thổ tức bên trong kiên trì được hơn nữa từ thổ tức bên trong vật ra hắn lập tức đứng dậy bay vào giữa không trung hướng về phía đối diện t ử điện lôi long chính là phong thích hắn mười vạn năm vũ hồn kỹ đệ bắt vũ hồn kỹ thanh long chảo nhìn như một cái vô cùng thông thường chiêu số tên kỳ thực cái này một cái vũ hồn kỹ thế nhưng là mười vạn năm vũ hồn kỹ uy lực không hề tầm thường thanh long vừa ra ai dám tranh phong thanh long lập tức xuất hiện tại long cao tuấn sau lưng thanh long một t r ả o vùng ra cơ ra đồng thời lập tức liền một cái cực lớn long t r ả o hướng về đối diện từ điện lôi long đập vào mặt mà đi đối diện từ điện lôi long còn không có phản ứng lại liền bị thanh long long t r ả o kiểm chế tại mặt đất phát ra một đạo tiếng nổ thật to vanh sáu tại từ điện lôi long bị khống chế lại đồng thời long cao tuấn lần nữa phóng thích hắn tối cường vũ h ồ n kỹ một cái khác mười vạn năm vũ h ồ n kỹ đệ cựu vũ hồi kỹ thanh long chạm chỉ thấy long cao tuấn huy động tay phải của mình sau lưng thanh long chân thân hóa thành một cái thanh sắc cự kiếm hướng về phía mặt đất t ử điện lôi long đầu chính là lập tức đ ậ p xuống giống sáu chém xuống đi đồng thời còn kèm theo một đạo long hống thanh âm tại cực lớn thanh long trên trường kiếm cũng dần dần xuất hiện thanh long thân ảnh giống như là chiếm cứ tại trên thanh long kiếm c h ạ m cực lớn thanh long kiếm c h ạ m trực tiếp chém vào trên mặt đất t ử điện lôi long trên cổ t ử điện lôi long bị vững vàng kiềm chế ở căn bản là không cách nào chuyển động chỉ có thể c h ơ mắt nhìn cực lớn thanh long kiếm c h ạ m chém vào trên cổ của mình doanh sáu giống sáu một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn mang theo một tiếng cực lớn long hống thanh âm trực tiếp chính là một mảnh thanh quang trợi hiện lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người thanh quang một mảnh cơ hồ không có người có thể thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì dạng sự tình tiểu thanh cùng tiểu ngân hai người chỉ biết là long cao tuấn chắc chắn là không có chuyện gì bởi vì bị công kích được chính là t ử điện lôi long mà không phải long cao tuấn sau một lát đám người cuối cùng thấy rõ ràng bị công kích mặt đất trắng cảnh trước hết nhất lộ ra ngoài đó là một khỏa long đầu t ử điện lôi long đầu con mắt của nó trợn trứng lên hai cái con mắt thật to bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng vẻ kinh ngạc tại từ điện lôi long đầu người bên cạnh còn có rất nhiều máu đỏ tươi theo huyết dịch nhìn lên trên liền có thể trông thấy t ử điện lôi long thi thể đúng là thi thể cũng là t ử điện lôi long còn lại một bộ phận thi thể bây giờ nó đã bị chém thành hai nửa đầu người trực tiếp bị chém xuống khí tuyệt bỏ mình lập tức tất cả nhân loại hồn sư cũng bắt đầu thừa cơ la lên long x o á i uy vũ long x o á i uy vũ long x o á i uy vũ sáu long x o á i tại trong đội ngũ đại gia đối với long cao tuấn tôn sưng cũng là biểu thị đối với hắn tôn k í n h tất cả nhân loại hồn sư cũng bắt đầu khởi s ư ớ n g đối với long tộc long nhân phản công long tộc vẫn là rất ít lại phái phái chân chính long tộc đến đây một là bởi vì long tộc cho là mình huyết thống cao quý sẽ không dễ dàng đến đây chiến đấu hai là long tộc huyết mạch khó mà kéo dài là rất khó sinh dục cho nên bọn hắn long tộc số lượng chết một người thì bớt một người trong lúc nhất thời tất cả long nhân cũng bắt đầu nhao n h a u chạy trốn trở về long đảo chạy a nhanh lên chạy a chạy a từ điện lôi long vương đô đã chết mau bỏ đi rút lui sáu ngăn lại bọn chúng giết Long lệnh lòng lòng cao tuấn ra lệnh một tiếng, này nhân cái tộc ra một bắt truy đầu mấy đối với sáu t ta Phạm hạ cảnh đại xa đ biên giả, â cũng g i ế tất xa xa đâu cũng giết, xa đâu cũng giết, xa đâu cũng giết, giết. t cả mọi người bắt đầu hưng phấn kích động truy sát long tộc không b ô n g tha bất kỳ một cái nào long nhân đại khái sau một tiếng chiến đấu lần này cuối cùng kết thúc trên chiến trường đã một cái long nhân đều không còn sót lại còn lại chỉ có thi thể của bọn nó đối với nhân loại mà nói bọn hắn vẫn là ăn không vô long nhân tộc t ị t thích ăn nhất vẫn là long tộc t ị t càng cường đại hơn tác dụng hiệu quả cũng càng mạnh rõ ràng hơn Long c a tạ tạ tạ sáu tại đem lưỡng long thi thể xử lý sạch đồng thời long cao tuấn cũng bắt đầu suy xét sự tình hôm nay hạng này dị giới h ấ p động nếu là giao cho mình xử lý vậy hắn liền nhất định muốn xử lý tốt hôm nay đột nhiên xuất hiện chuyện như vậy hắn nhất thiết phải suy tính một chút đến cùng là bởi vì cái gì long cao tuấn đột nhiên đặt câu hỏi tiểu thanh tiểu ngân cái này hai đầu long là cùng xuất hiện sao bọn chúng có nói với các n g ư ờ i cái gì không không có chứ bọn chúng giống như đều không nói gì một cái trước tiên đi ra một cái sau đi ra ngoài tiểu thanh trực tiếp hồi đáp tại trong trí nhớ của nàng đối phương là không có nói qua cái gì tin tức hữu dụng tiểu ngân cũng gật đầu ân ta cũng giống vậy hảo ta đã biết long cao tuấn rơi vào trầm tư chuyện này chắc chắn không phải đơn giản như vậy trong đó chắc chắn là có ẩn tình chẳng lẽ cần ta đi dị giới trong lỗ đen dò xét một phen sao suy xét hồi lâu sau long cao tuấn vẫn là quyết định tự mình tiến vào dị giới hát động dò xét một phen chuyện này nếu không số lớn xuất hiện long tộc mà nói cho dù là hắn đều là giải quyết không tới cho nên chuyện này nhất thiết phải giải quyết nhưng mà tại hắn tiến vào dị giới hát động phía trước có sự tình là cần hắn đi chuẩn bị sáu trạm văn tối long cao tuấn đến dị giới hát động thanh long tám h ả o dị giới hát động hắn hiện tại đã có một cái đặc chất sừng rồng rồng màu xanh sừng đây là dựa vào hắn thanh long vũ hồn làm ra thực thể sừng rồng hắn có thể tùy ý phóng thích cùng thu hồi cái này tiểu kỹ năng cũng là hắn tại trong lúc vô hình nếm thử đi ra ngoài trừ cái đó ra long cao tuấn còn có thể để cho trên thân thể của mình đầy dòng màu xanh b ả y những đặc tính này toàn bộ đều phải may mắn mà có hắn thanh long vũ hồn thanh long nơi tay long nhân ta có bây giờ long cao tuấn đơn giản liền cùng dị giới trong lỗ đen đi ra ngoài long nhân giống nhau như lúc không có bất kỳ cái gì khác biệt hơn nữa long cao tuấn còn thông qua đối với long nhân siêu hồn hiểu được long tộc ngôn ngữ long ngữ vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội long cao tuấn đi tới dị giới h áp động cửa hàng h í t sâu một hơi trực tiếp tiến vào bên trong hắn đây vẫn là lần thứ nhất chủ động tiến vào dị giới trong lỗ đen trước đó hắn đều là bị động ở bên ngoài đánh dị giới sinh vật giữa hai bên vẫn có khác nhau rất lớn bây giờ toàn bộ làm tinh nhân loại hồn sư vẫn là không có mấy cái dám trực tiếp tiến vào đối diện dị giới bởi vì đối diện dị giới đối với chỉ cần là nhân loại sinh vật liền ôm lấy sắc ý tương đương với ngươi là tiến nhập một cái tất cả đều là thế giới của địch nhân sáu mười phần đáng sợ một hồi nhỏ nhẹ choáng váng cảm giác chuyển đến đại khái một cái nháy mắt trong nháy mắt thời gian long cao tuấn cũng cảm giác được trước mắt của mình xuất hiện một mảnh ánh sáng sáng tỏ ân lông mày của hắn n h ữ n một cái phát hiện bên này thế giới lại là ban ngày mà hắn thế giới bên kia là đêm tối có chút kỳ quái trong lúc hắn kỳ quái lúc hai thanh trường thương trực tiếp ngăn cản đường đi của hắn ngươi là ai ngươi như thế nào bây giờ mới ra ngoài ngăn lại hắn đi lộ chính là hai cái long nhân bọn chúng hẳn là đóng tại dị giới háp động long nhân một khi có dị t h ư ờ n g tình huống liền sẽ trực tiếp thông chi phụ cận long tộc long cao tuấn ta gọi cao tuấn ta n ú t ở một bên cho tới bây giờ mới trở về a a tiểu tử ngươi vẫn rất gian đi nhanh lên đi hảo đa tạ hai vị đại ca long cao tuấn không có nhiều lời trực tiếp rời đi hướng về cách đó không xa long đảo xuất phát hắn thông qua cái kia long nhân tộc ký ức đối với toàn bộ long tộc long đảo vẫn có một ít hiểu rõ nhưng mà hiểu rõ cũng không phải rất nhiều long đảo chính là long tộc sinh hoạt chỗ long nhân tộc sinh hoạt tại trên chung quanh đảo n h ỏ tự chỉ có đang tại long tộc mới sinh hoạt tại trên chính giữa đảo lớn không chỉ có như thế long cái họ này cũng là chỉ có chân chính long tộc mới x ư n g co dòng họ cho nên hắn mới không dám nói ra chính mình chân chính dòng họ trực tiếp lấy đằng sau hai chữ chương ba trăm lẻ năm long đảo bí cảnh nhắc tới cũng kỳ quái long tộc dòng họ Kỳ thực cùng nhân cùng lòng o Trong ạ i sai biệt nói là lắm. không không chừng đó c có cái ì ngọn nguồn Nhưng mà, những thứ này đều không đâu. đều thứ phải mà, là Long cao tuấn muốn biết. Hắn bây giờ muốn làm chỉ là xem Hắn này Long biết. bây giờ cái cái gọi chỉ là long đảo đến cùng là đến o đ cùng chuyện gì là xảy ra. Vậy ra. một à xuất đầu t hiện hai đầu Long c quốc hướng về bọn hắn hạ bọn về i ế n chỗ ô n g c u yêu. Tuấn y ệ n thường Long hòn Long đến ra Cao khác hào có c tất một Đảo, đảo. hòn đảo sau l i ề n bắt đầu xem xét hoàn cảnh chung quanh hòn đảo bên trong vẫn có một cái long nhân căn cứ hơn nữa còn có một số p h o n g ố c nhưng mà không có từng đây xem như một cái đơn giản thành trấn a dọc theo đường đi hắn cũng nhìn thấy không ít long nhân cũng tại cảnh giác chung quanh long nhân sợ bọn họ phát giác được thân phận của mình nếu là bị phát hiện đó chính là trộm vào ổ muốn chạy ra ngoài cũng có chút độ khó đại khái đi qua một giờ tạm thời không có long nhân phát hiện dị thường của hắn long cao tuấn lúc này mới hoàn toàn yên tâm lại thở một hơi dài nhẹ nhõm hô sáu uy huynh đệ ngươi cũng là tới sâm bí cảnh sao đột nhiên một cái long nhân v u một cái bờ vai của hắn mở miệng hỏi thăm long cao tuấn trực tiếp dọa một cái g i ậ mình cũng may hắn kịp thời chậm lại quay đầu mỉm cười trả lời a ta là t hhh ế nào? ắ c ắ hắc, c vậy ta mang ngươi cùng một chỗ thôi chỉ cần ngươi cho ta một k h ỏ a hạ phẩm long tinh là được đồng khải sao cười đùa t í từng nói hảo long cao tuấn đáp ứng từ tùy thân trong túi gáo lấy ra một k h ỏ a long tinh đưa cho đối phương long tinh kỳ thực cũng chính là linh thạch nhân loại hồn sư tại long nhân trên thân phát hiện qua linh thạch cho nên hắn liền suy đoán đồng khải sao trong miệng long tinh chính là linh thạch long cao tuấn bây giờ còn không hiểu rõ long đảo tình huống chỉ có thể đi một bước nhìn một bước có một cái chân chính long nhân cùng theo vẫn là rất không tệ hai người một bên gấp rút lên đường vừa nói chuyển kiếm đang tán gâu trong quá trình long cao tuấn biết được tên của đối phương gọi đồng khải sao hắn cũng là long nhân tộc một cái long nhân chỉ bất quá không phải hòn đảo này mà là khác hòn đảo tại toàn bộ long đảo ngoại trừ long vương đảo khác tất cả hòn đảo đều gọi là m khác hòn đảo không xứng nắm giữ tên chỉ có con số dựa theo mỗi cái hòn đảo thực lực xếp hàng t r ì n h tự đồng khải sao đến đây hòn đảo này tự nhiên cũng có nguyên nhân bởi vì tại hòn đảo này phía trên phát hiện một cái bí cảnh bên trong bí cảnh thế nhưng là có rất nhiều long nhân cần độ tốt tự nhiên là hấp dẫn không ít long nhân tộc đến đây tranh đoạt cho nên đ ồ n g khải sao cũng đem long cao tuấn trở thành là tới tiến vào bí cảnh long nhân sáu bí cảnh chỗ long cao tuấn cùng đ ồ n g khải sao hai người ngay tại cách đó không xa đứng xa xa nhìn không dám tới gần bởi vì chỗ gần là những cái kia thực lực cường đại long nhân mới dám đi chỗ thực lực thấp chỉ có thể ở phía xa yên lặng nhìn xem đ ồ n g khải sao đem long cao tuấn yên lặng cho rằng là thực lực thấp long nhân dù sao hắn ẩ n giấu đi một bộ phận khí tức của mình hơn nữa hắn vẫn là một cái khuôn mặt xa lạ chỉ có thực lực cường đại long nhân mới có thể được đến đại gia tôn trọng nhận được càng nhiều long nhân nhận biết cao tuấn a chúng ta ở bên cạnh nhìn xem là được bây giờ những hòn đảo này đảo chủ ở giữa còn tại thương lượng chờ bọn hắn thương lượng xong đều đi vào chúng ta lại vào đi vậy không muộn đồng khải sao nhìn qua bên kia bí cảnh thì thào nói nhỏ long cao tuấn gật đầu thuận tiện hỏi một câu hảo những đảo chủ này đại khái cũng là thứ gì thực lực a hắn tới dị giới long đảo cũng không thể đến không thuận tiện tìm hiểu một chút tin tức cũng là có thể ngay sáu bọn hắn đại khái cũng là long đế cảnh đến hồn thánh cảnh dáng vẻ cao có thấp có đồng khải sao nghĩ, nghĩ chấm ngâm chốc lát rồi nói ra hảo ta đã biết l o n g cao tuấn khẽ gật đầu ở trong lòng ghi nhớ tiếp đó xa xa ngắm nhìn cách đó không xa tình huống rất nhiều đảo chủ đều đang thương lượng cái gì bây giờ l o n g cao tuấn còn không dám dùng tinh thần lực nghe lén một khi bị phát hiện sẽ không tốt vẫn cẩn thận là hơn đại khái qua một giờ sau tại bí cảnh chung quanh đảo chủ cuối cùng thương thảo xong không ít long nhân bắt đầu xông vào bí cảnh mãi đến cái cuối cùng long nhân tiến vào bí cảnh sau tất cả đảo chủ vừa mới rời đi lập tức đ ồ n g khải sao nhắc nhở chúng ta bên trên hảo hai người đột nhiên từ chỗ tối thoát ra hướng về bí cảnh chạy như điên cũng liền trong nháy mắt này long cao tuấn phát giác được chung quanh còn có những thứ khác long tộc hơn nữa số lượng còn không ít tất cả mọi người tại hướng về bí cảnh lối vào lao nhanh đồng khải sao thúc giục nói cao tuấn m a u một chút bên trong bí cảnh có thể tiến vào long nhân số lượng là nhất định hảo ngay từ đầu long cao tuấn còn ẩn tàng chút thực lực nhưng mà hắn rất nhanh liền tăng lên một chút tốc độ đuổi kịp trước mặt đồng khải sao đồng khải sao len lén liếc qua long cao tuấn tình huống hơi sững sờ khoe miệng cũng theo đó lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường không biết nụ cười này rốt cuộc là ý gì đương nhiên long cao tuấn là không có chú ý tới cái này một nụ cười cùng lúc đó b í cảnh lối vào chỗ đã bạo phát một hồi tiểu quy mô chiến đấu long tộc nhân nội chiến là không có ai quản ngược lại các ngươi đánh thì đánh thôi cũng không có ai nguyện ý quản thực lực thấp long nhân chết thì chết sao cũng được long nhân chính là nhiều còn tốt sinh con tại giữa tầm mắt của long cao tuấn xuất hiện một người dáng dấp n g ọ t nào g mặc một bộ bạch dĩ nữ long người đỉnh đầu treo lên chính là một đôi màu bạc sừng rồng nàng có m ắ t cờ đỏ bừng mặt em bé lông mày phía dưới là tĩnh như làn thu thủy mắt p ư ợ n g mây đen một dạng bím tóc đuôi ngựa nhìn thật kỹ người này liền rất như là hạ quốc trong phim truyền hình tiểu long nữ ân cho dù là long cao tuấn sau khi nhìn thấy đều không thể không nhìn nhiều hai mắt một chữ đẹp tiểu long nữ không có nhiều lời đối mặt t r u n g quanh long nhân vây công nàng chỉ là khe kêu một tiếng lăn đi vẹn vẹn chỉ nói là hai chữ t r u n g quanh không ít long nhân cũng đã bị hắn đẩy lui khi thế cường đại đã không phải là những thứ khác long nhân có thể ngăn cản ít nhất là hồn đế cảnh cường giả b ự c này cường giả theo lý thuyết hẳn là sẽ không đến đây bí cảnh nhưng mà bây giờ đã không cho phép bọn hắn đi suy xét những chuyện này trước tiến vào mới là trọng yếu nhất tiểu long nữ đem chung quanh long nhân đẩy lui sau một ngựa đi đầu trực tiếp xông đi vào có thể tiến vào bí cảnh danh n g ạ c h mất đi một cái cao tuấn chúng ta nhanh lên danh n g ạ c h đã không có bao nhiêu đồng khải sao thúc giục nói long cao tuấn gật đầu lần nữa tăng tốc một chút tốc độ trực tiếp xông q u a hảo thế nhưng là khi hắn vọt tới bí cảnh cửa vào hắn mới phát hiện đồng khải sao dường như là cố ý chậm lại tốc độ của mình dẫn đến hắn vì sự chậm chế này hoặc có lẽ là căn bản là còn không có tới lúc này ân long cao tuấn đến lông vào lúc, t ngáy mày nhữ g n công, đ một cái nhất tự nhiên là c nhượng g n h lên hắn đã hiểu đồng khải sao ý đồ chính là muốn nhìn mình tới kiềm chế những thứ khác long nhân để cho hắn trực tiếp đi vào hảo một cái rượu chiều a chỉ là ai không biết hai người cũng là tại lợi dụng lẫn nhau mà thôi đồng khải gắn ở tiến vào bí cảnh phía trước vẫn là đối với long cao tuấn hô một câu cao tuấn ta trước hết tiến vào ngươi từ từ sẽ đến a ha ha ha sáu ha ha long cao tuấn chỉ là cười lạnh một tiếng không có nhiều lời những chuyện này nhiều lời vô ích cũng chính là tại đồng khải sao sau khi tiến vào trên người hắn buộc phát ra một cỗ cường đại u y áp chính là hắn thanh long võ hồn u y áp trong lúc nhất thời mọi người chung quanh đều cảm nhận được một cô đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi Nhao nhao dọa đến đỉnh chỉ động tác. Thừa dịp trong chấp đoáng này khoảng cách, Long、cao、Tuấn chỉ Thừa chấp cách, dọa Cao dịp tác. một cái là p tiếp mình, chui trực v o trong bí cảnh không gian thông、đạo. Hắn nhất thiết phải cảnh gian nơi này. đi Một đạo. vào là, bí cảnh so sánh long đạo an toàn hơn bên trong long nhân thực lực chắc chắn không có cao hắn có thể tùy tâm sử dụng giết mấy cái long nhân cũng đều là không có quan hệ hai là tiến v à o cũng có thể vừa vặn tìm hiểu một chút long nhân long đạo tin tức giết mấy cái long nhân là được một hồi nhỏ nhẹ choáng váng cảm giác chuyển đến đại khái chỉ là qua ba giây long cao tuấn liền đã tiến nhập bên trong bí cảnh nhìn khắp bốn phía một mắt cũng không có trông thấy đồng khải sao thân ảnh thế là hắn trực tiếp chạy về phía phương xa dần dần biến mất tại giữa tầm mắt long cao tuấn bây giờ vị trí chỗ là long đảo một chỗ bí cảnh long đảo bí cảnh cũng không phải tùy thời cũng có thể mở ra cũng là ngẫu nhiên hơn nữa mỗi lần có thể tiến vào bên trong nhân số cũng là có hạn cho nên sẽ tương đối chân quý một chút nhưng mà tại long vương đảo thượng long tộc thế nhưng là không có hâm mộ chút nào cũng có thể chúng nói chúng nó là khinh thường khinh thường đi tham dự trong đó tranh đấu không có hứng thú long cao tuấn đại khái ở trong đó đi dạo sau một tiếng h có. Có toàn bộ bên trong bí cảnh cũng là một vùng phế tích mặc dù là sáng tỏ nhưng mà trong đó vẫn có rất nhiều lớn xương cốt rất lớn rất lớn xương cốt nhìn bộ gián đoán hẳn là long tộc xương cốt xương rồng theo lý thuyết xương rồng chắc chắn là phi thường đáng tiền làm sao lại không có long nhân đi lấy chẳng lẽ là bởi vì bọn chúng là long nhân vẫn là nói cái gì x ấ u long cao tuấn trông thấy xuất hiện một cây xương rồng sau đó tiến lên s ờ một cái chạm trong nháy mắt đó ngay ngắn xương rồng trực tiếp hóa thành bụi không còn sáu n g ạ i sáu long cao tuấn kiểm soát tối sầm thì thào nói nhỏ thì ra là thế thì ra bên trong này xương rồng đã sớm bởi vì vấn đề thời gian đã biến thành cho bụi chỉ cần là nhẹ nhàng vừa chạm vào đụng liền sẽ biến thành cho bụi khinh thường khinh thường o a n h sáu sau một lát đột nhiên một tiếng vang thật lớn hấp dẫn sự chú ý của long cao tuấn Có tộc Long Nhân tộc thanh âm sáu bí cảnh một chỗ hai người long nhân tộc long nhân đang tại đại chiến hai người cũng là long tôn cảnh long nhân cường giả tại trong long nhân tộc long tôn cảnh đích thật là có thể tính làm là cường giả dù sao long nhân tộc huyết mạch vốn cũng không thuần không cao cho nên tu luyện cũng có một cái gông cùng xiềng xích tại nhìn chăm chú long cao tuấn trước mắt hai người long nhân đã chiến đấu rất lâu sau một lát trong đó một cái long nhân cuối cùng đem một cái khác long nhân chém giết khu khu cuối cùng đem ngươi giết chết vậy vật này chính là của ta lý nguyên châu ho ra hai cái máu tươi bắt đầu ở một cái khác long nhân trên thân thể vơ vét lấy cái gì đem miệng hắn trong túi long tinh cùng đủ loại thu thập đi ra ngoài đủ loại thiên tài địa bảo toàn bộ đều đặt vào trong miệng túi của mình Ha ha ha, những vật này bây giờ liền toàn bộ đều là của ta rất nhanh lý nguyên châu lấy ra một khoả trái cây màu đỏ n g ỏ m ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào viên này trái cây lộ ra một nụ cười đặc ý ha ha ha thứ này cũng là sáu chỉ là hắn lời nói còn chưa nói xong một cái trường kiếm màu xanh đã đem thân thể của hắn xuyên thủng máu tươi không ngừng t u ô n ra、Phúc. lý nguyên châu dùng hết chính mình chút sức lực cuối cùng quay đầu xem xét sau lưng người tới n g ư ờ i sáu chỉ là hắn còn chưa kịp xem xét giết chết người mình bộ dáng liền đã chết tại giết chết lý nguyên châu sau đó long cao tuấn trực tiếp mang theo trên người hắn tất cả mọi thứ cách xa nơi đây tìm một chỗ yên lặng chỗ cẩn thận xem xét hắn vừa mới vơ vét tới đồ vật linh t hạch long tinh có không ít nhưng mà long cao tuấn còn khinh thường lần ấy linh hạch có ít đối với hắn tu vi tới nói không có tác dụng lớn gì chỗ rất nhanh long cao tuấn liền phát hiện trong đó dị thường một cái trái cây màu đỏ ngòm hấp dẫn sự chú ý của hắn trái cây là màu máu đỏ hơn nữa ở trong đó tựa hồ còn có một đầu tiểu long như ẩn như hiện chẳng lẽ đây chính là đồng khải sao nói tới bên trong bí cảnh tương đối chân quý linh quả long huyết quả dựa theo đồng khải sao nói tới loại này long huyết quả một khi bị long nhân tộc long nhân ă n vậy chẳng những là có thể đ ể cao tu vi còn có thể tăng tiến huyết mạch trình độ loại này long huyết quả chính là long tộc sau khi chết tại mặt đất đản sinh trái cây bình thường đều sẽ không xuất hiện quá nhiều cần thời gian tới lắng động nếu là đồ tốt vậy coi như không nên lãng phí long cao tuấn trực tiếp đem trong tay long huyết quả một ngụm n u ố t vào vô luận là long nhân vẫn là nhân loại hồ sư kỳ thực cũng là không sai bịt lắm loại này long huyết quả tất nhiên long nhân có thể ăn vậy hắn cũng chắc chắn có thể ăn ăn long huyết quả trong nháy mắt hắn cũng cảm giác bên trong thân thể của mình võ hồn phản g phất thu đến một tia tín hiệu vậy mà tại bắt đầu trợ giúp hắn luyện hóa năng lượng long huyết quả g i n g sáu long cao tuấn trợ quát một tiếng phát ra long k i ế u thanh âm phóng xuất ra một tia khí tức cường đại v ẹ n vẹn chỉ là tiếng r o long n ngay tính g huyết mắt, l quả dược ề đều n toàn hắn luyện hóa, long cao tuấn cũng cảm thấy thực lực của mình tinh đã thấy thực t cao bộ bị hóa, lực của cảm i rất nhiều. Xem ra nhiều. này n cái Xem l o huyết quả v ẫ nói là là thật tác dụng đi, vẫn là còn c dụng vẫn đi, thể có c mấy á liền tốt. Ơn. Tiếng nói Ơn. tốt. vừa ra long cao tuấn lông mày nhữ một cái cảm thấy một cô những thứ khác khí tức đang không ngừng hướng về phương hướng của hắn b ổ i hắn không do dự lựa chọn che giấu khí tức của mình trực tiếp rời đi hắn còn không nghĩ tới sớm bại lộ thực lực của mình vẫn là nhiều ẩn tàng một chút thời gian tốt hơn chương ba trăm linh sáu tầm long đĩa một cái khác long nhân đến hắn sở đãi địa phương t r u n g quanh bắt đầu cẩn thận cảm thụ khí tức t r u n g quanh nếu là long cao tuấn ở chỗ này mà nói ngược lại là có thể trực tiếp nhận ra cái long nhân là ai chính là lừa hắn đồng khải sao đồng khải sao nhìn khắp b ố n phía tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì ân không phải a ta là phát giác được một tia cường đại long huyết quả khí tức như thế nào đột nhiên đã không thấy t â m hơi đi đâu rất nhanh hắn lại phát hiện cách đó không xa hai cỗ thi thể cẩn thận suy nghĩ rồi một lần sau đồng khải an tổng xem như nhìn ra trong đó muôn đạo bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hầu hắn cũng chỉ là nhìn một hồi sau đó liền trực tiếp rời đi tại bên trong bí cảnh bất kỳ chỗ cũng là không nên ở lâu chỉ là tại đồng khải sao sau khi rời đi không lâu lại là một thân ảnh xuất hiện tại chỗ thân ảnh này không là người khác chính là long cao tuấn kỳ thực hắn căn bản là không có đi chỉ là chờ tại chỗ xem xét đi tới nơi này l o n g nhân đến cùng là ai không nghĩ tới lại là đồng khải sao ha ha tiểu tử này cái mũi ngược lại là láo lỉnh không nghĩ tới còn có thể tìm tới nơi này đã ngươi như thế đ ưa thích truy tung ta mà nói vậy ta liền truy tung ngươi đi long cao tuấn khoe miệng thoáng qua một k i a tà mị nụ cười hắn nhưng là nhớ kỹ đối phương lừa gạt mình tình cảm bây giờ vừa vặn thật tốt giáo huấn đồng khải sao một chút thế là hắn liền lợi dụng liêm tức quyết bắt đầu thu liễm khí tức của mình hơn nữa đi theo ở đồng khải sao sau lưng、Sáu. sau mấy tiếng long cao tuấn cuối cùng phát hiện dị thường đồng khải sao tiểu tử này dường như là có thể t r a tìm đến long huyết quả vị trí trong tay hắn hẳn là có một cái đồ vật gì có thể t r a tìm đến long huyết quả bằng không thì sẽ không dễ dàng như vậy tìm được nhiều long huyết quả vị trí vẹn vẹn chỉ là hai giờ liền đã thu hoạch hai quả long huyết quả quan trọng nhất là đồng khải sao vậy mà không tuyển chọn một chỗ nuốt long huyết quả mà là đem long huyết quả đều gom lại dường như là sợ hắn một người nuốt luyện hóa long huyết quả trong lúc đó sinh ra một chút biến hóa có thể thấy được hắn người này vẫn là hết sức cẩn thận chỉ là đồng khải sao mãi đến hiện tại cũng không có phát hiện long cao tuấn vẫn luôn theo hắn này đối long cao tuấn tới nói ngược lại là một cái cực kỳ tốt tin tức Hoành Phanh mạnh khải hòa to long cao tiếng tiếng nổ mạnh to lớn âm văng lên, đồng khải an hòa long cao tuấn Vài âm chắc chắn là xuất hiện bảo vật nếu không thì sẽ không như thế đi ta phải đi xem bằng không thì đi trễ liền không chiếm được thứ tốt đồng khải sao con mắt lóe lên không có nhiều lời trực tiếp thẳng hướng lấy phương hướng âm thanh phát ra chạy tới đợi hắn sau khi rời đi không lâu long cao tuấn xuất hiện tại chỗ cũng đi theo vô luận đồng khải sao có đi hay không hắn đều là sẽ đi tất nhiên đồng khải sao đi vậy hắn thì càng phải đi nói không chừng vẫn có thể tìm một cơ hội báo thủ sáu bí cảnh một chỗ rất nhiều long nhân đều hội tụ ở chỗ này đông đảo long nhân cũng không có ra tay mà là đứng ở tại chỗ không biết tại nhìn thứ gì khi đó đồng khải an h ò a l o n g cao tuấn cũng đã đến nơi đây phụ cận chỉ là đồng khải sao không phát hiện được l o n g cao tuấn mà thôi hắn ẩn tàng phi thường tốt bằng vào hắn thực lực cường đại chỉ cần là chính hắn không b ạ i lộ kia là không có bất kỳ một cái nào long nhân có thể phát hiện hắn long cao tuấn nhìn khắp b ố n phía bắt đầu xem xét hoàn cảnh chung quanh long nhân rất nhiều đại gia vậy mà không có đánh đỡ tựa hồ cũng đang đợi cái gì rất nhanh hắn phát hiện phía trước có một cái ngọn tháp tất cả long nhân ánh mắt đều tại trên đỉnh tháp hơn nữa đều tại đ ể phòng lẫn nhau lấy ân xem ra bọn họ đều là đang đợi vật này đã các ngươi đều đang đợi vậy ta cũng chờ không nội long cao tuấn liền giấu ở chỗ tối nhìn xem tại chỗ long nhân trạng thái hơn nữa thời khắc nhìn chằm chằm động khải sao động tĩnh cũng không thể để cho hắn biến mất ở tầm mắt của mình ở trong đông nhiên một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện tại hắn cách đó không xa nhìn kỹ mà nói liền có thể thấy rõ ràng đối phương chính là vừa tiến vào bí cảnh phía trước nhìn thấy qua cái k i a nữ long người một bộ bạch đi v ỉ chắc chắn là nàng đang tại long cao tuấn đang nhìn chăm chú nằn lúc cái tia nữ long người vậy mà hướng về chỗ hắn ở liếc mắt nhìn nhưng mà rất nhanh liền quay đầu đi ân long cao tuấn long mày nhữ một cái thầm nghĩ chẳng lẽ nàng phát giác được ta tồn tại sao không phải a đồng thời long nguyện ánh quay đầu đi sau vẫn luôn đang suy tư một việc vừa rồi cái tia một tia cảm giác bị nhìn chằm chằm đến t ộ n cùng là ai ta tại sao không có trông thấy người chẳng lẽ là thực lực của đối phương đã vượt xa quá ta sao không phải a liền tại bọn hắn hai người lẫn nhau vì đối phương nghi ngờ đồng thời một đạo tiếng vang ầm ầm vang lên chung quanh long nhân cũng bắt đầu kích động lên Hoành Long Cao trong u nhiều ấ n không nghĩ nhiều nữa, t ự c trước tiếp tình tháp bắt đầu di động, chậm dãi từ mặt đất bắt t đối diện lai di phía phía nhìn huống. Nguyên ngọn động, chậm về đầu đầu là dãi á t từ từ lộ ra, ra lộ h ắ diện bạo vốn Hoành n bạo có. t r lúc nhất thời trung quanh long nhân cũng bắt đầu cảnh giác nhìn xem bốn phía những thứ khác long nhân trên cơ bản cũng đã đem đối phương trở thành địch nhân đến đối đãi tại tu luyện tài nguyên trước mặt cho dù là đồng tộc đó đều là địch nhân không có bất kỳ cái gì đồng tộc nhân khái niệm có thể nói cùng lúc đó tại chỗ long nhân cũng bắt đầu khẩn trương kích động lên tùy thời chuẩn bị vào vào long tháp long tháp phải xuất hiện tất cả mọi người chú ý a tùy thời chuẩn bị và vào chuẩn bị chuẩn bị không nghĩ tới một lần này bí cảnh vậy mà lại xuất hiện long tháp thật là hiếm lạ a đúng vậy a chúng ta cũng vẫn là rất may mắn sáu long cao tuấn nghe khác long nhân nói chuyện phiếm nội dung hắn xem như biết trong đó tin tức bây giờ tại trước mặt hắn chính là long tháp long tháp cũng là long đảo bên trong bí cảnh đặc hữu kiến trúc cũng có thể nói là một cái khác bí cảnh cũng không phải mỗi một cái bí cảnh cũng có thể xuất hiện cái này cũng là ngẫu nhiên long tháp hết hệ có chín tầng số tầng càng cao Đồ vật bên trong bên l ạ i c à n g tốt, thể đây là không thể nghi ngờ. cao h thế ỉ là là Long nào, bên trong cấu tạo ngã xuống tạo đất cấu c lặng lặng tuấn cuối ũ n không hắn g biết, bởi i vì s ê hồn Nhân, không hoặc thuyết không chỉ thể chỗ chờ không Long cũng lặng lặng người. Long Tuấn mấy Xem bất cái có có Cao c quá, kia biết, giả đi tại đợi, ra ta ta qua là là vào. đều u bỏ sẽ cùng vẫn đem tầm mắt ổn định ở đồng khải sao trên thân 10 phút sau long tháp chín tầng đã toàn bộ xuất hiện ở trước mặt bọn họ còn kém sau cùng một cái đại môn khi cửa xuất hiện một khắc này tại chỗ tất cả long nhân cũng bắt đầu kích động lên nao nhau b ộ c phát ra linh lực cường đại cùng tốc độ hà về long Tháp cửa ra o cực tốc c hà ạ y chuyện đi. Đồ được Đi nhiều tới Xông lên A. Đồ vật nhiều chuyện tới trước được trước A. vật v trước trước o vào Trong Long cho sao A, A. lựa chọn nhanh chóng ra tay. Ha ha. nhất định muốn nhất Nhân cũng động, ngấp đồng chọn chóng thời, chỗ khải rất tại đi đã đều là lúc dù kỹ bất quá long cao tuấn đến cùng không nhanh không chậm đem chính mình giấu ở trong dòng người liền có thể khi tiến vào long tháp trong lúc đó tự nhiên là có không ít long nhân sẽ công kích long cao tuấn chỉ là đều bị hắn ngăn cản trở về tiếp đó cấp tốc bay vào trong long tháp bây giờ không nên bại lộ thực lực của mình vẫn cẩn thận là hơn tiến vào long tháp trong nháy mắt long cao tuấn phát giác được một cỗ cường đại thần thức từ trên người mình b ả o qua giống như là đem chính mình cho nhìn tấu h để cho hắn cảm giác có chút khó chịu một loại cảm giác vô cùng kỳ quái cũng chính là trong nháy mắt như vậy là hắn biết trước mắt long tháp chắc chắn không phải đơn giản như vậy vừa tiến vào long tháp đập vào tầm mắt chính là một cái cực lớn phong khách trong đó có thật nhiều long tộc pho tượng có lớn có lớn bất quá toàn bộ đều là phương tây cự long pho tượng cũng không biết là ai bày ra ở trong đó huyết mạch càng là cường đại long tộc hắn pho tượng lại càng lớn lớn nhất có mười mét cao dài nhỏ nhất chỉ lớn, cỡ lòng ớ n cỡ l b à nhân tay. Đến nỗi Long n căn bản là không có căn cũng bản không bọn hắn pho tượng, tựa như là căn bản cũng không xứng đáng ở trong、đó. Long Nhân là là pho đó. tựa ở vừa tiến vào trong liền bắt đầu hướng về chung quanh khác thông đạo chạy vội tựa hồ cũng bắt đầu tìm kiếm một chút những thứ khác vật phẩm đến nỗi trong đó đồ vật hắn hay không hiểu rõ chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo đồng khải an thân sau bây giờ căn bản cũng không cần gấp gáp đi thu thập bảo vật chờ bọn hắn đều thu thập xong sau đó lại đi giết người đoạt bảo liền có thể hà tất đi lãng phí thời gian đâu sáu sau mười mấy phút đồng khải mạnh khỏe giống có chính mình cách đi Cũng mục không không phải đại í c c h h gì y loạn, là mà đ khái o bước của có c tiến mình là mấy phút sau động khải sao tựa hồ cuối cùng lựa chọn tiến nhập một cái phòng hơn nữa ở xung quanh hắn đã không có bất luận cái gì long nhân khí tức liền một mình hắn hắn thận trọng đi vào gian phòng con mắt trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện cái dương trực tiếp chạy lên phía trước mở cặp tắp ra bắt đầu xem xét trong dương đổ v ậ t mở dương ra lộ ra trong đó vật phẩm chính là một bình đan dược đồng khải sao giơ lên trong tay bình đan dược mở ra nắp bình ngửi một chút trong đó đan dược hương vị hút vào thân thể trong nháy mắt đó thân thể của hắn giống như là lấy được rất nhiều một loại thuốc kích thích giống như toàn thân cao thấp đều đi theo kích động lên ha ha ha là long lực đan không nghĩ tới cư nhiên bị ta tìm được loại bảo vật này ha ha ha sáu lời còn chưa dứt đồng khải sao đ ố n g nhiên phát giác được sau lưng chuyển đến một chút hơi lạnh hắn theo bản năng lấy ra đại đao của mình tại phía sau lưng của mình chặn lại đinh sáu một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên đồng khải an đại đao chặn lòng cao tuấn trường kiếm nhưng mà trường kiếm của hắn thế nhưng là cấp tám hồn đạo khí như thế nào đồng khải sao có thể dễ dàng ngăn cản ha ha đồng khải sao đang tại âm thầm may mắn hắn lại lần nữa cảm thấy một tia không ổn bởi vì hắn chú ý tới mình đại đao bị công kích đến vị trí vậy mà tại bắt đầu sinh ra vỡ tan sáu giang g i á sáu nguy rồi đồng h ả i sao kinh hô một tiếng muốn lại ngăn cản đã chậm chỉ có thể nhanh chóng né tránh chỉ là long cao tuấn sao lại tha cho hắn lại từ trong tay của mình chạy trốn dù là hắn không phóng thích chính mình thanh long võ hồn long t ô n cảnh hồn t ô n cảnh đồng khải sao cũng sẽ không là đối thủ của hắn trường kiếm trực tiếp phá vỡ đồng khải sao bụng số lớn máu tươi không ngừng tuân ra đồng khải sao cả người cũng sủi lơ trên mặt đất không còn dám loạn động một chút nếu không thì là chân chính đòn công kích trí mạng cao huynh đệ ta không phải liền là lừa ngươi một chút ngươi đến mức đối với ta hạ tử thủ sao ha, ha ngươi phải chết long cao tuấn cũng sẽ không giải thích cho hắn cơ hội nhanh chóng một kiếm chém ra liền đồng khải sao cũng không có kịp phản ứng trong nháy mắt kiếm ngẩng đầu lên rơi phóc sáu máu tươi lập tức phun ra ngoài muốn đi không cửa long cao tuấn xuất thủ lần nữa đem đồng khải sao tinh thần thể bắt được hơn nữa đối với hắn thực hành sư hồn đem trí nhớ của hắn toàn bộ đều lùng tìm một lần a năm đồng khải sao tinh thần thể đang trải qua không cách nào ngôn ngữ khắc giống phát ra thê thảm tiêu thảm nhưng m ã những thứ khác long nhân chỉ là đem cái này tiêu thảm cho rằng là có một cái long nhân bị những thứ khác long nhân cho tản nhận sát hại Căn bản liền sau ẽ không có bất kỳ động dung, có long nhân thậm chí động dung, long long có có c bất biết đều đi sợ o t ấ n hiện vị trí hiện tại. Thê t h ả một như tiếng nói không chừng đối phương rất mạnh, cũng không cần đi cho đáng. cho thỏa vậy rất đối đi kêu, Sau m lát long cao tuấn đã đem đ ồ n g khải sao tinh thần thể siêu hồn hoàn thành lấy được hắn rất nhiều ký ức hơn nữa đem đồ trên người hắn toàn bộ đều vơ vét đi trốn ở một cái yên lặng chỗ bắt đầu xem xét thu hoạch của mình không thể không nói đ ồ n g khải sao trên thân đồ vật thật sự nhiều ngay cả long huyết quả đều có ba viên làm long cao tuấn không do dự trực tiếp đem ba viên long huyết quả nuốt vào trong bụng lợi dụng thanh long võ hồn đem luyện hóa thanh long võ hồn vẫn là có thể trợ giúp hắn nhanh chóng luyện hóa long huyết quả hơn nữa còn có một lình châu trợ giúp hắn luyện hóa tất cả tốc độ luyện hóa là phi thường nhanh một k h ỏ a long huyết quả một phút liền có thể luyện hóa ba phút sống ba viên long huyết quả toàn bộ đều bị hắn luyện hóa long cao tuấn miết m i ệ n g lên lộ ra vẻ hài lòng nụ cười hhh ắ c cũng c không tệ lắm đồng khải sao đa tạng ngươi long huyết quả ngược lại để ta lâu ngày không gặp đột phá một cảnh giới bây giờ long cao tuấn lần nữa đột phá một cái tiểu cảnh giới bây giờ đã là hồn tiên nhị trọng cảnh kể từ hắn đột nhiên đến hồn tiên cảnh sau liền càng cảm giác cảnh giới càng là khó mà đột phá không nghĩ tới tiến vào dị giới long đạo sau đó lại còn đột phá một cảnh giới ngược lại là một kiện không tệ chuyện tốt đáng ra cao hứng chuyện tốt hồn tiên cảnh sau đó muốn để thăng cảnh giới đó đều là một kiện chuyện phi thường khó khăn trừ cái đó ra long cao tuấn còn từ đồng khải sao trong tay lấy được không ít bảo vật một chút cũng là hắn chưa từng thấy qua trong đó cần có nhất hắn chú ý là một cái tên là tầm long mâm đồ vật nó nhìn như đơn giản chính là một cái đơn giản mâm trọn chính giữa có một cái kim đồng hồ nhưng mà dựa theo đ ồ n g khải sao ký ức tới nói hắn chính là dựa theo vật này đến tìm kiếm bảo vật theo như hắn nói không đúng là căn cứ vào trí nhớ của hắn tới nói tấm l o n g bàn vật này là có thể sai sự cách mình gần nhất một cái chứa long tộc khí tức bảo vật cũng chính là bởi vì như thế hắn mới có thể nhanh như vậy tìm được nhiều như vậy chứa long tộc khí tức bảo vật bảo vật này cũng là đ ồ n g khải gắn ở ngẫu nhiên ở giữa lấy được đi qua đã lâu thí nghiệm mới biết được nguyên lý trong đó chỉ là bây giờ sáu chương ba trăm linh bảy lòng tộc tinh huyết chỉ là bây giờ cái này tấm lòng bàn bị long cao tuấn đọt được ngược lại là tiện nghi long cao tuấn trừ cái đó ra còn có một bình đan dược long lực đan long cao tuấn mở ra bình đan dược tử một bình đan dược là năm khỏa long lực đan mở ra bình đan dược tử trong nháy mắt hắn liền phát giác được một tia vô cùng đậm đà long tộc khí tức hơn nữa còn rất có một c ố rất tốt vị khí tức của linh dược khẽ người liền biết là một cái đồ tốt chẳng lẽ trong long tộc cũng có long tộc sẽ luyện đan bất thành cái này đan dược cỡ nào kỳ quái xem ra long tộc bí mật còn là không ít long cao tuấn nhìn chằm chằm trong tay long lực đan tự lẩm bẩm tại cái khác long nhân tộc trong trí nhớ loại này long lực đan thuốc chính là luyện thể tuyệt hảo đáng dược chỉ cần phục d ụ n g một khỏa, đó đều là có thể tăng trưởng không thiếu khí lực cũng chính bởi vì vậy long lực đan mới có thể vì vậy mà đặt tên nhưng mà bây giờ long cao tuấn còn không có thời gian đi luyện hóa hấp thu những đan dược này thu thập bảo vật là càng quan trọng hơn bây giờ long cao tuấn kỳ thực đã đã biến thành trước đây đồng khải sao có tầm long bản ai còn muốn tại chỗ luyện hóa bảo vật ta tìm kiếm bảo vật mới là càng quan trọng hơn tìm được sẽ cùng nhau hấp thu đi không đội không đội sáu lúc này long cao tuấn cũng rốt cuộc lý giải phía trước ý nghĩ của hắn tại sao lại một mực đi thu thập bảo vật mà không phải tìm một chỗ nuốt hấp thu bừng tỉnh đại nộ g thì ra là thế a long cao tuấn không do dự trực tiếp dựa theo tầm l o n g bản thượng phương hướng chỉ nhanh chóng lao nhanh đi thu thập cách mình gần nhất bảo vật mười phút sau hắn đến một chỗ kho binh khí một dạng chỗ khi hắn đến đã có những thứ khác long nhân đi trước đến hơn nữa bọn hắn vừa vặn mang theo một chút vũ khí chuẩn bị rời đi long cao tuấn chú ý tới bọn hắn bọn hắn cũng chú ý tới long cao tuấn song phương lẫn nhau nhìn chằm đối phương cảnh giác đối phương ra tay cũng may song phương cũng không hề đọc thủ chỉ là thận trọng rời đi tại s a u khi rời đi bọn hắn long cao tuấn vẫn là lựa chọn đi vào bởi vì tầm long bản thượng diện chỉ thị chỗ còn tại bên trong như vậy nói cách khác tầm long bản nói tới món kia bảo vật vẫn là tại trong đó vừa rồi rời đi người kia chắc chắn là không có lấy đi tổng kết mình còn có cơ hội long cao tuấn cấp tốc tiến vào bên trong bắt đầu tìm kiếm tầm long bản chỉ bày ra bảo vật trong cả căn phòng toàn bộ đều là đủ loại đủ kiểu binh khí nhưng số đông cũng là một chút rát rưởi người khác đồ không cần nếu đều đã tới long tháp bên trong tự nhiên là muốn cầm đồ tốt quá kém vũ khí liền nhìn cũng không có người nhìn liền sẽ bị ném ở một bên long cao tuấn trực tiếp lấy ra tầm l o n g bản bắt đầu án chiếu lấy chỉ thị của nó tìm kiếm dù sao gian phòng này vũ khí cũng quá là nhiều hắn không có khả năng toàn bộ đều mang đi lãng phí chính mình chữ vật giới chỉ không gian sau một lát hắn cuối cùng nhìn thấy tầm l o n g bản chỉ bày ra bảo vật là một tay h ngao một cái màu đen nhánh ngao toàn thân trên dưới cũng là đen tới long cao tuấn không do dự vung tay lên đem màu đen đao vào tay trong tay mình hát đao nơi tay hắn cuối cùng phát giác được một tia dị thường h á c đao dường như đang cùng mình thể nội thanh long võ hồn sinh ra cộng minh giống sáu một tiếng rồng gầm thanh n â m vang lên long cao tuấn rốt cuộc biết này h á c đao bất phàm ít nhất là một kiện chín cấp hồn đ ạ o khí nhìn như phổ thông kỳ thực bất phàm hắn không hiểu hồn đ ạ o khí cho nên nhìn không ra cụ thể đẳng cấp nhưng mà hắn vẫn là có thể nhìn ra vật này không đơn giản hào đao hào đao hảo một cây đao cầm tới đao sau đó hắn quay người rời đi nhìn như là kho binh khí chỗ đi tới những thứ khác vị trí tầm bạo cũng hiện tại sau khi rời đi hắn không lâu một đạo thân ảnh màu trắng tiến vào bên trong nàng cũng bắt đầu ở trên mặt đất tìm kiếm cái gì một bên túi đầu tìm kiếm một bên trong miệng còn đang lẩm bẩm cái gì cái này không phải cây đao này cũng không phải không phải đến cùng cái nào một cây đao mới là sáu mãi đến long nguyện đánh đem toàn bộ gian phòng đao nhìn hết toàn bộ sau đó nàng mới bằng lòng bỏ qua nàng đại mi tao lại thì thào nói nhỏ không đúng làm sao lại không có chẳng lẽ là đã bị khắc long nhân cầm đi sao không thể nào mặc kệ không tìm được coi như xong tùy duyên a sáu đại khái mười phút sau long cao tuấn cuối cùng tìm được đi tới tầng thứ hai lối vào căn cứ vào khắc long nhân ký ức tầng thứ nhất đến tầng thứ hai lối vào là rất nhiều cũng không phải chỉ có một cái đơn độc cửa vào lúc hắn bước vào đi tới tầng thứ hai bậc thang hắn phát hiện trên cầu thang có một tí huy áp dường như là đem một chút thực lực cảnh giới thấp long nhân cho sàng lọc tiếp cho dù là bọn họ tìm được cửa vào cũng là không có tư cách tiến vào cái này long tháp người thiết kế ngược lại là thật thông minh long tháp tầng thứ hai khi long cao tuấn đến tầng thứ hai lúc hắn liền phát hiện một chút mới nhất đánh nhau vết tích xem ra là đã có long nhân đến tầng thứ hai đi hắn lấy ra tầm long bàn liền bắt đầu hướng về gần nhất bảo vật v ọ t tới tầm bảo quan trọng hơn những thứ khác long nhân liền theo duyên a không quan trọng mấy phút sau long cao tuấn đến phụ cận gần nhất bảo vật địa điểm chỉ là khi hắn đến hắn phát hiện đã có người đ o ạ n mất trong phòng có một cái thân ảnh màu trắng đang cùng hai cái giống nhau như lúc huyết long đánh nhau cứ việc nàng lấy một tròi hai nhưng mà còn có thể không kém gì hạ phòng nhưng mà muốn nhanh chóng chém giết hai cái long tộc vẫn còn có chút khó khăn long nguyện ánh cũng chú ý tới cửa ra vào một cái khác long nhân nhữ mày thản nhiên nói ngươi mau lại đây giúp ta hai người chúng ta mét vông một người một cái ha ha long cao tuấn không có nhiều lời khẽ cười một tiếng lựa chọn ra tay hắn nhìn ra trước mắt cái này long nhân có thể không đơn giản có lẽ có thể từ trên người nàng nhận được một chút liên quan tới long tộc tin tức đối với toàn bộ hạ quốc thậm chí là cả lam tinh tới nói đó đều là cực kỳ tốt sự tình t r ă m lợi mà không có một hại hảo long cao tuấn lên tiếng lấy ra vừa rồi lấy được cái kia một cây đao vừa vặn thử xem vi lực của ngươi như thế nào ở trước mặt hắn chính là hai đầu hết sắc tự lòng xanh biếc cự long tinh huyết biến thành cự long có thực lực hồn đế cảnh chỉ cần đem hắn lưu lại tại trên tinh huyết khí tức đánh bại vậy thì có thể được đến tinh huyết long tộc tinh huyết thế nhưng là đồ tốt cái này cũng là vì cái gì tầm long bản để cho long cao tuân tới nguyên nhân nguyên bản hẳn là một thuộc tính xanh biếc màu sắc xanh biếc cự long bây giờ đã đã biến thành đầy người huyết hồng sắc tinh huyết màu sắc huyết hồng sắc d i n g sáu xanh biếc cự long hướng về long cao tuấn buộc phát ra một tiếng tức giận long hống long tộc chi uy không thể xâm phạm cho dù là nó trở thành một dọn tinh huyết cũng là như thế bất quá long cao tuấn tài mặc kệ những thứ này hắn nhưng cũng không phải long tộc cũng không phải long nhân chế nhạo một tiếng trực tiếp phát động công kích ha ha lan đi lời còn chưa dứt trong tay hắn không biết tên hắc đao đã chém ra một đạo cường đại màu đen đao khí trực tiếp thẳng hướng lấy đối diện xanh biếc cự long bay đi long cao tuấn sử dụng vẹn vẹn hồn đế ngũ trọng cảnh thực lực đại khái có thể đem đối phương xanh biếc cự long đánh bại liền có thể những thứ khác cũng không sao màu đen đao khí xuất kích trực tiếp chạm tại xanh biếc cự long trên thân đương nhiên xanh biếc cự long cũng phun ra một đạo màu máu đỏ thổ tức nhưng mà cái kia thật giống như rất cường đại thổ tức tại trước mặt đao khí tựa hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng trực tiếp bị đao khí phai m ở đao khí chạm tại xanh biếc cự long trên thân giống sáu xanh biếc cự long phát ra một tiếng đau đ ớ n g à o thét cho dù là trở thành tinh huyết long tộc cũng vẫn là có một tí ý thức còn sót lại ý thức hừ chết lần này long cao tuấn không tiếp tục lưu thủ nhanh chóng hướng về đối diện xanh biếc cự long tới gần nó tại bị đao khí chém trúng một đao sau đó trên người nó huyết sắc giống như đều biến mất rất nhiều cảm giác khí tức cũng không có phía trước cường đại hẳn là bị vừa rồi cái k i ê u một đạo đao khí cho đả thương không thiếu long cao tuấn tốc độ rất nhanh xanh biếc cự long căn bản là không có phát hiện thân ảnh của hắn chỉ là lung tung nhìn loạn tìm kiếm lấy thân ảnh của hắn đ ỗ n g nhiên thân ảnh của hắn xuất hiện tại xanh biếc cự long sau lưng một đạo trực tiếp cắm vào trong cơ thể của nó d i n g sáu xanh biếc cự long phát ra một tiếng phẫn nộ đau đớn gào thét gào thét hoàn tất thân hình của nó cũng tại từ từ tiêu thất thu nhỏ từ từ biến thành một giọt màu đỏ lòng tộc tinh huyết sau một lát một giọt xanh biếc cự long long tộc tinh huyết xuất hiện tại trước mặt long cao tuấn chỉ là tinh huyết xuất hiện trong nháy mắt đó long cao tuấn cảm giác chính mình trong tay phải vô danh hắc đao xuất hiện một tia dị thường nó đôi trước mắt long tộc tinh huyết tựa hồ có một loại cảm giác kỳ quái thế là hắn thử nghiệm để cho vô danh hắc đao đi đụng vào trước mắt tinh huyết đã ngơi như thế mong muốn vậy ta liền đem giọt máu tươi này cho người a kỳ thực như thế một giọt tinh huyết mà thôi đối với long cao tuấn tác dụng kỳ thực là rất nhỏ cho nên cho hắc đao cũng là có thể ảnh hưởng không lớn tiếp xúc trong nháy mắt vô danh hắc đao trợn buộc phát ra một cỗ cực lớn hấp lực phảng phất ngay tại một cái nháy mắt trong nháy mắt một giọt long tộc tinh huyết liền bị vô danh hắc đao hắc thu ân long cao tuấn lông mày nhữ một cái tiếp theo tại thẩm nghị trong lòng món vũ khí này có thể chẳng lẽ nó đối với long tộc có cái gì đặc thù phản ứng sao đã như vậy vậy ta gọi ngươi đồ long đao a đang nói ra đồ long đao ba chữ này lúc đồ long đao p h ả n phất là lấy được một k i a bất luận cái gì giống như rất cao hứng bộ dáng chẳng lẽ ngươi cũng hứa thích cái tên này sao ha ha sáu nhận được như thế một cái hồn đạo khí long cao tuấn vẫn rất cao hứng long tộc sử dụng vũ khí cùng nhân loại hồn sư sử dụng không sai biệt lắm cũng là tạo ra hồn đạo khí cũng không biết long nhân hồn đạo khí là ai chế tạo long tộc long nhân tộc vẫn là nhân tộc những chuyện này tựa như là long tộc bí mật không có người nào biết hoặc có lẽ là có rất ít người biết long cao tuấn liếc qua ở bên cạnh nữ nhân kia nàng cũng muốn đem một cái tia long tộc tinh huyết cho xử lý thực lực hay là không kém đại khái tại long đế trên dưới thất bát trọng hồn đế cảnh đông nhiên hắn lần nữa phát giác được một tia dị t h ư ờ n g là chính mình trong tay phải đổ long đào chuyển đến nó đang hấp thu xong vừa mới cái tia một giọt long tộc tinh huyết sau đó thông qua trôi đao truyền lại đến trong thân thể của mình một cỗ thần kỳ năng lượng năng lượng thông qua bàn tay của hắn cánh tay sáu ngay sau đó truyền lại đến trong thân thể hắn toàn thân hắn tác dụng cũng là vô cùng hữu hiệu phi thường hữu dụng long cao tuấn có thể rất rõ ràng cảm nhận được những năng lượng này tại đối với thân thể của mình mỗi một cái tế bào tiến hành cải tạo để cho lực lượng của mình càn g mạnh hơn kỳ thực nhân loại hồn sư tại đối phó hồn thú lúc tại trên nhục thể cường độ vẫn là rất thua thiệt mà bây giờ thanh này đổ long đao giống như có thể tăng cường sức mạnh thân thể của mình này ngược lại là một cái vũ khí không tệ có thể x e một ra đao ngươi không xứng gọi là đồ long cái tên này, ngươi hẳn là cần long gọi cái hấp thu là là đồ t c h u y ế dịch hồi nhường h ra, ta một hồi liền nhường ngươi ấ phút t u tuấn diệu đủ, đồ đao đáp、lại. Đương đao cái có tộc. cảm giác này chỉ có long cao biết, một loại phi thường kỳ diệu cảm giác, giống như có một cái Tiếng nói sinh lại. nhiên, loại biết, loại phi giống linh. này long bên trong nhưng không long long phản này long thường như là thắp thế ít phất một một Một h p ra, ra kỳ vừa đồng hồ sau long n g u y ệ n ánh cũng đã đem long tộc tinh huyết biến thành long tộc giết chết nàng đem tinh huyết thu vào trong một cái bình xứ tiếp đó để vào chính mình chữ vật giới trị bên trong ân long cao tuấn chú ý tới trên ngón tay của nàng chữ vật giới chỉ tại trong hắn nhìn thấy qua long nhân số đông sử dụng cũng là túi chữ vật mà nàng lại có thể dùng chữ vật giới chỉ chứng minh thân phận của nàng không đơn giản kỳ thực long nguyện ánh cũng chú ý tới long cao tuấn hắn bày ra thực lực rất mạnh lúc nàng còn chưa giải quyết tinh huyết với long hắn cũng đã đem cái k i a long tộc giải quyết vậy đã nói rõ thực lực của hắn rất có thể so với mình mạnh hơn cường đại như vậy long nhân ta như thế nào trước đó liền không có nhìn thấy qua chẳng lẽ là cái nào đó không nổi danh thiên tại sao dù sao long đảo bên trong hòn đảo số lượng là có rất nhiều long nhân cũng rất nhiều không có khả năng toàn bộ đem tất cả long nhân đều nhớ kỹ thế là long nguyễn ánh dứt khoát tiến lên trực tiếp hỏi ngươi tên gì cao tuấn thực lực của ngươi không kém ngươi là cái nào hòn đảo long cao tuấn trả lời sau đó lập tức chiếm giữ quyền chủ động hắn cũng không thể trước tiên nói chính mình là cái nào số một hòn đảo bằng không hai người l i ê n xuyên nếu là đối phương nhận biết những cái kia trên hòn đảo long nhân làm sao bây giờ không sợ nhất vạn chỉ sợ v ạ n nhất long nguyễn ánh trầm ngâm chốc lát sau thuận miệng trả lời ta tại thứ một trăm hai mươi hào hòn đảo ân ta tại một trăm tám mươi chín hào hòn đảo long cao tuấn tùy tiện đã nói một cái hòn đảo con số ngược lại đều không gì khác biệt đối phương chắc chắn sẽ không nhận biết mình a a long nguyện đánh gật đầu một cái đại mi c a o lại dường như đang suy xét cái gì còn tốt hắn không phải tới gần một trăm hai mươi hào hòn đảo phụ cận long nhân nếu không sẽ nhận ra ta không phải là nơi đó long nhân a doanh sáu tiếng nói vừa ra một đạo cường đại tiếng nổ v a n g lên long nguyện đánh hai người cũng bắt đầu cảnh giác lên tại trong tầm thứ hai đó cũng đều là một chút cường đại long nhân tự nhiên là cần cẩn thận một chút sau một lát không có bất kỳ cái gì phản ứng giống như xảy ra chiến đấu chỗ cách bọn họ không xa nhưng mà hai người bọn họ hiện tại cũng tại lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương sợ đối phương ra tay một khi ra tay cũng có chút phiền phức đúng vào lúc này hai cái long nhân xông vào gian phòng hà bác nghệ vừa nhìn thấy long cao tuấn hai người liền đem bọn hắn cho rằng là cùng một bọn hơn nữa hắn còn chú ý tới cách đó không xa hai cái nở rộ râu rồng tinh huyết dụng cụ muốn để đặt long tộc tinh huyết liền cần đặc định khí cụ mà cái kia khí cụ chính là Theo t h lý uy ế t tại đối p hai ư ơ n g h người trong tay c h ắ c c h ắ ngươi là một n một giao ọ t n tinh g tộc huyết. t ra n sinh n g l o tinh huyết chúng ta tạm tha các ngươi một mạng hà bác nghệ thản như nói hắn tự nhận là thực lực của mình cũng không tệ lắm cho nên dám can đảm nói năng l ô mãng long cao tuấn miết miệng lên lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường ha ha ngươi cho rằng ngươi có thể là chúng ta hai cái đối thủ sao nếu là cho rằng là mà nói các ngươi cũng có thể đi thử xem h ừ tự tìm cái chết ngươi cho rằng ta bên này cũng chỉ có hai cái long nhân sao hà bác nghệ lạnh rên một tiếng cấp tốc và vào hơn nữa ở phía sau hắn còn không hết một cái kia long nhân còn có những thứ khác long nhân hướng về vị trí của hắn bởi xem ra cái này long nhân vẫn có một ít thực lực h ắ n là một tiểu đội đội trưởng cảnh giới tại hồn đế cảnh bắt trọng thực lực không thấp long nhân mới có những thứ khác long nhân lựa chọn làm đội viên của hắn thực lực thấp long nhân không có ai chọn đi theo ngươi chỉ có ngươi đi cùng lấy người khác sáu hà bắc nghệ lần nữa mở miệng uy hiếp nói dao ra l o n g tộc tinh huyết các ngươi còn có một đầu sinh lộ không dao long cao tuấn lạnh lùng nói long tộc tinh huyết sớm đã bị hắn đồ long đao hấp thu còn có một cái cái giam à. muốn cũng không có hơn nữa hắn chính là m u ố n chiến đấu trong tay phải hắn đại đao đã khát khao khó nhịt cũng không biết long nhân tộc huyết dịch đồ long đao có thích hay không long nguyễn ánh cũng lạnh giọng nói g i a o một cái rắm ta sẽ không g i a o kiệt kiệt kiệt sáu hà b á c nghệ đột phát buộc phát ra một hồi nụ cười tạ ác ánh mắt không ngừng tại long nguyễn ánh trên thân du tẩu lẩm bẩm nói mỹ nữ ngươi ngược lại là có thể không g i a o à chỉ cần ngươi chơi với ta hai cái mà nói ta ngược lại thật ra có thể tha cho ngươi một cái mạng ha ha ha sáu ngươi đây là đang tìm cái chết long nguyễn ánh đại mi tao lại cắn răng nghiến lợi nói trong lòng của nàng đã đối với hà b á c nghệ sinh ra s á c ý nguyên bản nàng là không muốn lại chiến đấu nhưng là bây giờ cuộc chiến đấu này cũng tại khó tránh khỏi ừ mỹ nữ ngươi bây giờ không đáp ứng không thể được chỉ cần một hồi chúng ta đem ngươi đánh bại mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không đều là vô dụng à. hà bác nghệ lạnh rên một tiếng nhiều hứng thú nói đạo long tính bản g dâm ưa thích mỹ nữ cũng là vô cùng bình thường dù chỉ là long nhân bọn chúng cũng đều là trốn không thoát cái này tính cách long nguyện đánh quay đầu nhìn về phía long cao tuấn nhàn nhạt hỏi cùng một chỗ g i ế t có thể long cao tuấn gật đầu đáp ứng bây giờ thêm một cái giúp đỡ cũng là một chuyện tốt nói không chừng còn có thể từ trên người nàng ngoi ra một ít lời mặc dù lúc trước hắn thu thập bảo vật hơi quá đầu nhưng mà l o n g cao tuấn vẫn là không có quên chính mình đến đây dị thế giới long đảo mục đích tìm hiểu long tộc tin tức hai người nhìn nhau lập tức nhao nhao khởi xướng chiến đấu vượt lên trước khởi xướng tiến công long nguyện lãnh sử dụng chính là một cái trắng như tuyết trường kiếm trường kiếm ra khỏi vỏ một đạo kiếm khí màu trắng như tuyết xuất hiện giống như một đạo màu trắng thánh quang đồng dạng kiếm khí chém ra ở trước mặt nàng long nhân chỉ có thể nhao nhao né tránh hoặc bất đắc d i chịu đựng lấy một kích này vênh sáu một tiếng vang thật lớn vang lên toàn bộ long tháp bên trong vật trang sức n h o nhao, nhao sụp đổ nhấc lên một hồi cho bụi cho bụi còn chưa tan đi đi cũng đã nghe thấy được không thiếu long nhân tiếng đều thê thảm a năm thừa dịp cho bụi còn chưa tan đi đi long cao tuấn thừa cơ phát động chính mình bị động vũ hồn kỹ thanh long nhãn chỉ là hắn khi lấy được một linh c h â u sau thức tỉnh một cái vũ hồn kỹ không cần phóng thích vũ hồn cũng đều có thể thả ra một cái vũ hồn kỹ một vòng thanh sắc quang mang ở hai mắt của hắn bên trong lóe lên một cái hắn vũ hồn kỹ là đã phóng thích có thanh long nhãn tồn tại long cao tuấn liền có thể tại cho bụi phía dưới hành động một không sợ cho bụi vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng tại chỗ mỗi một cái long nhân hai tại r a chỉ thanh long nhãn khác long nhân tất cả động tác đều biết trở nên cực kỳ chậm c h ạ m đối với hắn thực lực là có thửa cầm tắc dụng tại trên tay phải của long cao tuấn đã xuất hiện hắn cái kia một cái đồ long đao tốc độ của hắn rất nhanh những thứ khác long nhân là căn bản phản ứng không hơn trong đó một cái long nhân đang phất tay muốn vung đi trước mắt mình cho bụi lại đột nhiên phát hiện tại trước mắt mình xuất hiện một cái địch nhân mà tên địch nhân hắn kia không phải liền là vừa mới còn tại chính mình đối diện thật xa vị trí sao làm sao lại đột nhiên đến trước mặt mình đang tại hắn nghi hoặc lúc long cao tuấn trong tay đổ l o n g đao cũng sớm đã so trên đầu hắn một đao rơi xuống tay nâng đầu rơi Phúc! máu tươi lập tức phun ra ngoài một cái long nhân trực tiếp mất mạng khi đó đổ long đao đột nhiên lần nữa buộc phát ra một hồi hấp lực cường đại loại này hấp lực trực tiếp đem trước mắt long nhân trong thân thể huyết nuốt chừng không thiếu b ấ t quá hấp thu cũng coi như là tinh huyết cũng chính là trong lòng chi huyết cho nên đối với trước mắt long nhân mặt ngoài trạng thái kỳ thực là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng chém giết một cái long nhân hấp thu một cái long nhân tinh huyết sau Long cao tuấn đã có thể đã p sáu t thật thích giác lòng hồi. được ưa mình phản、hồi. Nó đào cho nghĩ tộc long cao tuấn dù sao cũng là một mặt bất đắc dĩ tùy tiện đáng chết g i ế t nên chiến đấu chiến đấu một cái nháy mắt trong nháy mắt hắn lần nữa tới một cái long nhân trước mặt một đao cắm vào trái tim của hắn để cho đổ long đao hấp thu hắn tinh huyết tiếp đó chính là mục tiêu kế tiếp một cái hai cái ba cái sáu một cái tiếp theo một cái mãi đến tại chỗ cho bụi tiêu thất lúc long cao tuấn đã giải quyết mấy chục cái long nhân được nhân nhưng mà ở những người khác trong mắt có long nhân kỳ thực là bị long nguyện đánh giết chết bất quá những thứ này cũng đã không quan trọng trọng yếu chiến đấu song phương lần nữa buộc phát chiến đấu hà bắc nghệ hạ lệnh lên cho ta giết ai cho ta đem bọn hắn hai người cho ta giết ban thưởng mười khối trung phẩm long tinh là giết a sáu xông lên a vì long tinh lên trong lúc nhất thời hà bắc nghệ tiểu đệ nhau nhau ra tay phần lớn đều hứng chịu tới long tinh cổ vũ nhưng mà bọn hắn cũng chỉ là một chút hồn tôn cảnh long nhân mà thôi kỳ thực căn bản cũng không phải là l o n g cao tuấn cùng long nguyện đánh địch nhân một đau một cái một kiếm một cái sáu cũng không lâu lắm hà bác nghệ tiểu đệ cơ bản đều đã chết gần hết rồi không có chết cũng là một chút tham sống sợ chết tại chỗ cơ hồ lại chỉ có hà bác nghệ một người hà bác nghệ cảnh giác nhìn qua l o n g cao tuấn cùng long nguyện đánh hai người thận trọng nói các ngươi không được qua đây à ta thế nhưng là hồn đế tam trọng cảnh hơn nữa ta vẫn một trăm hào trên hòn đảo đảo chủ nhi tử các ngươi nếu là z ta các ngươi là tuyệt đối không trốn khỏi ừ ngươi muốn chết vẫn là muốn chết long nguyễn ánh lạnh lên một tiếng đặt muốn giết chết quyết tâm của hắn hơn nữa trong ánh mắt của nàng còn không có chút nào e ngại long cao tuấn hai người đồng thời ra tay bắt đầu công kích hà b á c nghệ a chạy a sáu chẳng biết tại sao hà b á c nghệ cũng không có chiến đấu ý tứ trực tiếp liền bắt đầu chạy trốn chỉ là hắn như thế nào có thể trốn được long nguyễn ánh cùng long cao tuấn trong tay của hai người đâu long nguyễn ánh trực tiếp vung ra một đạo kiếm khí long khí chạm kiếm khí tốc độ cực nhanh phản phất trong nháy mắt liền đánh trúng vào phía trước hà bắc nghệ hà bắc nghệ phần l ư n g thụ địch trực tiếp bị đánh bay trên mặt đất、A5. ha ha chết long cao tuấn cười lạnh một tiếng cầm trong tay đồ long đao đi lên hướng về phía ngực của hắn bổ t ú c một đao p h ú c một đao hà bác nghệ chết đồ long đao thuận thế đem hắn tinh huyết hấp thu sau đó lại phản hồi đến long cao tuấn t r ê n thân để cho tu vi của hắn nhận được đề thăng chỉ là vừa mới bị hắn giết chết long nhân cũng là một chút thực lực thấp lại huyết mạch cũng không cường đại long nhân cho nên thực lực đề thăng không rất rõ ràng có thể nói là hạt cắt trong sa mạc khi đó long nguyện đ n h đi lên phía trước nhiều hứng thú hỏi uy ngươi tên gì ngươi ngược lại là thật có ý tứ ngươi làm sao dám giết hắn như thế nào ta không thể giết hắn sao long cao tuấn lông mày nhữ một cái có chút hoang mang hỏi ngược lại một là hỏi một chút hai là xem cái này lòng tộc bên trong đến cùng là thế nào một cái tình huống long nguyện á n h đại mi tao lại ngược lại là không có suy nghĩ nhiều trực tiếp trả lời hắn nói hắn nhưng là đ ả o chủ nhi tử dám giết đ ả o chủ nhi tử cũng không là bình thường long nhân a long cao tuấn chỉ là lên tiếng không có nhiều lời bắt đầu lùng tìm khắc long nhân ký ức một chút ký ức cũng không phải có thể ngay từ đầu liền biết cần phải có người nhắc đến mới có thể được đến một chút đáp lại tỉ như mỗi cái hòn đảo cũng là có nó đảo chủ đảo chủ cũng là phi thường cường đại long nhân mà cường đại long nhân hậu duệ tự nhiên cũng sẽ nắm giữ nó mạnh mẽ huyết mạch cho nên bọn chúng đối với con của mình vẫn là rất chân quý chết một người thì b ấ t một người điểm này ngược lại là cùng long tộc rất giống bất quá tất cả long nhân ở trong mắt long tộc cũng là huyết mạch cực kỳ thấp trung tộc không cần có bất kỳ hoài nghi trước mắt cái này cái gọi là đảo chủ nhi tử cũng không phải rất giống có lẽ là một cái huyết mạch tương đối thấp nhi tử không phải như vậy được coi trọng bằng không thì tại bên cạnh hắn tuyệt đối là có một cái cường đại hộ vệ hơn nữa hắn còn không có gì bảo toàn tánh mạng bảo vật xem xét giống như là một cái tư sinh l o n g tử đã giết thì đã giết không có bất kỳ ảnh hưởng long n g u y ễ n oánh trầm n g â m chốc lát sau đó hỏi uy n g ư ơ i tên gì ta không thể cuối cùng gọi n g ư ơ i uy a cao tuấn n g ư ơ i tên gì a năm ngươi có thể gọi ta h oánh oánh long n g u y ễ n oánh gật đầu lên tiếng cũng không chuẩn bị đem chính mình chân thực tên nói cho hắn biết dù sao chỉ có long tộc mới có l o n g cái họ này a a long cao tuấn kỳ quái nhìn long n g u y ễ n oánh luôn cảm thấy đối phương vẫn là đối với chính mình che giấu một ít chuyện long nguyện đánh tiếp lấy đề nghị cao tuấn hai người chúng ta cùng đi như thế nào có thể long cao tuấn đáp ứng tiện đường còn có thể biết một chút liên quan tới long tháp sự tình thế là hai người liền cùng một chỗ tiến lên chuẩn bị đi tới long tháp tầng thứ ba long cao tuấn tòng long đẹp á n h trong miệng biết được không thiếu liên quan tới long tháp tin tức long tháp chín tầng lại phân làm ba tầng dưới c h ú n g tầng ba bên trên tầng ba mỗi một cái tầng ba cũng là không giống nhau có long nhân dốc cả một đời cũng là chưa từng đến bên trong tầng ba trước khi đến tầng thứ tư trên đường liền bị đào thải cho nên nói liên quan tới long tháp tầng thứ tư tin tức chỉ là n ắ m ở trong tay rất ít người mọi người đều biết những tin tức này tự nhiên là người biết càng ít càng ít cho nên tự nhiên là không hy vọng người biết nhiều hơn long cao tuấn hai người vẫn là rất may mắn đại khái đi nửa giờ liền phát hiện đi tới tầng thứ ba cửa vào hai người đồng thời bắt đầu leo trèo cầu thang trên bậc thang vẫn như cũ có áp lực nhưng mà đối với long cao tuấn tới nói là không có bất kỳ cái gì áp lực bất quá vì muốn nhìn vẫn còn có chút áp lực cho nên hắn hay là muốn giả trang làm bộ làm tịch không thể để cho long nguyện á n h đem lòng s i n nghi không sợ nhất vạn chỉ sợ vắng nhất vẫn cẩn thận thì tốt hơn tầng thứ hai đi tới tầng thứ ba bậc thang vẫn là muốn so tầng thứ nhất đi tới tầng thứ hai áp lực càng thêm mạnh một chút nhưng mà cũng tăng cường cũng không phải rất nhiều chỉ là có thể đào thải một chút long nhân mà thôi mấy phút sau long cao tuấn hai người tới tầng thứ ba hắn nhìn khắp bụi phía phát hiện hoàn cảnh chung quanh cùng phía trước hai tầng trên cơ bản đều là giống nhau khác biệt không lớn cũng hẳn là đủ loại đại điện đủ loại gian phòng tiếp đó trong đó sẽ có một chút bảo vật nhưng mà ba tầng chức bảo vật trên cơ bản đều bị trước đó đến đây một chút long nhân mang đi còn lại đã không nhiều lắm long cao tuấn cùng long nguyện đánh hai người liền bắt đầu tìm tòi trên cơ bản gặp phải một chút những thứ khác long nhân trên cơ bản khác long nhân đều biết lựa chọn chủ động tránh đi dù sao hai người bọn họ khí thế trên người còn là rất cao long đế cảnh tu vi cũng không phải tùy tiện một cái long nhân liền có thể trêu chọc đương nhiên chỉ cần là có long nhân chủ động trêu chọc cái kia long cao tuấn liền sẽ đi lên trực tiếp đem đối phương chém giết hắn mới lời nhác nói nhảm làm liền xong rồi ngược lại đại đao của hắn vẫn luôn là có thể hấp thu long nhân tinh huyết không sợ nhiều chỉ sợ í c theo thời gian từng giây từng phút trôi qua long cao tuấn cùng long nguyện đánh hai người tại tầng thứ ba ngược lại là không có tìm được một chút đ ồ tốt nhưng mà gặp phải hai cái có ý tứ long nhân một nam một nữ trong đó nữ long người gọi là hàn phương linh hàn phương linh trông thấy long cao tuấn hai người chủ động tiến lên lấy lòng các ngươi tốt ta gọi hàn phương linh chúng ta không có á c ý có thể tâm sự đi nói long cao tuấn nhàn nhạt trả lời hắn nhìn ra được đối phương cái nữ long người này là đang đối với chính mình nói đối phương đoán chừng cho là mình cũng sẽ vừa ý nàng cái này nữ long người a bất quá long cao tuấn đối với các nàng cũng không có bất kỳ ý tứ nàng ngược lại là tính lầm hàn phương linh cười khẽ vài tiếng nói tiếp ha ha hai vị cũng là long đế cảnh cao thủ sao ân long nguyện ánh gật đầu hỏi ngược lại ngươi hỏi cái này để làm gì hai vị không nên hiểu lầm ta cũng chỉ là hỏi một chút bởi vì chúng ta chỉ có thể mời long đế cảnh cao thủ tiến vào chúng ta cho nên hai vị là phù hợp hàn phương linh liền vội vàng giải thích nàng tựa hồ không muốn long cao tuấn cùng long nguyện đánh hai người có quá nhiều hiểu lầm long cao tuấn mỉm cười nhìn xem nàng hỏi ngươi cứ việc nói thẳng a tìm chúng ta có chuyện gì hắn bây giờ chính là cố ý dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hàn phương linh làm cho đối phương cố ý cho là mình đã hấp dẫn tới chính mình cứ như vậy có lẽ đến lúc đó nói không chừng có gì ngoài ý muốn thu hoạch đâu chương ba trăm linh chín long tháp tầng bốn hàn phương linh cười yếu ớt một tiếng lộ ra vũ mị nở nụ cười vị đại ca kia vậy ta liền nói thẳng kỳ thực chúng ta cũng là doãn minh s a thủ hạng doãn đại ca tin tưởng các ngươi cũng là biết đến a ân biết long cao tuấn long mày n h một cái trong đầu nhớ tới liên quan tới doãn minh xa tin tức doan minh viễn một hào long đảo đảo chủ nhi tử cái này thế nhưng là con ruột thực lực nghe nói đã đạt đến hồn thánh cảnh không nghĩ tới hắn lần này cũng tiến nhập bên trong bí cảnh ngược lại là thật ly kỳ theo lý thuyết bọn chúng loại này con ruột bình thường là sẽ không đích thân đến đây bằng không tại bên cạnh hắn tất nhiên là có một chút cường đại long nhân thế lực cùng thực lực đều không thể khinh thường hàn phương linh nói tiếp đi đã các người đều biết mà nói vậy ta liền tiếp theo nói hảo kỳ thực là doan đại ca đã tìm được đi tới đệ tứ sách lối vào nhưng là bây giờ cần rất nhiều long nhân mới có thể mở ra cái này cửa vào cho nên hắn bây giờ tại triệu tập một chút cường đại long nhân tiến đến hỗ trợ chúng ta chính là muốn mời hai người đi tham gia mà thôi hàn phương linh cuối cùng đem nàng lời muốn nói toàn bộ đều nói xong long cao tuấn cùng long nguyện bánh hai người cũng đều minh bạch nàng ý tứ song phương đều làm rất rõ ràng hai người bọn họ đầu tiên nhìn nhau bắt đầu suy xét chuyện này việc quan hệ tiến vào tầng thứ tư cửa vào không thể không nhiều suy tư hơn một hồi long cao tuấn ngược lại là không có suy nghĩ nhiều đại khái suy tính mười giây liền lựa chọn đáp ứng hảo ta đáp ứng đi hắn đáp ứng nhanh như vậy cũng có mục đích mục đích đúng là vì để cho hàn phương linh cho là mình đã không có mị hoặc đến hắn ngay tại vừa rồi long cao tuấn đột nhiên phát giác được có cái gì không đúng chỗ đó chính là đối diện hàn phương linh dường như đang phóng thích ra một loại kỳ quái tinh thần lực tại ảnh hưởng chính mình nhưng mà hắn là nhân loại mà hàn phương linh là long nhân tộc lại thêm long cao tuấn thực lực của bản thân cũng rất cường đại cho nên đối với hắn là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng hoặc có lẽ là ảnh hưởng là phi thường nhỏ bất quá bây giờ long cao tuấn chính là muốn giả vờ mình bị hàn phương linh mị hoặc đến dạng này mới có thể thu được lấy tín nhiệm của đối phương Long đánh theo bản năng lường Long lẽ theo Cao hoặc Nguyễn đánh bản năng Tuấn chẳng đã hắn một mắt chẳng lẽ hắn đã bị mị hoặc ở sáu a ta A, o Hảo, hoặc Hy không vậy vọng bất cũng có ngươi đi xem. Hy vọng ngươi không có bị mị bị ở q u đây đ ề là liên chuyện của ngươi, không liên quan ngươi, đến gì tầng a hai ta Hàn Phương Linh hiếp Hảo, nhiên thì theo chúng nói cũng ứng, cùng cười đi đi mắt tất t vị vậy đã đáp đều thứ tư c ba đi tới tầng thứ tư cửa vào long cao tuấn bốn người đến lối vào lúc hắn trông thấy cửa vào chung quanh đã đứng đầy không ít người nhưng mà hắn lại không có trông thấy cửa vào vị trí ở nơi nào chỉ là trông thấy không ít long nhân đều tại mang theo càng nhiều long nhân đến đây tụ hợp tại chỗ long nhân chỉ có thể càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều sáu hồi lâu sau long nguyễn á n h đột nhiên chỉ vào cách đó không xa một cái long nhân nói rồi ở giữa nhất cái kia chính là doan minh viễn a thì ra hắn chính là doan minh viễn a long cao tuấn siêu hồn những cái kia long nhân trong trí nhớ cũng đều chỉ là nghe nói qua mà thôi cũng không có gặp qua cho nên hắn cũng là lần thứ nhất trông thấy doan minh viễn chỉ thấy hắn người mặc kiện cách thú văn g ấ m trường bảo bên hông buộc lấy xanh lá mạ dây lưng giữ lại tóc mai như mây tóc dài lông mày phía dưới là sáng tỏ mắt sáng hình thể trội hơn cao kỳ thực sự là một cái phiên phiên quân tử ân long nguyễn ánh bỗng nhiên chú ý tới cái gì hiếu kỳ nhìn về phía hắn thản nhiên nói thì ra ngươi không có bị nữ nhân kia cho mị hoặc ở a h a ha sáu long cao tuấn đầu tiên là cười cười suy xét một lát sau mới thấp giọng nói nàng điểm này m a n h khóe với ta mà nói vẫn là nộn một điểm phốc thử long nguyễn ánh che mặt cười nhạo một tiếng không nói thêm gì nữa nàng chẳng qua là cảm thấy cái này long nhân nói chuyện có chút thú vị hai người cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện nhao nhao chú ý đến động tĩnh chung quanh đối với những chuyện khác bọn hắn đều vẫn là tương đối để ý đi tới t ầ n g thứ t ư cửa vào đến cùng ở nơi nào chỉ bằng mắt nhìn mà nói là nhìn không ra bất kỳ gì thường nào nơi rách nát này nhìn cùng những địa phương khác không có bất kỳ cái gì khác nhau thời gian từng giây từng phút trôi qua sáu nửa giờ đi qua tại chỗ long nhân đã tụ tập đến gần tới một trăm năm mươi nhiều hào tất cả mọi người chen chút chung một chỗ náo nhiệt hò hét lúc này một thân ảnh bỗng nhiên nhảy vọt lên đài cao cao giọng nói tất cả mọi người an tính một chút an tính một chút tại chỗ long nhân tất cả nhìn sang người nói chuyện chính là doan minh viễn ha ha xem ra là muốn nói tầng thứ tư cửa vào đến cùng ở nơi nào long cao tuấn khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường hắn cũng không phải người ngu doan minh viễn tại ở đây tụ tập nhiều như vậy long nhân tuyệt đối là có mưu đồ bằng không hắn vì cái gì không một người tiến vào tầng thứ tư liền có thể nhất định phải kêu lên nhiều như vậy long nhân cùng một chỗ đúng không khi đó những thứ khác long nhân cũng đều cùng theo bắt đầu thúc giục doan minh viễn người bây giờ cuối cùng nên nói một chút cửa vào đến cùng ở nơi nào đi người đem chúng ta đều tụ tập ở đây chẳng lẽ chính là vì tới chơi sao đúng a đúng vậy a chúng ta đều là vì tiến vào t ầ n g thứ tư mới tới sáu đối mặt khác long nhân thúc giục doãn minh viễn trên mặt không có một tia gấp gáp cũng không có một tia sinh khí chỉ là chờ chung quanh đều an tĩnh lại một điểm sau hàn mười nói tiếp tất cả mọi người không nên gấp gáp nghe ta chậm rãi g i ả g dải t ầ n g thứ tư cửa vào ngay ở chỗ này chỉ là mở ra chìa khóa trong tay ta không có ta chìa khóa mà nói các ngươi cũng là đi vào không được hơn nữa chìa khóa mỗi lần long tháp mở ra chỉ có thể có một thanh chìa khóa lời vừa nói ra những thứ khác long nhân đều trầm mặc không dám nói nữa dù sao mở ra chìa khóa bây giờ còn tại trong tay doan minh viễn không thể quá đắc tội hắn bằng không hắn không mở ra làm sao bây giờ chẳng phải là đi không cái này không thể được doan minh viễn khán gặp những người khác c h u y ể n thái sau mỉm cười lộ ra nụ cười hài lòng nói tiếp chìa khóa thật là trong tay ta ta cũng có thể mở ra cửa vào nhưng mà có một chuyện là tất cả mọi người cần thiết phải chú ý cũng là ta vì cái gì mời nhiều long nhân cùng một chỗ tụ tập ở chỗ này nguyên nhân nói đi doan minh viễn đúng a ngươi cũng không cần thừa nước đục thả câu có chuyện cứ nói có dám mau thả đúng a sáu khác long nhân cũng bắt đầu thúc giục nói thậm chí cảm thấy phải đợi hơi không kiên nhẫn dù sao có sớm nhất người tới đã đợi không ít thời gian đích sát sẽ có chút phiền trán doan minh viễn cao giọng nói hảo vậy ta liền nói một chút tại tầng thứ ba đi tới tầng thứ tư thông đạo kỳ thực không phải bậc thang mà là một cái thần bí không gian tại cái kia trong không gian thần bí là có một cái cường đại long tộc bảo vệ đó là một giọn cường đại long tộc tinh huyết biến thành long tộc chúng ta chỉ có giết chết cái kia long tộc chúng ta mới có cơ hội tiến vào bên trong Cái kêu lời o cho n hồn thánh tam trọng cảnh thực lực, cho nên g tộc tam thực ta có lực, mới m mọi người tiến cùng nhau vừa à là o chỉ cần đại gia đồng tâm hiệp lực, chắc chắn là có hiệp thể thông đồng đại gia Lời qua. tâm v nói ra tại chỗ một không ít long nhân lần nữa lâm vào trầm mặc không nói một lời hồn thánh tam trọng cảnh thực lực như vậy trên cơ bản đã nghiền ép tại chỗ không ít long nhân có thể đạt đến hồn thánh cảnh căn bản liền không có mấy cái long nhân cái này sáu nói thật tại chỗ long nhân trên cơ bản cũng đã sợ hãi sinh ra một tia e ngại ai không sợ chết ta thấy vậy một màn doãn minh viễn khỏe miệng lần nữa lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường nội tâm thẩm n g h ị xem ra các ngươi cũng là sợ chết ta chuyện này kỳ thực hắn cũng sớm đã đoán được nhưng mà tầng thứ tư nơi này hắn là không thể không đi nhất định phải đi tầng thứ tư xem nghe nói bên trong là có độ tốt nói không chừng còn có thể tăng cường chính mình huyết mạch long nhân tộc càng trọng thị vẫn là huyết mạch huyết mạch quyết định ngươi cái này long nhân có thể đạt tới cảnh giới cũng có thể nói là cảnh giới so huyết mạch mạnh hơn doãn minh viễn lần nữa cao giọng nói đại gia không cần lo lắng ta bây giờ đã là hồn thánh nhị trọng cảnh tu vi hơn nữa còn có mấy vị hồn thánh nhất trọng cảnh huynh đệ tương trợ chỉ cần chúng ta mọi người cùng nhau cố gắng chắc chắn là có thể vượt qua đương nhiên muốn đi có thể lưu lại không muốn đi bây giờ liền có thể rời đi tiếng nói vừa ra tại chỗ long nhân không có bất kỳ cái gì một lựa chọn rời đi bởi vì bọn hắn đều muốn nhận được t ầ n g thứ tư bảo vật bên trong chỉ cần có người bảo vật vậy thì đối với bọn họ tới nói cái gì cũng là dễ nói tăng cường huyết mạch độ tinh khiết mới là trọng yếu nhất một phút đồng hồ sau doãn minh viễn mở miệng lần nữa nói tất nhiên không có nhân tuyển chọn rời đi vậy mọi người đều đi theo ta đến đây đi ta mang mọi người đi cửa vào hảo trong lúc nhất thời long cao tuấn cùng long nguyện đánh hai người cũng đều đi theo đám người sau lưng cùng một chỗ đi tới cửa vào long cao tuấn nhìn xem trước mắt long nhân nội tâm thẩm nghĩ một trăm năm mươi nhiều cái long nhân cùng đi đối phó một cái hồn thánh tam trọng cảnh tinh huyết long tộc đây vẫn là rất đơn giản à, vì cái gì đám rồng này người đều có chút b ậ t tâm huống hồ, hồ cái này doãn minh viễn vẫn là hồn thánh nhị trọng cảnh cao thủ hẳn là không có vấn đề à. sáu chân chính đi tới tầng thứ tư cửa vào long cao tuấn ngẩng đầu nhìn lại đó là một đạo đại môn long thần có một con rồng đến nỗi là cái gì long thì không rõ lắm bởi vì là không có màu sắc chính là thông thường sắt thép màu sắc khi đó doan minh viễn lấy ra chìa khóa đó là một thanh màu vàng chìa khóa chìa khóa tương đối nhỏ vừa vặn có thể cắm vào trong đó mọi người c h ú ý ta muốn mở ra lối đi tại hắn cắm đi vào đồng thời doan minh viễn cũng lớn tiếng nhắc nhở hắn cũng không dám c a m đoan tại mở ra cơ quan thông đạo đồng thời sẽ không phát sinh cái gì những chuyện khác cái này cũng không phải hắn liền có thể bảo đảm lập tức tại chỗ long nhân cũng bắt đầu cảnh g i á lên doanh s một tiếng tiếng ầm ầm thật lớn vang lên trước mắt cực lớn long cuối cùng xuất hiện một tia v ă n g động cực lớn cửa mở bắt đầu mở ra chúng long nhân đều không khỏi khẩn trương lên con mắt đều tại gắt gao nhìn chăm chú lên trước mắt đại môn mở sáu mở cửa sáu mở là mở nhưng mà không có một cái nào long nhân dám tự mình đi vào doan minh viễn cũng đã nói bên trong thế nhưng là có một cái hồn thánh tam trọng cảnh long tộc hắn đều còn không có đi vào ai dám tự mình đi vào đây không phải đang tìm cái chết sao doan minh viễn tựa hồ cũng sớm đã đoán được lại là kết quả như vậy h ắ sáu những thứ khác long nhân nhao nhao theo sát phía sau chỉ dám đi theo phía sau hắn cũng không dám vượt qua hắn nếu không thì sẽ chết long cao tuấn cùng long nguyện á n h hai người nhìn nhau lập tức cũng bắt đầu đi tới cửa vào bọn hắn đều rất giống biết cái này tầng thứ ba đến tầng thứ tư vào trong miệng đến cùng là có đây là gì dạng long tộc ở giữa không gian long cao tuấn tiến vào bên trong sau đó phảng phất là tiến nhập một cái không gian khác bên trong hắn vẫn là có thể cảm giác được bọn hắn bây giờ vị trí trốn là một cái không gian khác thậm chí là độc lập với long tháp bên ngoài một cái không gian khác một cái tiểu không gian khi tất cả long nhân đều tiến vào bên trong sau đó bọn hắn mới phát hiện toàn bộ không gian cũng là phong bế chỉ có cửa vào không có xuất khẩu mà doãn minh viễn nói tới cái kia cái gọi là long tộc cũng đều chưa từng xuất hiện cái gì đây là địa phương nào như thế nào không có gì cả a đúng vậy a chẳng lẽ doãn minh viễn nói là giả không đúng sao hắn làm sao có thể nói láo thế nhưng là ở đây không có gì cả a đúng a hơn nữa mở miệng cũng không có ở đây không phải là một cái ngọ của ta sáu chúng long nhân đều nghị luận ở mỹ nhưng mà chỉ có doãn minh viễn tại quan sát đến tình huống chung quanh lông mày của hắn nhũ chặt thì t h ả o nói nhỏ không đúng tiên tổ nói tới ghi chép thật là có long tộc bảo vệ a như thế nào hiện tại cũng chưa từng xuất hiện chẳng lẽ là ghi chép xuất hiện vấn đề còn là bởi vì cái kỷ lục này là giả chắc chắn sẽ không là giả a sáu long nguyện á n h dần dần tới gần long cao tuấn nhỏ giọng nhắc nhở cẩn thận ân ân biết long cao tuấn nghi ngờ nhìn nàng một cái không biết nàng vì cái gì đột nhiên muốn nói như vậy chẳng lẽ nàng biết chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện doãn minh viễn nói tới long tộc sao vẫn là nói cái gì sáu bây giờ long cao tuấn còn đoán không được cho nên nói hắn chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước ngược lại hắn cũng không sợ hẹn bọn phát dục là được đột nhiên một tiếng rồng gầm thanh â m vang lên giống sáu cường đại âm thanh để cho không ít long nhân đều không thể không che con của mình phòng ngừa bị chấn lụ thai cùng lúc đó bọn hắn tiến vào đại môn vậy mà bắt đầu đóng lại doanh sáu nguy rồi tiến vào đại môn phải nhốt lên mậu chốn sáu Tiến vào cửa minh trong này, nhìn lời vừa nói ra tại chỗ long nhân mới đứng vững một chút cảm xúc khi đó tại trước mắt của bọn hắn xuất hiện một đạo sáng trói huyết sắc quan mang một đạo cực lớn long tộc thân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ doãn minh viễn lần nữa lớn tiếng nhắc nhở đại gia cẩn thận sáu chương ba trăm mười bọ ngựa bắt ve đại gia cẩn thận tinh huyết long tộc đã xuất hiện trong n g á y mắt tất cả mọi người bắt đầu cảnh giắt lên nhao nhao nhìn chòng chọc vào phía trước không dám chút nào tiễn đưa tu tại nhìn kỹ giữa long cao tuấn trước mặt bắt đầu xuất hiện một cái lại một con tinh huyết long tộc trong đó long tộc cũng là rất nhiều phần lớn cũng là hồn đế cảnh chỉ có một cái hồn thánh cảnh tinh huyết long tộc mà tại i chỗ long nhân bỗng nhiên bắt đầu kinh hoàng long cao tuấn nhìn chằm chằm phía trước nhìn chăm chú lên cường đại nhất cái kia tinh huyết long tộc bề ngoài hình chính là ám hồng sắc so với bình thường tinh huyết long tộc còn muốn sâu một chút mà loại này chính là khát máu long tộc khát máu long tộc bản thể chính là khát máu long tộc chính là trong long tộc dị loại thích nhất chính là thôn p h ệ khát long tộc hết u y dịch cho nên mới bị long tộc bại xích nhưng mà uy lực của nó cũng là cực kỳ cường đại bằng không thì trước mắt long long nhân cũng sẽ không sợ hãi như vậy doan minh viễn nhìn chòng chọc vào đối diện khát máu long tộc la lớn đại gia không nên kinh hoàng chỉ cần chúng ta đánh chết đám rồng này tộc chúng ta liền có thể đi tới tầng thứ tư vì đi tới tầng thứ tư xông lên a zết lên a vì tầng thứ tư lên sáu sáu tại tầng thứ tư dụ hoặc phía dưới đại đa số long nhân đều lựa chọn không trùn bức t r ú n g sát hiện tại bọn hắn đã không có đường lui chỉ có thể tái chiến long cao tuấn cùng long nguyện đánh nhìn nhau nao nhau, nhau lấy ra vũ khí bắt đầu chiến đấu bọn hắn cũng nhất thiết phải tham dự chiến đấu cuộc chiến đấu này kỳ thật vẫn là doãn minh viễn xem như chủ đạo bởi vì hắn tại cùng những thứ khác mấy cái long thánh cảnh long nhân cường giả ở nơi đó chiến đấu khát máu long tộc chỉ cần cái kia khát máu long tộc vừa chết vậy lần này chiến đấu cũng coi như là kết thúc long cao tuấn một tay nhắc lấy đồ long đao khắp nơi đi chém giết một chút hồn đế cảnh tinh huyết long tộc chỉ cần đem hắn chém giết liền sẽ đưa nó tinh huyết mang đi hấp thu đây hết thể cũng chỉ là phát sinh ở trong n g y mắt thì sẽ không có người bận tâm hắn chỉ cần hấp thu một giọt tinh huyết đồ long đao đều biết chuyển đến một k i a cảm giác vui thích nó là rất ưa thích long tộc tinh huyết không qua ưa thích long nhân tộc tinh huyết quả nhiên đao cũng là sẽ kèn ăn cũng may đồ long đao mỗi lần hấp thu sau đó đều biết phản hồi cho dòng cao tuấn chỗ tốt nhất định có thể tăng cường lực lượng thân thể của hắn cùng cảnh giới theo thời gian trôi qua sáu tại chỗ long nhân bắt đầu t ử thương tinh huyết long tộc cũng là sẽ chết h u n g chi là long nhân long nhân tại tinh huyết long tộc trước mặt cũng là sẽ phải chịu nhất định huyết mạch đáp chế cho nên mới sẽ trở nên như thế khó khăn đánh hai cái cùng cảnh giới long nhân mới có thể giết chết một cái cùng cảnh giới tinh huyết long tộc hơn nữa hai người bọn họ long nhân nói không chừng còn có thể chết một cái cao tuấn mau tới bảo hộ ta đột nhiên một đạo la lên chuyển đến long cao tuấn quay đầu nhìn lại phát hiện là bên kia hàn phương linh đang đối với chính mình vứt b ị nhãn hơn nữa phóng thích một cỗ tinh thần lực ảnh hưởng chính mình đoán chừng là muốn dụ tự mình đi tới a chỉ là hàn phương linh căn bản cũng không biết kỳ thực long cao tuấn cũng không có bị hắn mị hoặc hắn à là là là vàng nàng nàng. làm n phương linh hẳn là có đặc lòng ngữ nói không Long tuấn ứng, hướng về nàng vị trí chạy tới, tiến đến ngươi muốn ta tới, vậy ta liền đến, ta ngược lại muốn nhìn ngươi pháp, đáp giúp thù hay thể chất ích chạy chợ cười, giờ gì. gì. lợi lại biệt. Tới. vội tới, tới, cái có đặc đặc có cao đây đều Đã Bất trí ta ta ta ma mỉm quá, bây vậy quỷ về vị trực tiếp bay đi tiến đến hỗ trợ ngăn trở trong đó một cái tinh huyết long tộc long nguyện lãnh tự nhiên là chú ý tới nàng chỉ là không có nói chuyện hơi lướt qua khỏe miệng lộ ra một vòng đủ cười ý vị thâm trường long cao tuấn đến sau đó hắn có thể chú ý tới tại hàn phương linh chung quanh là có ba cái long nhân đang giúp nàng ngăn cản tinh huyết long tộc đương nhiên trong đó còn bao gồm chính hắn xem ra hàn phương linh tối đa chỉ có thể m ị hoặc ba cái long nhân bằng không thì nàng chắc chắn là m ị hoặc càng nhiều càng tốt hơn nữa nàng chắc chắn là m ị hoặc không được l o n g t h á n h cảnh long nhân c ứ n g giả bằng không nàng đã sớm đi m ị hoặc l o n g t h á n h cảnh c ứ n g giả hà tất m ị hoặc một chút hồn đế cảnh cừng giả nhanh chém giết cái k i a tinh huyết long tộc hàn phương linh đột nhiên đối với trong đó một cái long nhân thúc giục nói vô cùng nghe hàn phương linh lời nói không để ý trên người mình t h ư ơ n g thế cùng lãng phí bao nhiêu linh lực trực tiếp đi chém giết cái tia tinh huyết long tộc rất nhanh liền đem cái tia tinh huyết long tộc chém giết nhưng mà hắn cũng thụ nhất định tương h thế bất quá cái tia long nhân vẫn như cũ thật cao hứng đem chính mình chém giết lấy được long tộc tinh huyết giao đến hàn phương linh trong tay hàn phương linh cho đây là ta đưa cho ngươi long tộc tinh huyết hảo cảm ơn ngươi ngươi lại đi vì ta nhiều chém giết một chút long tộc thu được long tộc tinh huyết t nhận lấy không chút khách khí hàn phương linh hơn nữa ở đó long nhân trên mặt hôn một cái chính là hôn như vậy một chút Cái chém Tộc. Ngạch Cao cái cũng cái Tộc đánh máu quá kia giống liền xông ra ngoài, bắt đầu chém giết tinh huyết long tộc. Ngày 6, long cao tuấn miệng giật một cái đây cũng quá cái kia đi Linh tinh cười hài khỏe nữa ra tay ra Long là lần Long Long Long lộ lòng. trong Nhân như hương phấn thường, sông Tuấn Hàn Phương nhìn nụ gà, huyết đây bị bắt dị đầu một xem huyết, ừ vẫn là nam long nhân dễ bị lừa lần này ta ngược lại thật ra có thể thu hoạch không ít long tộc tinh huyết huyết mạch của ta lại có thể để thăng mấy cái cấp độ long cao tuấn không dám nhìn nhiều sợ hàn phương linh phát giác dị thường rất nhanh hắn liền phát hiện trước đây cùng hàn phương linh ở chung với nhau người nam tia long nhân liền chết chết trận bị tinh huyết d â u rồng đánh chết tươi hơn nữa tại hắn khi chết hàn phương linh còn đi qua đem đ ồ trên người hắn toàn bộ đều vơ vét một lần độc nhất là lòng dạ đàn bà a ánh sáu cái này hàn phương linh đến cùng thật tác động cao tuấn ngươi nhanh lên chém giết ta ta sẽ cho ngươi khen thưởng hàn phương linh đột nhiên dùng âm thanh tràn đầy mị hoặc đối với long cao tuấn nhẹ g i ọ n g hô vừa nghe thấy lời ấy long cao tuấn trực tiếp toàn thân lên một lớp da gà liền vội vàng đem đối diện tinh huyết long tộc chém giết hơn nữa đem tinh huyết lấy được tiếp đó ném cho sau lưng hàn phương linh tiếp lấy hắn cũng không muốn đi qua cái này đi qua chính là bị hôn thế là hắn làm bộ mình bị mặt k h ắ c một mực tinh huyết long tộc c ủ a lấy một bên chiến đấu vừa nói ta chém giết cái này chỉ tinh huyết long tộc liền đến ngươi đ ợ i ta à tốt lắm ta chờ ngươi à hàn phương linh không có khác thưởng mà là tiếp lấy mị hoặc đạo nàng nghĩ chẳng qua là long tộc tinh huyết mà thôi những thứ khác nàng cũng không như thế nào để ý chỉ cần nam nhân còn tại trong lòng bàn tay của ta ta liền là an toàn không có bất kỳ cái gì một cái tinh huyết long tộc có thể tới gần ta ha ha ha sáu long cao tuấn một bên chiến đấu vừa quan sát thế cục doãn minh viễn tình huống bên kia có chút phức tạp bọn hắn hết thể ba cái long thánh cảnh long nhân ở bên kia chiến đấu một mực long thánh tam trọng cảnh khát máu tinh huyết long tộc chẳng biết tại sao bọn chúng ba long nhân tiến triển cũng không phải rất nhanh tựa hồ rất chậm chạp hơn nữa giống như là cố ý dây dưa bất quá long cao tuấn ngược lại là có thể ngờ tới ra doãn minh viễn mấy long nhân ý đồ cố ý kéo dài thời gian tiêu hao thực lực của đối phương mục đích đúng là vì để cho càng nhiều long nhân chết ở chỗ này để cho bọn hắn tại trong tầng thứ tư ít một chút người cạnh tranh dạng nay tại tầng thứ tư lúc bọn hắn cũng ít đi một chút uy hiếp tồn tại dù sao nhiều như vậy long nhân bọn hắn cũng là rất khó đối phó ha ha xem ra đám rồng này người cùng ta nhóm nhân loại kỳ thực cũng kém không có bao nhiêu đi long cao tuấn ở trong lòng cười lạnh một tiếng thì thào nói nhỏ lúc này hắn cũng đã lần nữa chém giết một cái tinh huyết long tộc lấy được máu tươi của nó cao tuấn mau đem tinh huyết cho ta hàn phương linh cũng bắt đầu thúc giục nói nàng cũng đã có chút không thể chờ đợi nàng không nghĩ tới chính mình ngoài ý muốn mị hoặc một cái long nhân lại có thực lực cường đại như vậy vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy đánh g i ế t hai đầu long đế cảnh cường giả vẫn là phi thường cường đại là thật vẫn là rất may mắn long cao tuấn gật đầu mang theo tinh huyết tới hàn phương linh đối diện đưa tay đem tinh huyết đưa cho nàng cho khi lấy được tinh huyết một khắc này hàn phương linh là phi thường cao hứng tiếp đó hướng về phía long cao tuấn cái chán hôn một cái đi cảm tạ cao ca ca đây là ta ban thưởng đưa cho người hôn a sáu ngay tại hàn phương linh muốn hôn đến long cao tuấn gương mặt lúc ánh mắt của hắn l o ạ lên trên tay phải đại đao trực tiếp cắm vào cơ thể của hàn phương linh hàn phương linh trực tiếp phun ra búng máu tươi lớn đi ra kinh ngạc nhìn qua đối diện l o n g cao tuấn n g ư ơ i sáu n g ư ơ i sáu n g ư ơ i căn bản là không có bị ta mị hoặc sáu nàng lúc này mới bừng tỉnh đại nộ phát hiện đối diện l o n g cao tuấn căn bản là không có bị chính mình mị hoặc ở l o n g cao tuấn cười lạnh một tiếng ha ha ngươi cũng nên chết đồ long đao trong nháy mắt đem hàn phương linh tinh huyết hấp thụ hắn lại thuận tay đem hàn phương linh túi chữ vật lấy đi nhất cử lước t i ệ n khi đó bị hàn phương linh khống chế một cái khác long nhân cũng cuối cùng khôi phục bình thường nhìn khắp bụi phía tự lẩm bẩm ân đây là có chuyện gì trên người ta thương thế như thế nào nặng như vậy đến nỗi long cao tuấn hắn tại đánh giết hàn phương linh sau liền đã chạy trốn không thích bị những thứ khác long nhân chú ý tới long nguyễn ánh nhìn xem hắn t h ẳ n g nhiên nói ngươi cũng không nề mặt trực tiếp liền đem đối phương giết chết đáng chết người tự nhiên là không cần lưu t ì n h long cao tuấn lạnh lùng trả lời không mang chút nào cảm tình giống hàn phương linh loại này lợi dụng khác long nhân long nhân đích thật là đáng chết dù là long nguyễn ánh là cảm thấy như vậy chỉ bất quá nàng lười nhác quản mà thôi đột nhiên một tiếng đinh thai nhức góc long k h i u t h a nhâm vang lên giống sáu trong nháy mắt hắn g giống, liền phản ứng lại trực tiếp rút đi không còn ngăn cản khát máu long tộc bởi vì hắn không ngăn cản được bây giờ khát máu long tộc nó nghiễm nhiên đã là long thánh lục trọng cảnh cảnh giới trong h một một thể chết cảnh nhân nhân không、sợ? Chạy mau mệnh bạo. Đi chết, chết ự lực c cường cước, cái có cái cứng, Cái cung liền long long long nào đại, đôi, đập đế Đào Đi đều đã dạ. một một một mau t bạo. sợ? A. A, A, lúc nhất thời tại chỗ long nhân cũng bắt đầu hỗn loạn lên không dám phản kháng chút nào chỉ có thể mặc cho khát máu long tộc tùy tiện chém giết tại chỗ long nhân đến nội doan minh v i ệ n mấy người đã sớm nuốt ở một bên b ả o vật bên trong đó là một cái cực lớn chung đem bọn hắn toàn bộ đều bao phủ ở bên trong có thể ngăn cản được khát máu long tộc công kích bọn hắn là bọn chúng thế nhưng là những thứ khác long nhân liền tao thương thử thương càng ngày càng nhiều một cái hai cái ba cái sáu long nguyện á n h đại mi tao lại biết mình không thể ẩn n ú n nữa nếu không thì sẽ chết ở chỗ này cao tuấn bên trên sao có thể bất quá đó là huyết long tộc tinh huyết t a m lớn long cao tuấn gật đầu đáp ứng nhưng mà hắn cũng nói ra mình điều kiện hắn cũng biết chính mình là thời điểm nên biểu hiện ra một chút thực lực bằng không đến tầng thứ tư cũng có chút khó làm nhất thiết phải sớm chấn nhiếp một chút long nhân mới được hảo long nguyện á n h đáp ứng hóa thành một đạo bạch quang trực tiếp thẳng hướng lấy đối diện khát máu long tộc vào tới ta cũng nên ra tay rồi long cao tuấn cũng hóa thành một đạo hào quang màu xanh biếc trực tiếp vào tới hắn lựa chọn cùng long nguyện ánh hợp tác cũng có nguyên nhân ít nhất hắn còn có một cái có thể ẩn tàng một chút thực lực thời cơ đem một bộ phận thực lực quy tội tại long nguyện ánh trên thân nhất cử lước t i ệ n hai người ra tay trong nháy mắt hấp dẫn khác sự chú ý của long nhân a có long nhân ra tay rồi đại gia mau nhìn thật sự hai người bọn họ long nhân tựa hồ rất mạnh hơn nữa cũng là long thánh cảnh cường giả đúng nhất định là bọn hắn nếu là không phải ta liền đán ân ơn. ta cũng cảm thấy ta cũng an phân sáu chỉ là bọn hắn không biết là long cao tuấn đích sắc không phải long thánh cảnh cường giả mà là long tiên cảnh cường giả chỉ là hắn không có biểu hiện ra ngoài m à thôi cho nên nói cái này sáu bọn chúng nói tới nói lui chính là không dám lên phía trước dễ dàng đi hỗ trợ dù sao đối phương thế nhưng là một cái long thánh lục trọng cảnh khát máu long tộc a doãn minh viễn cũng chú ý tới long cao tuấn một nam một nữ hai cái long nhân nhét miệng lên nhàn nhạt, nhạt nói a nghĩ không ra ở đây lại còn cất giấu hai vị long thánh cảnh cường giả Trước hết để cho bọn chúng đi tiêu cho chúng hào để đi bọn một đợt, tiếp đó chúng ta sẽ đi đã đôi tiếp ta giết khát Tộc. Một cái kia khát máu long tộc. Hắn đã nghi chúng sách. Hắn Long sẽ máu ký bên khác long cao tuấn cùng long nguyện đánh hai người đều tại đối với khát máu long tộc bày ra công kích khát máu long tộc thực lực đích thật là rất cường đại dựng lên còn có một cỗ rất cường đại long tộc huy áp đến từ huyết mạch huy áp chỉ là cái này một loại huy áp đối với long cao tuấn tới nói là không chỗ hữu dụng bởi vì huyết mạch của hắn là cường đại hơn khát máu long tộc huyết mạch tại trước mắt của hắn vẫn là không đáng chú ý chiến đấu về chiến đấu nhưng mà l o n g cao tuấn vẫn là chú ý tới long nguyện oánh biểu hiện có chút kỳ quái xem ra nàng chỉ là thánh cảnh cơn ư giả g nửa đường vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực của mình hơn nữa huyết mạch của nàng chắc chắn không thấp tại khát máu long tộc trước mặt cũng là không có chịu ảnh hưởng có thể hay không chịu ảnh hưởng cũng chỉ có khoảng cách rất gần thời điểm mới có thể nhìn ra được chương ba t r ư ờ i một hoàng tước tại hậu long cao tuấn cùng long nguyện oánh đều tại cùng khát máu long tộc chiến đấu nhưng mà trong thời gian ngắn hai người đều không giải quyết được nó dù sao khát máu long tộc thế nhưng là long thánh lục trọng cảnh thực lực chỉ có cuồng bạo có tác dụng trong thời gian hạn định vừa qua mà nói ngược lại có chút cơ hội chỉ là nếu thời gian vừa tới giấu ở chỗ tôi những cái k i a long nhân long nhân chỉ sợ cũng phải tham dự trong đó toàn bộ sự kiện cũng có chút khó làm đây cũng không phải là long cao tuấn mong muốn thế là hắn đối với long nguyện ánh tinh thần l ự ợ c truyền âm nói đẹp, đẹp á n h một mình ngươi ngăn cản khát máu long tộc một hồi ta muốn ngưng tụ sức mạnh phóng thích đại chiêu một đao giải quyết nó ân hảo long nguyện ánh mặc dù có chút kinh ngạc nhưng mà nàng vẫn là lựa chọn đáp ứng Nàng một người m bên khác long cao tuấn thì đứng ở một bên bắt đầu ngưng kết linh khí nói là ngưng tụ linh khí kỳ thực căn bản cũng không cần hắn nhưng là hồn tiền cảnh cừng giả tụ lực nhất kích liền có thể tùy tiện giết chết đối diện khát máu long tộc nhưng mà bây giờ không có biện pháp hắn không muốn bại lộ quá nhiều thực lực cho nên có thể giả bộ liền tận lực nhiều giả bộ tận lực đem khí thế làm lớn để cho những thứ khác long nhân càng tin tưởng thực lực của mình kỳ thực không có mạnh như vậy cũng liền long thánh trên dưới tứ trọng còn kém không nhiều lắm theo thời gian trôi qua xúc tích tại long cao tuấn khí thế trên người cùng linh khí là càng ngày càng nhiều tại chỗ long nhân đều cảm nhận được không nhỏ huy áp nhất là cái k i a đến từ huyết mạch huy áp vẹn vẹn chỉ là như vậy một cái huy áp liền đại biểu cho huyết mạch của hắn là hắn những người khác cường đại hơn đương nhiên cái này một tia thanh long huy áp cũng là long cao tuấn cố ý tiết lộ ra ngoài có thể càn g dọa người một chút cái kêu long nhân là ai vậy ta như thế nào cho tới bây giờ cũng không có gặp qua ta cũng không có gặp qua chỉ cảm thấy nhận được thực lực của hắn rất mạnh nói không chừng thật sự có thể chém giết khát máu long tộc đâu ân ta cảm thấy ngươi nói đúng hắn chắc chắn là cái nào đó long đào tàn tu không nghĩ tới vẫn còn có cường đại như vậy tàn tu lợi hại ân ta cũng giống vậy sáu long nguyện đánh chân thực thực lực cũng liền long thánh tứ t r ọ n g cảnh vì ngăn cản được khát máu long tộc bây giờ nàng linh khi đã tiêu hao không sai biệt lắm nếu là kiên trì thêm một hồi nàng có thể liền sẽ bởi vì cái nào đó sơ sẩy mà chết thế là nàng quay đầu nhìn về phía long cao tuấn thúc giục nói ngươi nhanh lên ta đã không kiên trì nổi hảo ta đã biết long cao tuấn lớn tiếng đáp lại nói biết thời cơ đã đến ngay tại lúc này thanh long chạm đại đao của hắn vung lên hướng về phía đối diện khát máu long tộc chính là một đao chém xuống chỉ thấy một thanh càng lớn càng mạnh hơn uy lực mạnh hơn linh lực màu xanh ngưng tụ đại đao xuất hiện trực tiếp chém vào khát máu long tộc trên đầu khát máu long tộc ngay từ đầu còn nghĩ dùng linh lực của mình vòng bảo hộ ngăn cản、càng. đích thật là ngăn cản nhưng mà tại tiếp xúc trong nháy mắt đó liền bị long cao tuấn đại đao chạm phá chỉ nghe thấy một tiếng văn giòn giang g ắ á c toàn bộ linh lực vòng bảo hộ ẩm vang phá toái nát một chỗ một k í c h này long cao tuấn thế nhưng là thả ra lực lượng p h á p tắc một hệ p h á p tắc hắn một hệ p h á p tắc đã đạt đến đại thành mặc dù không phải cái gì công kích hệ p h á p tắc nhưng uy lực vẫn là không dùng kinh thường khi đó khát máu long tộc phát ra một tiếng tức giận g à o thét dường như là đang vì linh khí cháo phá toái mà gầm thét g i n g sáu chỉ là bây giờ vô luận khát máu long tộc như thế nào gào thét cũng đã không có tác dụng long cao tuấn một đao đã hướng về đầu của nó chém vào xuống dưới vênh sáu khát máu long tộc chỉ có thể dùng chính mình hai cái cự trào để ngăn cản đ ỗ n g nhiên tiếp lấy đại đao trong n g a y mắt cường đại năng lượng ba động bắt đầu hướng về bốn phía bao phủ ra rất nhiều người đều không thể không nhắm mắt lại hoặc xoay người sang chỗ khác cảnh giới thấp và đứng gần thậm chí đều bị khí lãng cho thổi chạy chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn vênh sáu long cao tuấn đại đao đã triệt để đem khát máu long tộc chia làm hai nửa đến nôi máu tươi của nó thì trực tiếp biến mất ở trong không khí trực tiếp bị đồ long đao hấp thu biến mất không thấy gì nữa căn bản là không có long nhân chú ý tới tinh huyết đến cùng đi nơi nào nghĩ chú ý người lại không có chú ý tới long nhân vẫn là rất nhiều đây chính là một cái long thánh cảnh khát máu long tộc tinh huyết nó hiệu quả chắc chắn là tốt nhất sau một lát chiến đấu dư ba cuối cùng tán đi những thứ khác tinh huyết long tộc cũng đều phân một chút khí lực một lần nữa trở về mặt đất phía dưới cùng lúc đó số đông sự chú ý của long nhân đều tại long cao tuấn cùng long nguyện đánh trên thân dù sao cũng là bọn hắn cứu mình hơn nữa còn chém giết cái k i a cường đại nhất khát máu long tộc chỉ là bọn hắn bây giờ quan tâm căn bản cũng không phải là cái này quan tâm là như thế nào ra ngoài đến cùng tầng thứ tư bất quá vẫn có những người khác quan tâm những chuyện khác tỉ như doãn minh viễn hắn liền không có chú ý tới long huyết tinh huyết tồn tại thế là hắn mang người tới long cao tuấn trước mặt khẽ cười nói bằng hữu không biết có thể đem n g ư ờ i đánh chết long tộc tinh huyết bán cho ta như thế nào không bán long cao tuấn trực tiếp một ngụm từ chối chính hắn cho đồ long đao đều không đủ còn bán có gì bán chạy đột nhiên d o a n minh viễn bên người lý thái nhiên không vui nói doãn ca gọi người bán người liền bán từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy nói nhảm nữa sẽ phải tên của người sáu y miệng lý thái nhiên lý thái nhiên lời nói còn chưa nói xong liền bị doãn minh viễn đánh gãy doãn ca ta sáu lý thái nhiên muốn nói lại thôi không nói thêm gì nữa long cao tuấn nhiều hứng thú nhìn qua lý thái nhiên cùng doãn minh viễn mấy người muốn nhìn một chút bọn hắn đến cùng hát sẽ làm như thế nào đồng thời một đạo âm thanh lớn vang lên đi tới tầng thứ tư cửa thông đạo xuất hiện tại chỗ long nhân đều hướng phía lối già dũng manh lao tới Đi sáu d o a n minh viễn trên mặt nổi lên m ỉ m cười t h ẳ n g nhiên nói vị huynh đệ kia đã ngươi không bán mà nói quên đi nếu như ngươi nghỉ bán tùy thời cũng có thể tìm ta đa tạng chúng ta trước hết c á o tử tiếng nói vừa ra doãn minh viễn liền mang theo chính mình tiểu đội rời đi đi tới tầng thứ tư những thứ khác long nhân cũng chỉ có thể đi theo rời đi lý thái nhiên hỏi doan ca vì cái gì không trực tiếp giải quyết hai người bọn họ ta xem hai người bọn họ trên thân đồ tốt chắc chắn không thiếu hơn nữa bọn hắn mới vừa rồi còn tiêu hao không ít linh khí chúng ta không nhất định thất bại ha ha ngươi không phải đã nói sao chúng ta không nhất định thất bại theo lý thuyết chúng ta cũng không nhất định sẽ thắng không động thủ mới là lựa chọn tốt nhất doan minh viễn mỉm cười giải thích nói cái này cũng là hắn vì cái gì không ra tay nguyên nhân chủ yếu a a ân ngươi biết liên tốt những chuyện này ta đều tự có chừng mực thú hồ Tầng thứ tư đồ vật khẳng định muốn đồ sáu o Doan Doan Long Đảo một tìm Minh một mỗi dọt tinh huyết càng hữu dụng, chúng ta nhất thể tốt rất ta tầng thứ tư. chút thiên tri tiêu tử, dụng, bọn họ nói Đi, đi Viễn thiên tài. càng chúng định hơn. Ơn, đúng. chúng nhanh Bằng cũng hữu Hữu, đều có được Ca Là, là là s một bên khác long nguyễn oánh nói đi chúng ta cũng nên rời đi đi vào chung hảo long cao tuấn gật đầu bây giờ trên cơ bản là không người nào dám tùy ý trêu chọc hắn dù sao hắn thực lực cường đại trêu chọc là không có kết quả tốt hai người một trước một sau cùng nhau xuyên qua mở miệng tới long tháp tầng thứ tư nói là tầng thứ tư nhưng mà kể từ hai người bọn họ sau khi tiến vào cảm giác liền cùng trước mặt tầng ba có khác biệt một trời một vực có thể nói thật giống như không phải cùng một cái thế giới phản phất là tiến nhập một thế giới khác đồng dạng trung quanh đã không có bất kỳ kiến trúc đã biến thành một mảnh hoang vu có chỉ là một chút hình thủ k ỳ quái tảng đá rất nhanh tại chỗ long nhân đều c h ố mắt nhìn nhau cũng không biết cái này cái gọi là tầng thứ tư đến cùng có đồ vật gì nhìn xem giống như là không có gì cả không có gì cả vậy bọn hắn làm mệnh gần chết tiến vào tầng thứ tư còn có cái gì ý nghĩa đúng không đ a n g tại tất cả long nhân đều đang nghi ngờ thời điểm một khối bia đá từ trên trời r i à n xuống đại gia mau nhìn có một cái đồ vật từ trên trời rơi xuống tới mau tránh ra huênh sáu kèm theo một tiếng vang thật lớn một cái bia đá to lớn rơi vào trước mặt mọi người trên đó viết chính là long ngữ chỉ là có đồ vật lòng cao tuấn nhận không đến dường như là một ít ký hiệu đặc thù trong ký ức của hắn là không có đẹp vánh phía trên này đều viết lên viết gì a nguyên niệm nhầm tôi ta có xem không hiểu thế là long cao tuấn mở miệng c h ữ chạc đàng hoàng hỏi lòng nguyên vánh đã có long nhân xem không hiểu vậy hắn không nhìn nổi cũng không cái gì kỳ quái long n g u y ễ n oánh trả lời ân ta cho ngươi niệm một chút đây là long tháp tầng thứ tư bảo cụ tầng cả tầng toàn bộ đều là bảo cụ hết thể mọi người chỉ có thể lựa chọn một kiện bảo cụ bảo cụ có linh sẽ từ thức kỳ chủ tầng thứ tư không thể xảy ra chiến đấu người khiêu khích giết không tha à thì ra là thế một người chỉ có thể một kiện xem ra cái này tầng thứ tư ngược lại là có thể thật tốt tu trình một chút long cao tuân thì thào nói nhỏ tiếng nói của hắn vừa ra cách đó không xa liền bay ra một thanh bảo kiếm bảo kiếm trực tiếp ở trên đầu chúng long nhân đều xoay một hồi cuối cùng dừng ở trên trong đó một cái đầu người cái kêu long nhân đưa tay đi lấy vậy mà trực tiếp đem bảo kiếm cầm trong tay của mình hắn lập tức cao hứng hô to ha ha ha cái này bảo cụ là của ta ta cuối cùng nắm giữ một cái cường đại bảo cụ chỉ là tiếng nói của hắn vừa ra ở bên cạnh hắn một cái nữ long người trực tiếp đ ộ n g thủ một kiếm hướng về hắn chém xuống cái kêu nam long nhân một cái không chú ý bị thương cánh tay trực tiếp đem trong tay phải bảo kiếm ném ra ngoài chỉ lát nữa là phải rơi xuống đất lại bị xuất thủ nữ nhân một cái đập mất nữ long người lộ ra nụ cười mừng rỡ ha ha ha cái này bảo cụ là của ta sáu đột nhiên sắc mặt của nàng đại biến cả người đột nhiên chịu đến một cố cường đại huy áp huy áp trực tiếp đem nàng trấn áp tại địa